Chương trên ồ rồi. i Ngài bài Quách đâu. chính thư hợp tốt ta, chính hợp ý ta đâu. Đã tạ t ký. ý này an Đa r thực tế ta sớm liền nghĩ năng lực có cơ hội nhận thức một chút đồng chí trương h ạ o nhiên xem xét có thể hay không trở thành bằng hưu đấy lô phó giám đốc đ ẩ y cõi lòng thành ý địa đ á p lại ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng chân thành tha thiết cùng nghiêm túc q u a n mang quách nhân nghĩa nghe xong thoải mái cười to ha ha ha ha, điều này nói rõ c á do anh hùng tiếc anh hùng tâm tâm tương tích mà đợi lát nữa hai người các ngươi nhất định phải hào h ả o tâm sự nha lao quét ta cho ngươi biết thiểu như người kia a tuyệt đối xưng được là ta đã thấy chúng bao nhiêu tuổi tài tuấn trong đứng đầu nhất tôi chắc tuyệt nhân tài một trong nhà về phần mặt khác những cái kia được xưng là ưu tú người trẻ tuổi nha ta cũng không có quá nhiều tiếp xúc cho nên cũng không tiện nhiều hơn bình luận rồi À, suýt nữa quên mất nhắc nhở ngươi tại trong nhà xử lúc ngươi có thể trực tiếp gọi ta quét thư ký nhưng nếu như là âm thầm trường hợp vậy liền không cần như thế cẩn thận a trực tiếp gọi ta một tiếng lao quét là được chúng ta đều là nhà máy hưng tinh người trong nhà không cần khách khí như vậy nha quách nhân nghĩa đầu tiên là h ả o không keo kiệt địa đối với trương hạo nhiên tán dương có thửa đúng lúc này lại xoay đầu lại hướng lô vượng đặt thân thiết vây tay ra hiệu được rồi quách thư ký lô vượng đặt thói quen địa trả lời đạo ha ha làm sao còn gọi quách thư ký đâu về sau đổi giọng hô lao quách đi quách nhân nghĩa mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu giọng nói nhẹ nhàng địa t r e o chọc lên lô vượng đặt tới ha ha ha t ố t lao quách lô vượng đặt bị chọc cho cười ha ha tâm trạng đống chốc trở nên vui vẻ cái này đúng rồi chúng ta đấy là trong nhà máy hạch o tâm lãnh đạo nhân vật gánh vác trọng đại sứ mệnh cùng trách nhiệm nhất định phải toàn tâm toàn ý vì nhà máy mỹ hảo tương lai mà ra sức tiến lên sau này à mọi người muốn đồng tâm hiệp lực dắt tay cùng vào nỗ lực thôi động nhà máy gang thép hồng tình không ngừng lớn mạnh phồn vinh hương thịnh quách nhân nghĩa vẻ mặt tươi cười địa nói xong trong mắt lóe ra kiên định chỉ r i ê n g mang vậy mà lúc này giờ phút này l ô vượng đạt mặc dù mặt ngoài cũng là khách khí đáp lại nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không hề hoàn toàn mở ra nội tâm đi cùng đối phương làm càng thâm nhập cầu thông giao lưu rốt cuộc người và người thành lập hữu nghị cần kinh nghiệm một dần dần tiến dần lên quá trình lần đầu gặp gỡ lúc chắc chắn sẽ có một ít giữ lại chỉ có kinh qua nhiều lần tiếp xúc cùng trò chuyện sau đó nếu hai bên cảm giác g n ý hợp phách mới có thể trở thành đúng nghĩa bằng hữu như vậy l ô vượng đặt tại sao lại đối với trương hạo nhiên như thế chú ý đâu thực chất trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân ở chỗ hắn theo nhạc phụ mình chỗ nào nghe nói một ít liên quan đến trương hạo nhiên quang vinh sự tích đồng thời tại hắn đến nhà máy gang thép hồng t i n h trước khi nhậm chức hắn nhạc phụ thì cho hắn nói tốt dặn dò hắn nhường hắn cùng trương hạo nhiên hảo hảo tâm sự xem xét có thể hay không trở thành bằng hữu nếu không thể trở thành bằng hữu thì không phải trở thành định nhân bởi vì hắn nhạc phụ phía trên lãnh đạo cũng đã gặp trương hạo nhiên mười phần thưởng thức trương hạo nhiên tên tiểu tử này do đó hắn chính là muốn gặp một lần đối phương xem xét trương hạo nhiên là thần thánh phương nào có thể khiến cho mấy vị lao ra từ xem trọng mà hắn thấy q u á c h nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người nhưng thật ra là trước đó gặp vận may đụng phải tốt như vậy một người nếu không phải trương hạo nhiên không ngừng mà sáng tạo cái mới lấy ra từng cái từng cái đồ tốt hai người bọn họ năng lực t h ă n g được nhanh như vậy quả thực là nằm thắng đặc biệt lý hoài đức càng là hơn từ đầu nằm đến đôi tuyệt thế tốt số từ nơi này cũng có thể nhìn ra lô vượng đặt người này là hâm mộ ghen ghét hâm mộ và ghen ghét quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người đặc biệt lý hoài đức vì lý hoài đức tuổi tác đây hắn còn nhỏ kết quả người ta phi tốc lên cao đều thành nhà máy gang thép hồng tinh giám đốc mà hắn thì sao cấp đường tiến lên so với người ta còn thấp lên một cấp ngược lại là cùng trương hạo nhiên cùng cấp bậc nhưng mà đi đối với trương hạo nhiên hắn thì không có loại suy nghĩ này mà là thực sự bội phục rốt cuộc người ta chiến công hiển hách đều là có thể tra cứu toàn bộ nhờ tự thân bản lĩnh thật sự đạt được bên trên thưởng thức sau mới có thể nhanh chóng lên chức đối với cái này hắn cũng không ghen ghét nhiều nhất chỉ là có chút hâm mộ mà thôi lao quách chương hạo nhiên người này rốt cuộc thế nào nha ta nghe người nhà nhắc qua trương sở trưởng tương đối xuất sắc là vị khó gặp một lần thanh niên tại tuấn đây này không chỉ như vậy hắn đối với nhà máy gang thép hồng tinh bồng bột phát triển không thể bỏ qua công lao càng thêm quốc gia chúng ta các hạng kiến thiết sự nghiệp lập xuống công lao h ắ n mã l ô vượng đặt lòng tràn đầy hiếu kỳ hỏi thiểu nhiên a tiểu tử kia s á t thực rất tốt như vậy đi nhân cơ hội này ta cùng ngươi nhắc tới nhắc tới đúng lúc này quách nhân nghĩa tràn đầy phấn khởi địa nói đến bản thân mới đến nhà máy gang thép hồng tinh thời điểm chương ba trăm ba mươi chín dần dần mở rộng cửa lòng chương ba trăm ba mươi chín dần dần mở rộng cửa lòng cùng chương hạo nhiên cùng nhau cộng sự trong lúc đó phát sinh từng ly từng tí h bao gồm chương hạo nhiên tính tình phẩm cách xử thế chi đạo các loại đợi giảng t h u ậ t h o à n tất l ô vượng đặt trong lòng đối với chương hạo nhiên thoải mái tâm tình bạo xưng đầy mong đợi l a o lô a tới c h ỗ u á chờ một lúc có thể nhìn thấy tiểu nhân rồi hai người các ngươi có nhiều công phu nói chuyển p i ế m quách nhân nghĩa cao hưng nói xong trên mặt lộ da nụ cười sán lạng không có qua bao lâu thời gian hai người đi xuống xe nghẹn bước nhẹ nhàng nhịp chân trực tiếp đi vào đặt trước tốt phòng ha ha lao quách lao lô các ngươi cuối cùng cũng đến á lý hoài đức nhìn thấy bọn hắn đi vào mã ngựa đứng lên nên đón dường như cùng trong chớp mắt ở giữa ngồi ở bên cạnh trương hạo nhiên thì nhanh chóng đứng dậy mặt mỉm cười ánh mắt bên trong để lộ ra chân thành cùng vui sướng nhiệt liệt chào mừng nhìn quách nhân nghĩa cùng l ô vượng đạt đến lao lia người tài xế này kỹ thuật thực sự là không tệ xe này nhanh q u á thực nhanh như địa chớp quách nhân nghĩa mặt lộ vẻ vui mừng liên tục gật đầu tán thưởng khoe miệm vẫn luôn tràn đầy đầy đủ cười mừng nơi nào nơi nào chúng ta cũng mới vừa tới này không lâu ngươi cũng đừng khen tiểu t ử này tiểu lý đặt xe bên trên chờ lý hoài đức khách s á o nói đồng thời đối với tài xế của hắn cũng là cháu hắn dặn dò nói xong lý hoài đức liền đón lấy hai người vào nhà hàng quốc doanh trương hạo nhiên thì là cùng ở một bên cùng bước vào đi đi đi chúng ta vào phòng trò chuyện lý hoài đức hướng về phía quách nhân nghĩa cùng lô vượng đặt nói đúng lúc này không bao lâu bên trong bao xương bốn người sôi nổi đứng dậy hẳn liền trong lúc nói chuyện không khí càng thêm hòa thuận vui sướng lô phó giám đốc may mắn may mắn biết t r ư ơ ngay h ạ lúc này ư quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người yên lặng đứng ở bên cạnh ánh mắt ra hội một chút dường như tất cả lời nói đều đã thông qua cái nhìn này truyền lại hoàn tất bọn hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ lẫn nhau đã hiểu đối phương ý tứ hình như đang thấp giọng nói ra huynh đệ lần này khẳng định thành công cái này chắc chắn nghe được lô phó giám đốc nói chuyện trương hạo nhiên khiêm tốn đáp lại sau nói ồ có thể được đến nhà ngài lao gia tử tán thưởng đây chính là ta lớn lao vinh hạnh a trương hạo nhiên thì đáp lại m ỉ m cười tuy nói hắn không biết đối phương nói tới lao gia tử cùng một đám lao lãnh đạo là người nào nhưng mà hơi qua một lần đại não có thể đo được khẳng định không phải cái gì tiểu tạp kéo mễ tuyệt đối là một ít đại lao cấp bậc nhân vật có thể bị tiểu này lao đồng chí lao tiền bồi tán dương thật đúng là hắn trương hạo nhiên vinh hạnh hai người tiếp tục nói chuyện p h í m trong chốc lát nhưng không có chút nào muốn ngưng xuống dấu hiệu quách nhân nghĩa thấy thế vội vàng đi ra phía trước vui vẻ ra mặt nói ra ha ha ha đừng tại đây làm đứng nói chuyện p h í m a nhanh lại đây ngồi đi lao lý ngươi đi này hậu chủ xem xét thái đã làm xong không gọi đám thợ c ả mau đem thái bưng lên được ta lập tức đi lao lô tiểu nhiên các ngươi trước tìm cái chỗ ngồi xuống chậm rãi trò chuyện ta đi thúc giục một chút mang thức ăn lên cũng đừng vẫn mệnh muốn chết rồi lý hoài đức đúng lúc này phụ họa cũng bước nhanh đi theo sau quách nhân nghĩa trên mặt đồng dạng tràn đầy sung sướng nụ cười được rồi h ạ n h i n đồng chí vậy chúng ta liền ngồi xuống h ả o h ả o tâm sự l ô vượng đạt vừa nói một bên vươn tay làm ra mời ngồi thủ thế ra hiệu trương hạo nhiên cùng nhau nhập toạ với lại hắn vẫn không bên mời quách nhân nghĩa cùng nhau ngồi xuống được chúng ta ngồi trò chuyện đúng l ô phó giám đốc ngươi gọi ta tiểu nhiên đi lao quách cùng lao lý bình thường cũng là như thế hô ta trương hạo nhiên trả lời thành vậy ta gọi ngươi tiểu nhiên ngươi thì gọi ta lão lô đi khác gọi cái gì lô phó giám đốc khách khí phải không nào lỗ vượng đạt cười ha hả nói xong ngay tại lý hoài đức bước ra phòng đi trên sự thúc giục thái lúc trong phòng nguyên bản hơi chút y ê n lặng không khí c h ậ m dai trở nên náo nhiệt sinh động lão lộ à nói ra không sợ ngươi chê cười nhớ năm đó ta mới vừa từ trong bộ điều nhiệm đến nhà máy hồng tinh lúc ấy phía sau không biết có bao nhiêu một đôi mắt đang cười trộm đâu có ít người chính là ánh mắt nhỏ hẹp thiện cận luôn cảm thấy dù là chuyển xuống đến cơ sở nhà máy làm cái nho nhỏ bí thư người đứng đầu thì kém x a lưu tại trong bộ làm cái phong quang sĩ diện sở trường tới lợi ích thực tế có thể ai có thể nghĩ tới đâu nhà ta tiểu nhiên thế nhưng cái khó gặp một lần nhân tại a khi đó ý tưởng hay tốt hạng mục nguyên nguyên không tuyệt ra bên ngoài b ư ớ lên không phải sao dựa vào này từng c ọ c từng c ọ c thực sự công trạng cùng thành cựu chúng ta nhà máy cán thép hồng tinh không chỉ thực lực tăng nhiều quy mô thì ngày càng mở rộng càng làm cho người không tưởng tượng được là bên trên lại tự mình đánh nhiệm đem nhà máy cán thép hồng tinh trực tiếp thăng cấp thành nhà máy gang thép hồng tinh không chỉ như vậy nhà máy hồng tinh đơn vị cấp cũng giống ngồi tựa như hỏa tiễn liên tục tăng lên đầu tiên là theo ban đầu chỗ tính cấp sở nhảy lên đến cấp quốc gia cấp sở đúng lúc này lại đặc biệt đề bạt làm cấp quốc gia cấp phó bộ hh ta đến nay cũng còn rõ ràng địa còn nhớ làm sơ những kia sau lưng chế rêu tiểu tử của chúng ta nhóm hiện tại từng cái hối hận phát điên a đ nay nay, bây giờ có một ít đồng chí a giác ngộ tư tưởng phương diện đã bắt đầu xuất hiện thư giãn loại hiện tượng này thật sự là không được a có câu nói rất hay tranh đấu giành thiên hạ dễ thủ giang sân khó chúng ta đảng nhất định phải thời khắc nhớ kỹ bất cứ lúc nào chỗ nào cũng tuyệt không thể cùng nhân dân quần chúng tránh được bất luận là ở trong xưởng bộ cấp đơn vị thậm chí cấp bậc cao hơn bộ môn công tác hoặc là tại địa phương nhậm chức cũng phải tất yếu cướp đạp thực địa phải tránh phập phồng không yên mơ tưởng xa vời có ít người đâu thời gian hơi tốt hơn một chút liền bắt đầu lâng lâng không biết vì sao nha lô phó giám đốc không khỏi thì đi theo cảm thán nói ai nói không phải đâu nhất là hồi nhớ năm đó chúng ta vừa mới tiến thành lúc đó bao nhiêu người bỏ rơi vợ con quay đầu cưới trẻ trung sinh đẹp nữ sinh viên bọn hắn còn nói khoác không biết ngượng đ ị a n ó i xả sưng quá khứ là bị ép tiếp nhận ép duyên mà bây giờ thì truy cầu tự do yêu đương ừ thật là khiến người ta nghe liền tức giận Quách nhưng n h a l mà có n n chưa một số việc mọi người trong lòng đã hiểu là được rồi không cần khắp nơi tuyên dương đỡ phải không cẩn thận đắc tội người nào vụ trộm bị người mưu hại lô vượng đặt đối với quách nhân nghĩa quan điểm tỏ vẻ đồng ý nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục xâm nhập nghiên cứu thảo luận cái này mẫn cảm trọng tâm câu chuyện rốt cuộc bọn hắn địa vị hèn m ọ n nói nhiều tất nói hớ nói không chừng ngày nào thì không giải thích được chịu một trận đánh húng chi quách nhân nghĩa chỗ đề cập những người kia rất có thể bao gồm hắn đi qua một ít chiến hữu cũ cùng lao lãnh đạo mặc dù hắn ở sâu trong nội tâm thì đối với những người này trong lòng còn có khi n h bị nhưng cuối cùng vẫn là có chút khiếp đảm cùng tòng tâm không dám quá nhiều nghị luận đúng vậy a đúng vậy a ta vừa mới ăn nói linh tinh thật là đáng đánh đòn hừ hừ hừ quách nhân nghĩa nghe xong lô vượng đạt về sau gấp vội vươn tay vỗ nhẹ môi mình. dường như muốn thu hồi vừa mới nói ra cùng lúc đó nội tâm hắn kéo kẹt một chút thầm nghĩ ôi ta cái miệng này nha thật là xấu chuyện loại sự tình này là ta một nhà máy gang thép bí thư có thể nói lời nói sao chân là muốn chết khá tốt còn tốt này lao lô là người hiểu chuyện bằng không thì hôm nay việc này bị truyền ra ngoài phiền phức đại rồi hắn rất may mắn này lô vượng đ ạ t là tán thành hắn những thuyết pháp này nếu không hôm nay việc này t r ọ c ra hắn khẳng định là không chết cũng phải lộn ra chương ba trăm bốn mươi mấy người an ủi trương h ạ n nhiên chương ba trăm bốn mươi mấy người an ủi trương h ạ n nhiên nhưng mà có một sự tình quét nhân nghĩa đều không có tự hỏi vô cùng chú đáo vì lỡ như này lô vượng đặt bản thân hoặc là hắn cha vợ bên này thân nhân cũng đã làm kiểu này những chuyện tương tự có thể đối phương thì không là nói như vậy bất quá còn tốt lô vượng đặt nhân phẩm này tính phương diện không sao hết dù sao lấy trước tại bộ đội lúc là làm chính ủy làm tư tưởng chính trị công tác bởi vậy cho dù là người nhà của hắn bên này có người làm việc này nội tâm hắn trong đều phải khinh bị làm loại sự tình này người ôi không sao không sao chúng ta những thứ này những lời này đều là trong âm thầm nói chuyện sẽ không chuyển đi bất quá về sau đ ừ n g nói là những thứ này lỡ như bị người nghe thấy được đã không tốt nha l ô vượng đặt k h o á t k h o á t tay tỏ vẻ không sao ha ha ha lão lô ngươi lời nói này đúng vậy liền không trò chuyện những thứ này lão lô nghe lão lý nói ngươi ở trong xưởng năm sau khởi công rút thưởng hoạt động phần thưởng vấn đề phía trên cùng hắn có không đồng dạng cách nhìn có thể nói một chút là vì cái gì sao quách nhân nghĩa thừa cơ hỏi thăm về rút thưởng hoạt động chuyện này ta à không phải nói này rút thưởng hoạt động làm không tốt chẳng qua là cảm thấy rút thưởng phần thưởng quá nhiều rồi với lại trong mắt của ta nay rút thưởng hoạt động chú ý là vật k h mặc dù vô cùng công bằng nhưng mà nhường những kia là trong nhà máy bỏ ra rất nhiều lao đồng chí cùng với tiến bộ vô cùng lớn hơn một chút người trẻ tuổi tham dự cái này công bằng tuổi tác sau r ú t thưởng ta phản lại cảm thấy không công bằng l ô vượng đặt một một bày tỏ ý nghĩ của mình ngươi lai、like, hắn thấy cái này hoạt động làm được không có vấn đề gì toàn bộ hành trình làm được công bằng công chính công khai nhưng mà vẹn vẹn có như thế một hạng trong nhà máy tất cả mọi người tham dự hoạt động ngược lại hiện hiện không ra trong nhà máy đối đãi bình thường trong công việc những kia dốc toàn lực tích cực kính dân các công nhân xem trọng cùng kính ý không ngờ rằng a ngươi vừa đến đã phát hiện vấn đề này ngươi nói đúng a chúng ta chỉ riêng nghĩ tới toàn bộ xưởng công người tham gia để cao tính tích cực vấn đề lại quên nào trong công việc thường ngày tích cực tiến tới toàn tâm toàn ý là trong nhà máy sản xuất làm công hiến công nhân các đồng chí đây là ta xưởng này trong bí thư thất trách ta quách nhân nghĩa lập tức kịp phản ứng cảm khái vạn phần nói xong mà một bên trương hạo nhiên nghe lô phó giám đốc lời nói ánh mắt lập tức thì phát sáng lên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt lô v ư ợ n đạt và nghe xong quách nhân nghĩa lời nói trương hạo nhiên nghiêm túc mở miệng nói quách thư ký ban đầu lúc tổ chức năm sau rút thưởng ý nghĩ này là ta nói ra cũng đúng thế thật vấn đề của ta à bây giờ suy nghĩ một chút ta còn quá trẻ lão lô hay là ngươi nhìn xem đã hiểu đa tạng ư ơ i đưa ra cái này quý giá đề nghị a trương hạo nhiên chủ động thừa nhận sai lầm cũng cảm kích nhìn trước mắt lô vượng đạt ôi nay có cái gì sai lầm không sai lầm cho dù sai lầm rồi sửa lại không phải tốt đúng hay không chẳng qua a tiểu nhiên không nhìn ra a tiểu tử ngươi tại làm kỹ thuật hạng mục thượng là sở trường n à y hiến kê p h ư diện hoa văn cũng nhờ a nhớ ngày đó nhà ta lão gia tử còn khen qua các ngươi nhà máy hồng tinh cái này giúp t h ư ở n g hoạt động làm được tốt đâu bất quá lão nhân gia ông ta nói còn thiếu chút gì chỉ là không có ở ngay trước mặt ta nói ra sau đó ta hảo hảo suy tư một chút mới phản ứng được ta cũng vậy chịu trong nhà lão nhân chỉ điểm mới hiểu được phương diện kia chưa đủ ngươi làm đã thật tốt lô vượng đặt e gờ vô cùng cao phen này giải thích tính là phi thường cho quách nhân nghĩa cùng trương hạo nhiên mặt núi ha ha ha ngươi cái lao lô trước kia không hổ là làm chính ủy một mép chính là trượt này sai lầm rồi chính là sai lầm rồi việc này ta phải kiểm điểm chẳng qua trước mắt phải làm nhất chính là đem cái này giúp thưởng hoạt động cho hào h ả o sửa chữa điều chỉnh một chút tranh thủ làm càng tốt hơn quách nhân nghĩa hết sức chăm chú hồi đáp h i ệ n nhiên là để ý đúng vào lúc này lý hoài đức đẩy c ử a đi vào ha ha ba các ngươi đang nói chuyện chút ít cái gì đâu không khí này có chút không đúng a lý hoài đức nhìn trước mắt ngồi ba người tò mò hỏi đến lão lý ngươi tới rồi vừa vặn có một số việc ta phải cùng ngươi hào h ả o tâm sự quách nhân nghĩa nghe nói giọng lý hoài đức lập tức quay đầu vội vàng trả lời sau đó quách nhân nghĩa cho lý hoài đức nói đến vừa nay lô vượng đạt phản hồi vấn đề nghe bạn nối khô trình bày lý hoài đức một b cực kỳ thành khẩn cảm tạ nhìn đối phương mà một bên trương hạo nhiên ngược lại có chút ngượng ngực lên rốt cuộc hắn cái này ban đầu đưa ra rút thưởng hoạt động người phản mà không có đem chuyện này cho suy xét tốt quả nhiên a có đôi khi vô cùng trẻ tuổi suy nghĩ chuyện không có như vậy chú đáo thiểu nhiên chớ suy nghĩ quá nhiều ngươi đã làm rất tốt Ngươi khi đúng ó đề nghị cái này cái r t t h ư ở hoạt động, cũng là vậy ì đề đó cao trong nhà máy công nhân tính tích cực. sau trong tính t nhà nhân h máy sự Với lại, t chứng minh, làm như làm v ậ l à đúng, đừng có áp lực áp tiểu â m lý. Lý h o à Đức Đúng có chút phát hiện kịp hiện thời hạo nhiên hơi có chút nhụt trương trí nét mặt, quan tâm liền nói. i quan vậy à, tiểu nhiên này không phải là của ngươi vấn đề này nhiều lắm thì không có đem sự việc suy xét đầy đủ với lại trong mắt của ta ngươi đề đề nghị này vốn chính là có công chúng ta s ư ở n g công nhân người nào không biết ngươi là vì bọn hắn tốt đừng có áp lực dù sao chúng ta đã phát hiện vấn đề vừa vặn thảo luận một chút sao sửa lại liền tốt chúng ta là người sao có thể chú đáo có phải không quách nhân nghĩa thì theo sát phía sau khai đạo trương hạo nhiên chương ba trăm bốn mươi một an ý bốn người một chương ba trăm bốn mươi một an ý bốn người một đúng vậy a hạo nhiên lao quách cùng lao lý nói đúng ngươi đã làm được tương đối xuất sắc l ô vượng đặt ở bên cạnh phụ họa an ủi trương hạo nhiên ha ha ha ha cảm ơn ba vị ca ca. bất quá ta cũng sẽ không vì ít như vậy việc nhỏ thì nghĩ của nhà rốt cuộc nhà chẳng ai h o à n mỹ nếu như có chuyện làm được chưa đủ lý tưởng kia nỗ lực cải tiến chính là làm gì như vậy già m ồ n đâu nghe đến mọi người ân cần lời nói Chương chốc cười hạo nhiên tâm trạng chốc minh nghĩ như ngươi trạng bóng lãng, trên nụ sáng năng tâm mặt thật ra lộ lạ. lực là sự Ừm, vậy quách tốt. Thừa dịp l ú này đồ ăn còn đồ c ư ư a b nhân g lên, c ú chút rút n cùng nhau thương lượng một chút làm sao để lần này rút thường hoạt động càng biến hoàn n g ta một hoạt thêm sao Quách h làm mỹ để đổi đi. nghĩa thỏa mãn gật đầu sau đó quay đầu nhìn xem nói với lô vượng đạt đúng rồi lao lô ta nhớ được trước ngươi hình như vụt lái thưởng hoạt động phần thưởng số lượng có một số khác biệt ý kiến muốn không hiện tại cùng chúng ta chia sẻ một chút n g ư ơ i ý nghĩ nghe quách nhân nghĩa nói chuyện lô vượng đạt có hơi như mày lâm vào chấm tư trong một lát sau hắn chậm rãi mở miệng nói mới đầu ta xác thực cho rằng những thứ này phần thưởng số lượng có hơi nhiều với lại trong đó còn có một số khá đắt đỏ thứ gì đó nhưng mà trải qua một phen sau khi tự hỏi ta ý thức được xưởng chúng ta bên trong công nhân số lượng đông đảo nhìn từ góc độ này phần thưởng số lượng kỳ thực cũng không tính nhiều nhưng mà đâu chúng ta không thể dễ dàng tiếp tục gia tăng phần thưởng số lượng rốt cuộc chúng ta nhà máy tại đối đãi công nhân các đồng chí phương diện đã làm được rất xuất sắc nếu lại cho rút thưởng phần thưởng tăng giá cả vậy thì có điểm quá mức nói không chừng sẽ làm hắn phản đ ị n h ngược lại dẫn tới phiền t o á i không cần thiết lỗ vượng đặt một bên bày tỏ quan điểm của mình một bên cảm khái một phần trong mắt hắn tạm dừng không nói cùng địa phương khác làm sao chỉ riêng tứ cựu thành hoặc là nhà máy hồng tinh chung quanh đến mười cây số phạm vi bên trong mà nói bọn hắn nhà máy hồng tinh tại đối đãi công người phương diện có thể nói là không có gì để chê nhưng mọi thứ cũng phải có cái độ nếu làm được vô cùng hoà n mỹ có thể biết dẫn tới có chút cái khác đơn vị nhân viên bất mãn cùng ghen ghét rốt cuộc nhân tính phức tạp khó mà phỏng đoán dù ai cũng không cách nào bảo đảm sẽ không có người vì sinh lòng ghen ghét mà làm ra bất lợi cho nhà máy hồng tinh sự việc tới nói cũng đúng ta nhớ được chúng ta vừa xử lý cái này hoạt động không bao lâu thì có cái khác đơn vị t ố khổ thậm chí còn có đi cấp trên mách lẹo kiện cáo mặc dù làm lúc lãnh đạo đem bọn hắn phê bình một trận nhưng mà có đôi khi xác thực được giữ gìn một chút hừ n à y có chút đơn vị à, chính mình làm được không ra sao còn không cho người khác làm được rồi thật đúng là quách nhân nghĩa tức giận bất bình nói nghe quách nhân nghĩa lời nói chương hạo nhiên ngược lại là nhớ tới một chút chuyện hắn nhớ tới hậu thế trong có chút xí nghiệp công ty làm không ra thế nào nhân viên thu nhập cũng không cao lẫn vào mặt mũi luôn ở bên ngoài làm từ thiện thật khiến người ta không rõ đây có phải hay không là đại thiện nhân có này quên tiền câu chuyện thật sao không trước tiên đem nhân viên tiền lương thêm một chút nhưng mà người nếu nói móc hắn hắn liền sẽ nói ra ta đối với người thêm tiền lương còn muốn cân nhắc đến cái khác xí nghiệp có thể hay không tiếp nhận kiểu này vô nao lợi nói thậm chí còn cấp ra lý do nếu cái khác xí nghiệp không thể tiếp nhận đối với xã hội ngược lại là chỗ hại giống như hình như cho nhân viên thêm tiền lương để cao phúc lợi lãnh n g ộ không có chỗ tốt chỉ có chỗ xấu cho nên nói người làm thuê đừng đi cùng lão bản tổng tình cảm vì c ả hai vốn là trời sinh đối lập người mà liền tại trương hạo nhiên nắm chìm ở bản thân tự hỏi thời điểm một bên quách nhân nghĩa lại là càng nghĩ càng là tức giận khó bình chỉ thấy hắn đột nhiên vô bàn một cái phát ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh cách tuyệt đối không được chúng ta thân làm trong nhà máy lãnh đạo chủ yếu lẽ ra khắp nơi là nhà máy tương lai phát triển suy xét mới đúng mà các công nhân càng là chúng ta s ư ở n g lực lượng trung k i ê n nếu vẹn vẹn bởi vì vì một số áp lực từ bên ngoài muốn cắt giảm bọn hắn vất v ả cần cù nỗ lực t r ố nên n được hồi báo cái này thật sự là thái không nên quách nhân nghĩa lòng đầy căm phân nói giờ này khắc này thân làm người đứng đầu hắn hiện lộ rõ uy nghiêm cùng bà khí nét mặt nghiêm túc dị thường nghiêm túc đúng lúc này hắn quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên thấy đối phương chính không quan tâm không khỏi nhữ mày chất vấn tiểu nhiên ngươi đang làm gì ngẩn ra đâu làm sao còn thất thần vừa vặn ngươi lại là trong nhà máy chủ tịch công đoàn là trong nhà máy các công nhân giành phúc lợi vốn chính là ngươi chuyện bụi phận ngươi đến thảo luận đối với chuyện này cách nhìn đi a a t ố t trương hạo nhiên như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần nhìn trước mắt quách nhân nghĩa lao lý cùng lao lô ba người gật đầu một cái lập tức liền mở miệng nói lao quách lao lý lao lô theo ý ta vừa nãy lao quách nói cực phải Các c ô nhưng g n â n không thể nghi ngờ là chúng, ta vàng, nào, chúng ta thể ta là s ở trụ cột thế ta tuyệt thể bất luận cái gì ngoại giới nhân tố trong chúng cũng cái được cho vững vàng, vì nào, không luận ngoại nhân nhiêu nhà gì giới dù quấy mà á y công có phúc nhân vốn ngộ. Trường An ý 4 người, Trường An ý 4 người,、hay. Nhưng lợi đãi ý ý m chúng ta thì nhất định phải bận tâm đến chỉnh thể ảnh hưởng theo ý ta có thể suy xét theo rút thưởng hoạt động phần thưởng xây dựng phương diện vào tay làm ra điều chỉnh gắn g đ ạ t tới rút gọn hiệu suất cao cụ thể mà nói có thể vừa phải gia tăng giải thưởng thuộc loại bảo đảm mỗi vị trong nhà máy công nhân chí ít có thể đạt được một phần ưu tú thưởng hoặc tham dự thưởng Về p tiền, tiền h ừ ngược i i t h ở n nội n g u lại là cái biện pháp chỉ là cái này hai mao tiền có thể hay không hơi chút keo kiệt chút y tá quách nhân nghĩa vừa dứt lời liền sinh lòng hối hận quả nhiên lý hoài đức ngay lập tức tiếp lời nói ra lao quách ta cái này có thể chân không hề ít nhà phải biết chúng ta tổng nhà máy lại tính cả mỗi cái phân xưởng nhân viên tổng số sợ là đã tới gần một mươi một một mươi hai vạt đi n à y tất cả đều là do tại chúng ta mỗi cái phương diện công nghệ trình độ đạt được cực đại tăng lên nếu như không có dạng này tiến bộ như vậy cần thiết tổng số người tối thiểu muốn gia tăng gấp hai ba lần thậm chí gấp bốn năm lần hoặc thật không nghĩ tới a tiểu nhiên ngươi lại năng lực có lớn mật như thế ý nghĩ đây chính là một bút kết xù chi tiêu a lý hoài đức không khỏi sợ hãi thà nói n giờ phút này hắn cảm giác sâu sắc tiểu nhiên sáng ý vừa lớn mật lại rút mãnh cách làm như vậy dường như cũng không phải là chỉ là muốn ngăn chặn những người k h á c miệng ngược lại càng giống như là muốn hung hăng q u t có chút đơn vị mặt m u i có gì phải sợ chúng ta nhà máy vì quốc gia kiếm lấy bao nhiêu n g o ạ hối mà những k i a sáng tạo ngoại hối máy móc lại là từ đ â u đến chẳng lẽ không phải dựa vào trong nhà máy các công nhân chăm chỉ cố gắng sản xuất chế tạo ra không các công nhân cũng là một đám dễ thân khả kính người tạm dừng không nói bọn họ nội tâm có phải toàn tâm toàn ý địa vì quốc gia kiến thiết cống hiến lực lượng hay là nói có chút tư tâm nghĩ hảo hảo kiếm tiền nuôi sống gia đình vợ con n h i ệ t kháng đầu nhưng mà này cũng có thể hiểu được mà với lại trên thực tế bọn hắn xác thực một mực yên lặng nỗ lực nếu như không phải vật tư thiếu thốn căng thẳng ta thật nghĩ tại khởi công hoạt động lúc đem tham dự thường thiết lập là mỗi vị công nhân cấp cho một cân thịt lợn là bán thưởng chỉ tiết loại sao? hiện. tiền chuyện thực thực có chúng còn chút Thực khó không thịt, không quá, này ấy sưởng mà Bất ta sự sự kém đương nhiên này là của ta cái nhìn cá nhân rốt cuộc ta là chủ tịch công đoàn nhà máy là các công nhân nhu cầu phúc lợi là chức trách của ta trương hạo nhiên ngữ khí kiên định nói đúng sợ cái gì chúng ta nhà máy hồng tinh phát triển cũng tốt như vậy là công nhân mưu điểm phúc lợi tính là gì nếu đã vậy trước hết sơ bộ định như vậy tình huống cụ thể đợi ngày mai lại mở hội thảo luận một chút về phần cái khác đơn vị đỏ mắt đỏ mắt đi thôi ghen ghét là không có ích lợi gì đem công việc làm tốt mới là bây giờ quách nhân nghĩa nghe xong đánh nhịp làm ra quyết định mà một bên lô vượt đ ạ t nghe lên trước mắt mấy người đối thoại một một nhìn một chút ba người đồng thời ánh mắt của hắn cũng phát sáng lên vì nghe quách nhân nghĩa cùng t r ư ơ n g hạo nhiên đối thoại nhiệt tình của hắn cũng bị nhen lửa lao quách à về chuyện này đâu ta đầu tiên rõ ràng tỏ vẻ một chút thái độ à, ta khẳng định là ủng hộ mọi người vừa nãy cũng nói rất đúng à nếu như chúng ta những thứ này làm lãnh đạo cũng không có thể là dưới tay mình công nhân viên chức tranh thủ đến vốn có phúc lợi ngộ cái kia còn tính cái gì lãnh đạo sao Nói đến đây, l ô vượng đạt t hơi dừng l i m ộ chút, sau đồng dạng là theo trong bộ đội ra tới cho nên bất luận là tính cách hay là sự sự phong cách cũng rất quả quyết cứng rắn lại ngay thẳng lưu loát một sáng hắn nhận định một chuyện nào đó phải như vậy xử lý lúc liền tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng do dự thậm chí từ ngữ mập mờ biểu đạt lập lờ nước đôi tâm ý tương phản thì sẽ thẳng thắn dứt khoát cho thấy lập trường cũng biến thành thực tế hành động là đủ đúng lúc này lý hoài đức thì phụ họa nói ra không sai có bộ dáng như vậy tích chỉ cần chúng ta trong nhà xưởng các công nhân không có gì ý kiến đồng thời lãnh đạo cấp trên nhóm cũng đều nhận có thể cách làm này lời nói kia những người khác thích thế nào địa thôi a i quan tâm đâu dù sao cùng ta lại không sao ngài nói có phải không ha ha, ha. vừa dứt lời chỉ thấy còn lại mấy người sôi nổi nhìn nhau cười một tiếng lập tức buộc phát ra một hồi cởi mở sung sướng tiếng cười vang vọng cả phòng Trưng Trưng tự Trưng Trưng tự bắt thành phút, thức ăn thơm phức cuối cùng toàn bộ bưng lên bàn tới. Tới tới tới, hôm nay chén rượu thứ nhất ta Từ trở rượu lượng, lượng. người Ước bưng Nhiên Nhiên bốn dần dần chuyện nói chuyện không cũng biến ngày càng chừng khoảng ăn cùng lên bàn nay chén này, chúng ta muốn giờ Hảo Hảo phiếm phiếm, khí hài hòa, hòa hợp. phức hôm cho láo cuối mời đi, lô. Sau qua đầu đó, bộ vậy chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực cộng đồng là nhà máy phát triển mà nỗ lực b ì n h bác quách nhân nghĩa vẻ mặt tươi c ư ờ i dơ ly rượu lên cao giọng hô được làm đi làm đi cái khác ba người sôi nổi hưởng ứng cùng nhau chạm cốc uống một hơi cạn sạch đợi đến làm xong chén rượu này về sau quách nhân nghĩa đột nhiên tượng là tựa như nhớ tới cái gì ánh mắt chuyển hướng t r ư ơ n g h ạ o nhiên trên dưới quan sát tỉ mỉ lên ánh mắt của hắn còn cố ý xoay tít đọc anh cố ý mang theo vài phần trêu tức giọng điệu nói của nói hở tiểu nói này bốn người chúng ta người bên trong hình như chỉ có tiểu nhiên không có tại bộ đội đã từng đi lên n g cái này không thể gà Tiểu n h i ê n n g ư ơ i thế nhưng một cái duy nhất không thích sống chung người đâu nhất định phải đơn độc lại uống một chén mới được ha ha ha ha lao q u á c h nói không sai ba người chúng ta trước kia đều là trong bộ đội đại lao thô chỉ có tiểu nhiên ngươi là hào hoa phong nhã sinh viên đương nhiên phải n h i ề uống u một chén á lý hoài đức hô theo mà một bên lô vượng đặt đồng dạng không có ý tốt nhìn trương hạo nhiên liền đợi đến đối phương uống rượu t h a n h thành, thành các ngươi đây là dự định ba cái thối thợ dậy đánh ngã một da cắt lượng đúng không tất ta uống đợi lát nữa các ngươi từng kể đến hôm nay không say không về trương hạo nhiên có vẻ tràn đầy phấn khởi nói bên này không biết do tình hình lô vượng đạt còn chuẩn bị mở miệng nói chuyện trên mặt còn mang theo khâm phục vì h ắ n thấy lao cách lao lý lại thêm hắn ba cái đại lao ra, còn có thể uống không ngã một người hai mươi mấy tuổi tiểu tử kết quả lời mới vừa đến miệng một bên liền nghe lý hoài đức mở miệng nói chuyện chỉ thấy đối phương đối với trương hạo nhiên mở miệng nói hoắc không được không được tiểu nhiên nay uống rượu chủ đánh là vui vẻ hai chữ cái nào có thể không động đậy động không say không về à chúng ta ăn ngon uống tốt liền thành chớ làm loạn lý hoài đức nghe trương hạo nhiên lời nói trong lòng lộn b ộ một chút hắn còn nhớ trước kia hắn vừa lên làm nhà máy cán thép hồng tinh giám đốc không bao lâu cố ý mời trương hạo nhiên đến uống rượu không có nghĩ rằng thì lần kia hắn bị trương hạo nhiên uống gục làm lúc cả người nằm dưới đáy bàn đi bất tỉnh nhân sự do đó theo lần kia về sau chỉ muốn uống rượu có trương hạo nhiên ở đây hắn cũng sẽ không làm cho đối phương uống đến tận hứng hắn cực sợ đồng thời chuyện này quách nhân nghĩa cũng biết vì phía sau có lần uống rượu quách nhân nghĩa còn cảm thấy việc này không đáng tin cậy kết quả cũng bị uống gục bất quá ngay tại hắn nói xong lời này về sau liền trông thấy lô vượng đặt mang trên mặt nghi ngờ nét mặt nhìn hắn thế là hắn đối nó mở miệng nói ha ha lao lô n g ư ơ i đây là tình huống gì cũng không biết muốn cùng tiểu nhiên tại trên bàn rượu l i ề u mạng tới tới tới ta và ngươi nói một chút tiểu nhiên trước kia tại trên bàn rượu chiến tích và tiền căn hậu quả sau khi nói xong lý hoài đức còn cố ý n g ạ i đặc mịt rối l ọ ặ c hình thường dùng biệt danh dùng cho nâng lên người kia hoặc là t h ô n g chi người kia quách nhân nghĩa một chút ngươi nếu là không tin hỏi một chút lao quách lý hoài đức tiếp tục mở miệng đạo ha ha ha lao lô à việc này vẫn thật là như vậy ngươi nếu là không tin có thể cùng tiểu nhiên s、so、a một lần má quách nhân nghĩa khỏe miệng hơi dâng lên rõ ràng là cố ý đúng lúc này còn cố ý đối với trương hạo nhiên nói câu tiểu n h â n à ta cùng lao l ý cũng không cùng ngươi không say không về đúng chỗ thế là được ngày hôm nay là cố ý mời lão lô uống rượu ăn cơm ngươi nếu nghĩ uống thật sảng khoái tìm hắn đi tranh thủ đem hắn thì uống gục nói xong quách nhân nghĩa trên mặt còn mang theo không có ý tốt đồng thời không ngừng cho trương hạo nhiên nháy mắt ý nghĩa chính là uống rượu tìm lao lô đi ta không cùng ngươi liệu m ạ n g uống đừng đừng đừng vừa mới lý giám đốc nói đúng n à y uống rượu uống là vui vẻ hai chữ chúng ta chậm dạy uống chạm đến là thôi là được lỗ vượng đặt nghe lão quách cùng lao lý lời nói rất nhanh liền tin tưởng kiên quyết không có ý định cùng trương hạo nhiên đ ụ n g rượu ha ha ha nghe đến đó khoách nhân nghĩa cùng lý hoài đức ha ha phá lên cười và hai người cười đến không sai bị lắm lỗ vượng đặt nhìn trương hạo nhiên mở miệng nói tiểu nhiên không nhìn ra nhà ngươi hay là trong rượu chiến thần nha quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình giọng a không dám không dám bình thường bình thường nhiều lắm thì năng lực một thằng uống trương hạo nhiên vừa nói một bên đưa tay phải ra ngón t r ỏ tỏ vẻ đổ xưởng ba trăm bốn mươi ba lý hoài đức ý nghĩ chương ba trăm bốn mươi ba lý hoài đức ý nghĩ phúc ha ha ha tốt, tốt một năng lực một thằng uống vẫn đúng là nhường tiểu tử ngươi cho lắp đặt không phải nghe được trương hạo nhiên như thế nói lớn không ngượng địa bưng lời quách nhân nghĩa kém chút bị mới vừa vào miệng rượu sạt đến hắn nhịn không được đem trong miệng rượu phun ra ngoài nhưng rất nhanh lại như không có việc gì sửa sang khoẻ miệng ngồi ở một bên ba người mắt thấy một màn này sôi nổi phình bụng cười to lên cũng không lâu lắm bốn người liền đắm chìm trong nhiệt liệt uống rượu trong không khí không còn đi so đo ai có thể uống bao nhiêu thời gian lặng yên trôi qua trận này bữa tiệc kéo dài hơn hai giờ sau cuối cùng hạ màn kết thúc sở dĩ có thể tốn thời gian lâu như thế cũng không phải là bởi vì bọn hắn đến cỡ nào th mà làm mọi người trò chuyện vui vẻ trọng tâm câu chuyện không ngừng trong lúc vô tình liền để thời gian chạy trốn giờ này k h ắ c này đã có chút ít hơi say quách nhân nghĩa nói chuyện trở nên l ấ p bắp tiểu nhiên a đợi lát nữa đợi lát nữa ngươi ngồi lao lý xe trở về lao lô lao lô bên này ngồi xe của ta hắn một bên phân phó một bên nỗ lực gìn giữ thanh t ỉ n h được rồi q u á c h ca trương hạo nhiên đáp lập tức liền đứng dậy đỡ dậy lý hoài đức đến lý ca chúng ta trở về nhưng mà lý hoài đức dường như có lẽ đã say mê trong đó cũng không đáp lại trương hạo nhiên lời nói kết quả là trương hạo nhiên cẩn thận đỡ lấy lý hoài đức chậm rãi đi ra ngoài ngồi lên xe hơi nhỏ mà bên này quách nhân nghĩa cùng lô vượng đặt thì lần lượt ngồi lên xe một phen ngắn gọn hàn huyên về sau bốn người bọn họ chia làm hai tổ hướng phía cùng hướng trái ngược lái rời thiểu nhiên đang lúc trương hạo nhiên lẳng lặng địa ngồi tại vị trí trước lúc một thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong t a i hắn kinh ngạc quay đầu đi phát hiện lại là lý hoài đức mẹ a lão lý ngươi ở chỗ này đóng vai say đâu trương hạo nhiên chừng to mắt khó có thể tin nhìn qua thẳng tắp ngồi ngay ngắn nhìn lên tới không hề vẽ say lý hoài đức nói vớ vẩn cái gì đâu này làm sao có thể để giá say đâu cái này gọi sách lược chiến thuật biết hay không lý hoài đức vội vàng giải thích tốt tốt tốt ta hiểu rồi là cái này cái gọi là sách lược cùng chiến thuật n h a ta khẳng định hiểu trương hạo nhiên cố ý để cao âm lượng đáp lại nhưng trên mặt lại toát ra rõ ràng trều chọc nét mặt ha ha ngươi cái tên này được ta thì không đáng chấp nhận với ngươi tiểu nhân a đối với cái đó lô phó giám đốc ngươi có ý nghĩ gì sao chúng ta mới vừa rồi cùng cái này lô phó giám đốc trò chuyện vui vẻ nhưng bây giờ người đấy đều là thâm tàng bất lộ đặc biệt làm quan làm lãnh đạo một đây một khớt khéo quả thực là thiên thuế cáo giả để người đoán không ra trong lòng bọn họ rốt cục tại tính toán gì lý hoài đức ánh mắt sắc bén như chị mừng nhìn chằm chằm trương hạo nhiên giống như khát vọng theo trong miệng hắn nghe được một ít tin tức hữu dụng cái gì lao lý người đây không phải tại thay đổi cách nhì chửi mình mà lại nói ta không phải cũng là cái lãnh đạo sao nhưng chớ đem ta cũng cho cùng chửi a i trương hạo nhiên nửa đùa nửa thật địa đáp lại nói nhưng mà lời nói xoay chuyển hắn ngay lập tức trở nên nghiêm túc lên lao lý theo ta thấy cho đến trước mắt nên không có vấn đề gì lớn lô phó giám đốc người này nhìn qua vẫn rất tốt trung đụng chỉ hy vọng như thế đi tốt xấu lần này cùng uống qua rượu nên nói cũng đều nói rõ tiếp xuống lại tiếp tục kết giao xem xét tự nhiên là năng lực thấy do hắn đến tột cùng là như thế nào người thật hy vọng hắn năng lực tượng lao quách trước kia là người biết chuyện bằng không ta cùng lao quách cũng chỉ có thể căn cứ tình huống thực tế tương ứng hành sự lý hoài đức giọng nói trầm thấp hồi đáp chương ba trăm bốn mươi b ố tiến bộ cùng bà bộ chương ba trăm bốn mươi b ố tiến bộ cùng bà bộ ai nha sự việc tất nhiên đã đã xảy ra vậy chúng ta thì tích cực ứng đối thôi với lại chỉ bằng ngươi cùng lao q u á c hai người một cái là bí thư một cái là giám đốc muốn xong chỉ là một s ư ở n g phó quả thực dễ như chở bàn tay có được hay không chỉ cần tư duy bình thường một chút ai cũng biết hiểu rõ làm như thế nào đi xử lý loại chuyện này nha mà lô phó giám đốc bên này đâu đầu g óc bình thường một chút đều chỉ uống cái kia lựa chọn thế nào cho nên ngươi cũng đừng thái lo lắng thời gian còn dài mà người này rốt c ụ c thế nào chúng ta có thể thông qua tiếp xuống thời gian trung đụng chậm rãi đi hiểu rõ ràng ngẫm lại xem làm năm chúng ta không phải cũng là như vậy từng bước một đi tới sao trương hạo nhiên hơi giải thích một chút ừng ngươi nói rất có đạo lý nói đến a hai chúng ta vẫn là rất hợp ý ta đến nay còn nhớ làm ta còn là xưởng phó lúc ấy đặc biệt muốn theo ngươi kết giao bằng hữu kết quả thì sao ngươi cái tên này thế mà gọi ta đừng đi cùng dương vì dân tranh đoạt cái gì ngược lại k h u y ê n ta chờ ngươi bên này trước nỗ lực làm ra thành tích đến sau đó lại đem hắn nâng lên đi hắc ngươi ngược lại là nói cho ta một chút ngươi lúc đó trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào nha ta đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt chính mình lúc ấy làm sao lại không giải thích được tin tưởng ngươi nói những lời kia đâu lý hoài đức phát ra một hồi than thở trước kia ký ức giống như thủy triều sông lên đầu trong nháy mắt tràn ngập hai người bọn họ trong óc ha ha, ha lao lý nhớ năm đó ta hay là cái mới ra đời thiên chân vô tả lăng đầu thanh nha bộ kia người vật vô hại bộ dáng ai thấy khó lường tin tưởng cái mấy phần lại phối hợp ta này tại vốn ba t ấ c lưỡi chẳng phải là vô địch thiên hạ á trương hạo nhiên ăn nói linh tinh nói hắc n g ư ơ i cái tên này đơn giản chính là tại mù nói nhảm lao tử đã sớm nhìn ra ngươi không phải vật gì tốt lý hoài đức tượng huynh đệ giống nhau nhạo báng trương hạo nhiên lý ca lời này của ngươi coi như không đúng hở hạ ta thế nào thực sự không phải người tốt đâu chẳng lẽ lại ta lúc đầu còn lừa qua ngươi hay sao ngươi ngược lại là nói cho ta một chút làm lúc ta nói qua những lời kia có cái nào một câu không có thực hiện chúng ta cuối cùng là không phải làm ra một phen thành tích đến rồi dương giám đốc có phải hay không chân bị giọng đi nha mang theo men say trương h ạ o nhiên lúc này thì bắt đầu thổi phồng tới tốt tốt tốt tính ngươi nói rất có lý là ca ca ta sai rồi được hay không chẳng qua a nói câu lời thật lòng ca ca ta thực sự là trong lòng đội phụ ngươi ngươi tuổi quá trẻ lại hiểu được nhiều như vậy có thể làm ra nhiều như vậy đồ tốt còn có a lý ca ta còn phải hào hảo cảm tạ ngươi nếu không phải là bởi vì ngươi ca ca ta ở đâu có thể tiến bộ được nhanh như vậy nha lý hoài đức chưa vừa dứt liền bị trương hạo nhiên không khách khí chút nào nửa đường cắt đ ứ t ha ha lý ca nói cực phải hai ta nha có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau đôi bên cùng có lợi ngài nhìn à tuy nói ngài vào bộ có thể lẽ nào tiểu đệ ta thì không thể bước vào sành sao cho nên nói đâu giữa chúng ta có thể là có vô cùng thâm hậu cách mạng tình nghĩa cuối cùng mới nên đón như thế tất cả đều vui vẻ cả hai cùng có lợi hoàn mỹ kết cục nha trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười đáp lại nói ách chờ một chút hình như có chút rất không thích hợp như nha tiểu từ ngươi ngươi đối với tiến bộ cái từ này đúng là như vậy đã hiểu hay sao tiến bộ còn có thể như thế dùng tiến bộ và bộ hình như có chút nói còn nghe được hắc không thể không thừa nhận các ngươi những thứ này thanh niên đầu vóc sắc thực linh quan cực kỳ chuyển lên cong đến so với a i khác đều nhanh nha lý hoài đức đầu tiên là qua loa s ư ơ n g sở lập tức liền nửa đùa nửa thật nửa thật chứ đ ị a t r e o tức lên chương ba trăm bốn mươi lăm lý hoài đức chỉ tiếp rèn sắc không thành thép chương ba trăm bốn mươi lăm lý hoài đức chỉ tiếp rèn sắc không thành thép chẳng qua t r e o chọc về t r e o chọc đúng lúc này h ắ n hay là nét mặt nghiêm túc trịnh trọng đ i ệ tiếp tục nói lao đệ à bất kể nói thế nào việc này lao ca ta đều sẽ khắc ở trong tâm nghe thấy lời ấy trương hạo nhiên lại là hơi cười một chút ra vẻ oán trách mà nói này nha lý ca ngài đây là nơi nào nha hai anh em ta quan hệ gì đây chính là tình như thủ tục bạn tốt chân chính h u y n h đệ trong lúc đó không nên nhiều như vậy phức tạp dườm già môn đạo cùng so đo nha hẳn là lý ca ngài không lấy ta làm của chính mình thân đệ đệ đối lại sao trong ngôn ngữ trương hạo nhiên trên mặt vẫn luôn treo lấy một vòng như có như không ý cười phản phất là đang cố ý đuổi đối phương đồng dạng ha ha ngươi, ngươi thành thành thành ta lão lý nói không lại ngươi còn không được nhà về sau thời gian còn dài mà lý hoài đức mặc dù trên miệng nói như vậy nhưng kỳ thật nội tâm rất vui mừng hắn âm thầm nghĩ ngợi xem xét ta l á o lý thì là tốt như vậy mệnh năng lực cũng có xuất sắc như thế huynh đ ệ thật không biết làm sơ dương vi dân đến cùng là thế nào nghĩ đâu một sáng lấy được chút ít thành tựu liền một lòng chỉ n g h ĩ thăng quan tân trước hoàn toàn không để ý tới những kia thật sự làm ra thành tích người hạch cũng là hắn gieo gió g a b bão thăng được không c ó ta nhanh đến nay vẫn chỉ là cái cán bộ cấp sở ánh mắt thực sự quá nông cạn nghĩ đến đây lý hoài đức trong lòng dâng lên một kia tiết hạ tỉnh n h ư không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng thực sự là thật là đáng tiếc nhà ta tiểu mội nếu nhỏ mấy tuổi chưa lập gia đình liền tốt người đẹp tâm thiện tiểu nhiên khẳng định để ý chỉ tiếc đây tiểu nhiên còn lớn tuổi ba tuổi đâu hôm nay đã sớm gả làm vợ người nếu là nàng còn vị hôn phối có thể、Hả? chờ một chút hình như không đúng lắm a tiểu nhiên tiểu tử này là vừa tốt nghiệp thì vội vội vàng vàng thông qua ra mắt kết hôn rồi sao như thế nhìn tới căn bản không tồn tại kia loại khả năng nha lý hoài đức một bên âm thầm suy nghĩ một bên cảm thấy càng phát ra tiếc gối tâm trạng cũng trở nên có chút không xong suy nghĩ của hắn bắt đầu không bị khống chế bồng b ề n giống như đưa thân vào một hoàn toàn do chính mình tưởng tượng tạo dựng ra kỳ diệu thế giới bên trong tục xưng hoang tưởng thế giới hi hi hi lý ca ngươi chuyện ra sao a phát cái gì ngốc đâu trương hạo nhiên thấy lý hoài đức hồi lâu không có trả lời ngay cả vội vươn tay ở trước mặt hắn quơ q u ơ lo lắng dò hỏi ừ m làm sao vậy lý hoài đức đột nhiên lấy lại tinh thần mặt ngơ ngác nhìn trương hạo nhiên â lao lý ngươi vừa mới đến đấy đang suy nghĩ cái gì đâu cả bởi một điểm động tĩnh đều không có trương hạo nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi ai nha không có gì chính là uống một chút rượu tinh thần có chút hoảng hốt đi rồi một lát thần lý hoài đức thuận miệng giải thích nói thế nào cái này uống say hà nha lao lý không phải đệ đệ nói ngươi ngươi tiểu lượng này cũng không được đấy trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười t r e o ghẹo đối phương ha ha ta tiểu lượng này thế nào không được lý hoài đức vừa định cãi lại vài câu nhưng lời đến khoe miệng lại n u ố t xuống v â n v â n v â n ca ca tiểu lượng này xác thực không được hắn đột nhiên nghĩ này trước mắt trương hạo nhiên vậy nhưng là có tiếng ngàn chén không ngạ à chính mình cùng hắn so ra chắc chắn là tiểu vu gặp đại vu thế là hắn vội vàng đội giọng sợ đối phương lại lôi kéo hắn trở về tiếp tục uống rượu ừ、um. n nhanh như vậy thì chịu lao lý n g ư ơ i cái miệng này có thể so sánh trước kia mềm nhiều lạc trương hạo nhiên khỏe miệng khẽ nhết c ư ờ i như không cười nhìn lý hoài đức nói ha ha không cùng n g ư ơ i người trẻ tuổi kéo những thứ này chúng ta trò chuyện điểm khác lý hoài đức có chút bất đắc dĩ hồi đáp sau đó hai người liền ngồi ở sau xe sắp xếp trời nam biển bắc địa nhàn trò chuyện theo công tác đến đời sống không có gì giấu nhau thời gian trôi qua nhanh chóng trong lúc vô tình chỗ cần đến đã đến thủ trưởng đến nơi rồi tài xế tiểu lý xoay đầu lại nhẹ giọng nhắc nhở ừng t u t trương hạo nhiên đáp một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía lý hoài đức lao lý vậy ta đi về trước được trở về đi sớm nghỉ ngơi một chút lý hoài đức vỗ vỗ trương hạo nhiên bà v a i dặn dò được rồi lý ca ngươi sau khi trở về thì sớm nghỉ ngơi một chút tiểu lý hảo hảo đem ngươi thúc đưa về nhà hiểu rõ không trương hạo nhiên đối với tài xế tiểu lý dặn dò hai câu lại cùng lý hoài đức đả h ả o chiêu hô liền hướng phía tứ hợp viện tiền viện cửa lớn đi đến thúc này tiểu trương sở t r ư ở n g quan hệ cùng ngài cũng thật là lợi hại được rồi tiểu lý tràn đầy phấn khởi mà đối với hắn thân thúc lý hoài đức nói đúng thế thúc thúc của ngươi ta có thể thăng lên cái này cán bộ cấp p h á bộ hay là dính người ta hết sau đó tiểu tử này học lái xe vẫn rất nhanh lái xe thì rất ổn dứt khoát thì lưu lại cho hắn cái này làm thúc thúc tự mình lái xe về phần trước kia bắt tải bị hắn điều đến phân xưởng làm cán bộ đi cũng đúng m ộ lý, thúc thúc lý hoài đức trên mặt ý cười nói xong chẳng qua tiểu lý đã, đã hiểu hãn thúc lý hoài đức lý giám đốc đã có chút tức giận thúc vậy cũng không có sao có thể đấy ta nào dám cùng ngài làm ngang hàng đâu ta đây không phải cùng người ta nói chuyện đến nha lại thêm hai ta niên kỵ không kém là bao nhiêu gọi nhân ra thúc thúc trong nội tâm cảm giác là lạ tiểu lý giải thích lên được rồi về sau ngươi nếu cảm thấy gọi nhân ra tiểu nhân kêu thúc thúc trong nội tâm cảm thấy quái vậy liền cứ gọi nhân ra trương sở trường hiểu rõ không còn tiểu trương sở trường tiểu nhân ca từng ngày không hiểu chuyện còn có tiểu tử ngươi h ả o h ả o học vì người ta làm gương nhìn xem xem người ta mới bao nhiêu lớn nhiều có bản lĩnh ngươi lại nhìn xem chính ngươi thật là khiến người ta nhìn liền tức giận lý hoài đức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói thúc người trương sở t r ư ở n g thế nhưng sinh viên ta thì một tốt nghiệp tiểu học sơ chung còn chỉ đọc qua một năm sao có thể cùng người ta đây tiểu lý lẩm bẩm miệng nhỏ giọng trả lời ừ tiểu tử ngươi rồi sẽ nói bậy đúng không sinh viên sinh viên nhiều nữa đâu cũng không có thấy có tiểu nhiên lợi hại như thế sinh viên nha được rồi cùng tiểu tử ngươi nói không rõ dù sao về sau muốn v ì tiểu này người có bản lanh làm gương là được rồi lý hoài đức bất đắc dĩ nói sau khi nói xong liền không lên tiếng nữa chương ba trăm bốn mươi sáu diêm phụ quý nội tâm hoài nghi chương ba trăm bốn mươi sáu diêm phụ quý nội tâm hoài nghi thúc ngài yên tâm ngài nói những thứ này ta đều sẽ ghi ở trong lòng tiểu lý vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mình thân thúc thúc lý hoài đức trịnh trọng gật đầu đáp lại nói lý hoài đức nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi mà tràn ngập tinh thần phân chân cháu trong lòng không khỏi dâng lên một cô vui mừng t ỉ n h cái thứ hai cực kỳ ánh mắt kiên định trong lóe da chỉ riêng mang giống như nhìn thấy mình năm đó hắn hiểu rõ đứa cháu này mặc dù có lúc có chút với mình có chút không đứng đắn nhưng ở sâu trong nội tâm lại là một tốt bụng chính trực hào hải tử chỉ cần thêm chút dẫn đạo cùng tôi luy tương lai khi đó bọn hắn mỗi ngày trời chưa sáng thì muốn rời giường lao động mãi đến khi màn đêm buông xuống mới có thể kéo lấy mệnh mọi thân thể về nhà quanh năm suốt tháng thì dãy không được mấy đồng tiền còn muốn chịu đựng địa chủ lấn áp cùng bóc lột ăn không đủ no mặc không đủ lấm càng là hơn chuyện thường ngày đời sống dị thường gian nan nhưng mà dù thế vất vả mệnh độc bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ bông tha đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng truy cầu chính là nương tựa theo kiểu này kiên cường tinh thần cùng cần cụ giản dị phẩm chất mới chống đỡ lấy một đời lại một đời người đi qua mưa mưa gió gió đi cho tới hôm nay bây giờ vật đổi sao rời cảnh còn người mất mọi chuyện thôi vậy nhớ ra đã từng nếm qua vị đ ắ n g nhận qua tội nhìn nhìn lại hiện tại hạnh phúc ngày tháng bình an lý hoài đức chăm mối cảm xúc ngổn ngang hốc mắt ướt át âm thanh ngày nào cho nên a tiểu lý ngươi phải biết quý trọng hiện tại kiếm không dễ tất cả nỗ lực phấn đấu để cho chúng ta nhà lao lý ngày càng thịnh vượng nếu không phải ngươi t h u c ta thở thiếu thời len lén bồi tiếp địa chủ ra, tiểu thiếu phía sau lại tham gia quân lên tiền tuyến trải qua mưa bom bao đạn sống chết khó nói cuối cùng đụng tới ngươi thầm thầm sao có thể có hiện tại ta nhà cho nên à ngươi muốn chân quý cuộc sống bây giờ nỗ lực phấn đấu không muốn cô phụ chúng ta thế hệ trước kỳ vọng tiểu lý lẳng lặng lắng nghe thúc thúc g i ả n g thuật giống như có thể cảm nhận được cái đó bất ổn niên đại trong mọi người trải qua gian khổ cùng k h u n khổ hắn biết rõ bây giờ cuộc sống hạnh phúc kiếm không dễ cần phải tăng gấp đội chân quý tiểu tử ngươi là ta cháu ruột ta là sẽ không hại ngươi hai năm này lo lái xe đi học thêm chút sự sự làm người đạo lý ngươi, rèn luyện rèn luyện ngươi. à là, là ta h n cháu m chỉ học t ruột ngay bình thường ta chỉ có thể tiện thể nhìn trông năm ngươi nhưng đường vẫn là phải dựa vào chính ngươi đi tiếp nên có chiếu cố sẽ có nhưng tuyệt không thể quá mức rõ ràng và không ngoại nhân hội nói chuyện phiếm đối nội g ư cũng tâm t hắn h h i quyết định tại trong những ngày kế tiếp hắn đem nhớ kỹ thúc thúc dạy bảo không ngừng tăng lên bản thân là thực hiện lý tưởng của mình mà liệu mạng đọ sức phấn đấu được rồi cùng ngươi cũng liền nói nhiều như vậy về sau rốt cuộc muốn làm thế nào còn cần chính ngươi suy nghĩ nghiêm túc hiểu rõ mới được tại trong rất nhiều chuyện cho dù là cha ngươi ra mặt hỏi can thiệp cũng là không làm nên chuyện gì rốt cuộc ngươi tương lai con đường đời vẫn luôn cũng phải cần dựa vào chính ngươi từng bước một đi đi ra biết không lý hoài đức nhìn chăm chú đứng ở trước mặt nhà mình chất nhi nhịn không được tại trong nội tâm thở dài một tiếng cùng lúc đó đáy lòng của hắn cũng không nhịn được dâng lên một ý nghĩ như vậy chỉ mong tiểu tử t h ú i này có thể đem ta vừa mới nói tới những lời kia ghi nhớ kỹ ở đi cũng đừng là chỉ có bảy phần kích tỉnh ba phần nhiệt tình qua không được mấy ngày liền đem mọi thứ đều quên sạch xanh, xanh. nhưng mà ngay tại lý hoài đức cùng tiểu lý bác tài chân chức vừa mới rời đi không lâu trương hạo nhiên liền vội vàng đem diêm phụ quý gọi qua mở ra tứ hợp viện tiền việt môn nhà à tiểu nhiên n g ư ơ i đây là chạy đến nơi đâu uống rượu nhà toàn thân đều là một cỗ nồng nặc mùi rượu diêm phụ quý mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dò hỏi ngài cảm thấy ta còn có thể đi chỗ nào đâu tam đại gia trương hạo nhiên cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương ngược lại hỏi ngược một câu ừng kia chắc hẳn nhất định là các ngươi trong nhà máy lý giám đốc mời ngươi đi uống rượu rồi tam đại gia ta đoán đúng đi diêm phụ quý vẻ mặt tươi cười nói ha tam đại gia ngài còn chân thần a ngay cả này đều có thể đoán được trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười t r e o g ẹ o đối phương ha ha ha ha ngươi được lắm tiểu nhiên lại dám bắt ta nói đùa trong viện từ này ai không rõ ràng ngươi nếu ra ngoài uống rượu vậy khẳng định là buổi tiếp trong nhà máy bí thư hoặc là giám đốc cùng một chỗ uống đấy được rồi ngươi vừa uống rượu xong ta cũng liền không nhiều cùng ngươi dài dòng vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi diêm phụ quý cười lấy giải thích xong k h o á t k h o á t tay ra hiệu nói được rồi tam đại gia vậy ta đi về trước a đúng cảm ơn ngài đêm hôm khuya k h o á còn mở cửa ra cho ta đến hút điếu thuốc. t điếu r ư ơ nhưng g ạ o xong Nhiên nói đ a cho h đối p ư ơ mà ộ t t điếu u h ố sau đó hắn nghĩ lại mặc dù trong lòng vẫn là vô cùng chán ghét nhưng chỉ cần cẩn thận phòng bị đừng bị đối phương tính toán đến là được lại nói chính mình có đôi khi về nhà mượn người ta giúp đỡ mở môn cũng không phải đương nhiên sự t ì n h tâm tình tốt lúc tán điếu thuốc cho người ta rút cũng không tránh khỏi không thể ha ha nay tiểu nhiên có thể a thật là hào phóng lại còn cho chúng ta dâng thuốc lá rút nha a hay là trung hoa đâu cả việt trong không ai có thể bỏ được rút tốt như vậy khói đ â y này bất quá ta luôn cảm thấy có chút kỳ lạ trước kia ta phạm là đánh tiểu từ này chủ ý muốn từ trong tay hắn v ứ t tốt chút chỗ vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn s a u ngày hôm nay ta cái gì đều không có nói hắn ngược lại chủ động cho ta phát k ó i việc này chắc chắn hiếm có đấy diêm phụ quý một bên tự mình lẩm bẩm một bên c h ậ m dai đóng lại tiền viện cửa lớn sau đó lắp lắc cùng dung địa đi về nhà trong ư trưng n binh, binh. g giờ bây bây giờ thu binh, 347, bây giờ thu t r đầu của hắn giờ phút này chính mở mịt tràn đầy dấu chấm hỏi l ã o đầu tử ngươi này là thế nào à nha trong miệng nói nhỏ nhắc tới thứ gì đâu một bên tam đại mụ đã nhận ra diêm phụ quý khắc t h ư ờ n g vội vàng mở miệng d o hỏi ha ha lão bà tử ta chỗ này chính cân nhắc một chuyện đấy diêm phụ quý trả lời một câu đúng lúc này liền đem chính mình nghi vấn trong lòng một năm một mươi nói ra ngắn n g ủ mấy phút Hắn liền đ e một đầu đuôi s n bàn ràng. n h Chỉ h giao được rõ lát sau tam đại mụ đột nhiên nhãn tình sáng lên dường như nghĩ tới điều gì ta nghĩ à có thể là bởi vì ngươi lấy trước tiên một ít tiểu tâm tư đều bị tiểu nhiên cho xem xấu cho nên lúc trước hắn mới biết đối với ngươi là loại thái độ đó chẳng qua bây giờ đâu ngươi ở trước mặt hắn không còn đùa dỡn h ữ n g tia tâm nhãn hắn đối với cái nhìn của ngươi không chừng cũng liền thay đổi thái độ tự nhiên thì đi theo tốt một chút chứ sao diêm phụ quý nghe lời này như có điều suy nghĩ hỏi thật là như vậy sao tam đại mụ cười cười nói ai nha ta cũng đúng thế thật mỏ mẫm cân nhắc rốt cuộc chuyện già sao ai biết đâu dù sao à về sau chúng ta cùng tiểu nhiên liên hệ có thể phải chú ý một chút khác luôn nghĩ đến chiếm người ta tiện nghi nói không chừng lúc nào tâm tình của hắn tốt hoặc là người ta bằng lòng còn có thể cho ta một chút chỗ tốt đâu diêm phụ quý liên tục gật đầu tự lẩm bẩm ừ n có đạo lý rất có thể thì là có chuyện như vậy xem ra sau này ta phải sửa đổi một chút thái độ đối với tiểu nhiên không thể lại giống như trước như thế thấy chỗ tốt liền hướng thượng nào nhiều lắm lưu cái tâm nhãn nhi mới được đúng vậy a thì là có chuyện như vậy lão đầu tử người suy nghĩ thật kỹ tựa tiểu nhiên kiểu này vừa đọc qua thư có văn hóa lại ngồi ở vị trí cao làm cán bộ người sao có thể nhìn không ra trong lòng người rốt cục đang tính toán chút ít cái gì đâu cho nên nói nha ở trước mặt hắn người những kia tiểu tâm tư tiểu hoa chiêu người ta trong lòng sáng như gương đã như vậy làm bất cứ chuyện gì đều phải thuận theo tự nhiên mới tốt tam đại mụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biểu đạt nhìn quan điểm của mình đồng thời còn càng không ngừng đung đương ngón tay ai yêu lao thái bà thật không nghĩ tới a hay là người hiểu chuyện diêm phụ quý kinh ngạc vạn phần và nói đó là dĩ nhiên ta nhiều thông minh một người tam đại mụ dương dương đắc ý hướng trượng phu của mình diêm phụ quý khoe khoan g lên hai ông bà già tràn đầy phấn khởi địa nghiên cứu thảo luận nhìn những năm gần đây tổng kết ra cách đối nhân xử thế phương pháp càng nói càng hưng phấn cùng lúc đó trương hạo nhiên vừa về đến nhà không bao lâu t i ế u nhiên tối nay uống nhiều rượu a lý thư yểu ôn nhìn trượng phu trương hạo nhiên ân cần điệu dò hỏi vợ yên tâm đi không có uống quá nhiều ngươi nhìn ta này trạng thái tinh thần ở đâu như là uống say dáng vẻ k h ì hì trương hạo nhiên c ư ờ i đùa tí từng hồi đáp n g ư ơ i a ngươi ta còn không biết ngươi là có nhiều có thể uống mà ngươi là không uống say nhưng mà ai biết ngươi rốt cuộc uống bao nhiêu rượu đâu lý thư hiểu nhìn trước mắt cái này hơi say rượu nhưng lại thanh tỉnh vô cùng nam nhân thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười nói đúng lúc này nàng bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nhẹ giọng mở miệng nói được rồi nhìn xem ngươi bộ dáng này hay là vội vàng thu thập một chút đi nghỉ ngơi đi ta tới giúp ngươi xoa trà sát người như vậy cũng có thể ngủ được thoải mái hơn vừa dứt lời lý thư hiểu liền bay người bưng tới một chậu nóng hôi hồi thủy nàng nhẹ nhàng đem chậu nước đặt ở bên giường sau đó đem khăn mặt trong nước mới vớt ra dùng sức vắt khô về sau cẩn thận dưng bắt bắt đầu cẩn thận cho mình yêu thích nam nhân trương hạo nhiên lau chùi thân thể trương hạo nhiên l ặ n g lặng địa nằm ở nơi đó cảm thụ lấy thê tử ôn nhu động tắc cùng ánh mắt tân cần trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn hắn nhịn không được ngừng đầu thâm tình nhìn qua lý thư hiểu từ đáy lòng địa thờ dài nói vợ ngươi thật đúng là quái nàng nhẹ nhàng vô vô trương hạo nhiên bà v a i nạo b ă n g nói được rồi này uống rượu sau đó miệng chính là ngọt đến muốn mạng ngay cả nói chuyện cũng trở nên như thế hêm hai đây trương hạo nhiên cười hắc hắc n ị c h ngậm nháy nháy mắt xích lại gần lý thư hiểu bên thai k h ẽ hỏi vợ vậy ngươi thích nghe ta nói những lời này sao lý thư hiểu lường hắn một cái tức giận hồi đáp thích vẫn được rồi mau tới đem d ơ tay lên nói xong nàng tiếp tục nghiêm túc giúp trương hạo nhiên lau sạch lấy cơ thể cũng không lâu lắm lý thư hiểu thì hoàn thành nhiệm vụ nàng cẩn thận giúp trương hạo nhiên chỉnh lý tốt trang phục sau đó viện hắm xuống cho hắn đắp chăn nhìn trương hạo nhiên giống như đã chìm vào giấc ngủ bộ dáng lý thư h i ể u trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp hết thệ cũng thu thập thỏa đáng sau đó lý thư h i ể u bỏ lên giường chuẩn bị bước vào mực đẹp nàng vừa mới ngồi vững vàng đang chuẩn bị nằm xuống thậm chí không kịp dập tắt ánh đèn đột nhiên một đôi trang kiện hữu lực cánh tay chăm chú địa vờn quanh rừng nàng v ò n g e o thon trong chốc lát bị bên cạnh người ôm lý thư h i ể u không khỏi nghẹn ngào la hoàng lên ai nha tiểu nhiên ngươi còn chưa ngủ nhìn à suýt nói nhỏ tôi bọn nhỏ đều đã đi ngủ khắc đánh thức hắc, hắc chúng ta không phải đã nói rồi sao không có uống quá nhiều rượu chúng ta cùng nhau tìm một chút chuyện thú vị chơi đùa trương hạo nhiên giọng nói bên trong tràn ngập nồng nặc xảo quyệt hứng thú cùng cười xấu xa đ ừ n g á đèn vẫn chưa đóng cửa rơi đâu lý thư hiểu mặt mũi tràn đầy đỏ b ừ n g hờn d ỗ i điệu hô một bên gấp v ộ i vươn tay ra dịu dàng đẩy một chút trương hạo nhiên sau đó nhanh chóng ngồi thẳng lên đưa tay đem đèn trong phòng dập tắt trong bóng tối trương hạo nhiên thấp tiếng c ư ờ i khẽ thư hiểu làm sao còn lạc như thế thẹn thùng đâu chúng ta cũng vợ chồng lý thư hiểu không khỏi mặt đỏ tới mang h a i ngượng ngùng không chịu nổi khe gắt một tiếng ừ ngươi lão ta ra mặt của ngươi thực sự là đủ d à i trương hạo nhiên cười hắc hắc cố ý t r e o chồng nói tốt tốt tốt là ta không muốn mặt được rồi tới tới tới nào dám hỏi cái này vị tiểu nương tử có nguyện ý hay không cùng ta cộng độ lương tiêu đâu hắn gần sát vợ lý thư hiệu bên h a i ôn nu l i ề u dĩu tia ấm áp khí tức thổi qua lỗ t a i của nàng giống như một hồi gió nhẹ phất qua mặt hồ kích thích tầng tầng g ậ n sóng lý thư hiệu chỉ cảm thấy toàn thân r u lên một loại khó nói lên lời cảm giác tê ngứa trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân không đợi lý thư hiệu tới kịp đáp lại trương hạo nhiên đột nhiên đột nhiên xoay người đưa nàng chăm chú é hai tay của hắn bắt đầu nhẹ khẽ vớt vớt r a thịt của nàng như tơ mềm nhẵn mỗi một lần đụng vào đều giống như đốt lên một đám lửa nhường hai người thân thể dần dần phát nhiệt giờ phút này trong phòng tràn ngập nồng nặc yêu thương cùng nhiệt liệt không khí giống mùa xuân trong thịnh nở hoa đám tách ra vô tận xinh đẹp cùng sức sống chương ba trăm bốn mươi tám cho từ k h ô n truyền thụ kinh nghiệm một chương ba trăm bốn mươi tám cho từ k h ô n truyền thụ kinh nghiệm một tại đây phiến ấm áp thế giới bên trong bọn hắn thỏa thích hưởng thụ lấy lẫn nhau ôn hòa cộng đồng biết thuộc về bọn hắn lãng mạn thiên trương gần bốn năm mươi phút đồng hồ qua đi trương hạo nhiên ng trương hạo nhiên vẹn xì nói ừ m kẻ nhạt vô vị thế nào n g ư ơ i cái ma quỷ lại không được cả n h a một lần nữa rồi nam ở nhà mình trong ngực nam nhân lý thư h i ể u chê b ừ a đang đứng ở hiện giả hình thức trương hạo nhiên nữ nhân khác tôn sức ta hiện trong lòng là bình thản ung d u n g n h ạ t như mặt nước phẳng lặng đâu trương hạo nhiên đắc ý nói xong ừ không được thì không được n h a còn bình thản ung d u n g n h ạ t như mặt nước phẳng lặng lặt lý thư h i ể u dịu dàng nói ha ha không được tới tới tới được rồi đau thắt lưng trương hạo nhiên vừa định tệ mạnh đột nhiên cảm thấy một hồi đau lưng đúng lúc này hắn mở miệng lần nữa mạnh miệng nói hôm nay liền đến cái này điểm đến là rừng qua hai ngày tài chiến trương hạo nhiên phát hiện tình huống không đúng quả quyết lựa chọn bây giờ thu binh chết d ạ n g không được đi lý thư hiểu h ờ n dỗi địa nói m ộ t câu khoe miệng lại treo lấy một tia t r e o tức đủ c ư ờ i nhưng mà nàng cũng không tiếp tục khiêu khích trượng phu của mình vì ngay tại vừa rồi nàng thì hao phí hàng loạt thể lực cùng tinh thần và thể lực giờ phút này cảm thấy có chút mẹ ta à cẩn thận ta bị ngươi giấy lên đấu trí a trương hạo nhiên không chịu thua kém địa đáp lại nói đồng thời còn cố ý đối với thê tử động thủ động c ước dường như muốn chứng minh bản thân vẫn như c ũ tràn ngập sức sống đừng đừng đừng tiểu nhiên ta biết lôi r ồ i lý thư hiểu thấy thế vội vàng cầu xin tha thứ nhận vua sợ thật sự dẫn phát một hồi chiến hỏa trong nội tâm nàng đã hiểu nếu lại mặc cho trượng phu hồ đồ xuống dưới chỉ sợ cuối cùng hội nhóm l ử a thân trên được rồi chúng ta hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai còn được bàn đấy trương hạo nhiên thấy thê tử c h ị u vua liền không còn t r e o c ự n nàng mà là nhẹ nhàng ôm lấy vợ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đương nhiên trước khi ngủ bọn hắn đã đem cần muốn thu thập sửa sang lại cũng xử lý thỏa đáng như vậy mới có thể an tâm ngủ theo thời gian từng phút từng giây địa trôi qua trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu chuyện này đối với ân ái vợ chồng rất nhanh liền đắm chìm trong ngọt ngào trong n g ọ c đẹp sáng sớm hôm sau dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy trong phòng trương hạo nhiên thần thanh khí sảng địa sớm rời giường cùng lúc đó thê tử của hắn lý thư hiểu cũng là tươi cười rặn g rỡ m ặ t như hoa đảo không còn nghi ngờ gì nữa tối hôm qua cuộc sống vợ chồng rất hài hòa mỹ mãn tiểu nhiên ngươi có chú ý đến hay không nhà ta đại hoàng gần đây luôn không trở về nhà nó có phải hay không đi ra ngoài quỷ hôn lý thư hiểu một bên cắt tỉa tóc một bên hiếu kỳ hỏi, có chuyện này sao? ta k h ô người c có thời gian rảnh vẫn là đi xem xét nó rốt cục mỗi ngày đều tại bận rộn cái gì đi lý thư hiểu lo lắng cũng không phải là không có căn cứ phải biết cho dù là ở đời sau tên buôn chó vẫn như cũng mười phần càng rỡ thường xuyên hội lén lén lút lút bắt đi cầu cầu sau đó những thứ này đáng thương tiểu i a họa thì chẳng biết đi đâu có lẽ cuối cùng sẽ xuất hiện tại nào đó nhà hàng trên b ạ n cơm Hùng chi tại hiện nay cái này vật chất thiếu thốn thời nay này cái tại vật đương ạ i nhiều gia rất suốt tháng đình quanh năm suốt tháng cũng khó khăn khó đ ợ c cậu, có có còn có cấp ăn ăn nên làm thịt. Mà nuôi trong nhà cầu, trừ ra có thể trong nhà hộ viện bên ngoài, có khi còn có thể đảm nhiệm khẩn làm Mà đảm giả khi thịt. trừ thể thể trữ. hộ ra đồ đ dự ư nhiên trương hạo nhiên tuyệt đối sẽ không coi đại hoàng là thành dự bị lương thực nhưng người nào có thể bảo chứng con chó này sẽ không bị người khác bắt đi ăn hết đâu loại chuyện này rất khó nói rõ ràng được và hai ngày nữa có thời gian rảnh ta xem một chút đi trương hạo nhiên mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý cũng không lâu lắm trương hạo nhiên liền bồi tiếp lý thư hiệu cùng nhau đi vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đúng lúc này lao gia tử cũng đi tới nhà b ế p đến lao gia tử mau tới nếm thử chúng ta làm điểm tâm trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười nói giờ này khác này tiểu kiều nguyệt thì không cần đại nhân chăm sóc năm gần hai tuổi dưới nàng đã có thể chính mình độc lập tự chủ cho ăn chính mình ăn cơm đi sau đó trương hạo nhiên đưa ánh mắt về phía lý lao gia tử ân cần địa dặn dò lao gia tử gần đây thời tiết hay là nói chuyện nhạt nhẽo ngại nhưng phải nhiều chú ý giữ ấm a còn nhớ nhiều xuyên mấy món quần áo dày yên tâm đi t i ể u nhiên ta bình thường cũng chú ý đến đấy lý lao gia tử cười đến không ngẩm nhận được tâm trạng đặc biệt sung sướng trên mặt tràn đầy tràn đầy hạnh phúc chương ba trăm bốn mươi tám cho từ k h ô n truyền thụ kinh nghiệm hai chương ba trăm bốn mươi tám cho từ k h ô n truyền thụ kinh nghiệm hai được rồi nếu trong nhà thiếu khuyết cái quái gì thế ngài mặc dù cùng thư hiểu giảng nhà ta lại không kém một chút tia tiền ngài chỉ cần an tâm hưởng thụ thanh nhàn đời sống là được rồi đ ừ n g quá mức mệt h ọ c trương hạo nhiên đáp lại nói ha ha ha ta hiểu rõ yên tâm đi lao g i ả ta nha hiện tại thế nhưng vượt qua thần tiên thời gian đi lý lao gia t ử thoải mái cười ha hả tiếng cười của hắn quanh quẩn tại cả cái phòng bên trong để người cảm nhận được một loại ấm áp tường hòa không khí bữa sáng qua đi hắn vội vàng cáo biệt người nhà trước giờ trước khi ra cửa hướng công tác cương vị mà vợ lý thư hiểu thì bận rộn chiếu cố tuổi nhỏ tiểu nhi tử nàng kiên nhẫn uy hải tử ăn xong điểm tâm sau đó và uy thật sớm sau bữa ăn còn có thể dẫn tiểu kiều duệ cùng đi cung tiêu xã đi làm vì tiểu nhi tử còn cần mẫu thân chăm sóc cho nên lý thư hiểu không cách nào tượng trượng phu như thế một thân một mình nhẹ nhàng thoải mái tiến về đơn vị đương nhiên đối với những thứ này trương hạo nhiên trong lòng rõ ràng bởi vậy đối lãi vợ lý thư hiểu Ngoan ngoan t luôn luôn nàng, nàng lúc này trương hạo nhiên chạy tới đông sương phòng tiền việt cửa nhìn thấy phụ thân trương vệ quốc sớm đã ăn xong điểm tâm cha ăn xong điểm tâm à nha tia đi tới đi làm trương hạo nhiên vừa cười vừa nói đi thôi nghe được đại thanh nhâm của con trai trương vệ quốc mỉm cười gật đầu đáp lại nói chỉ chốc lát sau trương hạo nhiên c ư ớ i lên xe đạp chỗ ngồi phía sau chở phụ thân trương vệ quốc hướng phía nhà máy phương hướng xuất phát trên đường đi gió nhẹ quất vào mặt hai cha c o n tâm trạng sung sướng t h i ể u nhiên buổi tối hôm qua lúc nào quay về a ngồi tại chỗ ngồi phía sau trương vệ quốc quan tâm hỏi hắn hiểu rõ nhi t ử thường xuyên sẽ có bữa nhậu với lại cơ bản đều là bí thư hoặc là giám đốc mời nhưng vẫn là hy vọng hắn năng lực chú ý thân thể không muốn quá độ uống rượu ngài yên tâm trương hạo nhiên vội vàng giải thích nói hắn hiểu được phụ thân lo lắng trong đ i lúc h vô tình bọn hắn đã tới nhà máy gang thép hành tinh trương hạo nhiên đem xe đạp ứng tốt cùng phụ thân cùng nhau đi vào nhà máy cửa lớn bắt đầu tân một ngày làm việc đồng thời trên đường đi những tia quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ sôi nổi hướng trương hạo nhiên trương vệ quốc quăng tới thân mật mà nụ cười thân thiết hắn nhìn không được trêu n ghẹo lên nhi tử đến ha ha tiểu tử ngươi quả thực có tiền đổ a cùng ngươi chào hỏi người có thể so sánh cha của ngươi hơn rất nhiều đi mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trương vệ quốc trên mặt lại toát ra vô cùng vui mừng nét mặt trương hạo nhiên tự nhiên đã hiểu phụ thân tâm tư tại là c ố ý bậy làm ra một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ đáp lại nói đó là đương nhiên rồi cha ngài thì không ngao ngó ta là ai nhi tử chẳng lẽ không đúng sao nói xong con l ị c h ngậm s ô n g phụ thân t r ừ n g mắt nhìn nghe nói như thế trương vệ quốc nhịn không được thoải mái cười ha h a trong tiếng cười tràn đầy đối với nhi tử kiêu ngạo cùng sủng ái ha ha ha ha ngươi tiểu t ử túi này liền biết t r e o chọc cha ngươi vui vẻ chẳng được bao lâu hai cha con tới mục đích sau liền chia ra hành động diêm phần mình tiến về công ty mở một ngày đầu bận rộn công tác đi vào văn phòng không bao lâu trương hạo nhiên đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên trợ lý từ k h ô n trên người hơi tự hỏi sau một lát hắn theo trong ngăn kéo lấy ra một quyển giày cộp nhật ký vứt cho đối phương đến từ khôn đây chính là ta quá khứ hai năm t ỉ mị sửa sang lại đ i chú bên trong đều là chút ít thực dùng kinh nghiệm cùng kỹ xảo ngươi có thời gian dỗi lúc nghiêm túc nhìn một chút tin tưởng đối với ngươi sẽ có giúp đỡ trương hạo nhiên thấm thiền nói chương ba trăm bốn mươi chín sưởng lãnh đạo hội nghị được rồi nhưng ca ta nhất định hào hào học t h không ngữ khi kiên định hồi đáp sau đó thẳng thắp lưng ngồi nghiêm trình không t chỉ nu m như vậy trong đó càng xen lẫn rất nhiều trương hạo nhiên hành nghề nhiều năm trước tới nay thông qua tự mình thực tiễn tích lũy tổng kết ra chân quý kinh nghiệm đối mặt như thế trầm trọng lại rất có giá trị quà tặng từ không không khỏi nổi lòng tột tính cũng không chút do dự đứng dậy cung cung kính kính hướng trương hạo nhiên thật sâu bái đầy c õ i lòng cảm kích nói tạng n h ư n ca thật sự rất cảm tạng n i nếu không phải suy xét đến hai người tuổi tắc không kém bao nhiêu lại thêm trương hạo nhiên cũng không rõ ràng tỏ vẻ muốn thu tự mình làm đồ đệ chỉ sợ giờ này khắc này từ không sớm đã quỳ xuống đất bái sư hành lễ trái lại trương hạo nhiên bên này nhìn nhìn người trẻ tuổi trước mắt này trên mặt toát ra chân thành tha thiết tình cảm cùng kiên nghị ánh mắt khoe miệng hơi dương lên lộ ra một vòng nụ cười vui mừng nhẹ dọn dặn dò được rồi được rồi tất nhiên nắm bắt tới tay thì nắm chặt thời gian nhìn nhiều học nhiều đi nhưng mà vừa dứt lời đã thấy từ khôn vẫn như cũ không chấp mắt nhìn thẳng chính mình bộ kia nét mặt vừa kiên định lại chấp nhất khiến cho trương hạo nhiên trong lúc nhất thời có chút mở mịt thất thố không nghĩ ra được thế là trương hạo nhiên trò đùa nói ra thế nào làm sao còn đứng chẳng lẽ muốn bái ta làm thầy a không có nghĩ rằng từ khôn nghe xong những lời này về sau ngược lại là t ư ở n g thật đặc biệt hưng phấn nói xong thật sự có thể chứ n h ư n ca ha ha tiểu t ử ngươi đều gọi ta n h ư n ca còn bái cái gì sư a được rồi được rồi hào hào học chờ sau này đi phấn xưởng đừng cho ta mất mặt hiểu rõ không trương hạo nhiên mở miệng cười nói ư mừng nhưng ca ta nhất định sẽ không cho ngài mất mặt từ không ánh mắt kiên định nhìn trương hạo nhiên dùng sức gật gật đầu tỏ vẻ quyết tâm của mình cùng lòng tin đối mặt trương hạo nhiên miêu tả này tấm cũng không phải là hư hảo mờ mịt xa không thể chạm mỹ hảo bản thiết kế từ không không chút do dự lựa chọn tiếp nhận cũng tin tưởng không nghi ngờ thậm chí còn say sưa ngon lành thưởng thức nhìn tư vị trong đó bởi vì hắn biết rõ trương hạo nhiên lời nói nhất định là thật t u y ệ t không phải tượng hậu thế có chút chỉ biết là chỉ nói mà không làm nói ăn bánh vẽ những người lãnh đạo như thế ăn nói địa chuyện giả sử phát hiện nhân viên sĩ khí xa s u t hoặc thiếu h o t động lực lúc bọn hắn thì lại không ng c h ú ngoài ta tương thể thể tiền lai quan ngày này minh, được lấy lời, l kiếm kiếm có có các ạ i lời nói ngữ. Nhưng m là có thực có hay không thực có thể t n cần muốn mỗi người tự động phán đoán thì tự tư. Được mỗi suy ra ồ i không s o hoặc giáo, Ngoài hết. như phải chấu nghi không hiểu, có thể tùy thời hướng ta thỉnh giáo, không cần câu thúc. Nếu tùy ta cần gặp có câu ra, đêm hôm nay cần phải hoàn thành sự việc chế tắt thành một phần kỹ càng kế hoạch biểu giao cho ta trương hạo nhiên giao phó xong về sau lập tức bắt đầu vùi đầu vào cả ngày bận rộn trong công việc thời gian thấm thoát đảo mắt đã tới chín giờ sáng tả hữu đúng vào thời khắc này một hồi thanh thúy tiếng gõ cửa đông nhiên vang lên phá vỡ trong văn phòng nguyên bản yên tĩnh không khí phanh phanh phanh mời vào trương hạo nhiên đáp lại nói trương chủ tịch quách thư ký lý giám đốc để ta tới mời ngài đi qua mở s ư ở n g lãnh đạo đại hội nguyên lai tới người này chính là quách nhân nghĩa trợ lý được rồi trương hạo nhiên nói xong liền đứng dậy từ khôn người đi chúng ta sở cải tiến kỹ thuật phía dưới trong phân s ư ở n g đi dạo đa hướng trong nhà máy lao sư phó nhóm nhiều học tập một chút trước khi đi trương hạo nhiên dặn dò từ khôn hai câu sau đó trương hạo nhiên theo sát lấy quách nhân nghĩa trợ lý đi về phía phòng họp đặt mạnh tiến gian phòng quách nhân nghĩa thì n h i ệ tình t hướng trương hạo nhiên chào hỏi tiểu n h â n a tới rồi cùng lúc đó lý hoài đức lại chỉ là vụ n trộm gật gật đầu tỏ vẻ chào hỏi trương hạo nhiên thấy thế thì lễ phép đáp lại nói ừng đúng vậy quách thư ký ngữ khí của hắn có vẻ mười phần trang trọng mà nghiêm túc b ọ n người đến đông đủ sau đó quách nhân nghĩa liền bắt đầu tỏ rõ lần này đại hội chủ đề lần này hội nghị chủ yếu tập trung tại sáu mươi năm mỗi năm sau chính thức khởi công đối mặt hàng loạt vấn đề bao gồm nhưng không giới hạn trong an toàn sản xuất sản phẩm chất lượng bảo hộ cùng với cho nhân viên cung cấp để cao tương quan phúc lợi đãi nộ các loại đợi những yếu điểm này nhất nhất giới thiệu hoàn tất lý hoài đức vị này phụ trách quản lý trong x ư ở n g sản xuất sự vụ giám đốc đem phụ trách chủ trì tiếp xuống hội nghị tiến trình đương nhiên trận này hội nghị chẳng qua là đi chạy theo hình thức thôi không nói đến trong nhà máy nhân vật số một số hai sớm đã bàn bạc thỏa đáng cũng đã định tốt cuối cùng phương án chương ba trăm năm mươi để cao công nhân phúc lợi lãnh mộ chương ba trăm năm mươi để cao công nhân phúc lợi lãnh mộ chỉ riêng bằng quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người hợp xưởng cường đại lực khống chế mà nói dưới đáy căn bản không ai dám đứng ra phản bác hai người bọn họ quyết định hiện nay chúng ta sưởng thông qua mấy năm này kiên trì không ngừng phân đấu lấy được tương đối khả quan thành tích nhưng mà an toàn sản xuất làm sao bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ mới là mấu chốt nhất phân đoạn trở xuống là về năm sau khởi công cần đặc biệt chú ý một ít chú ý hạng mục báo tin lý hoài đức đầu tiên kỹ càng địa trình bày cùng sản xuất tương quan các hạng chú ý điểm trọng yếu đợi hắn giảng xong sau lời nói xoay chuyển đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến các công nhân quan tâm phúc lợi vấn đề đãi ngộ bên trên phía trước nhắc tới đều cũng có quan sản xuất công việc mời mọi người cần phải cao độ coi trọng tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm nào tiếp đó để cho chúng ta đến thảo luận phúc lợi của nhân viên phương diện tình huống ngồi ở chỗ này các vị chắc hẳn cũng hiểu rõ vô cùng nhớ năm đó chúng ta cái công xưởng này bất quá chỉ là cái phổ phổ thông thông nhà máy cán thép thôi có thể ai có thể nghĩ tới a trải qua nhiều năm như vậy kiên trì không ngừng địa phấn đấu cùng phấn đấu cho đến ngày nay bất luận là theo sản xuất quy mô thực lực tổng hợp mà nói hay là thì chúng ta sưởng sản xuất ra sản phẩm chất lượng cùng với lối ra tạo ngoại hối hiệu quả và lợi ích mà nói chúng ta nhà máy đều đã lấy được làm cho người chú mục to lớn b a y vọn mắt thấy nhà máy từng bước một phát triển lớn mạnh cho tới hôm nay tình trạng này kia là chống lên chúng ta s ư ở n g n ử a giang sơn các công nhân chúng ta có phải hay không được vì bọn họ làm được gì đây không hề nghi ngờ bọn hắn vì nhà máy có thể phát triển không ngừng thế nhưng lưu không ít mồ hôi và màu a cho nên nói a chúng ta nhà máy hồng tình tuyệt đối không thể quên mọi người phần này công lao không nói trước tiền lương đãi ngộ phương diện sự việc a rốt cuộc cái này viên đều theo chiếu công nhân và cấp đến nghiêm ngặt phân chia nhà công nhân cấp một lĩnh công nhân cấp một tiền lương công nhân cấp hai cầm công nhân cấp hai tiền lương không có tật xấu gì nhưng mà ta cùng quách thư ký trong âm thầm trò chuyện một chút có hay không có thể suy xét tại phúc lợi của nhân viên khối này làm chút nhi ẩn ý nha tỉ như nói cho ta công nhân các đồng chí ra sân khấu mấy đầu thật sự tốt chính sách cái gì theo chúng ta nhìn xem nha chân rất có cần phải lặc lý hoài đức trầm giãi nói giờ phút này đang ngồi s ư ở n g lãnh đạo nhóm đều hiểu lý hoài đức nghĩ biểu đạt cái gì dự định làm cái gì rất đơn giản chính là định cho các công nhân đề cao một chút phúc lợi lãnh mộ đúng lúc này lý hoài đức hít sâu một hơi giọng nói trầm bổ nói các vị các đồng chí hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây tổ chức lần này hội nghị vẹn vẹn là nhằm vào chúng ta tổng nhà máy hồng tinh một lần nội bộ nghiên cứu và thảo luận đợi đến sơ bộ phương án ra lò về sau chúng ta đem mời mỗi người chia sửng bí thư cùng giám đốc cộng đồng ra nhập vào cùng nhau thương thảo cũng đã định cuối cùng chấp hành phương án hiện tại mời mọi người nói thoải mái thảo luận cái nhìn của mình cùng với đối với chuyện này đề nghị vừa dứt lời lý hoài đức chậm rãi ngồi xuống ánh mắt quét mắt dưới đài tham dự hội nghị nhân viên lúc này lô phó giám đốc dẫn đầu phát biểu tỏ vẻ ủng hộ đề cao các công nhân phúc lợi lãnh ngộ cũng ném xuất quan khóa một phiếu hắn biết rõ lúc này không cần nóng lòng đưa ra cụ thể đề nghị hàng đầu tri vụ là đúng lãnh đạo quyết sách tỏ vẻ tán thành lại thêm buổi tối hôm qua quách nhân nghĩa lý hoài đức trương hạo nhiên còn có hắn đã thương thảo tốt việc này hắn hiện tại không nói là nhân vật số một số hai cùng nhau chí ít cũng tính được là đồng minh quách nhân nghĩa nghe lời ấy trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng đáp lại nói rất tốt sao l ô phó giám đốc như thế ủng hộ cái quyết nghị này giác ngộ rất c a mà dường như ta nói đề cao công nhân phúc lợi đãi ngộ xác thực rất thiết yếu a và nói xong hai câu này về sau quách nhân nghĩa cũng không tiếp tục nhiều lời mà là lẳng địa nhìn chăm chú mọi người giới đài t hiện nay chúng ta nhà máy hồng tinh đồng bộ phát triển quy mô ngày càng lớn mạnh đã có càng thêm ưu việt điều kiện đến để thằng công nhân phúc lợi lãnh ngộ đã như vậy chúng ta thì nên tích cực hành động đem thay đổi thực tiễn không chỉ như vậy theo ý ta có thể thông qua trở xuống mấy phương diện đến thiết thực cải thiện đầu tiên là chữa bệnh bảo hộ tiếp theo là con cái giáo dục còn nữa là nhà ở thu xếp cuối cùng thậm chí còn bao gồm tương lai dưỡng lao quy hoạch các loại nhưng mà những việc này hạng t u y ệ t không phải có thể một lần là xong mà là cần từng bước thúc đẩy vì vấn đề phòng ở làm thí dụ nó bản thân liền là một hạng trường kỳ tính nhiệm vụ hiện nay trong nhà máy vẫn có tương đương số lượng gia đình công nhân hai từ đông đảo nhưng ở lại không gian chật hẹp có gắp loại tình huống này cấp bách đợi chúng ta ra mặt giải quyết ngoài ra làm công nhân nhóm sau khi về hưu về dưỡng lao phương diện vấn đề chúng ta là có nên hay không cho tương ứng bảo hộ đâu dù sao những thứ này công nhân các đồng chí vì chúng ta nhà máy bỏ ra cả đ ờ i tâm huyết nếu vẹn vẹn dùng một đơn giản về hưu thủ tục thì đem bọn hắn đuổi đi đây chẳng phải là để bọn hắn thất vọng đau khổ sao do đó đối với làm sao bảo hộ bọn hắn tuổi già đời sống đây là một gấp đón đỡ giải quyết lại cực kỳ trọng yếu vấn đề bất quá lời nói đi cũng phải nói lại muốn, muốn lập tức giải quyết tất cả vấn đề không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều hiện thực còn cần t ư n g bước một tiến hành theo chất lượng địa đi xử lý đương nhiên chúng ta hoàn toàn có thể theo một ít tương đối dễ dàng và nhẹ n h õ n phân đoạn vào tay a kể từ đó vừa năng lực từng bước thúc đẩy chỉnh thể công tác tiến trình cũng sẽ không cho mọi người tạo thành áp lực quá lớn tóm lại trong mắt của ta đề cao công nhân phúc lợi đãi ngộ không chỉ quan trọng lại mượn phần thiết yếu ta đối với q u á c h thư ký cùng lý giám đốc quyết định cầm đồng ý ý kiến t r ư ơ n g hạo nhiên ánh mắt kiên định nói xong ánh mắt bên trong còn mang theo ánh sáng thân làm chủ tịch công đoàn nhà máy hắn dốc hết toàn lực ủng hộ nhìn cái này quyết định bởi vì này không vẹn vẹn là nội tâm hắn ý tưởng chân thật càng là hơn hắn nên tận lực thực hiện trách nhiệm cùng nghĩa vụ phải biết nếu một chủ tịch công đoàn không thể là công nhân giành phúc lợi như vậy hắn còn có tư cách gì đảm nhiệm chức vị này đâu huống hồ, hồ đợi đến hội nghị sau khi chấm dứt hôm nay hội nghị nội dung tất nhiên sẽ tại bên trong nhà máy hồng tinh nhanh chóng truyền bá ra nếu là giờ này k h ắ c này hắn vị này chủ tịch công đoàn chưa thể kiên định đứng ở công nhân một phương không hề nghi ngờ các công nhân tuyệt đối sẽ đưa hắn theo vị trí hiện tại thượng lôi xuống ngựa bất quá nói đi thì nói lại nay hết thệ tất cả suy cho cùng vẫn là bắt nguồn từ hắn cá nhân ý nghĩ trong mắt hắn tất nhiên nhà máy hồng tinh có thể lấy được như thế tốt đẹp phát triển trở thành quả như vậy cho các công nhân thật sự lợi ích hồi báo thì thế nào đâu cho dù tiếp qua mấy năm thậm chí mười mấy năm năm tháng công nhân lão đại ca địa vị xã hội có thể không còn như trước kia hiển hách như vậy nhưng vậy cũng đúng chuyện tương lai thôi chương ba trăm năm mươi một phúc lợi chủ đề hội nghị kết thúc chương ba trăm năm mươi một phúc lợi chủ đề hội nghị kết thúc và lô vượng đặt cùng t r ư ơ n g hạo nhiên riêng phần mình trình bày hết quan điểm của mình về sau trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chúng người đưa mắt nhìn nhau tựa hồ cũng đang suy tư cái gì chẳng qua rất nhanh bọn hắn thì hiểu rõ ra bắt đầu châu đầu kề hai khe khẽ bản luận lên đúng lúc này những kia ủng hộ quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức người thì lần lượt biểu thị đồng ý quyết định này ngay cả ngày bình thường cùng quách thư ký lý giám đốc quan hệ không quá thân cận một ít trong xưởng các lãnh đạo khác giờ phút này thì không chút do dự phát ra phiếu tán thành nhìn thấy kết quả như vậy quách nhân nghĩa trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng lý hoài đức cũng là như thế rốt cuộc như loại này do bí thư cùng giám đốc cộng đồng đánh nhịp định chuyện kế tiếp lại có ai dám đưa ra ý kiến phản đối đâu ai biết ngốc đến đi cùng lãnh đạo đối nghịch đâu đang lúc mọi người cho rằng hội nghị thì phải kết thúc lúc quách nhân nghĩa đột nhiên mở miệng vừa nãy chủ tịch công đoàn đồng chí Trương s ư ở n g chúng ta t ự phát triển xác thực không rời được mỗi một vị vất vả cần cù công tác công nhân tất nhiên chúng ta nhà máy hồng tinh có điều kiện có năng lực là các công nhân cung cấp tốt hơn phúc lợi lãnh ngộ như vậy chúng ta vì sao không làm như vậy đâu b ấ t quá mọi thứ đều muốn điểm cái chủ thứ tuần tự chúng ta trước tiên có thể ung dung dịch thực hiện mục tiêu tới tay từng bước thúc đẩy công việc này công nhân các đồng chí các ngươi là ta s ư ở n g trụ cột vững vàng định hải thần châm chỉ có để mọi người cũng vượt qua giàu có hạnh phúc đời sống mới có thể chứng minh ta s ư ở n g có hùng hậu thực lực tổng hợp thêm lời thừa thái liền không nói Phía đương nhiên g nhân t t h viên h ra hợp thuộc hiệu chi phí chữa bệnh làm sao giảm miễn quả thực là một giá trị phải thâm nhập nghiên cứu thảo luận vấn đề rốt cuộc đông đảo thực lực tổng hợp hùng hậu huynh đệ cũng khai thác tương tự cử động chúng ta nhà máy hồng tinh lùng có thâm hậu như thế nội tình cùng kích thực khổng l ộ lại há có thể ở phương diện này lạc hậu với người đâu lúc này trong đó một tên xưởng phó không chút do dự làm trước phát biểu cái nhìn của mình ừ m cái phương án này quả thực c ố có nhất định khả thi nhưng mà cụ thể chính sách chi tiết vẫn cần bộ phận hành chính trải qua một phen xâm nhập điều tra nghiên cứu sau đó vương có thể làm ra cuối cùng kết luận nhằm vào công nhân người chi trả cùng với hắn g i a thuộc chi trả tỷ lệ và vấn đề mấu chốt nhất định phải cho ra sáng tỏ số liệu căn cứ mới được chẳng qua theo ta được biết những thứ này cùng chúng ta nhà máy hồng tình quy mô không kém nhiều hình đệ đơn vị tại xử lý công nhân người xem bệnh chạy chữa chi phí lúc trên cơ bản đều là toàn ngạch miễn trừ đã như vậy như vậy chúng ta không ngại cũng đúng bản xưởng công nhân viên chức đối xử như nhau thực hành toàn diện miễn phí chế độ mà về phần g i a thuộc chi trả tỷ lệ thì tồn tại khá lớn khác biệt cần bộ phận hành chính cung cấp tương quan số liệu để xác định một hợp lý phạm vi q u á c h nhân nghĩa làm sơ tự hỏi lập tức rõ ràng sáng tỏ địa trình bày ra ý kiến của mình bí thư cho ta cầm cái miệng đúng lúc này chưng hạo nhiên mặt mìm cười đ i ệ mờ miệng ừ, hạo nhiên đồng chí người nói quách nhân nghĩa gật đầu một cái trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười quách thư ký đối với cho các công nhân đang xem bệnh chạy chữa phương diện áp dụng tốt đẹp phúc lợi chính sách chuyện này ta là chủ tịch công đoàn là vô cùng cao hưng bởi vì này cho thấy chúng ta nhà máy mười phần coi trọng chúng ta công nhân các huynh đệ n h à trương hạo nhiên nói tiếp nhưng giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc lên nhưng mà đâu cụ thể đến có chút chi tiết vấn đề lúc chúng ta còn cần nghị sâu tính kỹ sau mới có thể làm ra cuối cùng quyết định có phải muốn phổ biến cái này chính sách nha nhưng g dù thế nào chính sách chế định đều phải toàn diện suy tính mới được nha với lại ta cho là hắn nói đến phi thường có đạo lý chúng ta công nhân đồng chí khẳng định đại bộ phận đều cũng có giác ngộ nhưng mà khó tránh khỏi có chút thích chiếm tiện nghi này thì cần chúng ta đem chính sách cho chế định tốt nếu không chính là đối với tất cả công nhân không công bằng q u á c h nhân nghĩa đáp lại nói tỏ vẻ đồng ý chương hạo nhiên quan điểm đúng lúc này hắn lại một lần nữa mở miệng nói t i ể u này vấn đề tương tự bộ phận hành chính ghi chép lại suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào tránh nhường mẫu riêng lẻ vài người lợi dụng sơ hở cũng phải để chúng ta chính sách không cứng nhắc được linh hoạt rốt cuộc công nhân vấn đề sức khỏe không là chuyện nhỏ không thể kéo lấy quách nhân nghĩa rất nghiêm túc nói xong tại rộng rãi sáng ngời trong phòng họp trong nhà máy đông đảo những người lãnh đạo chính tràn ngập nhiệt tình thảo luận làm sao để cao công nhân phúc lợi đánh ngộ cũng vì thế b ả y mưu tinh k ế bọn hắn mỗi người phát biểu ý kiến của mình nói thoải mái không khí hiện trường mượn phần nhiệt liệt cùng lúc đó bộ phận hành chính nhân viên công tác hết sức chăm chú lắng nghe mỗi một cái đề nghị cùng ý kiến cũng nhanh chóng đem tin tức trọng yếu cùng mấu chốt điểm trọng yếu ghi chép lại trong tay bọn họ bút như là múa như tinh linh tại trên trang giấy n h y vọn đem những thứ này quý giá ý nghĩ m một một hiện ra cũng không lâu lắm một phần tiếp xuống chỉ cần đi qua xâm nhập khảo sát cùng toàn diện ư ớ c định sau đó mời mỗi cái phân xưởng bí thư cùng giám đốc cộng đồng thương thảo nghiên cứu một phen có thể chính thức đã định cuối cùng phương án tại đây phần trong ghi chép không chỉ đã bao hàm công nhân viên chức chạy chữa con cái giáo dục nhà ở phân phối người bình n h u bình chức chờ bị chịu chú ý đ ể tài thảo luận thậm chí ngay cả công nhân sau khi về hưu nuôi vấn đề cũ thì đặt vào suy xét trong phạm vi t r â n đối với mấy cái này khác nhau phương diện nhu cầu còn sơ bộ thiết kế ba đẳng cấp nhất đẳng tỏ vẻ hiện nay có thể tương đối nhanh đẩy ra chính sách tương ứng nhị đẳng mang ý nghĩa bộ phận này nội dung đem sắp đặt tại kế tiếp giai đoạn từng bước thúc đẩy. tam đẳng thì cho thấy những thứ này biện pháp cần thời gian dài hơn đến từng bước thực hiện ngoài ra đối với năm sau khởi công lúc tổ chức rút thưởng hoạt động công việc thì đặc biệt làm đề cập rốt cuộc cái này nho nhỏ phân đoạn có thể có thể vì một năm mới đem lại càng thật tốt hơn v ậ n cùng vui sướng đâu kết quả sau c ũ n g như mong muốn thuận lợi thúc đẩy nhưng ở cơ sở này phía trên lại tăng thêm một hạng nguyên tố mới công nhân viên t r ư ớ c người bình ưu bình trước hoạt động cái này bình chọn hoàn toàn căn cứ mỗi tên nhân viên một năm chọn công tác biểu hiện đến đánh giá có chặt chẽ lại công trình giám khảo tiêu chuẩn đồng thời đem công nhân cùng cán bộ phân chia ra mà đối đãi cụ thể mà nói Đối kết quả là quét nhân nghĩa quyết định thật nhanh nói ra tất nhiên sơ bộ hội nghị tiến triển được tương đối thuận lợi hiện tại lại không sai biệt lắm đến cơm t r ư a thời gian như vậy chúng ta không ngại kết thúc ở đây hội nghị đi vừa dứt lời không bao lâu tham dự hội nghị đám người liền lần lượt đứng dậy rời đi đi ra phòng họp lúc vẫn tràn đầy phấn khởi thảo luận nhìn vừa nay để t á i thảo luận Trưng trong nhiệt tình, trưng trong nhà công nhân nhà công nhân nhiệt tình. 352, 352, máy máy đợi mọi người tàn đi sau đó trương hạo niên h nhắm mắt theo đôi địa quay trở về văn phòng cũng không lâu lắm kim đồng hồ chỉ hướng vào lúc giữa trưa cơm trưa thời gian nhanh nhẹn mà tới trương hạo niên h cùng từ k h ô n hai người tay cầm hộp cơm chuẩn bị tiến về nhà ăn số ba ăn cơm trưa nào có thể bắn được vừa rồi bước ra văn phòng không lâu đối diện bắt gặp cách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người trước i nhiên, đi ăn cơm đấy. Với bạn, một khối thôi. Quách nhân nghĩa lên tiếng gọi lại ể u Quách muốn ăn vặn, nhân nghĩa lên chính khai đấy. cơm một ly t ơ n Nhiên. Cùng lúc đó, đứng bên g Hảo Hoài thì h lúc Đức Lý đó, ở một ư n Trương、Hảo、Nhiên g gật ra ư Hảo hiệu. đầu đ ợ rồi. Trương trên mặt tràn Trước liền đi Nhiên cười, vui Vậy vẻ đầy cùng ứng. chứ. đủ đáp Hảo mặt khi đến nhà ăn dọc đường thỉnh thoảng có công nhân hướng bọn hắn chào hỏi nôn từ trong lúc đó tràn ngập k ì n h ý đó có thể thấy được mọi người đối với quách nhân nghĩa lý hoài đức cùng với trương hạo nhiên ba người hết sức kính trọng liên đ ố i nhìn từ k h ô n cũng nhận lễ ngộ quách thư ký lý giám đốc tiểu trương sở trường đây là muốn đi ăn cơm chưa sao bí thư giám đốc tiểu trương sở trường tốt ta ân cần thăm hỏi âm thanh hết đợt này đến đợt khác bên hai không dứt khắp nơi có thể nghe thấy mấy cái công nhân thanh âm chào hỏi ha ha này các công nhân cũng thế nào quái nhiệt tình là quách nhân nghĩa trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng vui vẻ nói xong ôi còn có thể thế nào chúng ta lên buổi t r ư a xưởng lãnh đạo nội dung của buổi họp bị các công nhân hiểu rõ thôi n à y chúng ta hợp người các đồng chí tốt công nhân các huynh đệ tỷ bội khẳng định đối với chúng ta nhiệt tình n h a lý hoài đức trong lòng âm thầm suy nghĩ nói thực chất hắn cũng không phải là đột nhiên đã hiểu công người vì xã hội có phản ứng như thế mà là bởi vì buổi sáng hội nghị chỗ sau khi kết thúc hắn c ố ý dặn dò người phía dưới đem những tin tức này truyền lại cho các công nhân mục đích đúng là muốn để bọn hắn hiểu rõ trong nhà máy lãnh đạo làm chuyện tốt rốt cuộc ở trong mắt lý hoài đức tất nhiên đã là các công nhân làm chuyện tốt lại có thể nào không có tiếng t â m gì đâu v à n g không chẳng phải là hưởng phí công phu quả thật lý hoài đức loại quan niệm này cũng không chỗ không ổn tối thiểu theo hắn vui lòng đứng ở công nhân góc độ suy xét vấn đề chủ động cho tăng lên phúc lợi đãi ngộ đến xem tuyệt đối xưng được là một vị xứng chức tốt lãnh đạo a nhanh như vậy cũng biết rồi cũng được, cũng được dù sao các công nhân sớm muộn đều sẽ biết được việc、này. quách nhân nghĩa nhẹ dọn g thở dài một tiếng lập tức liền im lặng trên thực tế hắn giờ phút này nội tâm đang bị các công nhân vừa rồi kia phiên đẩy nhiệt tình lời nói cùng với ánh mắt bên trong sùng bái tình thật sâu xúc động loại cảm giác này làm hắn say mê trong đó không cách nào tự k i ể m chế có chút bên trên mấy người nhịp chân như bay giống như lòng b à n chân sinh như gió nhanh chóng đi về phía trước mà phía sau bọn họ đám người giờ phút này thì bắt đầu bạo động bất an sôi nổi trâu đầu ghé thai xì xào bàn tán lên các ngươi mau nhìn đấy mặt trước cái kia đi ba vị đều là chúng ta xưởng đỉnh cao tốt lãnh đạo nhà ta nghe nói lần này hội nghị trọng yếu chính là quách thư ký cùng lý giám đốc hai người bọn họ trước đó b à n bạc bày ra tốt mục đích đúng là muốn cho chúng ta những công nhân này năng lực vượt qua càng thoải mái hơn thời gian đột nhiên trong đám người có người cao giọng hô l ờ i còn chưa dứt bên cạnh lập tức có người phụ họa còn không phải sao việc này ban đầu hay là tiểu trương sở trưởng cùng l ô phó giám đốc cùng một chỗ hướng bí thư cùng giám đốc đề nghị đấy một người khác theo âm thanh tỏ vẻ đồng ý nhìn vậy khẳng định á ta trong nhà máy cái nào công nhân không biết được quách thư ký cùng lý giám đốc là một lòng vì dân cán bộ tốt nhà còn có tiểu trương sở trưởng vậy cũng đúng không thể chê tuyệt đối coi là chúng ta nhà máy hồng tình cán bộ tốt rốt cuộc người ta thế nhưng theo chúng ta gia đình công nhân trong đi ra hải tử tự nhiên sẽ khắp nơi giữ gìn chúng ta người trong nhà lạc đúng lúc này lại có một thanh âm thở dài nói chẳng qua nhà chân không ngờ tới chuyện này thế mà còn có vị kia vừa tới không lâu l ô phó giám đốc tham dự trong đó nhìn lên tới hắn cũng là coi như không tệ lãnh đạo nhà v ề phần bọn hắn những người này vì sao thích xưng hô trương hạo nhiên là tiểu trương sở trường kỳ thực cũng là nhiều năm qua dưỡng thành một chủng tập còn t h i sớm chút thời gian làm t r ư ơ n g hạo nhiên đảm nhiệm phó sở trường sở cải tiến kỹ thuật trước lúc bởi vì hắn tương đối trẻ tuổi tất cả mọi người cảm thấy gọi như vậy tương đối thân thiết thuận miệng các công nhân đặc biệt thích gọi hắn là tiểu trương sở trường thậm chí ngay cả phó lời trực tiếp t ì n h lược rơi mất bởi vì vì mọi người trong lòng đều tin tưởng vị này tương lai nhưng là muốn tiếp nhận sở trường cái này c h ứ c vị lúc này đột nhiên có người đưa ra ý kiến phản đối hay không đúng rồi ta sao nghe nói tiểu trương sở trường tại trong hội nghị nói một chút không dễ nghe lời nói đây hắn cho là chúng ta công nhân xem bệnh loại hình sự việc không nên tùy tùy tiện tiện liền đi như thế hội lãng phí trong nhà máy tiền nghe nói như thế một người khác lập tức giận không k ì m được lớn tiếng bác bỏ nói hắc người cái tên này chớ có ăn nói linh tinh tiểu trương sở t r ư ở n g thế nào lại là loại ý tứ này người cũng không nên ăn nói bừa bãi nói xấu người khác danh dự thực chất người ta nghĩ là đem những này chế độ cho làm tốt rồi t u y ệ t không cho phép nhẫn có người không có bệnh giả bệnh sau đó hơi một tí đi trong nhà máy bệnh viện xem bệnh với lại các ngươi nghĩ nếu tất cả mọi người làm như thế một sáng có người quả thực bị bệnh muốn chữa bệnh lại bởi vì lung tung đi người xem bệnh nhiều hã không loạn cả một đoàn h ố hồ đừng đừng đừng đều là ta không biết nội tình ăn nói linh tinh đâu ta đã nói rồi tiểu trương sở trường như thế nào là như vậy người đều là kê sỏa cường lừa dối ta không được đối đ ạ i ta đã ăn xong cơm trưa một hậu định muốn đi tìm hắn tính sổ sách không phải hung hăng đánh cho hắn một trận không thể vàng không trong lòng ta khó mà bình phục người này trợn mắt tròn xoe hung tận đạo đúng là x ò a cường nói tốt h ta đợi sau bữa ăn chúng ta cùng nhau tiến đến một người tỏ vẻ đồng ý về sau còn lại mọi người cũng phụ họa theo đôi giờ này khắc này lui tới các công nhân đều xì xào bàn tán lên mà tam hảo nhà ăn càng rõ rệt huyên náo dị thường quách thư ký ngài đến dùng cơm à nha lý giám đốc giữa chưa tốt nha trương sở trưởng ăn cơm chưa đâu bất luận là chính xếp hàng mua cơm công nhân hay là đã ngồi ngay ngắn nhà ăn bên cạnh bàn cơm công nhân đồng đều n h i ệ tình t hướng mấy vị này chào hỏi như thế trang cảnh khiến người rõ ràng địa cảm nhận được chỉ cần tình cảm chân thực đối đai các công nhân bọn hắn cũng đồng dạng hội vì thiện ý hồi báo đối với n g ư ờ i niết lên ngón tay cái tỏ vẻ tán thành đúng lúc này mấy người kia tượng anh hùng bình thường nhiệt tình đáp lại các công nhân ân cần thăm hỏi mà đứng ở một bên từ khôn nhìn thấy loại chiến trận này trong lúc nhất thời cũng thấy choáng n h ư n ca các công nhân thật là quá nhiệt tình á thứ khôn hạ giọng nói với trương hạo nhiên ngươi này còn phải hỏi sao t ư ợ n g chúng ta kiểu này chân tâm thật ý là các công nhân giành phúc lợi lãnh đạo bọn hắn làm sao có khả năng không nhận tình đâu kỳ thực bất luận là cách đối nhân xử thế hay là đối nhân xử thế đều cần vì tình cảm chân thực đổi tình cảm chân thực mới được ca dân chúng bình thường trong lòng đều có một thanh cân t r u ẩ n đ ầ u một lãnh đạo làm tốt không tốt mọi người trong lòng cũng cùng gương sáng giống như bởi vậy và qua nửa năm n g ư ơ i đến cơ sở công tác lúc không chỉ muốn cố gắng đem công việc chính hoàn thành tốt càng muốn thường xuyên đem công nhu cầu của mọi người cùng lợi ích đặt ở thụ vị nếu tương lai có cơ hội tới chỗ đảm nhiệm cán bộ nhất định phải chân đang làm đến tâm hệ nhân dân quần chúng tuyệt đối không thể chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi chúng ta nhất định phải vẫn l u ô n thủ vững bản tâm không bên chính mình vai chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh a trương hạo nhiên thâm t í a cảm thán nói chương ba trăm năm mươi ba một lòng đoàn kết nhà máy hồng tinh chương ba trăm năm mươi ba một lòng đoàn kết nhà máy hồng tinh n h ư n c a ta hiểu rồi ngươi nói những lời này ta cũng nhớ kỹ thứ k h ô n nét mặt nghiêm túc ánh mắt kiên định mà nhìn xem đối phương sau đó dụng lực gật gật đầu tỏ vẻ mình đã đem những này lời nói thật sâu ghi ở trong lòng cùng lúc đó đứng ở mua cơm trong đội ngũ quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức nỗ lực hắt chế vui sướng trong lòng nhưng bọn hắn khoe miệng khó mà che giấu nụ cười vẫn là bị mắt sắc trương hạo nhiên phát hiện rất hiển nhiên hai người kết n ộ i tâm chính g e m thầm hoan hỉ đâu đúng lúc này một dũng cảm công nhân đi đến quách thư ký trước mặt mang theo khẩn trương mở miệng hỏi quách thư ký ta nghe nói trong nhà máy dự định đề cao chúng ta công nhân phúc lợi lãnh ngộ về sau xem bệnh không cần bỏ ra tiền ngay cả công nhân viên chức gia thuộc cũng có thể hưởng thụ được một chút chỗ tốt đây là sự thực sao vị này trẻ tuổi công nhân tâm trạng hết sức kích động sở dĩ hắn hưng phấn như thế là bởi vì hắn gia cảnh bần hàn chỉ có hắn cùng sinh bệnh nhiều năm mẹ già sống nương t ự lẫn nhau mẫu thân trường kỳ cần uống thuốc chữa trị. chuyện này đối với bọn hắn cái này nho nhỏ gia đình mà nói không thể nghi ngờ là nặng nghề kinh tế g á n h vác nghe được công nhân vấn đề quách thư ký mỉm cười hồi đáp không sai tiểu đồng chí từ giờ trở đi chúng ta xưởng công người sinh bệnh chạy chữa cũng không cần lại thanh toán bất luận cái gì p h í dụ n g về phần công nhân viên chức gia thuộc thì sẽ hưởng thụ tới trình độ nhất định chi phí giảm miễn bất quá cụ thể chính sách làm như thế nào đến chế định còn cần thời gian đến xác định quách nhân nghĩa có chút kiên nhẫn giải thích tốt tốt tốt quách thư ký ngươi thật là một cái tốt lãnh đạo người này hưng phấn nói xong kém chút liền muốn làm chàng cho quách nhân nghĩa quỳ xuống、Hờ. tiểu đồng chí khắc kích động như vậy người đây là thế nào quách nhân nghĩa tay mắt lanh lẹ đỡ lấy đối phương tò mò hỏi đến đúng lúc này một bên một vị trẻ tuổi tiểu tử đối với quách nhân nghĩa mở miệng nói bí thư ta biết hắn là tình huống thế nào trong nhà hắn thì hắn cùng mẹ hắn hai người mẹ hắn một thằng cơ thể không tốt trường kỳ uống thuốc gánh vác rất lớn do đó dẫn đến hiện tại cũng không có thể lấy thợ vợ quách thư ký đại tráng người này thực sự là một đứa bé hiếu thuận cái này người trẻ tuổi tiểu tử đùng đùng không dứt giả một đông lớn cuối cùng quách nhân nghĩa biết rõ tình hình Hắn l ầ n nữa xem kỹ l ê n thiệu r Tráng trẻ rất Trăm ư ớ tới. c mặt Ừm, tên tuổi tiểu tự tốt. t vị này tên là Đại n h i ế làm đầu, thật là một đầu, hiếu u thật t h ậ cái n h à o h i tự á. Quách n h â nha n g ĩ hào không thưởng keo vào trong kiệt Tráng tán liền đối với Đại tráng tỏ vẻ tán thưởng sau đó, liền rơi tỏ địa đó, sau vẻ các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ nhìn tới chúng ta còn có thật nhiều công tác muốn làm đâu quách nhân nghĩa quay đầu nhìn về phía một bên lý hoài đức cùng trương hạo nhiên nói ra tự vị tiểu huynh đệ này trong nhà lương đeo nặng nề như vậy gánh vác nhất định không cách nào toàn thân tâm vùi đầu vào nhà máy phát triển cùng kiến thiết bên trong đi thôi cho nên đợi lát nữa chúng ta nhất định phải cẩn thận nghiên cứu và thảo luận một phen làm sao đem những thứ này chính sách tiến một bước thay đổi nhỏ hoàn thiện cần phải bảo đảm mỗi vị nhân viên tạp vụ ở trong xưởng an tâm làm việc lúc đều có thể không hề lo lắng quách nhân nghĩa thần tình nghiêm túc mà chuyên chú không còn nghi ngờ gì nữa hắn là xuất phát từ nội tâm địa quan tâm công cuộc sống của mọi người đúng vậy a quách thư ký nói không sai còn có rất nhiều tình huống thực tế và đợi chúng ta đi xâm nhập h i ể u do đấy tất nhiên ta xưởng quyết định muốn vì các công nhân giành phúc lợi vậy sẽ phải đem chuyện này làm được thật xinh đẹp mới được lý hoài đức ngữ khí kiên định gật đầu đáp tỏ vẻ mười phần đồng ý quách nhân nghĩa quan điểm mà trương hạo nhiên đồng dạng theo sát phía sau phụ họa đồng thời kiên định đứng ở công nhân trên lập trường trong lòng vẫn luôn hướng về các công nhân mà ở một bên lắng nghe các công nhân trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ giống như ngày xuân thịnh nở hoa đám đồng dạng bọn hắn không chấp mắt c h ầ m c h ầ m vào trong nhà máy người đứng đầu cùng người đứng thứ hai còn có cái này vì bọn họ phát ra tiếng chủ tịch công đoàn nhà máy trương hạo nhiên trong mắt l ó e ra h à o quang sáng tỏ tựa hồ đối với tương lai tràn đầy vô hạn t r ờ mong trong đám người thỉnh thoảng truyền đến trận trận nói nhỏ thanh âm không lớn không nhỏ vừa v ẫ n có thể khiến cho người chung quanh nghe được đây mới thật sự là tốt lãnh đạo à. có người nói một câu xúc động về sau bên cạnh lập tức thì có người phụ hòa nói đúng vậy à đúng vậy à, lãnh đạo như vậy thực sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm đi một người khác tiếp lấy câu chuyện nói ra hắc hắc c h, -h, -h ờ ta trở về cùng trong viện đại lôi nói một câu nhìn hắn còn không phải hâm mộ chết hắn trước kia vẫn cùng ta khoe khoang mỗi tháng tiền lương cao bao nhiêu x、sì, ỉ có gì đặc biệt hơn người ta không phải liền là học được không có hắn nhanh cấp công nhân không có hắn cao tiền lương không có hắn nhiều mà nhưng chúng ta s ư ở n phúc lợi đãi nộ có thể so với bọn hắn tốt hơn nhiều đâu Hừ hừ. lời này khiến cho số ít người tuổi trẻ c ộ n minh sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý còn có một chút người thì lâm vào trong hồi ức nhớ ra cùng mình cùng ở tại trong một v i ệ n đầu lại là cái khác đơn vị hàng xóm dị vạng những kia bị lấy ra tương đối trải nghiệm lúc đó có chút trẻ tuổi công nhân có thể từng vì tiền lương không bằng người khác mà cảm thấy thất lạc nhưng giờ phút này nhưng trong lòng dâng lên một cỗ tự hào tình rốt cuộc chính mình sở tại nhà máy có như thế yêu thích nhân viên lãnh đạo đây chính là có thể n g ộ nhưng không thể cầu tốt lãnh đạo a với lại tiền lương phía trên mặc dù tạm thời lạc hậu một ít nhưng chỉ cần khẳng nỗ lực hào hào học tập kỹ thuật sớm muộn sẽ đem cấp công nhân nâng lên đến lúc đó cấp công nhân đi lên tiền lương tự nhiên thì trướng đi lên trong nhà máy phúc lợi lại tốt như vậy ai hâm mộ ai còn khó nói đâu nghĩ đến đây những người này trên mặt cũng tràn đầy tự tin và chờ mong nụ cười với lại có ít người yêu cùng bọn hắn so sánh đại đa số lúc nhưng thật ra là hâm mộ ghen ghét bọn hắn tại nhà máy hồng tinh rốt cuộc lòng người rất kỳ quái đó là vừa sợ v i n h đệ khổ lại sợ v i n h đệ mở đường h ổ cứ như vậy đoạn này ấm áp đối thoại thông qua truyền miệm nhanh chóng chuyển khắp tất cả nhà máy mỗi một cái nghe được công nhân đều không khỏi vì đó đậu dùng trong lúc nhất thời tất cả nhà máy đắm chìm trong một mảnh tiếng cười cười nói nói trong bầu không khí dị thường nhiệt liệt các công nhân kích tình minh mông miệng đạt nội tâm vui sướng cùng lòng cảm kích đồng thời cũng đúng tương lai tràn đầy lòng tin cùng hy vọng giờ phút này một loại đoàn kết hướng lên tích cực tiến thủ tinh thần chính đang lặng lẽ lan tràn ra chương ba trăm năm mươi bốn bây giờ lý hoài đức chương ba trăm năm mươi t ố n bây giờ lý hoài đức giờ này khắc này trong nhà xưởng các công nhân vẫn đang nắm chìm các nắm trong đối với xưởng lúc ã n khen không miệng thảo luận trong. h thảo đạo đ rứt n g l ú này quách nhân nghĩa lý hoài đức trương hạo nhiên cùng với từ k h ô n bốn người chỉnh t ề địa xếp thành một đội đi tới đội ngũ đoạn trước nhất trong chốc lát hà vũ trụ đầy n h i ệ tình t hướng bọn hắn chào hỏi cũng vẻ mặt tươi cười lại tràn ngập tính ý đất là hà vũ trụ bốn người thịnh dậy rồi đồ ăn đáng nhắc tới là từ k h ô n tên tiểu tử này hoàn toàn là lấy cái khác ba người phúc mới có thể hưởng thụ đãi nội như vậy đâu không sai không sai thật lợi hại à hà vũ trụ đồng chí cơm này thái làm được tương đối xuất sắc quách nhân nghĩa một bên thưởng thức hà vũ trụ nấu nướng món ăn nổi lớn Một bên từ bên đúng ấ y l địa thở lúc này lý hoài đức thì phụ họa khen ngợi hà vũ trụ vài câu mà trương hạo nhiên thì cùng hà vũ trụ qua lại trêu ghẹo một phen không khí hiện trường mười phần hòa hợp hài hòa và lấy cơm thái mấy người liền thương lượng xong hồi văn phòng của quách nhân nghĩa đi ăn cơm từ k h ô n thì là tự giác về tới chính mình lãnh đạo trương hạo nhiên văn phòng ha ha ha quả nhiên ấy chỉ cần chúng ta là các công nhân làm chuyện tốt công nhân các đồng chí rồi sẽ còn nhớ chúng ta tốt với lại các ngươi cũng nghe thấy nhìn thấy các công nhân yêu cầu có nhiều thất p chúng ta là trong nhà máy lãnh đạo tuyệt không thể không có thành tựu nhất định phải làm cho các công nhân được sống cuộc sống tốt quách nhân nghĩa hào khí ngất trời nói hắn vừa nói một vừa dùng sức vô vô cái bản phán phất muốn đem trong lòng hào tình tráng trí cũng thông qua một trường này chuyển ra ngoài ngồi ở một bên lý hoài đức cùng trương hạo nhiên sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ c h ờ mong lúc này lý hoài đức mở miệng nói đúng vậy à, lao quách công nhân các đồng chí muốn xác thực không nhiều à. chúng ta tranh thủ làm được càng tốt hơn nhường các công nhân trôi qua càng tốt hơn đây là trách nhiệm của chúng ta cùng nghĩa vụ hh ắ c ắ cũng c không biết chúng ta làm những thứ này về sau và ta lao lý về sau t ừ nhiệm có thể hay không thu hoạch một cái vạn dân tán đâu vạn dân tán cái từ này ngược lại là bông chốc khiến cho quách nhân nghĩa hưng thú từ xưa đến nay vạn dân tán chính là quan viên rời chức lúc bách tính tặng tặng lễ vật tỏ vẻ đối nó công tích tán thành cùng cảm kích nếu như có thể đạt được dạng này vinh dự vậy thì thật là nhân sinh một chuyện may lớn nhưng mà quách nhân nghĩa cơ, cơ đầu lắc đầu vừa cười vừa nói ha ha lao lý ngươi này giác nộ g tư tưởng chưa đủ cao à, xem ra cần phải tăng cường tư tưởng chính trị giáo dục à. chúng ta làm việc không phải là vì truy cầu người danh lợi mà là chân tâm thật ý muốn cho các công nhân đời sống được tốt đẹp hơn chỉ cần chúng ta kết thúc trách nhiệm của mình không thẹn với lương tâm là đủ rồi về phân vạn dân tán đây chẳng qua là một loại hình thức mà thôi cũng đương nhiên à lý à m l ã hoài đức đồng dạng suy tư một chút gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng trong lòng của hắn rất rõ ràng quách nhân nghĩa lời nói đều xuất phát từ chân tâm nhưng cùng lúc cũng hiểu biết đối phương là đang cùng chính mình treo ghẹo bởi vậy hắn cười lấy đáp lại nói trời ơi lao quét ta ngươi cũng đừng chụp mũ lung tung nha ai không biết được muốn vì nhân dân phục vụ nha chẳng lẽ nói ngươi không hy vọng tại rời trước thời điểm nhìn thấy các công nhân tự động cho ngươi đưa lên kia tượng trưng cho cao thượng kính y vạn dân tán sao lý hoài đức tự nhiên nghe được đối phương là nói cười cho nên cũng không tức giận ha ha lao lý ngươi nhìn một cái ngươi cái miệng này ra ai nói ta không nghĩ à nha chỉ là đâu chuyện này còn phải dựa vào chúng ta cố gắng đem công việc làm tốt nhường các công nhân đều có thể vượt qua thoải mái thời gian mới được chỉ có dạng này nếu các công nhân thật sự hướng chúng ta dâng lên vạn dân tán hoặc là có các loại khác tựa như hành vi chúng ta mới có thể nhận gánh chịu nổi phần này thâm hậu yêu a thiếu nhiên ngươi đến bình luận một chút ta nói đúng sao quách nhân nghĩa vừa nói vừa đem thoại để vứt cho chương h ạ o nhiên ừ n đúng vậy lao quách ngươi lời nói này xác thực rất có đạo lý bất quá lao lý có loại đó ý nghĩ cũng là có thể đã hiểu rốt cuộc mọi người dự tính ban đầu đều là hy vọng chúng ta cái công xưởng này có thể phồn vinh hương thịnh phát triển không ngừng nhường các công nhân vượt qua cuộc sống tốt hơn về phần b ạ n dân tán loại hình thứ gì đó có hay không có hiệu quả và lợi ích tri tâm lại có quan hệ gì đâu Lao lý đúng lúc này hắn lại đưa mắt nhìn sang quách nhân nghĩa cùng trương hạo nhiên giọng kiên định nói này vạn dân tán loại hình thứ gì đó với ta mà nói cũng không trọng yếu tương lai có một ngày làm ta không còn ở tại nhà máy hồng t i n h lúc nếu có ngoại giới nhân sĩ nhắc tới ta lý hoài đức có thể giơ ngón tay cái lên tán dương vài câu vậy ta đã cảm thấy tất cả đều là đáng giá chúng ta bất luận là cách đối nhân xử thế vẫn là vì quan tham chính vẫn phải có điều truy cầu đi chỉ cần làm tốt công việc dù là ta chỉ là vì cầu lấy một cái tiếng tốt kia lại có làm sao đâu lý hoài đức hơi cười một chút cố gắng biện giải cho mình một phen ha ha ha ha được rồi được rồi, khắc lại bàn luận cái đề tài này khiến cho tượng một hồi kịch liệt biện luận thi đấu giống nhau ta hiểu ngươi ý nghĩ thực chất mọi người chúng ta cũng đều có mang tâm tư giống nhau a ai không hy vọng bị các công nhân ghi nhớ kỹ ở đâu với lại tốt nhất là nhớ kỹ chúng ta tốt là một tên người lãnh đạo người nào không thích đạt được dạng này tán thành đâu nhưng mà chỉ là không tưởng không thể được chúng ta nhất định phải chân thật địa đi hành động chỉ có làm công nhân đời sống đạt được cải thiện bọn hắn mới hội một cách tự nhiên ghi khắc chúng ta tốt quách nhân nghĩa vừa nói một bên thổ lộ hết nhìn sâu trong nội tâm mình chân thực cảm thụ đúng đúng đúng chỉ nói không làm giả kỹ năng chỉ có cước đạp thực địa làm việc tốt làm hiện thực mới có thể để cho các công nhân cũng tâm phục khẩu phục giơ ngón tay cái lên nói chúng ta tốt lý hoài đức ánh mắt kiên định nói xong lúc này lý hoài đức còn lâu mới có được nguyên trong kịch như vậy nặng sắt lại t h a m tài ngược lại như là thoát ly bình thường thú vị muốn làm cái phẩm đức cao thượng người chương ba trăm năm mươi lăm hà vũ trụ t á n dương chương ba trăm năm mươi lăm hà vũ trụ t án dương có lẽ chính là bởi vì vị trí lập trường tầm mắt cùng với cách tự hỏi tồn tại khác biệt mới đưa đến mỗi người đối với sự vật có riêng phần mình đặc biệt giải thích đi thời khắc này lý hoài đức đã vinh dự trở thành cấp phó bộ đơn vị nhà máy gang thép hồng tinh giám đốc hãn tư tưởng cảnh giới sớm đã siêu việt những kia dung tục nhỏ hèm người hoặc nói lúc này lý hoài đức sớm đã là một thoát ly cấp thấp thú vị người không sa về nhà máy phúc lợi của nhân viên chính sách định ra chúng ta xác thực cần đầu nhập càng nhiều tinh thần và thể lực gắn g đ ạ t tới làm được thập toàn thẩm mỹ q u á c h nhân nghĩa vẻ mặt nghiêm túc t ỏ v ẻ đồng ý không sao hết chỉ cần chúng ta thường xuyên chú ý cũng đốc xúc việc này người phía dưới tự nhiên không dám sơ xuất bất quá chúng ta thì nhất định phải đầy đủ lắng nghe các công nhân tiếng lỏng bảo đảm suy tính được càng thêm chu toàn lý hoài đức gật đầu đáp lại về sau tiếp tục nói thêm Tiếp đó, đưa mắt trương nhiên đó, đưa hắn nhìn hạo sang nếu trong vấn đề này có bất kỳ ý tưởng hay không n g ạ i nói ra cùng chúng ta chia sẻ giao lưu lão lý ngươi thì cứ thả một trăm linh mà yên tâm ta mấy ca quan hệ gì nha nếu ta có ý kiến hay như thế nào giấu g i ế m các ngươi đâu tuyệt đối sẽ không trương hạo nhiên k h o á t khoác tay lời thề son sắt hồi đáp ha ha vậy là được lần này trong nhà máy các công nhân đều lẩm bẩm chúng ta những thứ này s ư ở n g lãnh đạo tốt đấy cho nên à chúng ta tuyệt đối không thể phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn về công nhân phúc lợi đãi ngộ chính sách khối này nhất định phải làm được thật xinh đẹp mới được lý hoài đức vẻ mặt nghiêm túc lại nghiêm túc nói nhìn quách nhân nghĩa cùng lý h o à i đức hai người coi trọng như vậy việc này chương hạo nhiên trong lòng trong nháy mắt thì an tâm tiếp theo có hai người bọn họ tự mình giữ cửa ải việc này khẳng định thành không có cách nhiều khi chính là như vậy chỉ có chiếm được những người lãnh đạo đầy đủ coi trọng mới có thể lấy được xuất sắc hơn thành tích đúng lúc này quách nhân nghĩa như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì mở miệng hỏi đúng rồi vậy chúng ta s ư ở năm g n sau khởi công rút thưởng hoạt động rốt cục là sắp đặt tại hai ngày này cử hành đâu vẫn là chờ tết nguyên tiêu sau đó lại bắt đầu tương đối phù hợp đâu ừ n ta nghĩ bằng không vẫn là chờ qua hết tết nguyên tiêu sau này hay nói đi vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này chúng ta có thể hào hào chuẩn bị một chút với lại lần này rút thưởng phần t h ư ở n g nha có thể tại năm ngoái trên cơ sở thêm nữa thêm điểm mới mẹ đồ chơi vừa vặn chúng ta nhà máy hồng tinh dưới cờ phân xưởng nhà máy đồ gỗ không phải làm ra một nhóm đồ chơi trẻ em sao r ứ t khoát đem những vật kia thì thêm vào phần t h ư ở n g trong đi thôi các công nhân trong nhà cũng có trẻ con và rút đến này đồ chơi cầm lại nhà trong nhà trẻ con khẳng định thì vui vẻ lý hoài đức cân nhắc một lát sau trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười nói đúng thế chúng ta sưởng làm những thứ này đồ chơi chất lượng thế nhưng không thể chê đều có thể lối ra dãy ngoại hối tiểu n h â n a khoan hay nói ngươi khi đó thế nào nghĩ đâu chính là thông minh những thứ này đồ chơi nhỏ thế mà còn năng lực lối ra d ã ngoại hối đâu quách nhân nghĩa nói đến việc này trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn ai nha nay có cái gì khó đã hiểu a mọi người đều biết quốc gia phương tây hiện nay rất phát đạt một quốc gia phồn vinh hưng thịnh nhân dân q u ầ n chúng tự nhiên có thể t á o cơm không lo an cư lạc là nghiệp làm vật chất nhu cầu đạt được đầy đủ thỏa mãn về sau mọi người liền sẽ bắt đầu truy cầu t ầ n g thứ cao hơn tinh thần hưởng thụ trẻ con cũng không ngoại lệ à bọn hắn cần càng nhiều thú vị sự vật đến phong phú cuộc sống của mình bất quá Quốc gia nhưng không sao theo thời gian trôi qua quốc gia chúng ta nhất định sẽ không ngừng tiến bộ cùng phát triển tương lai bọn nhỏ có thể cung cấp giải trí tiêu khiển phương thức cũng sẽ càng ngày càng nhiều quốc gia chúng ta thì khẳng định hội càng ngày càng tốt trương hạo nhiên kiên nhẫn giải thích nói cũng biểu đạt ra quan điểm của mình đó là tất nhiên quốc gia của chúng ta tất nhiên sẽ ngày càng tương đại quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức t r ă m miệng một lời nói n ữ khí kiên định vô cùng dương quang vừa vặn gió nhẹ không khô mấy người ngồi vây quanh tại trước bàn cơm thưởng thụ lấy mỹ vị cơm trưa đồng thời thì tâm tình nhìn đời sống v i ệ c vật cùng tương lai triển vọng nhất là quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người tràn đầy phấn khởi địa đàm luận quốc gia phát triển tương lai lòng tràn đầy chờ mong tổ quốc có thể lại lần nữa phồn minh h ư n g thịnh ngạo nghệ sừng sững với thế giới dân tộc tri lâm an no nê về sau trương hạo nhiên hướng mọi người tạm biệt hai người trương ở về p hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc cùng nhau cưới lấy xe đạp chậm rãi lái về phía tứ hợp viện thường tinh vừa tới cửa diêm phụ quý vẻ mặt tươi cười tiến lên đón ân cần mà hỏi thăm nhà vệ quốc tiểu nhiên tan tầm trở về rồi đúng vậy a lao diêm ừng tam đại gia trương vệ quốc phụ tử một một đáp lại nói đơn giản hàn huyên vài câu sau đó trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên xe đẩy đi vào sân hướng phía nhà phương hướng đi đến mà diêm phụ quý nhưng cũng không rời đi vẫn như cũ đứng ở cửa chính nhìn quanh dường như còn đang chờ người nào đúng lúc này một hồi ồn ào tiếng nghị luận bay vào diêm phụ quý trong lỗ thai ha ha nhị đại gia ngài nhìn một cái ta trong nhà máy thật đúng là quá coi trọng chúng ta những công nhân này lạc này lớn giọng nhi nghe xong chính là giả đông húc vậy cũng không sao chúng ta s ư ở n g tốt bao nhiêu ai trong lòng không có đếm a ngay cả bên ngoài người đều trông mà thèm chúng ta những thứ này tại trên nhà máy hồng tinh bàn công nhân nha lưu hải chung trong giọng nói tràn đầy tự hào tiếp lấy còn nói thêm ha ha bây giờ trong nhà máy còn muốn cho các công nhân để cao phúc lợi đãi ngộ đâu về sau à những người ngoài kia sợ là càng phải đỏ mắt chúng ta đi theo ta thấy nha này toàn do chúng ta trong nhà máy lãnh đạo anh m ì n h nhất là quách thư ký cùng lý giám đốc nha ừ m còn có tiểu nhiên hắn cũng là tốt lãnh đạo lời nói này xuất từ hà vũ Chủ miệng muốn nói tới hắn là sao như thế tán dương mấy người này bởi vì chỉ vì hắn cùng mấy vị này cũng đánh qua giao tế không nói những cái khác thì đơn thuần hắn có thể lên làm nhà ăn ban trưởng lại càng về sau bị phái đi phụ trách làm chiêu đãi bữa ăn một chuyện nơi này có thể không thể thiếu t r ư ơ n g hạo nhiên giúp đỡ dẫn tiến cùng với lý hoài đức cuối cùng đánh nhịp gật đầu mà quách thư ký bên này đâu từ đã trải qua phía sau mấy lần chiêu đ ạ i sau ăn quách nhân nghĩa đối với hắn tán dương có thừa đồng thời thường xuyên cho đặc thù chiêu cố loại tình huống này nhường hạ vũ trụ cảm thấy mười phần mừng rỡ rốt cuộc đạt được lãnh đạo tán thành cũng không phải là chuyện dễ chương ba trăm năm mươi sáu diêm phụ q u ý tính toán trong nội tâm chương ba trăm năm mươi sáu diêm phụ q u ý tính toán trong nội tâm hay nói một chút chương hạo nhiên bên này đi quan hệ giữa bọn họ vậy liền không nói cũng hiệu á quả thực có thể nói là thân như người một nhà a bởi vì trương hạo nhiên cùng quách thư ký lý giám đốc cũng duy trì quan hệ tốt đẹp có thể hà vũ trụ thì bởi vậy được ích lợi không nhỏ có thể tính là một m cái chính cống người hưởng lợi không chỉ như vậy ba người này thật sự đất là trong nhà máy các công nhân làm rất nhiều chuyện tốt đối mặt sự thực như vậy hà vũ trụ nội tâm tràn ngập lòng cảm kích không khỏi muốn vì quách nhân nghĩa đám người điểm khen lớn tiếng khen hay vì đúng là có bọn hắn nỗ lực cùng nỗ lực nhà máy mới có thể phát triển không ngừng công cuộc sống của mọi người cũng đã nhận được cải thiện do đó đối với những thứ này tình cảm chân thực vì mọi người mưu phúc chỉ người hà vũ trụ đương nhiên muốn hào không keo kiệt địa k í c h lệ một phen á c h ụ tử kia còn cần phải ngươi nói a người nào không biết tiểu nhiên là tốt lãnh đạo a ta nhìn xem đấy chúng ta s ư ở n g ngừng tiểu nhiên cầm cố cái này chủ tịch công đoàn thật là quá đúng rồi các ngươi nhìn một cái tiểu nhiên cỡ nào là chúng ta những công nhân này suy nghĩ a lưu hải trung càng nói càng kích động âm thanh thì không tự giác điệu tăng lên phảng phất là muốn để trong sân người cũng nghe được hắn đối với trương hạo nhiên t á n dương sao nhị đại gia ngài có thể không riêng gì công nhân đấy ngài cũng là lãnh đạo a g i ả đông húc cười đùa sen vào nói đi đi đi tiểu tử ngươi ít cầm ta nói đùa ta mặc dù bây giờ là cán bộ nhưng ban đầu không phải cũng là theo công nhân bình thường từng bước một làm nha lưu hải trung t h ở phì phò phản bác nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào thì không che giấu được nhị đại gia ngày đấy cái miệng này chính là giả mồm rõ ràng trong lòng đẹp cực kỳ còn không thừa nhận ngươi nhìn ta gọi ngươi lãnh đạo ngươi trên mặt cười đến tựa như hoa giả đông hốc tiếp tục nịch ngậm t r e o chọc nói ngay tại lưu hải trung đang chuẩn bị lần nữa phản bất lúc diêm phụ quý ở một bên sen và hỏi sao lao lưu vừa nay các ngươi nói rất đúng cái gì a cái gì để cao trong nhà máy công nhân phúc lợi đãi ngộ a ta tốt như không nghe thành cũng ta nói một chút thôi diêm p h quý tỏm v hỏi a lao diêm nguyên lai、like、là ngươi nha n à y đề cao công nhân phúc lợi lãnh ngộ kỳ thực chính là muốn cho chúng ta công nhân thật sự y ê u việt mà chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh đ ặ t quyết tâm muốn làm chút đại động tác nhường các công nhân hưởng thụ được càng nhiều lợi ích thực tế đời sống càng có bảo hộ lưu hải trung khí định thần nhà nói trên mặt tràn đầy tự hào nét mặt giống như hắn chính là cái đó quyết sách phía sau anh hùng lưu hải trung miệng lưỡi lưu loát càng nói càng khởi tình đem hôm nay trong nhà máy thảo luận ra hàng loạt phúc lợi chính sách một một liệt c â ra đến đầu tiên công nhân viên chức xem bệnh toàn bộ miễn phí không chỉ như vậy ngay cả người nhà của bọn hắn đều có thể hưởng thụ trình độ nhất định chi phí chữa bệnh giảm miễn còn có công nhân viên t r ư ớ c c o n cái đi học cũng không cần tiền nhà diêm phụ quý ở một bên nghe được trận mắt há hốc mồm trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm những thứ này mê người điều kiện trong ánh mắt lóe ra ước ao ghen tị quan mang cuối cùng diêm phụ quý kìm nén không được nội tâm kích động lần nữa xen vào nói lao lưu các ngươi nhà máy hồng tinh thật sự là quá tốt ta chân hối hận làm sơ không có nghĩ hết biện pháp để cho ta nhà đại tiểu tử đi các ngươi chỗ ấy đi làm công tác hắn một bên thở dài một bên mắt nhìn chằm chằm lưu hải trung g i ả đông húc cùng hà vũ trụ ánh mắt kia dường như một người nghèo rất mồng tơi chằm chằm vào một đống vàng tham lam lưu hải trung thấy thế cười lấy vô vô diêm phụ quý bả vai an ủi l ã o diêm ngươi đừng than thở nhà ngươi nhị tiểu tử không phải tại nhà máy cơ khí hồng tinh công tác sao chỗ nào là nhà máy gang thép hồng tinh một phân xưởng tương quan phúc lợi đãi nộ cũng sẽ không kém đi nơi nào xem chừng có khả năng cuối cùng tương quan phúc lợi đều như thế lại nói những thứ này chính sách đều là quốc gia đối t á g i a cấp công nhân quan tâm cùng bảo vệ về sau khẳng định hội càng ngày càng tốt ngươi liền đợi đến hưởng phúc đi bất quá hiện nay cụ thể phương án còn đang ở chế định bên trong trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà nhanh chóng đã định lưu hải trung không khách khí chút nào ngắt lời đối phương cảm khái cùng hâm mộ c h i tử giọng kiên định nói nghe nói như thế diêm phụ quý trong lòng hơi thăng bằng một ít như vậy à hắc hắc nhìn ta trí nhớ này nhà ta giải phóng chẳng phải đang hồng t ì n h phân xưởng công tác nhà diêm phụ quý đang nghe lưu hải trung lời nói sau đó như ở trong n g ọ n g mới tỉnh vội vàng đáp lại nói đúng lúc này hắn như có điều suy nghĩ gật đầu tiếp tục nói lao lưu à chính sách chế định còn không phải thế sao một lần là xong sự việc nào có dễ dàng như vậy có thể một bước đến nơi này liền theo chúng ta mưu đồ một việc không sai bị lắm đầu tiên được định ra một đại cường cũng là xác định một đại khái phương hướng cùng kế hoạch tiếp xuống đâu còn cần muốn tiến một bước thay đổi nhỏ đem mỗi cái phân đoạn cũng suy xét chu toàn sau đó lại căn cứ tình huống thực tế tiến hành hợp lý phân công cùng sắp đặt cuối cùng cái phương án này nhất định phải đạt được đại đa số người tán thành cùng ủng hộ mới có thể chính thức đánh nhiệm định án đây đều là chuyện thuận lý thành trương ai nha thật là khiến người không tưởng tượng được à các ngôi nhà máy hồng tinh lại có thể lấy được to lớn như vậy phát triển trở thành t ì sớm biết hôm nay làm sơ ta dù thế nào cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế nhường giải thành đi các ngươi nhà máy hồng tinh đi làm a diêm phụ quý trên mặt toát ra một tia t i ế t hận nét mặt tự lẩm bẩm ai nha ngươi chính là nghĩ quá nhiều á yên tâm một trăm hai mươi phần trăm đi sau này quốc gia chúng ta khẳng định hội phát triển được ngày càng phồn vinh thịnh vượng ngươi ngẫm lại xem và phát triển tốt đến lúc đó tượng nhà ngươi giải thành đi làm nhà máy khẳng định cũng sẽ bắt kịp thời đại tại phúc lợi của nhân viên đãi ngộ phương diện làm ra tương ứng điều chỉnh chúng ta giai cấp công nhân đời sống trình độ tất nhiên sẽ phát triển không ngừng lưu hải trung giọng kiên định nói tựa hồ đối với tương lai tràn đầy lòng tin giống như đã chính mắt thấy bức kia mỹ h ả o bức tranh đồng dạng diêm phụ quý nghe lưu hải trung lời nói này mặc dù ngoài miệng phụ họa tỏ vẻ đồng ý bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nhưng trong lòng lại âm thầm cô ừ người cái này lão lưu à nói được ngược lại là thoải mái dễ còn cái gì về sau sự tỉnh từ nay về sau ai có thể đoán trước đạt được đâu đương nhiên cuộc sống sau này không hề nghi ngờ sẽ trở nên càng tốt hơn điểm này không thể nghi ngờ nhưng mà chúng ta phải đối mặt hiện thực là làm hạ a các n g ư ờ i nhà máy hồng tinh những công nhân kia sắc thực hưởng thụ lấy không tệ phúc lợi lãnh nộ trôi qua thật dễ chịu rất hạnh phúc có thể cái khác nhà máy cái khác đơn vị cái nào có như thế nhanh có thể đuổi theo nhịp chân nhà nghĩ đến đây diêm phụ quý không khỏi có chút bất đắc gì cùng lo nghĩ hắn biết rõ nhà mình nhi tử giải phóng tại nhà máy cơ khí hồng tinh công tác mang đến chỗ tốt có thể hưởng thụ được hơi tốt phúc lợi lãnh nộ nhưng cùng lúc hắn thì mong mọi bọn hắn giáo chức công phúc lợi có thể sớm ngày đạt được tăng lên diêm phụ quý trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chân để cho người đỏ mắt ta người ta làm sao lại năng lực hưởng thụ được tốt như vậy phúc lợ trải qua một phen nội tâm rẫy rùa về sau hắn cuối cùng vẫn nỗ lực thuyết phục chính mình rốt cuộc nhà mình nhị tiểu tử có thể dính vào một ít chỉ riêng cũng là chuyện tốt nếu vận khí tốt có thể người cả nhà đều có thể từ đó thu hoạch đâu tỷ như nói kia công nhân viên chức g i a thuộc xem bệnh có thể giảm miễn chi phí cái này chính sách đơn giản chính là thiên đại tin mừng à. người đã g i ả khó tránh khỏi có chút ốm đau c u â n thần đến lúc đó liền có thể thừa cơ đi cọ một cọ cái này tiện nghi đi nghĩ đến đây diêm phụ quý không khỏi vui vẻ ra mặt lên chẳng qua trong lòng của hắn điểm ấy tính toán nay tính toán chỉ sợ là muốn thất bại á Rốt chương u ộ c n à máy t ba trăm năm mươi bảy hứa đại mậu bị đánh chương ba trăm năm mươi bảy hứa đại mậu bị đánh mấy người chính câu được câu không địa tán gẫu đột nhiên liền nhìn thấy hứa đại mậu thì đẩy xe đạp chậm rãi đi tới nhà a nhị đại gia tam đại gia mấy người các ngươi tụ ở chỗ này làm gì vậy nói nhỏ có chuyện gì tốt cũng không bảo cho ta cùng nhau hứa đại mậu mặt mũi tràn đầy mắc cười hướng về phía mọi người hét lên đại mậu trở về rồi đây không phải vừa nghe nói các ngươi s ư ở n g cấp cho các công nhân để cao phúc lợi đãi ngộ nhà tam đại gia ta à có chút tò mò liền tìm nhị đại gia đến hỏi thăm một chút diêm phụ quý phản ứng nhanh nhất đoạt ở những người khác đằng trước hồi đáp a nguyên lai、like、là như vậy a hhh、ah, việc này ta có thể rất rõ hứa đại mậu nụ cười trên mặt càng sáng lặn hơn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt nói khoác một trận hảo hảo khoe khoang một chút tin tức của mình linh thông lại thình lình bị hà vũ trụ cắt đứt thôi đi ngươi cái ngốc mậu thiếu ở đàng kia k h á lác việc này chúng ta mấy cái nhà máy hồng tinh người nào không biết ta muốn nói đối với chuyện này hiểu rõ nhất cái kia còn phải tính tiểu nhiên ở đâu đến phiên ngươi ở chỗ này khoe khoang muốn biết cái gì h ỏ i tiểu nhiên không thể so với hỏi ngươi mạnh hơn nhiều hà vũ trụ vẻ mặt khinh thường nhìn hứa đ ạ i mẫu không chút lưu tình nói móc trở về ha ha ngươi cái xoa trụ ách không đúng không đúng là thân gia hai ta nhà hiện tại thế nhưng thực sự thân thích ngươi sao có thể nói như vậy ta đây hứa đại mẫu đầu tiên là s ứ sở lập tức phản ứng vội vàng đổi giọng nói nói, trên mặt còn mang theo tiện hề hề nét mặt ha ha ngươi được lắm ngốc mẫu mấy ngày không có bị đánh cái mông lại ngờ đúng không xem chiêu nhi nương theo lấy gầm lên giận dữ hà vũ trụ không chút lưu tình hướng phía hứa đại mậu v ù n g vấy lên năm đ ă m tới nhưng mà lệnh người không tưởng tượng được là hứa đại mậu lại nhanh chóng bông ra nguyên bản v i ệ n xe đạp hai tay cũng bằng tốc độ kinh người hướng về sau chạy t h ủ n mạng cùng lúc đó chiếc k i a cũ nát xe đạp nặng nề g h té ngã trên đất nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào rốt cuộc đây chỉ là nhà máy xứng phát cho hắn sử dụng cũ xe tôi h hơn nữa còn rất kiên cố dùng bền kết quả là một hồi truy đổi chiến liền triển khai như vậy hà vũ trụ theo đội không bỏ hứa đại mậu thì liệu mạng chạy trốn cuối cùng hứa đại mậu chấp cánh được thành công đội kịp đúng lúc này chính là một hồi đùng đùng không dứt tiếng đánh nhau vang lên phanh phanh phanh chỉ thấy hà vũ trụ khí thế hung hăng cưới tại trên người hứa đ ạ i mậu như mưa rơi nằm đấm như như gió báo mưa rào đánh tới hướng đối phương ôi này trụ tử a nhanh mau dừng tay dù sao cũng đừng đem đại mậu đả thương á mắt thấy thế c u ộ c sắp mất không chế lưu hải trung diêm v h ụ quý cùng g i ả đông húc ba người lòng nóng như lửa đốt vội vàng ba chân bốn cảng địa sông về phía trước x ứ g a tất cả vốn liếng nắm chắc hà vũ trụ trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực cuối cùng thành công đem đánh cho khó phân thắng bại hai người giờ này khắc này bọn hắn mặt đối mặt mà đứng trong mắt l ử a g i ậ n cháy hương h ự c phản phất muốn dùng ánh mắt bén nhọn đem đối phương chém thành muôn mảnh tựa như yên tâm đi vài vị ta tâm lý n ắ m chắc có chừng một đây đại mậu kiểu gì n g ư ơ i cái tên này chịu phục không hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc xéo nhìn đối diện hứa đại mậu khỏe môi n ế t lên một tia khiêu khích đủ cười ha ha muốn cho ra ra người ta nhận t h u a cựa đều không có hứa đại mậu miễn cưỡng lên tinh thần ra mồm địa hồi nói móc đạo ha ha được xem ra là cái mông đánh chưa đủ đạo a nhị đại gia đông húc các ngươi đừng lôi kéo ta nhìn xem ta hôm nay không h ả o h ả o thu thập một chút người kia hà vũ trụ tức giận đến giận sôi lên lại một lần kích động chuẩn bị hướng hứa đại mậu bộ nhỏ qua đừng đừng đừng c h ụ tử tuyệt đối đừng xúc động a đại mậu còn không mau đi lưu hải trung thấy thế vội vàng dỗi ra cặp kia trải qua rất nhiều rèn luyện giống như như sắt thép cứng rắn hữu lực đoán công cấp tám c h i thủ vững vàng n í u lại hà vũ trụ đồng thời bất động thanh sắc hướng hứa đại mậu đưa cái ánh mắt ra hiệu hắn mau mau rời đi ta thì không có loại nhuồng xòa trụ đến ra ra ta cho hắn biết tay xem xét hứa đại mậu chừng to mắt gân cổ h được rồi đại mậu người đi về trước đi diêm phụ quý đứng ở bên cạnh tận tình khuyên bảo địa khuyên lớn hứa đại mậu đồng thời nắm chắc đối phương cánh tay cố gắng đem hắn hướng trong việc tránh sao tam đại gia ngài bung ô tay ta còn phải đi lấy xe gặp đâu hứa đại mậu thấy thế ngay lập tức thuận pha xuống lửa tìm cái cớ muốn thoát thân kỳ thực trong lòng của hắn hiểu rõ hà vũ trụ vừa nãy cũng không có ra tay được gác chỉ là vừa bắt đầu c ố ý hướng trên mặt hắn huy quyền mà sau đó thực chất lại là chuyên chọn cái mông đánh mặc dù bị đánh được có chút đau nhưng cũng may trên mông thịt kinh đánh không có bị thương gì và nó x ó a trụ mỗi m n g ngươi cái mông này sao như thế đau a x ó a trụ ngươi cho lão tử trở lấy nhà ngươi khuê nữ ta nhà họ hứa chắc chắn phải có được về sau hai ta nhà nhất định là thân ra hứa đại mẫu rất mạnh miệng vẫn đang không chịu yếu thế nổi giận đùng đùng đối với hà vũ trụ la to vừa dứt lời hắn vội vàng thôi lên xe đạp cũng không quay đầu lại chạy vào nhà sợ hà vũ trụ tránh ra khỏi lưu hải trung cùng g i ả đông húc chói buộc lần nữa đuổi kịp tìm đến mình phiền phức n g ố t mẫu ngươi nếu có gan thì đừng chạy đến cùng ngươi trụ ra ta so tay một chút hà vũ trụ nghe đối phương lại nói nhớ thương nhà hắn khuê nữ làm con dâu việc này. lập tức n ộ khí mọc lan tràn lêu lêu lêu ngươi cho ta giống như n g ư ơ i n g ố c ta còn không chạy ra ra ta đi hứa đại mậu phủi mông một cái đẩy xe đạp liền rời đi ai u cái mông có đau một chút đi nhanh lên đừng để này x ò a trụ cho đội kịp rồi mà liền tại v ô mông bên trên cho lúc hứa đại mậu đột nhiên cảm thấy một cô đau đớn cứ như vậy hứa đại mậu chịu đựng trên mông đau đớn đẩy xe đạp chạy vội đi vào trong nhà trụ từ a ngươi cùng đại mậu thật đúng là đối với hoan hỷ hoàn gia nhà đ á n tiểu cấp ngươi hai thì thích làm ầm ĩ không ngừng diêm p h quý ở một bên nhìn hà vũ trụ một bên lắc đầu vừa nói Tam đại gia, ngài lời này có thể không đúng ạ i i g i lúc này lưu hải trung tận tình khuyên bảo địa khuyên giải lên hà vũ trụ đến được rồi được rồi trụ tử khắc so đo nhiều như vậy á ta cùng tam đại gia cũng là lo lắng ngươi cùng đại mậu náo loạn đến quá lợi hại tổn thương hỏa khí rốt cuộc tất cả mọi người ở tại trong một cái viện đ ố i đầu không thấy ngẩng đầu thấy khó tránh khỏi có chút ma s á t nhỏ mâu thuẫn nhỏ cái gì nhưng ta như nghìn n g vạn lần không thể đem sự việc làm lớn chuyện đi bằng không a về sau thời gian này còn thế nào qua nha nhưng mà đối mặt lưu hải t r u n g cứ n đ ủ hà vũ trụ lại có vẻ hơi không kiên nhẫn kỳ phiền được rồi được rồi nhị đại gia ta biết rồi ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng hứa đại mậu chơi bữa lung tung đâu ta còn được nhanh đi về trêu trọc hải tử nhà ta chơi đâu dứt lời hắn liền quay người chuẩn bị rời khỏi lưu hải trung thấy thế vội vàng lại đuổi theo nói ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi quê nhà hàng xóm trong lúc đó ngẫu nhiên có chừng ú đúng t tranh thì thường. thứ một bình Nhưng phải h cãi có có c mọi đều là có mực có chừng có mực là được có thể tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính làm ra cái gì quá kích cử động tới trụ t ử à, đã ngươi đã vừa mới đã cho đại mậu một chút màu sắc nhìn một chút k i a n g à y hôm nay cũng đừng lại đi tìm hắn gây phiền phức hà t ư đấy yên tâm đi nhị đại gia ta mới không thèm để ý hắn đâu hà vũ trụ không hề lo lắng khoác k h o tay sau đó cũng không quay đầu lại hướng trong nhà đi đến vậy là tốt rồi t i ệ t chúng ta đi thôi lao diêm thời gian cũng không sớm chúng ta thì cần phải trở về lưu hải trung nhìn hà vũ trụ đi xa bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu sau đó đối với bên cạnh diêm phụ quý nói liền dẫn hà vũ trụ giả đông hút hai người hướng trong sân đi thanh đi vậy mọi người đi về trước đi diêm phụ quý mặt không thay đổi nói sau đó tiếp tục tượng pho tượng giống nhau canh giữ ở cửa chính về phần vừa nãy hà vũ trụ cùng hứa đại mậu đ ù a d ỡ n qua đi vì sao lại vội vàng kết thúc nguyên nhân trong đó cũng không đơn giản ở niên đại này tiểu này tiểu đà tiểu nháo tại sinh hoạt hàng ngày bên trong lại bình thường cực kỳ đặc biệt từ hà vũ trụ sau khi kết hôn hắn đối với vợ lưu lam có thể nói là nói gì ngay lấy lưu lam từng khuyên bảo qua hắn có thể cùng hứa đại mậu đ ù a g i ỡ n nhưng không có thể tùy ý hướng trên người đối phương loạn đà đá lung tung vừa phải điệu tại trên mông đánh mấy lần là được tuyệt đối không được ra tay và gắt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hứa đại mậu người này chính là cái từ đầu đến đôi tiện cốt đầu nhất là tại hà vũ trụ trước mặt nói chuyện luôn luôn mang theo một cố đồ c ạ n bã sức lực có đôi khi cuối cùng sẽ nhường hà vũ trụ cảm giác mười phần không thoải mái liền muốn đánh hắn cùng lúc đó trương hạo nhiên kéo lấy m ệ n mọi cơ thể về đến trong nhà v hắn liền đem cặp công văn tiện tay ném tới trong phòng trên ghế salon sau đó r ỗ i cái thật lớn lưng hỏi vợ tối nay ta ăn chút gì cái gì tốt đâu không bao lâu trương hạo nhiên đứng dậy vừa đi về phía nhà bếp một bên vẻ mặt tươi cười đối với vợ lý thư hiểu hỏi chính tại bên trong nhà bếp bận rộn lý thư hiểu xoay người lại nhìn trương hạo nhiên ôn nhu cười cười nếu không làm chút ít mì ăn một chút đi rất lâu cũng chưa ăn mì nha được nha ta này đi chuẩn bị ngay trương hạo nhiên sảng khoái đáp ứng lập tức ở bên cạnh cùng nhau bận rộn lý thư hiểu buộc lại tập rề thuần thục bắt đầu nhu diện nhà bờ mì nàng thủ pháp thành thạo. mi vắt tại trong tay nàng trở nên mềm mại mà đầy có g ã n chỉ chốc lát sau mi vắt liền bị lau kỹ thành thật mỏng bánh mì làm cơm tối đồng thời trương hạo nhiên miệng thì không nhàn rỗi càng không ngừng cùng lý thư hiểu nói xong trong nhà máy chuyện đã xảy ra hôm nay thư ký chúng ta cùng giám đốc nói cấp cho các công nhân để cao phúc lợi đãi ngộ đâu n à y về sau a trong nhà máy các công nhân xem bệnh cũng đừng có tiền với lại gia thuộc nhóm còn có thể đi theo được nhờ đấy trương hạo nhiên gần từng chữ nói đem hôm nay trong nhà máy chuyện phát sinh cũng cho nói rõ các ngươi xưởng tốt như vậy a hợp người đồng chí thật lá tốt lạc Lý thư hiểu nghe xong chương h ba trăm năm mươi tám giả trương thị nội tâm cảm xúc hai chương ba trăm năm mươi tám giả trương thị nội tâm cảm xúc hai lý thư hiểu nhịn không được cười ra tiếng nhẹ khẽ đẩy một chút trương hạo nhiên bà vai hh không có cách ta là trong nhà máy chủ tịch công đoàn sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật chúng ta nhà máy hồng t ì n h tốt như vậy ta sao có thể không kiêu ngạo đâu ta kiêu ngạo trương hạo nhiên nói xong câu đó về sau lập tức đi theo ha ha phá lên cười và cười đến không sai b i ệ t lắm trương hạo nhiên lại tiếp lấy cười hắc hắc tiếp tục cùng lý thư hiểu chia sẻ nhìn ở trong xưởng phát sinh một ít chuyện lý thú trong phòng bếp tràn ngập ấm áp khí thức hai vợ chồng tiếng cười cười nói nói đan vào một chỗ tạo thành một bức hạnh phúc mỹ mãn hình tượng đang lúc nhà trương hạo nhiên bên trong tràn ngập tiếng cười cười nói nói thời điểm cái khác ở cũng đều đắm chìm trong sung sướng tường hòa trong không khí g i ra cũng là như thế giả đông húc đạp mạnh vào trong nhà thì không kịp chờ đợi cùng mẫu thân giả trương thị còn có thê tử tần hoài như chia sẻ lên trong nhà xưởng hôm nay phát sinh tin mừng đặc biệt thật sự sao đông húc về sau các công nhân xem bệnh lại có thể miễn phí à nhà còn có gia thuộc cũng có thể hưởng thụ xem bệnh chi phí giảm miễn công nhân nhi nữ đọc sách còn có thể miễn học phí hoặc vậy nhưng thật tốt quá giả trương thị hưng phấn không thôi tiếp lấy quay đầu hướng đồng dạng tại trên nhà máy điện gia dụng hồng tinh ban con dâu tần hoài như hỏi h o i như việc này ngươi hiểu được không tần hoài như nhẹ nhàng n g ấ đầu trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ nét mặt nói ra mẹ ta thật sự không có nghe đến bất kỳ người nhắc qua không nghe nhắc sự kỳ đến người có Có đâu. lần ẽ cái tin tức tốt này còn chưa kịp chuyển tin đi. Già Đông Húc nhìn thấy mẫu thân hỏi tốt thấy thân t này Đông nhìn Húc ra kịp mẫu hoài này h không ư được sau muốn cũng có án, đạt đáp vội v n sen vào giải thích nói ngài như cũng là hỏi không、à. Lần n g giải vào hoài là à. hỏi hỏi thích mẹ, để cao công nhân phúc lợi đãi ngộ sự việc xưởng chúng ta trong nay trời vừa mới mở hết hội thảo luận cụ thể cái k i a thế nào xác định cùng chấp hành cái phương án này chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian đấy nhưng mà tiểu niên h khẳng định đối với chuyện này hiểu rõ vô cùng rốt cuộc hắn nhưng là trong nhà máy đại lãnh đạo đấy ha ha nói đúng a tiểu niên khẳng định hiểu được chuyện này đ ông húc à ngày bình thường không có chuyện gì lúc ở trong xưởng lưu ý thêm một chút người khác cũng là thế nào nghị luận các ngươi trong nhà máy người khẳng định đàm phán luận những thứ này ngoài ra cùng tiểu nhiên cũng muốn nhiều trò chuyện hắn biết đến khẳng định đây những người khác ký l ư ơ n g hơn toàn diện nhưng mà nhớ k ỹ à, không có chuyện cũng đừng v ậ n hướng người ta trước mặt nhi chịu đựng khắc tượng diêm lão tây như thế nhận người chẳng ghét giả trương thị vừa nói một bên còn không quên mượn cơ hội g è m pha một chút diêm phụ quý yên tâm đi mẹ con trai của ngài ta thông minh đâu cũng không nóc như vậy giả đông húc tràn đầy tự tin p ấ t p h t a y hồi đáp được người biết là được quả nhiên là thời đại mới xã hội mới được trước kia trong nhà máy công nhân cái nào có đãi nộ tốt như vậy nhớ ngày đó cha ngươi tại nhà máy cán thép làm việc lúc khi đó các công nhân mỗi ngày đều muốn vất vả lao động mười mấy tiếng lại chỉ có thể cầm tới ít ỏi tiền lương đời sống mười phần gian nan với lại công tác môi trường thật không tốt không một chút nào an toàn thường xuyên xảy ra bất chắc sự cố rất nhiều công nhân bởi vậy bị thương thậm chí mất mạng nhưng mà bây giờ thì khác thời đại mới công nhân đồng chí là lao đại ca quốc gia coi trọng giai cấp công nhân chỗ lấy các ngươi thế hệ này thực sự là đổi kịp thời điểm tốt ta bất quá cũng không tốt nói làm lúc lâu ban thành đối đãi công nhân xa so với cái khác nhà tư bản muốn thật tốt hơn nhiều mặc dù hắn cũng là nhà đại tư bản nhưng tối thiểu hắn còn có thể quan tâm một chút công nhân đời sống tình hình ngẫu nhiên cho điểm ơn huệ nhỏ cái gì bằng không đấy t i ể u xung nhìn xã hội mới nhân dân làm chủ tượng hắn dạng này nhà tư bản sớm đã bị đánh ngã đâu còn có những ngày an nhàn của hắn qua giả trương thị bắt đầu nhắc tới dậy rồi trước kia quá khứ lâu bán thành lâu giám đốc ta biết hắn cha ta làm lúc ở trong xưởng sẽ ra chuyện về sau người ta còn cho chúng ta một người định cương vị danh m đâu ta nhớ được hà nội với nhà chúng ta coi như là rất c h i ế u cố già đông húc trả lời như thế bất kể có phải hay không là tình cảm chân thực vẫn giả bộ đến ít người ta làm lúc so sánh cái khác nhà tư bản mà nói hợp người vẫn rất tốt cái này không có gì có thể nói rốt cuộc niên đại đó nhà tư bản phần lớn đều là hám lợi không từ thủ đoạn g i a hỏa chẳng qua a hay là xã hội mới được lão bách tính t r ở mình làm chủ công nhân đồng chí địa vị rất cao rốt cuộc không cần bị những kia nhà tư bản lấn áp cùng bóc lột chỉ cần chịu khổ dựa vào hai tay của mình có thể nuôi sống gia đình hơn nữa còn không cần gặp người khác b ạ c nhãn ai bảo công nhân địa vị cao đâu giả trương thị luận, trường trong sân mọi người n g mọi người nghị luận. Giả trương thì hội sinh ra cảm thụ như vậy kỳ thực lại bình thường cực kỳ vì nàng nói tới mỗi một câu lời nói đều là sự thật không thể chối cãi a phải biết giai cấp công nhân cho tới nay cũng có cao thượng địa vị xã hội bọn hắn được tôn xưng là công nhân lao đại ca cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h tại cái này đặc biệt thời đại dưới bối cảnh nếu công nhân hợp pháp quyền lợi gặp bất công đãi ngộ lúc bọn hắn tuyệt đối có can đảm không chút do dự cùng trong xưởng bí thư hoặc giám đốc dựa vào lý lẽ biện luận thậm chí vô bàn đứng dậy thì không thành vấn đề trọng yếu hơn là dù vậy làm việc sau đó các công nhân bình thường thì sẽ không đối mặt bất cứ phiền phức gì hoặc hậu quả đây cũng là cái thời đại này trong công nhân được hưởng địa vị siêu phạm chi thể hiện nếu đem giờ này k h ắ c này công nhân địa vị cùng hậu thế công nhân địa vị đem so sánh chúng ta liền có thể k h ắ c sâu đã hiểu trong đó khác biệt chỗ ở đời sau cái gọi là công nhân như thế nào một phen quang cảnh đâu tại có chút chuyên gia học giả trong miệng bọn hắn biến thành nông dân công hoặc là nông dân huynh đệ theo thời gian trôi qua lại xuất hiện như kiểu mới công nhân công nghiệp nông thôn người lao động cùng với nông thôn kiến thiết người trở tân xưng hô chật nghe s o n g dường như rất có tính hợp lý nhưng trên thực tế đến tuột cùng làm sao chỉ sợ chỉ có những tia chân đang đứng ở cái giai tầng này đám người mới có thể dừng thân thể sẽ trong đó n g i vị đi Thậm chí, t mẹ ngài thì chớ suy nghĩ quá nhiều mọi thứ đều đi qua bây giờ nhà ta đời sống hạnh phúc mỹ mãn vui vẻ hòa thuận cha ta như ở dưới suối vàng có biết tất nhiên sẽ là ta một nhà cảm thấy mừng rỡ muôn phần đâu già đông húc vội vàng chấn an nhìn mẫu thân giả trương thị hướng đấy đó là tự nhiên lao giả nha n g ư ơ i an tâm đi nhà ta hiện tại thế nhưng phát triển không ngừng thắng ngày đừng đề cập nhiều thư thẳng giả trương thị mang theo sầu nao nói bất quá thương cảm về thương cảm cũng là một lát cũng không lâu lắm giả ra mọi người liền lại lần nữa tiếng cười cười nói nói vui sướng bắt đầu nói chuyện t i ế m mà trong sân cái khác hộ gia đình trong nhà cũng sôi nổi thảo luận nhà máy hồng tinh dự định đề cao công nhân phúc lợi đãi ngộ sự việc mỗi người đều rất cao hứng lưu hải t r u n g nhà lao lưu việc này là thực sự nói như vậy về sau quang thiên hải từ đọc sách không muốn học phí còn có về sau ngươi xem bệnh cái gì sẽ không cần giao tiền vậy thì thật được rồi nhị đại mụ vui vẻ đối với nhà mình nam nhân lưu hải trung nói ừ m hiện nay nghe trong nhà máy người truyền những tin tức này nên là như vậy bất quá cụ thể phúc lợi chính sách sao chế định còn khó nói dù sao đối với trong nhà máy công nhân khẳng định là chuyện tốt n à y không cần nhiều lời lưu hải trung trầm tư nói xong đồng thời trên mặt thì mang theo ý cười còn phải là các ngươi nhà máy hồng tình à cái khác nhà máy cái nào có thể cùng các ngươi s ư ở n g tương đối nhị đại mụ cảm động lây đắc ý nói xong đột nhiên lưu hải trung lại nghĩ tới điều gì mở miệng nói không đúng không đúng cái gì theo ta thấy bệnh không cần tiền ấ y hai mẹ hắn n g ư ơ i đây là hy vọng ta sinh bệnh đúng không ừng n g ư ơ i được lắm lao lưu n g ư ơ i nghĩ cái gì đâu ta có thể hy vọng ngươi sinh bệnh ngươi này đầu góc thế nào nghĩ nhị đại mụ nghe xong lời này cũng bối rối vội vàng phản bác h ắ c h ắ c ta nói đùa với ngươi đâu hai mẹ hắn lưu hải chung vui vẻ hồi sau đó hai người còn ngược lại là đấu lên miệng đến có phần có một ít lao phu láo thê thú vị mà dịch trung hải nhà đâu trong nhà hắn đây lưu hải chung nhà còn náo nhiệt vì nhất đại mụ một thẳng cơ thể không tốt lắm có thể nói là một tấm sắt thuốc mặc dù dịch trung hải mỗi tháng tiền lương thêm phụ cấp cũng có tiểu một trăm ra mặt nhưng mà mặt đối nhà mình bạn già dùng để mua thuốc tiền hai ông bà già hay là vô cùng đau lòng đặc biệt hiện tại có nhi tử dịch tiểu quân hai ông bà già càng muốn tích c h ữ thêm tiền cho hải t ử nhà mình do đó thì vẹn vẹn công nhân viên chức gia thuộc năng lực đi theo hưởng thụ một ít xem bệnh phía trên phúc lợi liền để nhất đại mụ rất vui vẻ lao dịch à về sau nhà chúng ta lại tiết kiệm xuống một ít tiền như vậy là có thể cho tiểu quân nhiều tồn nhất chút ít vốn lấy vợ nhất đại mụ vui vẻ nói xong tâm trạng mười phần sung sướng tôn cái gì vốn lấy vợ tỉnh xuống tiền nên ăn thì ăn nên uống thì uống ta một tháng tiền lương nhiều như vậy như thế bất ăn bất mặc làm gì yên tâm đi thời gian còn dài mà tiểu quân về sau dùng để thành ra lập nghiệp tiền khẳng định tồn được đủ đủ dịch trung hải cười h i ế p mắt nói xong vậy cũng đúng tiểu quân chính đang tuổi lớn cũng không thể quá mức tiết kiệm nên ăn thì ăn nên uống thì uống được ăn tốt một chút nhất đại mụ nói xong nói xong trọng tâm câu chuyện lại chuyển đến được nhi tử trên người dịch tiểu quân Ê! h ả i t ử mẹ hắn ngươi nói đúng dịch trung hải bất đắc dĩ dơ ngón tay cái lên t h vẹ đồng ý chương ba trăm sáu mươi cao hứng cách ly chương ba người chương ba trăm sáu mươi cao hứng cách ly chương ba người Mà đúng vậy à nhà chúng ta nhiều người như vậy nếu là có như thế hai ba người cũng tại trên nhà máy hồng tinh ban thật là tốt lạc lao diêm à ngươi này giáo chức công thì cứ như vậy nha cùng nhà máy hồng tinh công nhân vừa so sánh trừ ra ngày nghỉ nhiều một ít thực sự là một chút cũng không so bằng tam đại mụ cảm khai nói ha ha người lời nói này ta đây là dạy học chồng người không m a n g danh lợi người biết hay không không hiểu thì chớ nói nhảm thực sự là tóc d à i kiến thức ngắn diêm phụ quý mười phần già mùng nói chỉ là từ trên mặt hắn nét mặt đó có thể thấy được hắn đối với trong sân những thứ này năng lực hưởng thụ nhà máy hồng tính phúc lợi đãi ngộ hàng xóm thật là hâm mộ được được được ta không hiểu này chu toàn đi đừng suy nghĩ nhiều dù sao chúng ta cũng có thể đi theo giải phóng dính chút ánh sáng rất tốt tam đại mụ trận trắng mắt theo dồi nói ra hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi trò chuyện ngược lại là phi thường náo nhiệt ngoài ra trong sân hà vũ trụ nhà thái gia ly gia thậm chí là vợ nhà có tiền hứa đại mậu đối với việc này đều rất cao hứng người một nhà sôi nổi cười nói về phần hứa đại mậu vì sao vui vẻ rất đơn giản lấy một thí dụ ai biết ghét bỏ tiền mình nhiều đây cũng không phải mã vân nói mình không ham tiền màn đêm dần dần âm thầm yên lặng như tờ ánh trăng như nước v ẩ y hướng mặt đất người trong viện nhóm lục tục ngủ thiết đi tiến nhập ngọt ngào mậu đẹp thời gian lạng yên trôi qua trong nháy mắt đã là lúc tờ mờ sáng ngày n sớm sớm mặt hơi lộ ra thời khắc, Hạo Nhiên h Trương lộ ra giữa đứng o đã dậy n cũng nhanh chóng ăn điểm tâm song, song vội vàng n thất, tâm g sau điểm đi vội làm. à qua này g đi làm đời làm sống bình thản không có có gì lạ lại hơi vẻ khí ô n g hiện ú nhưng h t g i trường nhiệt liệt phi phạm chống chiên vang trời thả kỳ bay dương vô cùng náo nhiệt nhưng khiến người ta tiếp nối là dường như vận mệnh c h i thần cũng không có đặc biệt chiếu cố số 95 tứ hợp viện hồng tình trong các gia đình nhóm mặc dù mọi người đầy cói lòng mong đợi tham dự trong đó nhưng trừ gia thái tiểu hồ may mắn rút đến một đài không cần cắm điện máy vắt cơ học bên ngoài những người khác chưa có thể thu được bất luận cái gì giải thưởng nhưng mà cũng may nhà máy hay là hào phóng đất là mỗi vị tham gia rút thưởng hoạt động công nhân cung cấp một phần miễn phí công tác bữa ăn là tham dự ban thưởng cùng lúc đó quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người đứng ở trên sân khấu kích tỉnh bên mông g i n g thuật liên quan đến đề cao công nhân phúc lợi đãi ngộ hàng loạt đặc thù chính sách lời của bọn hắn như là h ỏ a diễm một đốt lên toàn trường các công nhân nội tâm nhiệt tình làm cho cả cảnh tượng trở nên sôi trào lên và tương quan chính sách thông báo xong tất về sau quách nhân nghĩa háng dọn một tiếng sau đó mở miệng nói các vị nhân viên tạp vụ nhóm vừa nay chính sách mọi người nên đều nghe được đi sau này xưởng chúng ta đều sẽ ra sức khởi công xây dựng trường học đây chính là là giải quyết chúng ta công nhân các huynh đệ t ỷ bội hải tử giáo dục vấn đề a mọi người rốt cuộc không cần lo lắng hải tử đi học k h ó á tiếp theo hắn hơi dừng lại một chút tiếp tục nói với lại đâu chúng ta còn có thể từng bước kiến thiết một nhóm mới viên công túc xá lầu như vậy có thể hữu hiệu làm dịu mọi người nhà ở khẩn trương tình hình á để mọi người đều có thể ở được rộng rãi dễ chịu chút ít nói đến đây giọng quách nhân nghĩa hơi tăng cao hơn một chút ngoài ra về xem bệnh chạy c h ữ a khối này trong nhà máy cũng là đặc biệt coi trọng chuyên môn chế định một loạt chi phí giảm miễn chính sách cùng chế độ nha chính là hy vọng có thể cho mọi người cung cấp tốt hơn xem bệnh chạy chữa bảo hộ nhưng cùng lúc đâu thì hy vọng mọi người có thể tự giác một chút ta cũng đừng không có bệnh giả bệnh hướng bác sĩ nhà máy viện chạy nha quách nhân nghĩa tâm trạng càng thêm sụp sôi sắc mặt đỏ lên như chín mỏng táo bình thường hắn đầy cói lòng nhiệt tình cùng đem những thứ này tin vui truyền lại cho ở đây mỗi vị công nhân lúc này cảnh này dưới h ã n thâm thụ rộng lớn dân chúng kính yêu ủng hộ mỗi cái công nhân đều đối với vị này bí thư nhà máy tán thưởng có thừa khen ngợi liên tục không thể nghi ngờ không chỉ quách nhân nghĩa một người như thế ngay cả lý giám đốc và đông đảo xưởng lãnh đạo nhóm cũng đồng d ạ n g bị các công nhân coi là tận chức tận trách là công nhân tốt tốt lãnh đạo đợi cho hoạt động hạ màn kết thúc chỗ có cần báo tin sự tình đều đã xác thực truyền đạt hoàn tất về sau mọi người mới vừa lòng thỏa ý trở về cương vị của mình vui đầu và bận rộn trong công việc nhưng bọn hắn dường như vẫn say mê ở vừa mới những k i a cổ vũ lòng người trong tin tức khó mà tự kiềm chế giờ này k h ắ c này trong nhà máy các công nhân chính mồm năm miệng mười nghị luận mà quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức cũng không có rảnh rỗi thế nào à tiểu nhiên vừa mới hai chúng ta đứng ở thượng trên đài dáng vẻ có đủ tinh khí thần n h i à? có phải hay không đem ngươi tiểu gia hỏa này cho hâm mộ hỏng rồi lý hoài đức cười đùa nói với trương hạo nhiên l ã o lý này còn phải hỏi sao ngươi cùng l ã o q u á c hôm h nay đứng trên đài đây chính là bị chịu chú mực a l ã o q u á c h l ã o lý các ngươi hiện tại nên cũng nghe được trong nhà máy các công nhân là thế nào tán dương hai người các ngươi đi cảm giác làm sao có phải hay không trong lòng đẹp đến mức nổi lên con a trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười giọng nói t r e o tức đối với lên trước mắt hai người nói ha ha ngươi tiểu tử thú i này thiếu dùng bài này lẽ nào ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy trong nhà máy công nhân tán dương thanh niên của ngươi sao ai không rõ ràng để cao công nhân phúc lợi đãi nộ cái này chính sách chính là do ngươi nói lên các công nhân đồng dạng cho rằng ngươi cũng là một vị xứng chức tốt lãnh đạo đâu lý hoài đức hớn hở ra mặt cao hứng bừng bừng đ i ệ u đáp lại nói cả người nhìn qua đặc biệt hưng phấn ha ha đó còn cần phải nói ta khẳng định vui vẻ nhà nay bị công nhân các đồng chí khen năng lực không cao hơn sao ha ha ha trương hạo nhiên trên mặt tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn hai người đây c là ghen ghét Trương tài ê q u hoa n h của ta cùng năng lực nha trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng trêu chọc cùng với trêu tức nụ cười sau đó cô ý gật gù đặc ý làm bộ nói ha ha ha được được được, ta cùng lao quách ghen ghét người đã khỏe đi lý hoài đức thấy thế không khỏi thoải mái cười ha hả trên mặt của hắn tràn đầy thoải mái sung sướng nét mặt vui tươi hớn hở địa đáp lại t r ư ơ n g h ạ o nhiên giờ này khắp này ba người chính tại bên trong văn phòng của quách nhân nghĩa trò chuyện vui vẻ bầu không khí mười phần hòa hợp giữa nhau có vẻ đặc biệt thân cận thời gian thấm thoát thoáng qua liền mất trong lúc vô tình liền đến buổi chiều lúc tan việc tan tầm tiếng chuông một vang trong nhà xưởng các công nhân thì giống như là thủy chiều sôi nổi tuôn hướng cửa bọn hắn top năm top ba vừa nói vừa cười đi ra trong nhà máy cửa lớn. cùng lúc đó t r u n g quanh còn thỉnh thoảng truyền đến mọi người đối với hôm nay phát sinh hai chuyện tiếng nghị luận vệ quốc thiểu nhiên đột nhiên một trầm thấp mà thanh âm quen thuộc truyền vào trương hạo nhiên cùng trương vệ quốc trong hai Hai người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nhị đại gia lưu hải trung dùng sức đạp xe đạp hướng hai cha con bọn họ chạy đến đồng thời cười h i ế p mắt nhìn xem lấy bọn hắn là lao lưu a trương vệ quốc nghe được â m thanh về sau vội vàng tại dưới chân thu lực cũng quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy được ở phía sau gắng sức đuổi theo đang dùng lực đạp xe đạp lưu hải trung trên mặt h ắ n ngay lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười cũng cao giọng đáp lại nói ngồi tại chỗ ngồi phía sau trương hạo nhiên thấy thế thì đi theo mỉm cười cũng hướng về lưu hải trung gật đầu một cái coi như là bắt chuyện qua ha ha vệ quốc tiểu n h â n à hôm nay chúng ta người trong viện thật đúng là một chút vận may cũng không có lạc lại không có một năng lực rút đến thưởng lưu hải trung bất đắc di lắc đầu trong giọng nói tràn đầy tiếc hận cùng c h ẳ n g t h á n ha ha này thì có biện pháp gì đâu rút thưởng vốn chính là dựa vào vận khí sự việc mà trương vệ quốc nghe vậy cười lớn ă n ủi một bên trương hạo nhiên nghe phụ thân lời nói thì hơi cười một chút tỏ vẻ tán đồng nhưng cũng không nhiều lời ừ n nói cũng phải bất quá ta vẫn đúng là thật tò mò chúng ta viện tại cái khác phân xưởng đi làm sẽ có hay không có nhân trung thường đâu lưu hải trung dường như đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú tiếp tục truy vấn nhị đại gia chờ chúng ta trở về hỏi một chút chẳng phải rõ ràng sao trương hạo nhiên nhịn không được xen vào một câu miệng nói xong ba người sôi nổi lại lần nữa đạp lên xe đạp hướng phía tứ hợp viện phương hướng mau chóng đuổi theo trên đường đi bọn hắn ngẫu nhiên trò chuyện vài câu trọng tâm câu chuyện vẫn luôn vây quanh vừa nay rút thường hoạt động triển khai gió nhẹ lướt qua gò má đem lại một tia mát mẻ lại không cách nào che giấu trong lòng mọi người đối với hảo vận chờ、Mong. lão lưu vệ quốc thiểu nhiên ba các ngươi trở về rồi sao các ngươi nhà máy hồng tinh hôm nay không phải rút thường sao thế nào không có rút chúng sao diêm phụ quý vẻ mặt hiếu kỳ áp sắp tới trái nhìn một chút phải nhìn một chút nhưng làm ba người từ đầu đến chân đánh giá mấy lần chính là không có nhìn thấy phía sau bọn họ có vật gì khác đừng xem l ã o diêm sau lưng không có đồ vật rút thưởng về rút thưởng đây chính là muốn dựa vào vận khí chuyện sao có thể dễ dàng như vậy liền để chúng ta cho rút chúng à? nhìn diêm phụ quý phen này động tác lưu hải chung trong lòng hơi có chút khó chịu tức giận nhi nói Ha, ha này bất lão lưu ngươi đi năm rút chúng qua nhà ta còn tưởng rằng ngươi năm nay vận may vẫn như cũ tốt đâu có thể lại chúng một lần thường đấy chẳng qua cũng là à rút thưởng loại chuyện này toàn bằng vật khí với lại tham gia người lại nhiều như vậy m u ố n chúng t h ư ở n g xác thực không rất dễ dàng lão lưu ngươi thì khác n ả n lòng thai trí sang năm tiếp tục cố gắng ta tin tưởng vì vật khí của ngươi nhất định có thể rút đến thưởng lớn vệ quốc tiểu nhiên các ngươi cũng đúng nha sang năm nhất định sẽ có hảo vận giáng lông diêm v h ụ quý đầu tiên là qua loa giải thích một chút chính mình vừa nay hành vi sau đó phản ngược lại bắt đầu an ủi lên lưu hại chúng tới ha ha n g ư ơ i cái lao diêm nếu là thật tượng như ngươi nói vậy có dễ dàng như vậy chúng t h ư ở n g là được đi lưu hải trung bất đắc dĩ lắc đầu nhưng trong lòng cuối cùng là thư thái một ít đúng lúc này lưu hải trung mở miệng lần nữa nói ra chẳng qua nhà ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh có bao nhiêu người mà phần thưởng mới bao nhiêu n à y chúng ta nhà máy hồng tinh tổ chức rút thưởng hoạt động chỉ là vì để mọi người băng cao hứng một chút ngày hôm nay rút thưởng chúng ta trong sân tại trên tổng nhà máy gang thép hồng tinh ban không có một người rút trúng phần thường lạc cũng không biết những t i ê tại hồng tinh phân xưởng công tác người có người rút đến phần thưởng lưu hải trung vẻ mặt bất đắc dĩ hồi phục ồ như vậy à diêm phụ quý nhìn như tùy ý địa trả lời một câu nhưng kỳ thật trong lòng lại trong bụng nở hoa ha ha không có rút đến đồ vật tốt lắm vài ngày trước nghe các ngươi từng cái cao hứng bừng bừng thảo luận nhìn rút thưởng việc này ta láo diêm đấy thực sự là ước ao ghen tị nha hiện tại ngược lại tốt các ngươi đều không có rút đến đồ tốt ta cũng sẽ không cần lại mắt nhìn chằm chằm các ngươi đắc trí rồi giờ này k h ắ c này diêm p h quý trong lòng âm thầm may mắn đồng thời còn đối với những kia không thể trúng thưởng người sản sinh một tia cười trên nôi đau của người khác tâm trạng hãng i ể u này không ăn nho ngược lại nói nho chua thật ứng với câu nói kia tất nhiên huynh đệ q u ắ khổ lại sợ huynh đệ mở đường h ổ được rồi lao diêm không nói với ngươi ta đi về trước lưu hải trung k h o á t k h o á tay tùy ý đ ị a nói với diêm phụ quý sau đó lại quay người hướng trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên phụ tử lên tiếng c h à o liền quay người rời đi ừ mừng t ố t diêm phụ quý mỉm cười đáp lại nói nghe được lưu hải trung lời nói trương vệ quốc phụ tử l i ế n nhau sôi nổi gật đầu ra hiệu đúng lúc này thì hướng diêm phụ quý tạm biệt sau chia ra về đến chính mình nhà nhìn qua trương vệ quốc lưu hải trung cùng trương hạo nhiên ba người dần dần từng bước đi đến thân ảnh diêm phụ quý trong lòng không khỏi dâng lên vẻ vui sướng t ỉ n h trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng thời gian như nước chảy mất đi người trong viện một người tiếp một người địa về đến trong nhà nhưng diêm phụ quý vẫn luôn chưa từng thấy có người mang theo phần thưởng quay về đang lúc trong lòng của hắn vừa thất vọng vừa tối từ may mắn thời điểm thái tiểu hổ cùng lý nhị ngưu bước vào sân nhà a tiểu hổ nhị ngưu đây là không cắm điện thuần máy móc máy v á t chẳng lẽ nói nó là các ngươi cái, cái nào vận khí tốt như vậy a diêm phụ quý trợn tròn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dò hỏi Cái kêu cao vút giọng kêu quả vút t nói h ự c đem t r o n g viện đám láng giềng láng đám hôm kinh động đến. Hắc hắc, tam đại gia, động đến. chính đến thường lớn nha. Hắc hắc, hồ Hắn đây tam tiểu rút là nay vận may quả thực tốt không được rồi lý nhịn ngưu nhịn không được xen vào nói đối mặt hảo h ư u rút chúng đồ tốt như vậy hắn trừ ra lòng tràn đầy hâm mộ bên ngoài cũng không có chút nào ghen ghét hoặc phẫn hận tình. t h Wow, t lợi hại à, tình n trong viện, hôm nay chỉ sợ cũng g ta rút thường không không nết sai sai người diêm hôm chỉ chỉ phần Không không sợ lạc. quý thái tiểu h ổ về vui. nhà tin báo cùng lý ú c đó, Diêm q u t r o n g lòng âm t h ầ m ngưu h chân không hoa, ĩ ngợi, này, ngờ còn n g ôi tới lại có ờ i cái Thái i có cho thể rút tốt, thật ta thật tốt t nhân hâm nhà. ể đến đồ này là làm lao mộ Hổ chú ù n n g Lý ị Nguy c h ý tới tam đại gia chính nhìn chằm chằm bọn hắn dơ lên máy vắt hai người không khỏi sinh lòng một tia khiếp ý chỉ thấy diêm phụ quý ánh mắt tràn đầy nóng bỏng t ì n h giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên một đêm hai người họ ăn sống rồi bình thường làm cho người có chút sợ sệt ba tam đại gia ngài ngài làm sao vậy thái tiểu hồ gập gành mà họ tham âm thanh hơi có chút run dày đứng ở bên cạnh lý nhị như thì đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chăm chú diêm phụ quý trong lòng âm thầm phỏng đoán vị này tam đại gia đến tột u cùng là dụng ý gì â không có không có không có việc gì diêm phụ quý đột nhiên lấy lại tinh thần vội vắng đáp nhưng ngữ khí của hắn rõ ràng có chút mất tự nhiên sau đó diêm phụ quý h á n g r ọ n một tiếng tiếp tục nói hì hì hì tiểu hồ a ngươi thật là giỏi a vẫn may tốt như vậy thực sự là khó được tất nhiên đụng tới dạng này đại hì sự không bằng mời tam đại gia đi uống hai chén ít rượu kiểu gì vừa dứt lời diêm phụ quý trong mắt lóe lên một tia x à o quyệt không còn nghi ngờ gì nữa lại bắt đầu đánh lên tính toán không không không tam đại gia ta còn phải bất an bất mặc nuôi sống trong nhà cả nhà già trẻ đâu thực sự không có tiền mời khách uống rượu á lại nói này chẳng phải rút chúng đài máy vắt n h à cũng không phải rút chúng máy giặt cùng xe đạp nếu rút chúng g i i nhất vậy cái này bữa rượu mời cũng liền mời thái tiểu hộ vội vàng khoát tay từ chối trên mặt lộ ra làm khó nét mặt nghe diêm phụ quý lời nói hắn vội vàng tự t u y ể diêm phụ quý đang chuẩn bị tiếp tục nói đi xuống chút gì lúc lại bị lý nhị như không chút lưu tình ngắt lời câu chuyện tam đại gia a ngày trước bận bị n g i a Ta phải cùng tiểu hồ về trước phải hồ cùng về đúng i Tiểu đi đi đi, nhanh về nhà đi, để thẩm thẩm vui vẻ vui vẻ. gọi lợi quái, lẹ, tội người, thái tiểu cái nha. nhanh nhà nhịn như lanh lanh không thuần lên hồ cho thầm thầm thì thì thế thì cho thái tiểu hồ ta đứa tay đưa lên một mắt một thần trợ để à, đắc đ về vẻ vẻ. Lý là lẹ, công. bé sợ vậy a đúng vậy a mẹ ta đang ở trong nhà chờ lấy ta cùng nhau ăn tối đâu ta được nhanh đi về tam đại gia ngài bản thân trước bận rộn đi thôi thái tiểu hồ ngầm hiểu vội vàng tỏ vẻ đồng ý nói cũng nhanh chóng hướng lý nhị n ư u gửi đi một ánh mắt cảm kích ra hiệu Đúng lúc này,、Lý、Nhị Ngưu Lý cùng Thái ôi uy vắt các ơ học thuật ý, bước chân vội vàng hướng nhìn bước c trong uy, vàng viện đi đến. vội đi Ôi ngươi đây rốt cuộc là muốn làm cái gì nha không phải liền là muốn mời ta cái này tam đại gia ăn bữa cơm uống chút rượu sao nhìn xem đem hai n g ư ờ i sợ tới mức ta g i ả diêm cũng không phải cái gì ăn người quái vật diêm phụ quý c h ơ mắt nhìn hai người tượng lòng bàn chân bôi dầu tựa như chạy vội mà chạy tức bực dẫm chân trong miệng còn không ngừng điệu lầm bầm nhưng mà cùng lúc đó đã chạy ra ngoài thật xa thái tiểu hồ cuối cùng như chút được gánh nặng thật dài địa thờ ra một hơi đến ai nha má ơ i này tam đại gia chắc chắn thật lợi hại lại bắt đầu có ý đồ với ta đơn giản chính là cái hiển nhiên thiết toán bàn n h à nhị ngưu rất cảm tạ á. đi đi đi đi nhà ta uống hai chén thái tiểu h ổ vẻ mặt tươi cười nhận tình mời lý nhị ngưu đi nhà hắn uống rượu hắc hắc được rồi muốn nói lên tiểu h ổ à đệ mội hâm thức ăn hương vị coi như không tệ l ạ c lý nhị ngưu vui vẻ ra mặt đáp lại nói bởi vì hắn lớn tuổi tại thái tiểu h ổ cho nên một cách tự nhiên đem thái tiểu h ổ vợ gọi đệ mội thế nào lẽ nào tẩu tự làm đồ ăn không hợp khẩu vì sao theo ta thấy đấy vợ ngươi xào thái nhưng so với ta vợ làm tốt ăn nhiều thái tiểu h ổ cười lấy phản bác vậy cũng không nhà ta kinh như chủ nghệ quả thực khéo chẳng qua ăn đến nhiều lần cũng liền tập mãi thành thói quen muốn ta nói nha ăn cái gì hay là người khác nhà hương mà lý nhị như vui tươi hớn hở đ ị a trả lời lời này cũng không sai nhớ năm đó chúng ta hồi nhỏ ta già đi nhà ngươi ăn trực luôn cảm thấy nhà các ngươi đồ ăn ăn cực kỳ ngon kết quả bị mẹ ta hiểu rõ về sau hung hăng đánh ta một trận trong nhà cây trổi trổi lông gà cũng ngắt lời tận mấy cái đấy thái tiểu h ổ nhớ lại chuyện cũ không khỏi bùi mùi mai tôi những kia mỹ hảo ký ức giống như thủy chiều sông lên đầu Nói lên hắn hồi nhỏ vẫn yêu chạy đến、lý、nhị như trong nhà ăn đánh tàn nhẫn sự việc, kỳ thực lại bình thường hồi bởi việc, lại lý yêu chạy chịu thảm thực quả ruột cơm trực, cực đập kết mẹ sự kỳ kỳ. r ố t cuộc niên đại đó mọi người đời sống điều kiện cũng không quá tốt mỗi nhà các hộ giáo dục trẻ c o n cơ bản nhất một cái chính là không muốn tại giờ cơm nhi chạy tới nhà k h á c loạn l à cả càng đừng đề cập thỉnh thoảng địa đi người ta ăn trực loại hành vi này không hề nghi ngờ làm như vậy đổi lấy khẳng định chỉ có đến từ phụ mẫu như giấu bàn tay một thân thiết yêu thích ha ha còn không phải sao ta hồi nhỏ cũng hầu như là chạy đến trong nhà người đi ăn trực đâu nhớ năm đó hai chúng ta thật đúng là cá mẹ một lựa à chỉ có thể mắt nhìn chằm chằm đối phương bị đánh lại một chút cách đều không có lý nhị n h ư hồi tưởng lại những năm tháng ấy nhịn không được c ư ờ i to lên cứ như vậy hai người đồng tâm hiệp lực ngẩng lên nhìn hơi có chút nặng nề g máy vắt vừa đi một bên cao hứng bừng bừng địa trò chuyện với nhau trong lúc vô tình đã tới thái tiểu hồ cửa nhà à này nghe tới như là tiểu hồ cùng giọng nhị n h ư nha xảy ra chuyện gì à nha thế nào biết cười được vui vẻ như vậy đâu giờ này khắc này đang chờ trong phòng chăm sóc cẩn thận yêu thích tôn nhi thái mâu sinh lòng lo nghĩ trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm ngay tại vừa nãy Nàng r được tôi tiểu lỵ ngươi chuyên tâm chiếu khán hải tử là được ta ra ngoài ngóng nó thái mâu thấm thiế dặn dò sông tất lập tức nhấc chân đi ra ngoài cửa nhưng mà làm thái mâu sắp bước ra khỏi nhà thời khắc bất thình lình nghe thấy nhi tử thái tiểu hổ gân cổ họng hô to mẹ vợ các ngươi vội vàng đến ngóng nó nhìn một cái ta hôm nay ở trong xưởng rút đến thứ gì tốt kia giọng nói bên trong cảm giác hương phấn lộ rõ trên mặt không chỉ như vậy trong viện còn có thật nhiều người đi theo hai người phía sau không ngoài dự tính địa đều là đến hóng chuyện mặc dù thái tiểu hổ chô rút đến phần thưởng chỉ là một đài không cắm điện thuần cơ giới hóa máy vắt nhưng bất kể nói thế nào này dù sao cũng là một kiện không tệ tốt đồ vật cũng coi là trong nhà nhiều thời đại món đồng thời bọn hắn đám người này ngược lại cũng không trở thành tượng r i ê m phụ quý một không phải mạnh xin người ta mời khách ăn cơm đúng vậy dù chỉ là góp một chút náo nhiệt nhiễm một chút vui mừng khí tức kia vẫn là có thể a cuối cùng dân chúng tầm thường nhóm từ trước đến giờ thì yêu trộm xem náo nhiệt thật nhiều đều là kiểu này tính tình không như hậu thế bên trong tuyệt đại bộ phận người kết thúc cả ngày bận rộn công tác sau đó đã mệt mỏi căn bản không g à n h bận tâm cái khác cả ngày buôn ba vất vả đâu còn có nhàn tình nhã trí đi góp phần này náo nhiệt đâu chẳng qua nha tại thực tế đời sống bên trong vẫn như cũ có một bộ phận đám người đối với xem náo nhiệt một chuyện chạy theo như vịt đặc biệt có chút địa khu mọi người tình cờ gặp một đám người vây quanh lao nhau thảo luận càng là có người tình nguyện đi làm trễ cũng muốn chuyên đi qua tìm tòi hư thực xem xét đã xảy ra chuyện gì ha ha chuyện ra sao ha thái mẫu nghe được â m thanh về sau trong lòng không khỏi x i ế t chặt vội vang bước nhanh địa vượt qua cửa hướng phía phòng đi ra ngoài cùng lúc đó vu lị thì nghe ra đến bên ngoài truyền đến động tĩnh lòng hiếu kỷ của nàng cũng nổi lên dự định đi ra xem một chút đã xảy ra chuyện gì nhìn trong ngực ngủ liên hải tử nàng nhẹ nhàng vô vô bảo bảo phía sau lưng sau đó ô m hải tử chậm dai hướng phòng đi ra ngoài vừa đi đến cửa ra vào vô lỵ liền nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn giả trương thị chính đứng ở trong sân lớn tiếng la hét cái gì mà một bên vây quanh rất nhiều người nàng còn không rõ ràng lắm đối phương đang nói chút ít chuyện gì mà thái mẫu thì đứng ở một bên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ha ha quế phân đấy ngươi có thể ra ngoài rồi mau đến xem nhà ngươi tiểu h ổ tại bên trong nhà máy đầu rút chúng thứ gì tốt giả trương thị vẻ mặt tươi cười nói thanh â m bên trong lộ ra khó mà che giấu vui sướng bây giờ giả trương thị đối đại trong viện rất nhiều người cũng trở nên đặc biệt nhiệt tình lên đương nhiên ở trong đó cũng không bao gồm dịch trung hải một nhà đối với dịch trung hải một nhà ba người nàng có thể nói là trong lòng không thích thậm chí ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn đi làm v ề phần nguyên nhân chỉ sợ số chín mươi năm trong tứ hợp viện các bạn hàng xóm đều hiểu là bởi vì cái gì chứ ra dịch trung hải nhà bên ngoài còn có một gia đình cũng làm cho giả trương thị có chút phản cảm đó chính là diêm phụ quý nhà chẳng qua so sánh dưới nàng đối với diêm phụ quý toàn ra thái độ muốn tốt một chút tối thiểu tại trạm mắt lúc còn có thể chào hỏi ngày lễ ngày tết cũng phải hỏi đợi một tiếng như vậy vừa so sánh xác thực so với đợi dịch ra tốt hơn nhiều lắm kỳ thực loại tình huống này cũng là có thể đã hiểu rốt cuộc giả ra cùng dịch ra quan hệ trong đó s ớ m tại thật lâu trước đó cũng bởi vì mỗi một số chuyện xuống tới điểm đóng băng muốn chữa trị sợ là khó càng thêm khó mà giả ra cùng diêm ra quan hệ trong đó nhưng thật ra là vì giả trương thị cho rằng diêm phụ quý vợ chồng vô cùng k h ô n khéo keo kiệt giỏi về tính toán cho nên không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều liên quan không muốn bị đối phương dính vào hoặc m á y vắt tiểu hồ đây là ngươi tại bên trong nhà máy rút đến a thái mẫu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc t r a hỏi con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhi t ử thái tiểu hồ đúng vậy a thầm tử ngươi cũng thật là lợi hại một chút thì đoán được đây chính là tiểu hồ hôm nay ở trong xưởng rút thưởng lấy được thưởng lượn đấy hắc hắc thế nào có phải hay không đặc đường cao hứng đấy đứng ở một bên lý nhị ngưu nhịn không được xen và o nói ừng tốt ta tốt ta thực sự là cái thứ tốt lặc tiểu hồ ngươi vận khí này thì thật tốt quá đi thái mẫu vui vẻ ra mặt tán dương trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn nét mặt đúng vào lúc này vu lị đi tới nàng chưa kịp đi đến trước mặt thì nghe được thanh âm của nàng mẹ xảy ra chuyện gì tốt cả n h a cao hứng như vậy lời còn chưa dứt vu lị đã tới trước mặt mọi người nàng liếc mắt liền thấy được để dưới đất máy vắt ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi lẫn vui mừng rốt cuộc tiểu này mới lạ đồ chơi trong sân vẫn là có người có vu lị tự nhiên nhận ra nó a này là ở đâu ra máy vắt nha a tiểu hổ không phải là ngươi hôm nay giúp chúng phần thưởng a vu lị kinh ngạc đều thành tiếng sau đó bước nhanh đi đến bộ kia mới tinh máy vắt trước quan sát tỉ mỉ nhìn nó trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng mừng d ỡ nàng quay đầu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn thái tiểu h ổ vội vàng hỏi tiểu h ổ đây quả thật là n g ư ơ i rút thưởng lấy được sao thái tiểu h ổ nhìn thấy vui lị như thế vui vẻ trong lòng mười phân đắc ý hắn cố ý chậm rãi hồi đáp hắc hắc vợ tiểu gì cao hưng không đang khi nói chuyện còn cố ý kéo dài âm điệu trên mặt càng là hơn lộ ra một bộ biểu tình dương dương đắc ý ở chỗ lị trước mặt thỏa thích huyền diệu chính mình hôm nay rút thưởng thành quả đứng ở một bên thái mẫu nhìn đôi này tiểu phu thê ân ái bộ dáng trong lòng không khỏi âm thầm cô ha ta này như thật đ ú người là có vợ quên ơ n g thật tuyệt trong thanh g m lại, cũng niên g g có tức thật h của tế, thái đối với mâu nàng để lộ ra khó mà ước chế hưng phấn cùng tâm tình vui sướng lúc này giả trương thị cười lấy đi tới nói đồ nói ôi ôi ôi tiểu hồ vợ hai người các ngươi cũng đừng chỉ lo chính mình điểm điểm mật mà ta tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc mọi người chúng ta băng còn ở đây như thế công nhiên liếc mắt đưa tỉnh đây là không coi chúng ta là ngoại nhân đấy nói xong nàng nhịn không được cười lên ha h a vu lị bị giả trương thị tiểu nói này lập tức xấu hổ đỏ mặt hờn dỗi địa đáp lại nói trương đại mụ ngươi nàng ngượng ngùng túi đầu xuống nhưng khỏe miệng lại treo lấy nụ cười hạnh phúc ha ha ha tốt tốt trương đại mụ không trêu g ẹ o ngươi rồi kiểu gì chồng của ngươi vẫn may có thể chứ ngày hôm nay buổi tối không được thêm chút sức h ả o hào nhường hắn vui a vui a cao hứng một chút lặc giả trương thị vẻ mặt tươi cười nói trong giọng nói mang theo một tia t r e o tức nhưng mà nàng cũng không phải tại t r e o chọc đối phương mà là đang nói đùa nghe được giả trương thị lời nói vũ lị sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng ngượng ngùng được túi đầu nhẹ giọng nói lầm bầm ai nha trương đại mụ ngươi cái này nàng không còn nghi ngờ gì nữa có chút xấu hổ đối với loại chủ đề này cảm thấy hết sức khó xử có chút t h ẹ n t h ù n g đúng lúc này thái mẫu tử quế phân đã nhận ra bầu không khí khắc thưởng vội vàng bảo vệ con dâu của mình vô lị đối với giả trương thị nói ra h a ư ơ i hai n g h ì a i mươi g a i nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi h a nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn h a m ư t i hai n h â n h i mươi h i n g h a i mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi h a n g h ì hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai m ư ơ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi h a nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi h ư i n g r ì n hai mươi hai nghìn t hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi t h á i tiểu hồ mời khách t ắ n cơm được rồi trương tiểu hoa ngươi thì đừng t r e o g ẹ o nhà ta tiểu l ý a nàng nha ra mặt mòng đây từ quế phân vẻ mặt tươi cười nói được được được ta không nói vẫn không được nha ha ha ha giả trương thị thì cười theo đúng lúc này vừa mới vây đến không lâu hứa đại mậu vẻ mặt hiếu kỳ hỏi tiểu hồ huynh đệ ngươi đây là rút đến máy vắt tà nha hắc có thể coi như không tệ lặc năm nay chúng ta nhà máy hồng tinh tuổi tác sau khởi công rút thưởng hoạt động chúng ta số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh chỉ một mình ngươi rút bên trong đồ vật tá không sai vận may không tệ mà hứa đại mậu tràn đầy phấn khởi sinh động như thật hướng mọi người miêu tả hôm nay nhà máy gang thép hồng tinh rút t h ư ở n g thịnh cảnh tượng hoành tráng những kia làm lúc không có người ở chỗ này cũng nghe được say sương ngon lành sao tiểu h ổ các ngôi ư nhà máy cơ khí chi nhánh hồng tinh ngày hôm nay hoạt động làm được kiểu gì cảnh tượng có phải hay không đặc biệt hùng vĩ a khẳng định rất náo nhiệt đi và hứa đại mậu tràn đầy phấn khởi địa sau khi nói xong hắn kìm nén không được trong lòng tò mò vội vàng hướng thái tiểu h ổ hứa đại mậu còn thật nhiệt tình thái tiểu h ổ đầu người này não linh hoạt biết ăn nói quả thực làm người khác ưa thích càng quan trọng chính là hắn hay là trong sân đầu trương gia trương vệ quốc nhị đồ lệ đâu cứ như vậy thái tiểu hồ cũng liền t h u ậ n lý thành trương cùng trong sân đại năng người trương hạo nhiên n h ấ t lên quan hệ có tầng này bối cảnh hứa đại mậu tự nhiên đối với thái tiểu hồ mắt khác đối đãi thái độ có chút hữu hảo không chỉ như vậy trong viện những người khác đối với thái tiểu hồ cũng là tán thưởng có thửa mười phần c h i ế u cố Đồng dạng, thú vị là, hứa đại mộ đối với lý nhị đồng dạng, Nhị Ngưu dạng mang hào cảm. Chỉ là chẳng hắn tại thú biết hứa hào Chỉ khi vị với là, Lý là sao, mỗi mộ cảm. có Mà theo ầ n n k i như đ thời gian trôi qua hứa đại mậu nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán thế là hắn ngưng hổ tư l u ạ n tưởng mà đến lúc này tần kinh như thì bắt đầu đối với hứa đại mậu lộ ra từng chút một hơi thần mật nét mặt không thể không nói nữ tính thường thường cô có một loại trực giác bén nhạy hoặc nói là giác quan thứ sáu là một người nam nhân nhìn chằm chằm các nàng xem lúc các nàng thường thường có thể phát giác được nhưng mà loại cảm giác này cũng không phải là tượng trong xã hội hiện đại có chút cô gái trẻ tuổi như thế cực đoan có cực thiểu số nữ hài tử ra ngoài lúc luôn luôn vô cùng mất cảm luôn cảm thấy có người đang chụp trộm chính mình thậm chí có đôi khi rõ ràng cuối cùng xác nhận hiểu rõ đối phương cũng không có chụp lén nhưng vẫn là muốn đem nhà trai hành vi phơi sáng t ạ i trên internet tỷ như mọi người trong nhà ai hiểu à năm vừa đi ra ngoài chơi ở trên tàu điện ngầm đụng phải cái phía dưới nam hắn là đang chụp trộm ta sao cái đó con mắt lóe lên lóe lên là ca mê ra sao mặc dù ta có chút tiểu mỹ nhưng mà sẽ không cần như vậy chụp lén đi thật là im lặng chết rồi cùng loại tình huống như vậy cũng không hiếm thấy sau hiểu lầm đã mở vẫn là phải đem đối phương treo trên mạng đi thật khiến người ta cả không rõ cái này n á o mạch kín bất quá quả thật có chút lúc nữ tính giác quan thứ sáu là chính xác nhưng mà rộng lớn nam sĩ những đồng bào ra ngoài nhất là ngồi xe lửa và giao thông công cộng công cụ lúc cố gắng tránh lấy tay nâng điện thoại di động chơi tốt nhất đâu ngay cả con mắt thì nhắm lại vì không biết lúc nào n g ư ờ i mở mắt ra hạt châu có đôi khi cũng sẽ trở thành một loại sai lầm về phần nữ hải tử nha đại bộ phận đề phòng ý thức cũng không t h lắm hiểu được làm sao bảo vệ mình thì không cần tận lực nhắc nhở ha ha trang diện kia thực sự là quá cường trắng quan quá náo nhiệt tối thiểu phải có bàn nhỏ số ngàn người nha ta có thể rút đến đài máy vắt đơn thuần chính là gặp vận may thái tiểu hồ mặt mày hớn hở địa giảng thuật hôm nay trong nhà máy tổ chức rút thưởng hoạt động sinh động như thật miêu tả n h ư ờ n g mọi người xung quanh cũng nghe được như si như say đúng lúc này tam đại gia diêm phụ quý nghe đến bên này truyền đến âm thanh hiếu kỳ bú lại hắn một bên nghe hứa đại mậu cùng thái tiểu hồ đối thoại một bên lộ ra vô cùng hâm mộ nét mặt trời ơi nhà máy hồng tinh đối bọn họ công nhân thật là tốt ta lại là làm rút thưởng hoạt động lại là cho các công nhân cung cấp tốt như vậy phúc lợi lãnh ngộ diêm phụ quý trong lòng âm thầm cô lòng tràn đầy đầy mắt đều là hâm mộ cùng ghen ghét tình hổ tử thật lợi hại a vẫn may thế mà tốt như vậy thực là không t ồ i không tệ về sau mẹ ngươi cùng vợ ngươi tẩy xong trang phục rốt cuộc không cần tốn sức mà đi vác khô trần hồng y thì dựa vào ở bên cạnh chen và o nói đạo thầm tử ngài đến rồi thái tiểu hậu nghe được câm thanh ngay cả bận điệu quay đầu đi hướng trần hồng y t h chào hỏi vợ an đúng lúc này hắn lại nhìn thấy một bên sư phó trương vệ quốc vội vàng chào hỏi kỳ thực theo đối phận mà nói Thái Tiểu Trần thì Bất Trương Hổ hô Hồng hãy phụ quá, Quốc nên xưng nương. hắn sư sư Y vì Vệ của đồng ã từng Trần dặn dò qua hắn, gọi dò qua h Y đi thời ẩ m tử t là được rồi. Đồng rồi. h tại lúc mới bắt đầu nhất thái tiểu hồ đối với trương vệ quốc đây chính là tương đối t ô n k í n h đều là hô hào sư phó thì này cũng làm cho trương vệ quốc cho sửa lại làm lúc trương vệ quốc nguyên vại là như vậy hổ tử người đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn lớn lên hiện tại thế nào ngươi tuy nói là đồ đệ của ta nhưng là lúc sau hay là gọi ta trương túc đi nghe thì quen thuộc nhiều cứ như vậy sau đó thái tiểu h ổ luôn luôn mở miệng một tiếng trương t h ú c điệp đều đồng dạng khiến người ta cảm thấy mười phần thân mật ha ha ta nghe được trong viện có động tĩnh thì vội vàng tới xem một chút nha chúc mừng ngươi a h ổ tử rút đến tốt như vậy phần thưởng trần hồng y rỉa vẻ mặt tươi cười nói từ đ ấ y lòng đất là thái tiểu h ổ cảm thấy vui vẻ hh ắ c ắ c thái tiểu h ổ có chút ngượng ngùng nhìn trần hồng y rỉa lại nhìn một chút bên cạnh hướng hắn mỉm cười trương vệ quốc n h ì n không được cười khúc khích gãi đầu một cái đúng lúc này đám người bắt đầu dối loạn lên, mọi người mồm năm miệng mười nghị luận không khí hiện trường dị thường nhiệt liệt qua một hồi lâu, trong sân các trụ hộ hưng phấn sức lực mới dần dần biến mất sôi nổi hướng thái g i a toàn g i a tạm biệt sau rời đi nhị ngưu đợi lát nữa cũng đừng quên ta nói cho ngươi sự việc n h a ngay tại lý nhị ngưu chuẩn bị trở về nhà lúc thái tiểu hồ vẫn không quên căn dặn hắn một câu yên tâm đi tiểu hồ ta nhớ kỹ lý nhị ngưu hồi đáp sau đó phất phất tay đi về nhà về phần trương hạo n h i ê n n h a đứng ở đám người phía sau len lén xem náo nhiệt đấy ừ n trương hạo nhiên thì yêu xem náo nhiệt bất luận là chuyện gì ngược lại coi là một hợp cách g n dừa của chúng và trong viện đám người kia dần dần từng bước đi đến sau đó thái mẫu quay đầu ánh mặt đối với mẫu thân cùng thê tử nghi vấn thái tiểu hổ gãi đầu một cái sau đó hời hợt hồi đáp kỳ thực cũng không có cái gì chuyện khẩn yêu a chính là nhị như hôm nay không chối từ vất vả địa giúp ta đem đài này máy vắt nhất hồi trong việc đến ta suy nghĩ phải mời hắn ăn bữa cơm tỏ vẻ một chút cảm tạ tình chứ sao tiếp theo hắn hình như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì bổ sung nói ra a đúng mẹ đợi lát nữa ta còn muốn đi mời trương thúc chân thẩm còn có tiểu nhiên ca đến nhà chúng ta đến cùng nhau ăn một bữa cơm rốt cuộc nhà ta gần đây gặp được như vậy một kiện đại hì sự vừa vặn thừa cơ hội này mời mọi người cùng một chỗ tụ họp một chút náo nhiệt một chút nghe đến đó thái mẫu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nàng vô vô nhi tử b ả vai thấm thiên nói được a nhi tử bây giờ trong nhà liền dựa vào ngươi giữ thể diện ngươi cái này chủ nhà nam nhân quyết định là được đối với nhi tử vừa rồi nói sự việc thái mẫu cũng không có cảm thấy có gì không m ộ chỗ dưới cái nhìn của nàng đây đều là trong sinh hoạt một ít cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cùng đạo lý đối nhân xử thế nhất là tượng bọn hắn như vậy ở tại cùng trong một cái viện qua lại trong lúc đó quan hệ rất thân mật mấy nhà người càng là như vậy Trường trường khen vệ quốc được ồ đệ, n trường khen g ư vệ đệ. quốc đồ đ rồi mẹ vậy ta hiện tại đi vệ quốc thuốc nhà thái tiểu hồ mặt m ỉ m cười nói g i ọ n g nói mười phần nhẹ nhàng kỳ thực lúc trước hắn sở dĩ không có trong sân ngay trước mặt mọi người mời trương vệ quốc cùng trần hồng y để vợ chồng cùng nhau ăn cơm cũng không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác mà là cảm thấy người nhiều miệng tạp sự việc thì dễ trở nên phức tạp lên với lại nếu tam đại gia diêm phụ quý ở bên cạnh mỏ mẫm lất vào ồn ào quấy dối trang diện kia có thể thì không dễ thu thập đến lúc đó diêm phụ quý thì đi theo ồn ào nghĩ đến nhà hắn ăn cơm vậy hắn là từ chối đâu hay là từ chối đâu trực tiếp từ chối lại không quá tốt h u y ề n chuyển từ chối vẫn còn có chút không tốt lắm do đó trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó thái tiểu hổ quyết định hay là trong âm thầm đi tìm bọn họ tương đối thỏa đáng đi thôi đi thôi ta đi nhà bếp chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn nhất định phải đem ngươi vệ quốc thúc cùng hồng y thầm tử mời đi theo a còn có n g ư ơ i tiểu nhiên ca vợ hắn có thể muốn chăm sóc hải tử tới không được ngươi hết sức năng lực mời thì mời đến không được cũng đừng cưỡng cầu nhưng mà ngươi dù thế nào cũng phải đem tiểu nhiên mời đến nhà chúng ta đến ăn bữa cơm có nghe hay không thái mẫu trịnh trọng địa đối với con của mình ra lệnh được rồi mẹ ngài yên tâm đi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thái tiểu hổ cao hứng bừng bừng hồi đáp sau đó cười ha h a quay người vội vã địa ra cửa đứa nhỏ này đều đã làm ba ba làm việc còn như thế chân tay lo n g n g nhìn nhi tử bóng lưng rời đi thái mẫu bất đắc dĩ lắc đầu tự đủ lầm bầm ngay lúc này thái tiểu hổ nện bước nhẹ nhàng nhịp chân đi tới tiền viện đông sương phòng trước cửa khi hắn nhìn thấy trương vệ quốc cùng trần hồng y dìa lúc trên mặt ngay lập tức c á c h ra nụ cười xa lạ cũng bước nhanh về phía trước cùng bọn hắn chào hỏi trương thúc trần thẩm các ngươi đang bận b i ể u cái gì nha n h a a tiểu hồ a ngươi hôm nay sao có r ả n h đến à nha trương vệ quốc tính cách hào sảng trực tiếp mở miệng hỏi thái tiểu hồ gãi đầu một cái sau đó mang theo hưng phấn hồi đáp trương thúc đây không phải ta hôm nay rút thưởng rút được một đài máy bắt đầu coi là một chuyện đại hỷ sự a cho nên muốn mời ngài cùng thẩm tử cùng nhau đến nhà ta đi ăn bữa cơm Mọi người náo nhiệt một chút. Ai đi đi, n làm làm sư sư hai t ể u bên g lại lẫn nhau khiêm tốn nhún nhường một hồi cuối cùng tại thái tiểu hổ nhiệt tình thành khẩn mời phía dưới trương vệ quốc cùng trần hồng y hai vợ chồng mới rốt cuộc gật đầu đáp ứng tỏ vẻ và sẽ đi Tốt, tốt, tốt. vậy liền n g hát e sắp xếp xong của cùng c ta qua. ngươi ngươi liền ngươi đi, đi tiểu thẩm tử làm xong liền đi qua.、Hey、à, tiểu tử làm à, Hây i miệng này hát ậ t biết trương thoải đúng ăn nói là vệ quốc m i cười o nói. Hắc hắc, sư phụ này không vừa vặn gặp phải có việc mừng mà mọi người cùng nhau tụ cùng nhau ăn một bữa cơm nhiều náo như ta h u ố n hồ ta còn đem nhị như cà cũng kêu lên đây thái tiểu hậu nghe được đối phương đáp ứng t h ỉ n h cầu của mình lòng tràn đầy vui mừng đáp lại nói đợi cho nói chuyện phiếm được không sai biệt lắm lúc thái tiểu hậu lần nữa mặt hướng sư phụ trương vệ quốc mở miệng giặt giò vậy ta trước hết đi tiểu nhiên ca trong nhà chuẩn bị à ngại cùng ta thẩm tử chờ một lúc bận rộn hết trong tay sự việc nhớ phải sớm một chút đến nhà ư m ư n g yên tâm đi thôi ta hiểu được rồi đợi lát nữa nhất định nhanh chóng chạy tới trương vệ quốc mặt mỉm cười n ữ khí kiên định địa phất phất tay đáp lại nói được rồi thái tiểu hồ sảng khoái đáp một tiếng sau đó hướng bọn họ cáo tử quay người nện bước nhẹ nhàng nhịp chân hướng nhà trương hạo nhiên phương hướng đi đến nhìn thái tiểu hồ dần dần tương bước đi đến thân ảnh trần hồng y không khỏi cảm thán vệ quốc tiểu hồ đứa nhỏ này thật là nóng tình cảm à còn cố ý mời chúng ta đi trong nhà ăn cơ ngươi còn nhớ mang lên một bình rượu ngon quá khứ mấy người các ngươi đại nam nhân có thể h ả o h ả o u ố n g chút trương vệ quốc nghe cười lên ha h a đúng vậy à tiểu hổ đứa nhỏ này thì là nhiệt tình như vậy hiếu khách hắn mặc dù có lúc nói chuyện có chút không đ ứ n g đắn nhưng là người vẫn là vô cùng tin cậy chỉ cần là đáp ứng rồi sự việc hắn đều sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành với lại đứa nhỏ này còn đặc biệt ham học hỏi học tập tân đồ vật lúc luôn luôn đặc biệt nghiêm túc tiếp theo trương vệ quốc lại nói đến một cái khác đồ đệ còn có nhịn n h đứa bé kia luôn luôn thành thành thật thật giữ khuất phép là thảm tính chẳng qua có thể là cùng tiểu hổ cùng nhau thời gian dài chịu chút ít ảnh hưởng tính cách cũng biến thành hoạt bắt thoải mái chút ít nhưng như vậy cũng tốt ngược lại là có vẻ càng thông minh thông minh đâu hắn vừa nói một bên lộ ra nụ cười vui mừng trương vệ quốc thao thao bất tuyệt hướng vợ trần hồng y d ì a giảng thuật hai cái đồ đệ rất nhiều ưu điểm trong lời nói tràn đầy đối bọn họ yêu thích cùng tán thường tình thực chất hắn nói tới những kia chẳng qua đều là hư thôi thật sự quan trọng là thái tiểu hổ cùng lý nhị n h ư u đánh trong đ ấ y lòng coi hắn như làm sư phụ đối đãi cùng lúc đó hắn mới biết toàn tâm toàn ý địa tre trở nhìn hai cái này đồ nhi này theo trước dịch trung hải cùng giả đông húc hoàn toàn khác biệt hai người bọn họ chẳng qua là trong nhà máy an bài sư phó cùng học đồ quan hệ ban đầu cũng không có bao nhiêu tình cảm chân thật có thể nói chỉ nhưng phía sau trải qua thời gian dài tiếp xúc hai người quan hệ mới tốt rất nhiều Trường 366, Thái Tiểu Hổ mời Trương Hạo Nhiên, Trường 366, Thái Tiểu Trương tiếc trôi tính toán, tâm tư rất nhiều. Dịch Trung、hải、trong lòng âm thầm đánh lấy tính riêng người mời mời Nhiên, Nhiên. Đáng sống ngày ngày phần mình lòng mang nhiều. lòng đánh Hổ Hạo Hổ Hạo hai Dịch Hải lại cuộc qua, kêu âm à, là lấy mà giả đông húc ban đầu cũng bất quá là nghĩ từ trên thân dịch trung hải học được kỹ thuật thợ ngộ thôi phải biết cho không phải cha ruột mẹ ruột ngoại nhân dưỡng lao tông trung còn không phải thế sao chuyện tốt gì chí ít đối phương phải trả ra ít đ ồ đi do đó sớm nhất lúc giả đông húc tại mẹ hắn giả trương thị thuyết giáo dưới cũng cảm thấy dịch trung hải muốn cho hắn dưỡng lao nhất định phải nỗ lực đổ v ậ t đặc biệt dịch ra nhà phải cho đồng thời còn phải cho chút tiền cái gì bất quá ý nghĩ như vậy dường như cũng coi là tình có thể hiểu nhưng mà không cách nào phủ nhận là giữa bọn hắn cũng không có chân chính tình nghĩa trong lòng mỗi người cũng cất giấu chính mình tiệu tâm tư tốt tốt tốt hiểu rõ ngươi thu hai người đồ đệ này có nhiều xuất sắc cá được rồi ngươi trước k i ê n lão là ưa thích khoe nhà mình ba đứa hải tử cỡ nào ưu tú bây giờ lại cả ngày đem các đồ đệ treo ở bên miệng dù sao chỉ cần ngươi vui vẻ thì sao đều tốt đi trần hồng y cười lấy t r e o g ẹ o bắt nguồn từ nhà trượng phu tới sao khó nói chúng ta nhà ba đứa hải tử không ưu tú sao việc này ngươi cái này là mẹ cũng đừng không nhận nợ nha lại nói tiểu hổ c ũ n g nhị như hai đứa bé này phẩm hạnh làm sao chúng ta ở tại cùng trong một cái viện ngươi còn có thể không rõ ràng nha trương vệ quốc vẻ mặt tiêu ngạo mà nói vân vân, vân ngươi nói、đúng. vậy chúng ta thì vội vàng tốt tốt thu thập một chút đi sau đó sớm chút quá khứ tiểu hồ nhà trần hồng y liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý cũng đáp lại nói hai vợ chồng một bên ngoài miệng càng không ngừng qua lại t r e o g ẹ o đấu v õ mồm một bên trên tay cũng không có nhàn rỗi bắt đầu thu thập thu xếp đồ đạc làm lấy trước khi ra cửa các loại công tác chuẩn bị cùng lúc đó thái tiểu hồ đã tới nhà của trương hạo n h ữ n cửa hắn vượt qua cửa đi vào một chút liền nhìn thấy chính trong phòng chiếu khán trẻ con lý thư hiểu thế là mở miệng hỏi tàu tử tiểu n h i n ca hắn ở đâu nha nguyên lai là tiểu hồ nha người tiểu n h i n ca lúc này chính trong phòng cùng hải từ làm sao rồi ngươi tìm hắn có chuyện gì sao nếu không ta hiện tại đi giúp ngươi gọi hắn ra đi lý thư hiểu nhiệt tình đáp trả đồng thời quay người muốn hướng trong phòng đi đến đem trương hạo nhiên kêu đi ra không không không t ẩ u tử kỳ thực ta hôm nay đến là muốn mời ngài cùng tiểu nhiên ca cùng nhau đến trong nhà của ta đi ăn bữa cơm thái tiểu h ổ vội vàng khoát tay ngăn lại nói rõ chính mình mục đích của chuyến này a đi nhà ngươi ăn cơm nha nay không tốt lắm đâu nhiều phiền phức đấy ta cũng cũng định tốt muốn bắt đầu làm cơm tối đấy lý thư hiểu mặc dù trong lòng đối với thái tiểu hồ mời cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng theo lễ phép hay là huyện truyền cự việc hắm Tổ、tử ẩ u t ngài đừng hiểu lầm chuyện là như thế này không phải sao ta hôm nay cái tham gia trong nhà máy rút thưởng hoạt động kết quả rất may mắn rút được một đài máy vát cho nên ta mới nghĩ mời các người đi nhà ta cùng nhau chúc mừng một chút t h i ệ n thể thì cảm tạ một chút tiểu nhiên ca trước đó trợ giúp ta thái tiểu hồ vội vàng giải thích rõ ràng cả đầu đôi chuyện này đúng rồi tử ẩ u t thúc cùng thẩm tử bên ấy đã đáp ứng thái tiểu hồ mặt mỉm cười đ ị a lại bổ sung một câu đúng lúc này một t h ằ n g trong phòng ngồi tiếp hai hải tử vừa nghe phía bên ngoài tiếng vang trương hạo nhiên nhanh bước ra ngoài thế nào tiểu hồ có chuyện tìm ta trương hạo nhiên vẻ mặt vô cùng nghĩ thái r ự c tiếp ư ớ n g về phía h t tiểu hồ dò h mặt i n h mũi tràn đầy mong đợi nhìn lý thư hiểu vừa định muốn phát ra mời lời còn chưa dứt liền bị đối phương gắng gượng địa ngất lời tiểu hổ thực sự là ngại quá a ta có thể không đi được chờ chút còn muốn trở về cho da da của ta làm cơm tối đâu lý thư hiểu thấy thế vội vàng mở miệng giải thích kia nếu không đem lý lao ra tử thì mang lên thôi mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt tụ họp một chút tốt bao nhiêu nha thái tiểu hổ đầu góc xoay chuyển nhanh chóng ngay lập tức nói xen vào đề nghị người trước đừng có gấp ta lời còn chưa nói hết đấy không chỉ da da của ta cần ăn cơm tối trong nhà còn có người đại đức nữ đại chất tử chờ lấy ta chiếu khán đâu thực sự đi không được nha như vậy đi liền để tiểu nhiên một người đi là được nha ta thì không đi được、à. nghe tàu tử sắp xếp của ta lý thư hiểu mặt mỉm cười giọng kiên định nói được rồi tia tiểu n h i ê n ca lần này ngươi có thể nhất định phải đi nhà vừa mới tàu tử đều đã thay ngươi đáp ứng thái tiểu hồ bắt được cơ hội vội vàng phụ hòa nói được ta đáp ứng một thằng lôi lôi k é o kéo có ý gì vậy ngươi tại bực này biết trương hạo nhiên nói xong không cho thái tiểu hồ thời gian phản ứng liền quay người trở về phòng thái tiểu hồ nhìn trương hạo nhiên bóng l ư n g rời đi trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì tâm h ã n nghĩ lẽ nào tiểu nhân ca còn có chuyện gì phải xử lý sao một lát sau t r đúng lúc này trương hạo nhiên mở miệng giải thích tiểu hồ a chúng ta mặc dù là đi nhà ngươi ăn cơm nhưng cũng không thể tay không đi thôi cho nên ta cố ý cầm điểm thịt cùng đậu tằm tỏ vẻ một chút tâm lý thiểu n h ê n ca ngươi đây là cần gì chứ không có được hay không cái nào có thể để ngươi xách trên thịt nhà ta ăn cơm đây này thái tiểu hồ vội vàng khoát tay cự tuyệt nói nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết lại lần nữa bị trương hạo nhiên ngắt lời tiểu hổ n g ư ơ i đ ừ n g n ộ i đầu năm nay nhà ai cũng không giàu có có dư thừa thứ gì đó dùng để mời khách ăn cơm nha ta cũng đúng thế thật một chút tấm lòng khắc ghét bỏ ha trương hạo nhiên cười lấy vô vô thái tiểu hồ b ả vai an ủi đúng lúc này trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên mở miệng lần nữa nói ra ai nha đây đều là một ít chuyện á tới cửa uống rượu ăn cơm cái gì mang một ít nguyên liệu nấu ăn vốn chính là chuyện đương nhiên sự việc nha với lại ta mỗi tháng dây bao nhiêu tiền ngươi cũng không phải không rõ ràng chúng ta căn bản cũng không quan tâm này chút đồ vật chẳng qua nhà nếu ngươi vẫn còn chê ít ta t i a ta thẳng thắn lại nhiều cầm một ít tốt trương hạo nhiên mặt mỉm cười địa nhạo báng đối phương trong ánh mắt để lộ ra một tia xảo quyệt không không không tiểu nhân ca tuyệt đối đừng a cứ dựa theo ngươi nói đến xử lý đi thật sự không thể lấy thêm đồ vật nếu không đợi lát nữa về đến nhà mẹ ta khẳng định hội cầm roi c h e t ử hung hăng đánh ta một trận thái tiểu hồ một bên khoát tay từ chối một bên ngủ vội vàng hoảng địa giữ chặt trương hạo nhiên đi ra ngoài cửa giống như sợ hắn lại đột nhiên quay người vào nhà lấy thêm vài thứ t ự như h lần này bị ta nắm bốc đi trương hạo nhiên âm thầm thầm nghĩ đúng lúc này thái tiểu hổ như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì một dạng quay đầu đối với lý thư h i ể u hô t ẩ u tử vậy ta trước hết cùng tiểu nhiên ca cùng đi nhà ta rồi được rồi tốt các ngươi mau đi đi lý thư h i ể u vẻ mặt tươi cười điệu đáp lại nói t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy cũng x á c h đồ vật tới cửa t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy cũng x á c h đồ vật tới cửa ngay tại trương hạo nhiên đi theo thái tiểu hổ hai người vừa đi lúc ra cửa liền đụng phải chính mình phụ mẫu thúc t h ậ m tử cũng thu thập xong kia đi thôi thái tiểu hổ dẫn đầu cho trương vệ quốc cùng trần hồng y hai người chào hỏi đột nhiên thái tiểu h ổ phát hiện sư phụ trương vệ quốc còn cầm một bình rượu lập tức cũng có chút cấp bách nói ra sư phụ ngươi làm sao còn sách một bình rượu đấy trong nhà của ta có rượu đâu thế nào còn để ngươi đem lại đâu hắn gấp đến độ sư phụ cũng gọi ra mà không phải kêu trương thúc được rồi mang cũng mang theo rượu này hay là tiểu nhiên cho lúc trước ta một thẳng phóng trong nhà không uống ngày hôm nay chúng ta mấy cái đại lao ra hảo hảo uống chút ngươi nếu cảm thấy băn văn nếu không xuống lần sách rượu thượng nhà ta không được sao kiểu gì sư phụ uống chút đồ lệ rượu cũng không có vấn đề a trương vệ quốc chủ động đáp lại nói đùa chê cười sư phụ ta chính là cái này ý nghĩa làm đồ đệ sao có thể mời sư phụ ăn bữa cơm còn nhường sư phụ mang rượu tới tới cửa nhà tiết chính là ta không đúng rồi thái tiểu h ổ vừa định tiếp lấy nói cái gì liền bị trương vệ quốc cắt đứt được rồi cùng sư phụ ngươi ta còn khách khí nhiều như vậy ngày tháng sau đó còn dài mà trương vệ quốc cười ha hả nói xong đúng lúc này không chờ đối phương từ chối hắn lại nói câu được rồi chúng ta đi thôi nói chuyện đồng thời hắn nhìn con lớn nhất trương hạo nhiên một người không mang nhìn vợ đến liền hiểu rõ tình huống gì cùng lúc đó một t h ằ n g lặng yên ở tại nhà mình trong phòng đầu diêm phụ quý đột nhiên nghe được tiền viện truyền đến một hồi tiếng ồn ào thế là tâm hắn sinh n g h i hoặc quyết định đi ra khỏi phòng đi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhà à vệ quốc vệ quốc vợ tiểu nhiên tiểu h ổ b ố n người các ngươi tụ ở chỗ này làm gì chứ diêm phụ quý mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dò hỏi hắn một bên hỏi lời nói một bên xoay tít k h ẽ đ ả o mắt tử ánh mắt quét mắt m ộ n phía rất nhanh hắn thì chú ý tới trương vệ quốc trong tay sách kia bình rượu cùng với trương hạo nhiên trong tay mang theo những kia thịt còn có một cái dùng báo bao vây được nghiêm nghiêm thật thật đồ vật để người không nghĩ ra trong này đến tột cùng trang là cái gì đồ chơi a nguyên lai、like、là lao diêm a chúng ta không có chuyện gì chính là tâm sự thôi tiểu h ổ thời gian không còn sớm mẹ ngươi đang ở nhà chờ lấy chúng ta đâu đi nhanh lên đi trương vệ quốc thuận miệng qua loa một câu sau đó quay đầu nhắc nhở thái tiểu h ổ một tiếng đúng vậy a đúng vậy a mẹ ta vẫn c h ờ ta về nhà đâu tam đại gia chúng ta còn có việc phải bận rộn thì không ngồi ngài nhiều trò chuyện một hồi thái tiểu hồ vội vàng phụ hòa nói lời còn chưa dứt bốn người bọn họ như là chuyện trước thương lượng xong rất ăn ý cùng nhau quay người hướng sân chỗ càng sâu đi đến diêm phụ quý thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn vội vàng bóng l ư n g rời đi trong lòng âm thầm cân nhắc ha ha những người này đi như thế nào được vội vội vàng vàng như vậy nhìn xem địa bộ này hơn phân nửa là thái g i a người trẻ tuổi muốn mời người ăn cơm đi được rồi lại đem ta trở thành tặc giống nhau phòng bị chẳng lẽ còn sợ ta đến trong nhà người ăn trực hay sao quá đáng hơn là vệ quốc tiểu hồ cũng còn chưa mở lời nói chuyện đâu ngươi vội vã nói xen vào làm gì diêm phụ quý tức bực dập chân trong miệm càng không ngừng đón trách nhưng mà bất kể hắn làm sao phẫn nộ cùng bất mãn cũng không làm nên chuyện gì căn bản không có người để ý cảm thụ của hắn ai nha má ơi nhưng làm ta cho d ọ a cho phát sợ lặc vừa nãy chân sợ bị này tam đại gia cho c u ố n lên đi sư phó hay là ngài lợi hại nha đầu góc xoay chuyển nhanh thái tiểu hổ đối với trương vệ quốc dơ ngón tay cái lên lòng tràn đầy khâm phục địa tán dương ha ha ha vậy cũng không thế nào ta nhìn thấy này tam đại gia trong mắt quay tròn luận chuyển thì hiểu được hắn nhất định nhi không có an cái gì hào tâm nhã tử không chừng trong bụng chính cân nhắc cái gì ý tưởng đâu trương vệ quốc trên mặt tràn đầy tự hào nét mặt nói khoác không biết ngược nói hh ắ c ắ c sư phó trần di ếch không đúng sư nương còn có tiểu nhiên ca ba các ngươi tới trước trong nhà của ta đầu ngồi một chút chứ sao ta còn phải chạy chuyến nhị ngưu nhà ngóng đó ngó, nhìn hắn có tới hay không thuận đường gọi hắn vội vàng đến thái tiểu hồ trên mặt dáng tươi cười nói được ca vậy ngươi nhanh đi đi trương vệ quốc gật đầu tỏ vẻ đồng ý đúng lúc này trương vệ quốc trần hồng y cùng trương hạo nhiên ba người cùng nhau hướng thái ra đi đến mà thái tiểu hồ thì quay người tiến về lý nhị n ư u nhà muốn nhìn một chút nhị n ư u đang bận đứa chút ít cái gì rốt cục có hay không có đi nhà hắn nhịn như nhịn như ở nhà không thái tiểu hồ một bên hô hào một bên bước nhanh đi vào lý nhịn như nhà vừa vào cửa hắn thì không kịp chờ đợi hướng phía trong phòng lớn tiếng hô quát lên chính trong phòng bận rộn lý mẫu nghe được âm thanh vội vàng thả ra trong tay việc cao giọng đáp lại nói nhịn như hổ tử tìm ngươi mau ra đây đi vừa dứt lời chỉ nghe thấy buồng trong truyền đến một hồi tiếng bước chân r ồ n r ậ p đúng lúc này lý nhịn như vội vàng đi ra chỉ thấy trong tay hắn mang theo một cái đồ vật nhìn kỹ nguyên lai là một bình rượu ha nhịn như ngươi đây là ý gì a làm sao còn sách đồ vật tới đây chứ chẳng lẽ e muốn m đi nhà ta chúc tết hay sao ha ha thái tiểu h ồ nói đùa nói nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia buồn bực cùng khó hiểu hắn vốn chỉ là muốn gọi quan hệ tốt mấy nhà cùng nhau tụ tập ăn bữa cơm tâm sự thật không nghĩ đến đối phương đều mang đồ vật tới cửa lý nhị như gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng cười cười giải thích nói không phải sao ngươi hôm nay mời khách ta cố ý cầm bình r ư ợ u n g o n đến chúng ta cùng nhau nếm thử chứ sao thái tiểu h ồ nghe trong lòng càng cảm giác khó chịu hắn lắc đầu bất đắc gì nói đúng là ta cảm thấy mọi người quan hệ tốt như vậy c ù không được, không được, nói g n xong thái tiểu hổ cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn làm ra một bộ bộ dáng nghiêm túc lý nhị nhưu thấy thế hiểu rõ thái tiểu hổ là nghiêm túc chẳng qua hắn vẫn như cũng lựa chọn như vậy chương ba trăm sáu mươi tám thái mẫu trùng nhi tử nổi giận chương ba trăm sáu mươi tám thái mẫu trùng nhi tử nổi giận nói câu tốt Chẳng phải m ộ trong bình ư ngươi ngươi như ợ u sau nha, lần ăn không Thành, thì phải ta a s tốt. mời cơm, vậy, dù sao về sau k h ô thể nháy ư vậy. t h i tiểu thời, tới ai mời lại, bất trong thầm, một một trả xuống. sau uống rượu, hồ nghĩ hắn hắn Đồng đắc đáp đụng được dĩ ứng lần n à là l à phải làm. Trong mắt Trong ngay m hai người ăn ý đối mặt khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên nguyên bản khẩn trương không khí trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung được rồi k h á c như thế tích cực cũng không phải thứ gì tốt bất quá chỉ là một bình rượu thôi a đúng ngươi mới vừa nói thì mang đồ tới c ử là chuyện gì xảy ra lý nhị như tùy ý phất phất tay nhìn như đầy không thèm để ý nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra khẽ khẽ hoang mang nhịn không được mở miệng tuân hỏi đối phương giờ này khắc này khuôn mặt của hắn thượng hiện ra một vòng vẹn ngờ vực ánh mắt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào đối phương chờ đợi nhìn đ á án kỳ thực đi thái tiểu hồ thấy thế gấp đội mở miệng giải thích lên cả cái sự tình tiến căn hậu quả ừ m sư phụ cùng tiểu nhiên đi nhà ngươi thì x á c h đồ vật vậy ta chẳng phải là càng nên chuẩn bị vài thứ quá khứ mới phù hợp cho nên nha rượu này ta càng nên mang lên lý nhịn h ư sau khi nghe xong không chút do dự địa đáp lại nói ha ha tiểu từ ngươi hợp l ấ ta mới vừa nói những thứ này cũng nói vô ích đ ư ợ chúng lần sau k ô không n này nữa, không thể còn như vậy nha. Còn có sư phụ cùng tiểu nhiên ca bên g thể theo thể tiểu chiếu phụ chờ h có ca c lệ vậy ấy, sư t ta c ũ sẽ ta ì m cái thời i g n cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự, nói nói chuyện này. Chúng ta về sau A, cũng không thể lại làm loại chuyện này. Uống rượu thì uống rượu, còn không phải phải mang theo đồ vật tới cửa, này như cái gì lời nói. Chúng cửa, cái gì hảo hảo thể thì phải phải theo loại tâm ta vật tới ta làm sự, sau lại lời rượu rượu, A, về đồ quan hệ này làm những thứ này nhiều lạ l ắ m mà thái tiểu hồ nét mặt trở nên hết sức nghiêm túc trịnh trọng địa dàn dò nhìn lý nhị ngưu do dự gật đầu đáp ứng thái tiểu hồ bất đắc di t h ở dài trong lòng của hắn hiểu rõ lý nhị như chính là như vậy một thành thật người lần sau gặp mặt thượng việc này khẳng định còn sẽ làm như vậy chẳng qua tất nhiên sự việc đã đã xảy ra vậy trước tiên như vậy đi dù sao lần tiếp theo hắn nhất định sẽ ngăn đón sau đó thái tiểu hổ mặc cho đối phương sách đồ vật lên nhà hắn và thái tiểu hổ vừa dẫn lý nhị như về đến chính mình nhà chạm mặt tới thì làm mẫu thân từ quế phân kia giận không kèm được ánh mắt cùng tiếng khiến trách đến tiểu hổ ngươi có chuyện gì vậy ngươi này mời người ăn cơm thì mời người ăn cơm thế nào còn nhường sư phụ ngươi còn có tiểu n h i n sách đồ vật thượng nhà ta đâu ừng nhị như thì sách đồ vật đến rồi được rồi người qua đây cho ta nói rõ ràng nói mặt đối với mẫu thân chất vấn thái tiểu hồ trong lúc nhất thời có chút ngại lời hắn vốn chỉ lo lắng mẫu thân hội bởi vì chuyện này nói hắn hiện đang lo lắng sự việc thành sự thật nhìn mẫu thân chính tức giận thái tiểu hồ cúi đầu như cái phạm sai lầm hài tử đi đến mẫu thân trước mặt ấp úng địa muốn giải thích lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu mẹ việc này việc này thái tiểu hồ vẻ mặt bất đắc dĩ trong lòng âm thầm không ngừng t i ê u khổ hắn thật không biết nên như thế nào hướng mẫu thân giải thích hôm nay phát sinh tất cả sợ càng tô càng đen nhưng mà nhìn thấy mẫu thân kia càng phát ra ánh mắt nghiêm nghị hắn biết mình nhất định phải nói chút gì đó thì vào giờ phút này trương vệ quốc nghĩa vô phản cố đứng ra trực diện thái mẫu từ quế phân n ữ khí kiên định đ ị a n ó i được rồi tẩu t ử a ngài cũng đừng trách cứ tiểu hồ những vật này đều là chính ta chủ động lấy ra cũng không phải tiểu hồ yêu cầu nha nhà ai mời khách lúc ăn cơm khách nhân không phải đều hội thuận tay mang lên một vài thứ sao đây đều là việc nhỏ đúng lúc này trương vệ quốc hơi kỹ càng đ ị a giải thích một chút đầu đôi sự tình không sai thầm tử cha ta nói đến phi thường có đạo lý đâu ngài tuyệt đối không nên đem chuyện này để ở trong lòng n à y hoàn toàn chẳng thể trách hổ tử nha tất cả đều là chính chúng ta làm đây này t r ư ơ n g hạo nhiên thì vội vàng ở bên cạnh phụ họa giải thích đúng thế đúng thế t h ầ m tử sư phụ ta cùng hạo nhiên ca nói được cũng rất đúng này thật sự không trách hổ tử nha lý nhị new đi sát đằng sau tại phía sau hai người theo âm thanh tỏ vẻ đồng ý được rồi đã như vậy kia chuyện này coi như qua nhưng mà hổ tử a lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hở à a a về sau có thể không cho phép lại xuất hiện loại tình huống này mời người khác đến ăn bữa cơm sao có thể ngược lại làm cho người ta mang theo đồ vật tới cờ đâu xem xét ngươi làm được chuyện này là sao a thái mâu ánh mắt sắc bén như kiếm trực tiếp nhìn chăm chú con của mình trịnh trọng địa mở miệng nhắc nhở nói ân ân ân ân mẹ ta hiểu được ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm thái tiểu hồ thật sâu gật gật đầu thái độ thành khẩn đến cực điểm hồi đáp được rồi ngươi có thể chú ý một chút đi vệ quốc t i ể u nhiên nhịn nhưu về sau cũng không thể như vậy a n g a i vai vị cùng nhà chúng ta tiểu hồ đây chính là quan hệ gì nha hắn b ấ t quá chỉ là mời các ngươi ăn bữa cơm nha thế nào còn mang nhiều đồ như vậy tới đây chứ về sau không cho phép như vậy rồi tiểu hồ a ngươi cũng cho ta ghi nhớ kỹ ở á thái m ẫ u thấm tiến nói xong lại quay đầu nhìn con của mình d ặ n dò ừ m mẹ ta hiểu rồi thái tiểu hồ khéo léo gật đầu đáp được vậy ta trước đi làm việc xào r a u à hai tử còn phải tiểu lị giúp đỡ nhìn đâu ta đi đổi nàng tiếp theo hộ tử ngươi ở chỗ này cùng tốt sư phụ ngươi sư đương còn có tiểu nhiên cùng nhị ngưu nha vừa dứt lời từ quế phân liền quay người đi vào nhà b ế p đợi mẫu thân rời đi sau đó thái tiểu hồ lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra sau đó đối với mọi người ngượng ngùng mở miệng nói sư phụ sư đương tiểu nhiên nhị ngưu vừa mới mẹ ta cũng đem ta mắng cho một trận đấy ngay vài vị lần sau thật sự tuyệt đối đừng lại mang đồ vật tới cửa bằng không đến lúc đó mẹ ta tuyệt đối sẽ không chút lưu t ì n h mà đem ta hung hăng c ỡ trách một trận với lại mẹ ta nói đến phi thường có đạo lý a rốt cuộc giữa chúng ta cũng quan hệ gì không cần khách khí như vậy căn bản không cần như thế tốn kém nha tốt tốt tốt ngươi tiểu tử này không cần nói nữa lần sau ta bảo đảm không còn mang bất luận gì đó đến được rồi trước sau ta làm sư phụ đi đồ đệ nhà ăn bữa cơm cũng là thiền kinh địa nghĩa sự t ì n h này vẫn được rồi trương vệ quốc nghe nói đối phương lời nói vội vàng đáp lại nói đúng lúc này vài người khác thì sôi nổi phụ họa tỏ vẻ ngày sau ổn thỏa chú ý có chừng có mực theo thời gian trôi qua không khí hiện trường càng thêm sinh động nhiệt liệt tiếng cười cười nói nói hết đợt này đến đợt khác ước chừng qua hồi lâu từ quế phân cuối cùng hoàn thành xào rau nấu cơm nhiệm vụ tới tới tới thái cũng xảo kỹ rồi thái m â u vui vẻ ra mặt la lên chỉ thấy nàng hai tay các bưng lấy một con bát hoắc lại toàn bộ làm món ngon đấy đợi tất cả thức ăn toàn bộ lên bàn về sau mọi người phương mới giật mình trên bàn bày rất nhiều thái tàu tử nay về sau có phải không sống qua ngày a chuẩn bị được như vậy phong phú trưng vệ quốc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dò hỏi sao có thể đấy đây không phải trong nhà có thì cho là m à. cũng đừng k h á c h khí ăn nhiều một chút tiểu hổ đi nâng cốc mở ra cho sư phụ người sư nương trước r ố t đầy lại cho ngươi tiểu nhiên ca cùng nhị như ca r ố t đầy thái mẫu giải thích xong hướng về phía nhi t ử thái tiểu hổ dàn dò chương ba trăm sáu mươi chín não nhiệt thái ra chương ba trăm sáu mươi chín não nhiệt thái ra được rồi mẹ thái tiểu hổ nghe nói mẫu thân lời nói tay chân l ê n h l ệ điệu mở nắp chai rượu đóng chuẩn bị cho đang ngồi mọi người dần dần dốt đầy rượu ngon ôi này khác ngược lại nhiều như vậy nha uống không xuống uống không xuống trương vệ quốc mắt thấy nhị đồ đệ thái tiểu hầu nhiệt tình như vậy địa cho hắn rót rượu gấp vội vươn tay ngăn lại nói sư phụ một chút cũng không nhiều a lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a hôm nay liền để đồ nhi hảo hảo bồi bồi lão nhân ra ngài thoải mái uống một phen đi thái tiểu hồ vẻ mặt tươi cười vừa nói vừa gia nhập vào trận này nâng ly cạn chén đấu sức trong đúng lúc này bốn vị đại lao ra đồng tâm hiệp lực rất nhanh liền đem cả bình rượu ngon chia cắt hầu như không còn nhưng mỗi người ly rượu trước mặt cũng, cũng không rót đầy so sánh với nhau trần hồng y từ quế phân cùng với vu lị ba vị nữ sĩ thì có vẻ yên tính rất nhiều các nàng tâm không tạp n i ệ m địa ăn uống. nhìn trước mắt bốn nam nhân uống rượu dùng nữa tới tới tới sư phụ ta cùng nhị như là đồ đệ của ngài ở đây cùng nhau hướng ngài gửi tới lời cảm ơn cảm kích ngài nhiều năm trước tới nay đối với hai t a dốc lòng chiều cố thái tiểu hổ nâng chén mời rượu lúc thuận đường đem bên cạnh lý nhị như thì kéo vào ư mừng sư phụ ta cùng tiểu hổ cùng một chỗ mời ngài cảm tạ ngài nhiều năm qua đối với chúng ta vô vi bất trí quan tâm cùng chăm sóc lý nhị như vẻ mặt nghiêm túc lời lẽ tha thiết nói mỗi một chữ cũng bao hàm nhìn chân thành tha thiết tình cảm ha ha ha được, được trương vệ quốc phi thường hài lòng hai cái đồ nhi biểu hiện trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng vui sướng dơ ly rượu lên cùng thái tiểu hồ lý nhị như uống một hơi cạn sạch k í n h qua sư phụ sau đó lý nhị như vừa rồi ngồi xuống phải biết hôm nay mời khách uống rượu ăn cơm thế nhưng thái tiểu hồ cũng không phải là chính mình nếu một thằng đi theo mời rượu phản ngược lại có vẻ hơi không thỏa đáng vừa mới hướng sư phụ mời rượu lúc thái tiểu hồ cố ý kéo lên hắn cùng nhau có thể nói là tương đối g i ả n g nghĩa khí nhưng kế tiếp còn là phải n h ư ờ n g tiểu hồ chính mình đơn độc phát huy mới được thời gian từng giây từng phút trôi qua mọi người thoải mái uống thái tiểu hồ theo thứ tự hướng các vị đang ngồi mời rượu bầu không khí c t đồn trận trận cười cười nói nói. đồng lúc thời l còn trò chuyện hội nuôi trẻ kinh nghiệm đặc biệt từ quế phân cùng vô lỵ hai người sôi nổi hướng trần hồng y、Điề、nghiên cứu thảo luận vì theo các nàng t h u y ê n gia lao đại lao nhị đều là sinh viên lao tăng một nữ hai tử cũng là chung chuyên sinh cái này vô cùng có cửa ngõ ở bên trong nhất định phải hào hào hỏi một chút khẳng định có một ít tốt kinh nghiệm nơi nào có cái gì kinh nghiệm nha đều là ba đứa hải tử ngoan ngoãn h i ể u chuyện lại nghe lời nhất là tiểu nhưng cái này làm lão đại n g à y bình thường cũng sẽ chủ động giúp đỡ chiếu khán đệ đệ mội mội đấy mà ta cùng vệ quốc nha kỳ thực thì không chút đặc biệt đi quản giáo bọn nhỏ a đơn giản chính là cùng trong viện những gia đình khác không sai biệt lắm giống nhau thôi trần hồng ý gì hãy vẻ mặt tươi cười nói ai nha suy nghĩ kỹ một chút xác thực như thế nha ta có thể còn nhớ tinh tường đâu khi đó tiểu nhiên quả thực hiện nhiên như cái tiểu đại nhân nhi đem hạo học cùng hạo lệ hai cái tiểu ra hỏa quản lý được ngay ngắn rõ ràng với lại nha Chân thành cùng mừng tình. trên i ể u n h thực đến l n tế h nàng tuyệt không phải hư tình giả ý hoặc là qua loa cho xong mà là đánh trong đáy lòng cảm thấy khâm phục cùng tán thưởng ngoài ra chính nàng cũng là từ đáy lòng địa cảm thấy vui vẻ rốt cuộc con trai của nàng thái tiểu hổ chính là trương vệ quốc thân đồ đệ hai nhà bọn họ trong lúc đó một thẳng duy trì tốt đẹp thân mật quan hệ ha ha ha thiểu nhiên trước kia xác thực luôn luôn rất không t ộ i a trần hồng y diện lòng tràn đầy vui mừng nghe người khác tán dương nhà mình mấy đứa bé nhất là đ ố i con lớn nhất tán dương càng làm cho nàng vui vẻ ra mặt nụ cười trên mặt tượng phun nở hoa đám giống nhau sán l ạ mà ngồi ở bên cạnh trương hạo nhiên đương nhiên thì nghe được bên cạnh mấy người chính đang đàm l u ậ n hắn khi hắn nghe được tiểu hồ mụ mụ cùng mẫu thân mình đối thoại lúc không khỏi cảm thấy gò má có hơi nóng lên không sai đây tuyệt đối là vì thẹn thùng mà đỏ mặt tuyệt không có khả năng là bởi vì u vì hắn t r ư ơ n g hạo nhiên kinh người tử lượng làm sao có khả năng nhanh như vậy thì uống say bên trên đâu được rồi tiểu hồ mẹ hắn cũng đừng lại tiếp tục khích lệ tiểu nhiên nếu không hắn sẽ ngượng n g ù n h a hiện tại nha bọn nhỏ cũng đã lớn lên trưởng thành t ổ kiến gia đình lập nghiệp nữ sinh đợi đến tương lai tôn nhi tôn nữ nhóm thì lớn lên trưởng thành về sau vậy liền chính là thuộc về bọn hắn một đời mới thế giới đi chúng ta những thứ này làm ra ra mãi mãi chỉ cần tận tâm tận lực giúp đỡ hải tử nhà mình chiếu cố tốt tôn bồi nhóm giúp nghị kỹ điểm như vậy đủ rồi trương vệ quốc cao hứng bừng, bừng nói còn không phải sao vệ quốc con gái nhóm thế hệ này cũng đã thành ra lập nghiệp chúng ta làm cha làm mẹ trách nhiệm thì tính hoàn thành viên mãn hắn rồi sau này sẽ là giúp nghĩ k ỹ nhìn chăm sóc tôn t ử tôn nữ rồi thái mâu vui vẻ ra mặt nói vừa nói còn một vừa nhìn bảo bồi cháu trai t i ể u triều dương vô cùng vui vẻ và cho tới hải t ử cái đề tài này nơi này tất cả mọi người hứng thú mở rộng cửa lòng địa hàn nguyên trương vệ quốc trần hồng y đi hề, từ quế phân ba người nói gì vãng gian khổ và không dễ dàng đồng thời còn hướng mấy vị trẻ tuổi truyền thụ lấy bọn hắn người thế hệ trước nuôi trẻ kinh nghiệm mà trương hạo nhiên thái tiểu hổ vũ lị lý nhị như bốn người thì là một bên nghe vừa nói chính mình nội tâm một ít ý nghĩ đặc biệt t r ư ơ n g hạo nhiên một ít đặc biệt giải thích cũng làm cho mọi người nghe cảm giác mới mẻ trước mắt lập tức sáng lên mọi người n h i ệ t n h i ệ t náo náo uống rượu đang ăn cơm nói rất nhiều lời trong lòng tình cảm quan hệ cái gì cũng thâm hậu không ít bữa cơm này không sai biệt làm ăn hai giờ mới kết thúc sư phụ ta đỡ ngài trở về đi thái tiểu hầu nhìn nhịp chân bất ổn trương vệ quốc nói câu được rồi cái này không phải có người thẩm tử mà người a tốt xong trở về rửa cái mặt rửa cái chân sớm nghỉ ngơi một chút đi thôi không cần phải để ý đến ta trương vệ quốc ngẩng đầu nhìn qua s a y khướp đồ đệ thái tiểu hồ vội vàng k h o á t k h o á t tay trả lời huệ sư phụ không cần đâu sao thái tiểu hồ hỏi tiếp câu còn kèm theo buồn nôn muốn nói âm thanh còn tốt chỉ là rất nhỏ cảm giác cũng không có thật sự nổ ra được rồi tiểu tử ngươi nghỉ ngơi đi thôi cũng uống tới như vậy tiểu hồ vợ đỡ nam nhân của ngươi trở về phòng cho hắn hảo hảo xoa cái mặt rửa cái chân chúng ta mấy cái đi về trước trương vệ quốc đối với vu lị dặn dò một đôi lời chương ba trăm bảy mươi lý mẫu khen con dâu chương ba trăm bảy mươi lý mẫu khen con, con dâu được rồi trương thúc vu lị nhẹ giọng đáp ứng nói sau đó khẽ gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu đúng lúc này trương vệ quốc trần hồng y ỉa trương hạo nhiên cùng lý nhị như bốn người cùng nhau hướng thái ra tạm biệt r i ê n g phần mình đi về nhà hổ t ử a về sau nếu lại mời sư phụ ngươi người một nhà đến nhà ta tới làm khách có thể tuyệt đối đừng để bọn hắn lại mang cái quái gì thế đến đây có nghe thấy không ừng đối với nhị như cũng giống như vậy hai người các ngươi sư minh đệ trong lúc đó bình thường nhiều đi vòng một chút cùng nhau ăn chút cơm tâm sự không nên quá xa lạ tóm lại đâu chúng ta trong viện nhà ai cùng ta quan hệ tốt nhà ai không được tốt lắm những thứ này ngươi trong lòng mình muốn nắm chắc đợi đến mấy người cũng sau khi rời khỏi thái mẫu lại kéo qua nhà mình nhí tử thấm thiế t dặn dò hắn một phen hiểu rõ mẹ ngài cứ yên tâm đi ta nhớ kỹ về sau chắc chắn sẽ không như vậy thái tiểu h ổ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đem lời của mẫu thân vững vàng ghi t ạ c trong lòng giờ này khắc này mẹ con hai người đang nói chuyện vô lỵ thì ở một bên yên lặng dọn dẹp trên bàn ăn bắt búa trên mặt vẫn luôn treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt l ặ n g lặng nghe bọn họ đối thoại được rồi tiểu lỵ ngươi đi chiếu nhìn một chút tiểu hồ đi cho hắn hào hào lau lau mặt đem trên mặt hắn g i u cùng trò cũng thanh tầy s sau đó lại đánh một chậu nóng hôi hổi thủy đến phao phao cước như vậy có thể hóa giải mệnh lọc nhường tiểu hồ năng lực sớm nghỉ ngơi một chút chờ ngươi làm xong việc này về sau chính ngươi thì nhanh ngủ đi nơi này có mẹ một người là đủ rồi thái mẫu quay đầu ánh mắt ôn nu nhìn vũ lị trong mắt tràn đầy yêu thương cùng ân cần tình được rồi mẹ vậy liền vất vả ngài vũ lị mỉm cười hồi đáp sau đó thả ra trong tay đang thu thập b ắ t đũa quay người đi về phía thái tiểu hồ bắt đầu chăm sóc cẩn thận lên trượng phu của mình tới ha ha nơi nào có cái gì vất vả nha một chút cũng không vất vả thái mẫu khe khẽ lắc đầu trong miệm lầm、bầm. đúng lúc này nàng thì trong phòng công việc l ù u bù lên dọn dẹp hôm nay bữa tối tụ hội sau một mớ hỗn đ ộ n bên kia vũ lị chính kiên nhẫn chiếu cố hơi có chút men say thái tiểu hồ cảnh tượng mặc dù bình thường không có gì lạ lại tràn ngập một loại yên tĩnh mà ấm áp không khí giờ này khắc này trương hạo nhiên vừa mới đem lý nhị n h u nâng đến cửa nhà hắn đưa tay gõ nhẹ mấy lần lý ra cửa lớn phát ra phanh phanh phanh tiếng vang ai vậy là nhị n h u sao cửa không khóa trực tiếp vào đi nương theo lấy âm thanh trương hạo nhiên nghe rõ ràng đây là lý mẫu đáp lại thầm tử ta là tiểu nhiên ấy nhị như có chút say rồi ta tiến hắn quay về t r bốn g lượng quán bar vừa mới bắt đầu nhị ngư hoàn toàn thanh tình đây có thể tự mình mở mắt đi đường nhưng ta mới vịn hắn đi hai bước chỉ là bất chi bất giác hắn liền đã đã ngủ trương hạo nhiên trong lòng có chút thất thoảng sợ vì nhị n mưu say rượu mà nhường lý mẫu tức giận thế là nói chuyện trở nên ấp á ấp búng lên tiểu tử ngu ngốc này tại sao lại uống nhiều rượu như vậy mỗi lần đều như vậy nhất cao hưng thì k h ô n g chế không nổi chính mình lý mẫu nhìn say khướp nhi tử bất đắc dĩ nhẹ g i ọ n oán trách vài câu nhưng giọng nói cũng không quá nhiều trách cứ tâm ý tiếp theo nàng quay đầu vẻ mặt tươi cười nói với trương hạo nhiên tiểu nhiên à thật l à quá cảm tạ ngươi đêm hôm khuya khoắt còn đem nhà ta nhị ngư u đưa về nhà nếu không có ngươi thật không biết hắn lại biến thành cái giặc gì chỉ định được té một cái lời còn chưa dứt lý mẫu liền vội vội vươn tay ra đỡ lung la lung lay đứng không vững nhi sợ hắn ngã sấp xuống bị thương nàng dùng sức đỡ lấy n h i tử cố gắng nhường hắn năng lực hơi đứng vững một ít thầm tử ngài cùng ta còn khách khí cái gì nha ta cùng nhịn như thế nhưng mà tốt đây đều là phải làm bất quá trời đều đã trễ thế như vậy ta thì được mau về nhà vợ ta còn đặt trong nhà chờ lấy ta trở về đâu trương hạo nhiên trên mặt mang nụ cười s á n lạ hào sảng hồi đáp ha ha ha nói cũng đúng được vậy ngươi đi về trước đi trên đường cẩn thận một chút ta nhịn như bên này có ta cùng nhịn như vợ chồng nom ngươi cứ yên tâm đi lý mẫu cười lấy gật đầu tỏ ra là đã hiểu cùng đồng ý sau đó quay đầu hướng về phía trong phòng h ô kinh như nhanh đến giúp đỡ đỡ xuống nam nhân của ngươi uống rượu uống say rồi mẹ đến rồi đến rồi chính trong phòng chăm sóc hải tử tần kinh như nghe được mẫu thân tiếng hô hoán vội vàng trả lời đạo nàng thả ra trong tay việc bước nhanh đi ra khỏi phòng đi vào trượng phu bên cạnh đúng lúc này lý mẫu tựa như nghĩ tới điều gì hướng về phía trương hạo nhiên dò hỏi sao đúng tiểu nhiên ngươi không uống say à? năng lực chính mình trở về sao có muốn hay không ta vị ngươi trở về không cần thầm tử ta không sao năng lực chính mình trở về ngài yên tâm trương hạo nhiên q u a y đầu lại vui vẻ nói xong mà đúng lúc này lý nhịn n h u cha hắn lý thiết Trụ chống quải trượng đi tới cửa hướng về phía trương hạo nhiên nói ra cảm ơn n g ư ơ i à tiểu nhiên nhìn qua trương hạo nhiên bóng lưng rời đi lý phụ một lần nữa cảm tạc â u chủ lý đừng k h á c h khí vậy ta trở về trương hạo nhiên q u a y đầu trở về câu liền rời đi cha mẹ nhịn n h u đây là hướng say r a phòng t ầ n kinh như nhìn qua viện trượng phu bà bà tò mò hỏi ừ m này không bày rõ ra hướng nhiều có nha xem bộ dáng là hướng cao hứng lý mẫu gật đầu một cái bất đắc dĩ nói bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung mẹ vậy ta v i ệ nhị n như trở về phòng đi đợi lát nữa ta cho hắn l a u l a u mặt tắm một cái chân nhường hắn hảo hảo ngủ mở rớt tần kinh như nhẹ nói sau đó liền cất bước về phía trước chuẩn bị đỡ dậy nhị như cùng một chỗ đến đây đi tiểu tử thúi này hôm nay có thể mệnh muốn chết rồi chết chìm chết chầm chỉ dựa vào một mình ngươi v i ệ n nhưng có chút cố sức hay là hai ta cùng nhau động thủ tương đối ổn t h ỏ a chút ít và đem nhị như thu xếp tốt sau đó ngươi thì sớm chút đi nghỉ ngơi bận điệu ứ cả ngày thực sự là vất vả ngươi lý mẫu mịm cười địa đáp lại nói mẹ ngài cùng ta còn khách khí như vậy làm gì nha chăm sóc nhịn như vốn chính là ta phải làm n h a tần kinh như nói n g ọ t địa đáp trả đồng thời thân tay nắm chặt nhịn như cánh tay nhìn trước mắt ngoan ngoãn h i ể u chuyện con dâu lý mâu trong lòng tràn đầy hoan h ỷ tâm trạng đông chốc trở nên sung sướng rất nhiều nàng nhịn không được lại xem thêm t ầ n kinh như vài lần trong mắt lộ ra tràn đầy yêu thương cùng tán thường tình lúc này đứng ở một bên lý p h ụ chú ý tới nhà mình vợ biểu tình biến hóa hai người ăn ý nhìn nhau cười một tiếng không cần ngôn ngữ giao lưu bọn hắn lẫn nhau đều hiểu đối phương nội tâm ý nghĩ đối với tần kinh như vị này con dâu tốt hai vợ chồng đều là trong lòng thỏ Ừ. cha mẹ các ngươi sao đột nhiên cười là có cái gì vui vẻ chuyện sao tần kinh như phát giác được bầu không khí hơi khắc thường thiếu kỳ dò hỏi không có chuyện chúng ta chính là cảm thấy cao hứng thôi ngươi nhìn một cái nhịn ngưu nhiều có p h ú c khí có thể lấy được tượng n g ư ơ i như thế hiền lành thiện lương t ố t vợ đây chính là hắn đời trước tích đức làm việc thiện có được phúc báo nha lý mẫu kéo tần kinh như tay chân thành tán dương tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt hh ắ c ắ c mẹ nghe được bà bà như thế khích lệ chính mình tần kinh như không khỏi xấu hổ đỏ mặt túi đầu xuống cờ trộn nhưng trong lòng lại tượng ăn mật giống nhau ngập nào t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt bị ép sáng sớm trương hạng nhiên t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt bị ép sáng sớm trương hạng nhiên ha ha nhìn em đứa nhỏ này cho xấu hổ kinh như a mẹ có thể cùng ngươi nói một lời chân thật ha nhìn tần kinh như kia ngượng ngùng bộ dáng lý mẫu n h ị n không được thoải mái cười to nếu là không tin đ ấy ngươi đều có thể hỏi một chút cha ngươi nhìn xem hắn có phải hay không cũng cảm thấy ngươi con dâu này đặc biệt tốt lý mẫu bên cạnh cười vừa nói đạo nghe được bà bà như thế khích lệ chính mình tần kinh như trong đầu vui thích quả thực đây ăn mật còn muốn ngọt mẹ ta tin ta đương nhiên tin a ngài thì đừng nói á thần kinh như đỏ mặt thấp giọng đáp lại nói giờ này khắc này một t h ằ n g bị người đỡ lấy lý nhị n h i u đột nhiên há hốc miệng ra hàm hàm hồ hồ lầm bầm lên sư cha ta nhóm kế tục uống tiểu nhưng tiểu hổ ta nhóm ca ba nhi lại đến một chén lời nói vừa mới nói xong không bao lâu chỉ thấy lý nhị n h i u cơ thể đột nhiên nhoáng một cái dường như lại có tình huống gì xảy ra huệ chỉ nghe một tiếng nôn khan lý nhị n h i u thoạt nhìn như là muốn nôn mửa đồng dạng gặp tình hình này lý mẫu tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đưa tay bưng kín nhi từ miệng nhanh nhanh, nhanh kinh như. vội vàng đi vào nhà đem bồn đ á y lấy tới nhị như n xem bộ dáng là muốn nôn lý mẫu vẻ mặt lo lắng t h ú c giục nói được rồi được rồi tần kinh như không dám sơ xuất đổi u vội vàng xoay người hướng trong phòng chạy đi cũng liền khoảng qua mười mấy hai mươi giây đồng hồ tả hữu đi tần kinh như đã thành công đem đặt ở trong phòng bồn đ á y lấy ra ngoài các thứ bày ra tốt về sau lý mẫu cẩn thận đỡ lấy con của mình chậm rãi t ú i người sau đó nàng nhẹ nhàng buông tay ra h ẹ ệ huệ đúng lúc này lý nhị như tựa vỡ đê hồng thủy bình thường không hề cố kỵ đệ h n ô n m ư a liên tu ha, ha tên tiểu từ thú này thực sự là hội g à y vào người a lý mẫu bất đắc dĩ mà nhìn mình đẩy tay đều là nhi tử phun ra bí vật lắc đầu có chút dợ khóc dợ cười nói đợi đến lý nhị n h ư cuối cùng nhà không sai bị lắm lý phụ vội vàng mang tới một cái sạch sẽ khăn mặt cẩn thận giúp nhi tử lau khoe miệng sau đó vừa tỉ mỉ đ i ệ u thay lý mẫu lau đi trên tay vết bẩn lý mẫu cùng tần kinh như đồng tâm hiệp lực mà đem lý nhị ngưu nâng vào trong phòng đi đến bên giường lúc các nàng không chút lưu tình đem h ắ n hướng trên giường con ra ha ha đứa nhỏ này lý mẫu nhìn lên trước mắt chật vật không chịu nổi nhi tử trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải trầm mặc một lát sau đó nàng quay người đi vào nhà bếp định cho nhi tử đánh một chậu nước nóng đến thanh tẩy một chút mẹ vẫn là ta tới đi ngài đi nghỉ một lát ta sẽ chiếu cố tốt nhị như tần kinh như ngay cả vội vườn tay ngăn lại bà bà theo trong tay nàng đoạt lấy chậu rửa mặt chủ động nói trải qua một phen tranh chấp cuối cùng lý nhị như tại vợ tần kinh như vô vi bất t r í chăm sóc giới an an ổn ổn địa nằm ở trên giường nghỉ ngơi mà lý mẫu gặp tình hình này thì yên lòng về đến phòng nghỉ ngơi đi kinh như sớm nghỉ ngơi một chút ngày hôm nay vất vả ngơi lý mẫu mặt mỉm cười nói được rồi mẹ ta hiểu rồi ngài thì sớm nghỉ ngơi một chút thật không rõ nhà ta nhi tử vì sao tinh thần và thể lực như vậy thịnh vượng cả ngày nhảy nhót tưng bừng nhưng làm người mẹ muốn chết rồi lý thư hiểu một bên lẩm b m một bên đem cơ thể hướng trượng phu bên cạnh ních lại gần trẻ con nha đều như vậy hoạt bát hiếu động đừng lo lắng buổi tối có ta ở đây đấy nếu hải từ nửa đêm tỉnh lại khóc giống trương a sẽ lên chiều khán. chiều t hạo nhiên mỉm cười ăn uổi. Không không ăn vô ẫ n l vỗ thê từ bà vai tỏ vẻ chính mình không sao hết sau đó thúc giục nàng nội vàng chìm vào giấc ngủ được rồi vậy chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút lý thư hiểu ngáp một cái thuận theo địa nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền đến rất nhỏ tiếng ấ y lý thư hiểu đã tiến nhập mộng đẹp mà trương hạo nhiên thì l ặ n g lặng địa nằm ở một bên nghe thê tử đều đều tiếng hít thở trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn nữ hải tử hẳn là cũng ngáy to a bản thân chó độc thân không biết t a người không biết không trách đầu chó đêm hôm ấy yên lặng như tờ cả viện cũng đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh trong nhưng mà đối với trương hạo nhiên mà nói đêm này lại cũng không bình tĩnh màn đêm buông xuống về sau hắn đã bị tiểu kiều duệ đứa nhỏ này đánh thức ba lần lần đầu tiên khi tỉnh lại nhi tử đói đến khóc to trương hạo nhiên vội vàng đứng dậy cho hắn cho ăn điểm sữa bột vốn là h uy mạch nha chẳng qua bởi vì trương hạo nhiên trước đó đánh dấu qua sữa bột một cách tự nhiên hắn sẽ len lén h uy h ả i t ử một ít sữa bột uống không lâu sau đó lần thứ hai bị đánh thức nguyên lai là tiểu gia hỏa nghẹn nghẹn nước tiểu được khó chịu khóc lên mà một lần cuối cùng thì là bởi vì tiểu tiểu duệ sớm địa tại sáng sớm bảy giờ không đến khoảng sáu giờ t r ư ừ n g bốn mươi thì t ỉ n h ngủ đối mặt như vậy tấp nập cái dày trương hạo nhiên mặc dù buồn ngủ không chịu nổi nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần không ngừng mà ngáp một cái nghĩ hết biện pháp làm trò hề nhìn con trai bảo bối của、mình. cứ như vậy một thẳng nhịn đến bảy giờ hai mươi phút tả h ư u lý thư hiểu thì cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nàng thói quen đưa tay sờ sờ bên cạnh lại kinh ngạc phát hiện trượng phu cũng không ở bên người một nháy mắt lý thư hiểu hoàn toàn thanh tỉnh lại đúng lúc này nàng không chút do dự xuống giường hướng phía phòng đi ra ngoài vừa đi đến cửa ra vào liền nhìn thấy ngồi ở chỗ kia trương hạo nhiên a thiểu nhiên sao hôm nay lên được sớm như vậy nha lý thư hiểu lòng tràn đầy hiếu kỳ hỏi còn không phải đứa nhỏ này bảy giờ đồng hồ không đến thì tỉnh rồi ta nghe được â m thanh thì liền theo đi lên trương hạo nhiên l u t l u t huyệt thái dương đơn giản giải thích một câu tối hôm qua thực sự là mẹ muốn chết rồi ta hình như mơ hồ cảm giác được ngươi đứng lên qua nhiều lần ấy chẳng qua tình huống cụ thể ta không nhớ rõ cả người đều là mơ mơ màng màng lý thư hiểu cao mày lại truy hỏi một câu ừng thăng thêm vừa nãy lần này tổng cộng tỉnh rồi ba lần tiểu tử thúi này tinh thần đầu chân đủ lặng ngươi nhìn một cái đứng trên chân ta sôi nổi có nhiều hoang a trương hạo nhiên cười khổ nói đồng thời đưa tay sờ sờ tiểu nhi từ đầu hắn nhìn trước mắt tinh lực như vậy này rồi dạo hoạt bắt đáng yêu tiểu ra hỏa trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ ha ha ha người đứa nhỏ này chân địch ngậm liền biết giày vò cha người mẹ ngươi lý thư hiểu nghe s o n g trượng phu lời nói nhịn không được thoải mái cười ha hả trong tiếng cười để lộ ra đối với hải tử sùng ái cùng tha thứ nàng đi đến nhi t ử bên cạnh ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng méo m é o nhi t ử kia phấn nộn g õ má a a a tiểu kiều duệ nháy cặp kia đôi mắt to sáng ngời trong m i ệ n g phát ra từng đợt vui sướng ế a âm thanh tựa hồ tại đáp lại mụ mụ thân mật cử động hắn tay nhỏ cơ trên mặt tràn đầy thiên chân vô tả nụ cười không còn nghi ngờ gì nữa tiểu gia hỏa này đối với phụ m â u chú ý cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng vui vẻ ha ha hắn còn thật cao hứng l ạ c trương hạo nhiên vẻ mặt cương t r i ề u địa nhìn nhà mình nhi t ử hết sức vui mừng bộ dáng không thể làm gì khác hơn lắc đầu t h u ậ n miệng nói một câu ha ha ha tiểu nhiên tiểu gia hỏa này chẳng lẽ hiểu được tối hôm qua là ngươi này người làm cha cha chiếu k hẳn hắn cho nên mới một đêm không có yên t ĩ n h à. ta có thể nhớ tin tưởng trước kia đứa nhỏ này đều là giữa ban ngày bướng bình làm loạn ngủ được hơi có chút chết thôi chờ nhậm ngủ sau đó à ở giữa nhiều lắm là tỉnh lại một lần có đôi khi mới biết tỉnh hai lần ấy thế nào đến phiên nơi chăm sóc thì trở thành ba lần à nha lý thư hiểu không nhịn được cười cười đến nhánh hoa run rẩy mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được ý vui mừng ai biết đâu không chừng tiểu t ử thối này chính là chuyên môn chạy tới cùng ta đòi nợ a trương hạo nhiên c ư ờ i khổ nhúm vai một mép cong lên nói lầm bầm a a đúng vào thời khắc này tiểu k i ề u dệ dội ra mập mạp tay nhỏ một phát bắt được cha hắn trương hạo nhiên gò má trong miệng còn ế a hê a địa nhắc tới cái không d ứ t tiểu t ử thối hẳn là ngươi đời này thực sự là cố ý trước tới tìm người cha ta thu hồi nợ nần không thành hả trương hạo nhiên nhẹ khẽ vớt vớt nhi từ tròn vo cái đầu nhỏ g ọ n nói ôn nhu mà hỏi thăm. aaa tiểu tiểu duệ đồng dạng là hê a hê a nói nhường người không biết đạo hắn ở đây nói chút ít cái gì sau đó trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu ngồi tại cửa ra vào nói chuyện phiếm trong một giây lát hai người cười cười nói nói bầu không khí m ư ờ i phần hòa hợp qua không có bao lâu thời gian lý thư hiểu đứng dậy tiến về nhà bếp chuẩn bị bữa sáng đúng lúc này nữ nhi của bọn hắn tiểu tiểu nguyện tỉnh ngủ dài giường trương hạo nhiên lập tức trở về phòng cho bảo bối khuê nữ mặc quần áo xong quần lại trải cái đ u i xăm nhỏ sau đó cự ngồi tại cửa ra vào một bên nhẹ nhàng đùa nhìn đáng yêu tiểu tiểu nguyện một bên cẩn thận ôm lấy tuổi nhỏ nhi tử trong mắt toàn g i a tràn đầy tiếng cười cười nói nói tốt một bức ấm áp náo nhiệt gia đình hình tượng cũng không lâu lắm lý lao gia tử thì đến vào trong nhà nhìn thấy thằng gia ra đến bọn nhỏ đặc biệt hưng phấn trương hạo nhiên cuối cùng có thể qua loa t h ở phảo hưởng thụ một lát thanh nhàn thời gian người một nhà ăn xong điểm tâm về sau trương hạo nhiên mang theo mặt mũi tràn đầy mệt mỏi cùng phụ thân trương vệ quốc cùng nhau đi ra ngoài đi làm trên đường đi trương vệ quốc chú ý tới nhi tử mặt mà tủ mày t r a o dáng vẻ ân cần mà họ tham tiểu nhiên ngươi thế nào thấy như thế mọi người ta là cơ thể không phải mãi sao trương hạo nhiên bất đắc dĩ thở dài hối đáp trương vệ quốc nghe xong cười lên ha hà an ủi nhi từ nói ha ha hà trẻ con đều như vậy nha tuổi tắc còn nhỏ là như vậy nhớ năm đó ta và mẹ của ngươi thì lại như thế sống qua tới nha ta còn nhớ ngươi hồi nhỏ đây chính là náo lật trời nha một đêm muốn tỉnh lại ba bốn lần quả thực đem ta và mẹ của ngươi mệt đến ngất ngư nhớ lại trước kia vất vả năm tháng trương vệ quốc trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc và nói xong những thứ này trương vệ quốc qua loa rừng một chút sau đó nói tiếp chẳng qua nha sau đó ta và mẹ của ngươi trải qua nghị sâu tính kỹ sau đó cuối cùng nghĩ tới một biện pháp tốt tình huống quả nhiên tốt hơn nhiều ai nha đến cùng là cái gì biện pháp đâu cha trương hạo nhiên trên mặt tràn ngập tò mò không kịp chờ đợi hỏi ha ha kỳ thực trước đó không hãy cùng các ngươi vợ chồng trẻ đề cập qua mà ban ngày tận lực nhường hại tử nhiều hoạt động một chút nhiều nhảy nhót đè nhót đem tinh thần và thể lực tiêu hao hết như vậy đến buổi tối tự nhiên là hội ngủ rất say nha ngoài ra à buổi chiều có thể nghìn vạn lần không thể để cho hải tử ngủ thời gian quá dài nếu không buổi tối khẳng định lại muốn giày vò một phen trương vệ quốc kiên nhẫn giải thích nói a a nguyên lai、like、là cái này biện pháp a kêu mẹ của ta xác thực đã từng nói đấy trương hạo nhiên một bên gật đầu lia l i a m ộ t bên đáp lại phụ thân ừ m nhìn ngơi ư bộ kia mặt ủ mày trau dáng vẻ chờ một lúc đi trong nhà máy công tác lúc có thể nghìn vạn lần phải cẩn thận nhiều hơn a trương vệ quốc mặt mũi tràn đầy sầu lo điệu dặn dò nhi tử hai câu hắn chi như vậy không yên lỏng hoàn toàn là vì tâm đau con của mình mắt thấy nhi tử trương hạo nhiên vẻ mặt m ặ i mọi buồn、ngủ. tinh thần hệ vại suy sổ bộ dáng hàn thực đang lo lắng nhi tử đang làm việc bên trong sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ tình hình đặc biệt làm con trai cần muốn đi vào phân xưởng làm việc lúc rốt cuộc bây giờ trương hạo nhiên mặc dù đã mất cần thời gian dài tự mình điều khiển những kia phức tạp máy móc thiết bị nhưng vẫn cần tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện đột phá tình t huống nói không chừng khi nào liền sẽ bị yêu cầu tự thân lên trận thực hành một phen đâu nếu là trùng hợp đụng tới buồn ngủ đánh tới tinh thần hoảng hốt thời khắc hơi không cẩn thận dẫn phát sự cố hậu quả k i ệ quả thực thiết tượng không chịu nổi a chính là t ư đối với đủ loại tiềm ẩn nguy hiểm nhân tố lo lắng cùng lo lắ trương vệ q lặp lặp hạo nhiên nét mặt nghiêm túc lại kiên quyết gật đầu ra hiệu tỏ vẻ đã đã hiểu cũng tiếp nhận rồi phụ thân quan tâm cùng nhắc nhở ừng vậy là tốt rồi mắt thấy nhi tử trương hạo nhiên khéo léo như thế hiểu chuyện trương vệ quốc cũng mang ý gật đầu đáp lại nói giờ này khắc này nhìn phụ thân mặt muối tràn đầy sầu lo lo lắng tỉnh lộ gió trên mặt trương hạo nhiên không khỏi vui vẻ ra mặt lên năng lực c ũ n g có quan tâm như vậy che chở cha mẹ của mình thật là quá hạnh phúc á trương hạo nhiên âm thầm cảm thán không thôi trong lòng tràn đầy ôn h ò a cùng cảm động Trương trả, Trương 373, 373, Lý Lý Hoài Hoài Đức Đức cọ cọ trả. sau đó dương quang vệ ở trên mặt đất trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con c ư ớ i lấy xe đạp trên đường đi tràn đầy tiếng cười cười nói nói hướng nhà máy gang thép hồng tình mau chóng đuổi theo đã đến chỗ cần đến về sau các công nhân nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi hai cha con trên mặt tràn đầy nụ cười đáp lại mọi người ngừng tốt xe đạp về sau trương hạo nhiên nhìn phụ thân trương vệ quốc nghiêm túc nói cha vậy ta đi làm nha trương vệ quốc mỉm cười k h o á t k h o á t tay tỏ vẻ đồng ý cũng dặn dò ừng m u đi đi còn nhớ trên đường ta nói cho ngươi những lời kia nha trương hạo nhiên dùng sức nhẹ gật đầu hồi đáp biết rồi cha ta cũng nhớ ký đấy nói xong hắn quay người cất bước đi về phía trong nhà máy ký túc xá cùng lúc đó trương vệ quốc thì hướng phía phòng giáo dục và đào tạo sở tại địa phương đi đến bắt đầu chính mình một ngày làm việc làm trương hạo nhiên đi vào văn phòng lúc liếc mắt liền thấy được trợ lý từ k h ô n chính đứng từ k h ô n chú ý tới trương hạo nhiên vẻ mặt buồn ngủ dáng vẻ ân cần mà họ thăm n h ư n ca ngươi có chuyện gì vậy à nhìn qua trạng thái tinh thần không tốt lắm đâu trương hạo nhiên gãi đầu một cái cười lấy giải thích nói tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt không có chuyện đừng lo lắng sau đó như không có việc gì ngồi vào trên vị trí của mình chuẩn bị làm việc đột nhiên một đạo linh quang lóe qua bộ não giống như trong bầu trời đem s ẹ t qua như lưu tinh trói l o a mắt đúng a ta sao đem tốt như vậy bảo bối cho quên lắm đâu trương hạo nhiên như ở trong mộng mới tỉnh tự lẩm bẩm nguyên lai、like, làm hắn mừng rỡ như điên chính là kia giấu tại không gian hệ thống trong vô cùng chân quý linh t u y thủy a nghĩ đến đây trương hạo nhiên trên mặt không khỏi nổi lên khẽ khẽ không dễ dàng phát giác nụ cười giống ngày xuân nắng ấm vậy ở trên mặt đất như vậy ấm ấm lòng người đợi lát nữa phải dành thời gian tìm thời cơ thích hợp bất chút thời gian hảo hảo uống chút dùng đốt lên linh tuyển thủy pha t r à vừa vặn có thể xua tan mọi mệt cùng buồn ngủ đấy mệt rồi à buồn ngủ nên uống đông không đúng hẳn là uống linh tuyển thủy mới đúng chứ cơ cơ đầu đem hậu thế nào đó nhà máy đồ uống thương quảng cáo từ theo trong đầu lung lay ra ngoài trong lòng như vậy tính toán trương hạo nhiên lập tức cảm thấy tinh thần phân chấn lại lần nữa vùi đầu vào bận rộn công tác bên trong đi thời gian thấm thoát ước chừng đi qua một giờ tả hữu trương hạo nhiên cuối cùng ngừng công việc trong tay m à tính ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng hoang mang vô cùng tử khôn hắn giọng nói trầm ổn địa mở miệng nói từ không a nơi này có một phần chúng ta sợ cải tiến kỹ thuật sản xuất phân xưởng cần cải tiến sản xuất công nghệ danh sách chúng ta kỹ thuật viên đã thông qua nhiều lần thí nghiệm giúp cho chứng thực xác thực tồn tại một vài vấn đề với lại phía trên chính là tương quan cải tiến phương án ngươi cầm lấy đi chuyển đạt cho các quản đốc phân xưởng để bọn hắn cần phải toàn lực phối hợp mau chóng hoàn thành tương quan công nghệ thay đổi điều chỉnh a đúng đừng quên liên hệ phụ trách khối này nghiệp vụ nô công mời hắn lại điều phối một ít nhân viên kỹ thuật đến đang khi nói chuyện trương hạo nhiên đem kia phần sớm đã phê duyệt thông qua tài liệu đưa tới từ k h ô n trước mặt được rồi n h i ê n ca tạ cái này đi từ k h ô n liên tục gật đầu nhanh chóng đưa tay tiếp nhận tài liệu sau đó xoay người rời đi thấy từ k h ô n đi ra văn phòng cũng thuận tay đóng lại cửa phòng trương hạo nhiên không kịp chờ đợi bước vào không gian hệ thống lấy một chút linh tuyển thủy ra đây hắn xuất ra một con hồng tình phân xưởng nhà máy điện gia dụng hồng tình tự chủ nghiên cứu phát minh sản xuất phích nước nóng đem linh tuyển thủy rót đầy sau thông thượng điện bắt đầu nấu nước ngắn ngủi mấy phút trôi qua ấm nước bên trong thủy thì sôi trào trương hạo nhiên đầu tiên hướng chính mình cái đó cực đại trong cốc trà pha một chén trà đậm nóng h ổ i sau đó đem còn lại nước sôi toàn bộ cất vào bình thủy bên trong hô hô h n g quả nhiên vẫn là dùng linh tuyển thủy theo đổi ra tới nước trà càng hơn một bậc ca tôi nhẹ nhìn nhật khí phẩm một ngụm trà thơm sau đó trương hạo nhiên không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng ai nha gần đây thực sự là bận bịu vắng đầu thế mà ngay cả tốt như vậy linh tuyển thủy cũng kem chút quên mất không thể làm như vậy được từ hôm nay trở đi bất luận là trong nhà thường ngày uống thủy hay là nấu cơm dùng thủy đều phải tiếp lấy toàn bộ thay đổi kiểu này linh tuyển thủy mới được đúng cha mẹ bên ấy cũng không thể rơi xuống Một b ê nhà nhà nhưng tự mà b ầ theo n thời i ê n gian trôi qua hắn lại dần dần quên đi chuyện này may mắn a may mắn ta cuối cùng liền nghĩ tới bảo bối này bất quá những kia thông qua đánh dấu đạt được kỹ thuật đến tuột cùng nên như thế nào vận dụng đâu nghĩ đến đây trương hạo nhiên không khỏi rơi vào trầm tư trong nháy mắt sang năm chính là lục lục năm cái đó tràn ngập dung chuyển cùng táo bạo một mươi năm sắp xảy ra đối mặt dạng này thế cuộc hắn phải chăng còn muốn tiếp tục vùi đầu vào trọng đại kỹ thuật nghiên cứu phát minh trong đ ầ u vấn đề này nhường hắn rất cảm thấy xoan suýt đối với tương lai mười năm có thể phát sinh đủ loại biên cố trương hạo nhiên trong lòng quả thực có chút lo lắng được rồi hay là thuận theo tự nhiên đi tất h nhiên không cách nào dự báo tương lai vậy liền thản nhiên đối mặt người sống một đời làm gì e ngại chỉ cần có tín nhiệm dũng cảm tiến tới là được sinh tử coi nhẹ không phục thì làm trải qua một phen giấy r trương hạo nhiên cuối cùng quyết định tiếp tục kiên định truy cầu kỹ thuật nghiên cứu con đường đúng lúc này lý hoài đức cầm trong tay một cái cự đại cốc trà không nhanh không chậm đi vào trương hạo nhiên văn phòng sự xuất hiện của hắn thời cơ vừa đúng rất là trùng hợp mà trương hạo nhiên văn phòng cửa lớn tại đốt tốt nước nóng về sau bị nhẹ nhàng đẩy ra t i ể u nhiên vội vàng đâu lý hoài đức trên mặt mang vui vẻ nụ cười vừa nói vừa đi vào tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc là lao lý à. thì ta có việc như sao trương hạo nhiên ngầm đầu hiếu kỳ hỏi ha ha không có chuyện liền không thể tới nhìn ngươi một chút tà nha ta đây không phải nghĩ đến ngươi chỗ này cọ tốt một chút chà mà ha lý hoài đức cười lớn nói ngươi lai、like, vì trương hạo nhiên trước đây liên tiếp hoàn thành một hạng lại một hạng nhiệm vụ trọng đại đánh hạ cái này đến cái khác khó giải quyết kỹ thuật nan đề cho nên bộ luyện kim bộ trưởng lý thuần nguyên đặc biệt thưởng thức hắn cho hắn một ít thượng đẳng tràng hơn lá không chỉ như vậy trong bộ môn còn thường xuyên hội cấp cho các loại phụ cấp b a n thưởng có thể tính làm là cùng hậu thế bên trong đến cấp bậc nhất định lãnh đạo hay là một ít tình huống tương đối đặc thù nhân tài trợ cấp cùng trợ cấp những phần thưởng này vừa có tiền tài p h ư ơ n diện thì bao gồm vật tư loại hình thứ gì đó được rồi lão lý ngươi lại tìm ta chỗ này đến cọ trà sao theo đạo lý nói không phải là ta cái này sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật đi ngươi vị xưởng trưởng này chỗ nào đòi hỏi thuốc lá và trả ngon sao sao ngược lại trở thành ngươi tới chỗ của ta đâu trương hạo nhiên nói đùa địa trêu chọc lên đối phương tới ha ha tiểu tử ngươi trêu ghẹo ta đúng không người nào không biết lý bộ trưởng cố ý chiếu cấu ngươi à, đem ngươi trở thành làm bảo bối đồng dạng đối lãi phía trên này phân phối xuống khói ta là nhiều hơn ngươi thế nhưng ngươi nơi này trả ngon lá thế nhưng đây ta nhiều hơn nhiều lý hoài đức cười ha hả nói xong thành a lão lý ngươi cũng nói như vậy nếu không ngươi nằm yên đến đổi lá trả của ta h ừ h ừ trương hạo nhiên cố ý cho lý hoài đức làm cái nháy mắt nói đùa chê cười ha ha tiểu tử ngươi coi trọng ta thuốc xịn vậy ngươi nói một chút sao một đội pháp lý hoài đức cũng không phải thường thú vị theo trương hạo nhiên lời nói trả lời chương ba trăm bảy mươi bốn lý hoài đức tràn đầy tự tin bốn bao thuốc đổi nửa l ư ợ n g trả kiểu gì trương hạo nhiên khỏe môi n ế t lên một vòng giống như cười mà không phải cười đổ cong giọng nói c ô ý t r e o tức nói ừng đi đi đi tiểu tử ngươi thật đúng là công phu sư tử n g a lý hoài đức cố ý làm ra một bộ bị tức đến thổi dâu trận mắt bộ dáng tức giận hồi nói móc đạo nhưng mà sau một khắc hắn lại mở miệng lần nữa được rồi này bao thuốc cho ngươi đây chính là ta theo cha vợ của ta nhà cầm tới tốt l ắ m hàng nghe nói là bên trên lãnh đạo ban thưởng cho hắn đấy đang khi nói chuyện lý hoài đức cầm trong tay túi kia vừa mới mở ra thuốc lá dùng sức ném cho trương hạo nhiên ừ n khói không sai vậy ta thì nhận lấy á trương hạo nhiên tay mắt lanh l ệ đ i ệ u một cái t i ế h được sau đó nhanh chóng thuốc lá nhét vào chính mình túi á o ha ha ngươi cái tên này lý hoài đức thấy thế đầu tiên là xưng sở sau đó lại không khỏi có chút dở khóc dở cười cha thì đặt ở chỗ cũ chính ngươi đi lấy đi trương hạo nhiên vẻ mặt sao cũng được như vai dường như hoàn toàn quên đi vừa n ã y hắn kêu một phen động tác được cũng chỉ có tại ngươi chỗ này còn phải ta tự mình động thủ pha t r à nào giống tại lao quách chỗ nào đều là người ta lão quách tự mình pha cho ta t r à cốc t r à không có quay lặc lý hoài đức vừa cười trêu t r ọ c một bên thuận tay theo trương hạo nhiên chỗ nào nắm lên một ít t r à đặt ở cốc t r à lớn dùng nước sôi theo đuổi lên hô ho hô ho h o c ngươi trả này là có thể a thế nào uống cảm giác so trước đó khá tốt lặc lý hoài đức vẻ mặt hưởng thụ địa nhau mắt lại nhẹ chật chật lưỡi sau đó đem chén trà trong tay nhẹ để lên bàn hơi kinh ngạc nói ừng có lẽ là lần này trà chất lượng càng được rồi hơn trương hạo nhiên giọng nói bình thản hồi đáp hắn đương nhiên hiểu rõ này không hề chỉ là trà chất lượng nguyên nhân nhưng hắn không thể nói thẳng ra rốt cuộc ở trong đó còn liên quan đến một số bí mật dùng linh tuyển thủy theo đổi ra trà cốc trà không có cái cảm giác càng tốt với lại rất nhiều chỗ tốt ha ha vậy được ngươi cái này bọc nhỏ trà ta thì cầm đi dù sao ngươi này còn có lây này lý hoài đức vừa nói một bên nhanh chóng thân tay cầm lên trên bàn còn lại kia một bao trà không chút do dự nhét vào chính mình túi láo hình như sợ trương hạo nhiên hội đổi ý t ự ở n h ư ha ha lao lý ngươi này uống liền mang cơm a trương hạo nhiên thấy thế giở khóc giở cười nói hắn vốn cho là chỉ có chính mình mới biết làm chuyện như vậy không ngờ rằng lý hoài đức thế mà thì học xong không ngợi ngươi điểm trà nha nhìn xem ngươi hẹp hòi như thế nhi này này không cho ngươi một bao thuốc xịt rồi lý hoài đức trên mặt lộ ra v ẻ tôi cười đắc ý chỉ trí trương hạo nhiên áo ngoài túi trương hạo nhiên theo lý hoài đức ngón tay phương hướng nhìn sang trong lòng lập tức sáng tỏ hắn ở đây nói chút ít cái gì nhưng lại chỉ có thể bất đắc d ì lắc đầu cũng nói ra được thôi lao lý ngươi thật đúng là một chút thua thiệt cũng không thể ăn đ ấy trương hạo nhiên nhớ tới m ớ i quen lý hoài đức lúc ấy hắn còn không phải thế sao hiện tại bộ dáng này khi đó lý hoài đức cực kỳ hào phóng sao bây giờ biến thành như vậy đây thế là hắn làm bộ nhìn chung quanh hình như đang tìm kiếm cái quái gì thế một dạng trong miệng còn lẩm bẩm sao lao lý ngươi nói vậy chúng ta mới quái lúc ngươi thì không phải như vậy a lấy trước kia cái vô cùng hào phóng lý ca đến đi nơi nào chứ đương nhiên đây chỉ là t r ư ơ n g hạo nhiên trêu chọc lý hoài đức đối đãi người một nhà đặc biệt có bản lĩnh người một nhà là rất không tệ nghe nói như thế lý hoài đức thì không chịu thua kém đồng dạn g dùng làm quái giọng nói đáp lại nói ha ha ngươi tiểu tử này vậy chúng ta ban đầu biết nhau ngươi lúc tiểu tử ngươi thì không phải như vậy a lấy trước kia cái họ trương tên hạo nhưng tốt lao đệ chạy đến nơi đầu à nhà hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi qua lại trêu ghẹo một lúc lâu sau đó lại bắt đầu trò chuyện dạy rồi những chuyện khác bọn hắn vui sướng tiếng cười trong không khí quanh q u ẩ n nhường thoáng qua liền mất trong khoảng thời gian này cũng trở nên đặc biệt mỹ hảo chẳng qua nói thật chứ cha này l á s á t thực thật không tệ lý bộ trưởng c ù n g cấp trên lãnh đạo đối với ngươi thế nhưng thật tốt ta nhà ta láo ra từ một tháng qua đều không có n g ư ơ i nhiều như vậy trả ngân lá lý hoài đức từ đáy lòng địa t h ở d à i nói đó là ta có bản lĩnh ngài cảm thấy thế nào lão lý trương hạo nhiên dương dương đắc ý nói xong trên mặt nét mặt vô cùng muốn ăn đòn được được được ngươi lợi hại ngươi là cái này lý hoài đức nói xong liền giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khẳng định mà không phải tại đại pháo anh mẹ hắn này đúng lúc này lý hoài đức nói lần nữa t ố t không cùng ngươi kéo những thứ này tiểu nhiên à thực sự là không ngờ rằng à chúng ta s ư ở n g cho các công nhân để cao tương quan phúc lợi l ã n ngộ lại có thể lấy được thu hoạch to lớn như vậy h ắ c hiện tại các công nhân đối với ta cùng lao quách gọi là một nhiệt tình như lửa nhà quả nhiên ấy nên làm như thế mới đúng chứ lý hoài đức vui vẻ ra mặt vui tươi hớn hở nói trong khoảng thời gian này đến nay trong nhà máy các công nhân trông thấy quách nhân nghĩa s ư ở n g này bí thư cùng với hắn người s ư ở n g trường này đó là vô cùng nhiệt tình quả thực là dân tâm sở hướng hắn lao lý thích kiểu này bị người tán dương cùng tôn kính cảm giác cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng vui vẻ hắn hiểu rõ là một tên sưởng lãnh đạo chỉ có chân tâm thật ý quan tâm trong nhà máy công nhân viên chức mới có thể thắng bọn hắn tán thành cùng ủng hộ đúng vậy a lao lý mặc dù chúng ta một t h ằ n g cường điệu người tính dân nhưng ai không muốn nhường gia đình của mình đời sống tốt đẹp hơn đâu đề cao trong nhà máy công nhân phúc lợi lãnh hộ không chỉ có thể kích phát công tác của bọn hắn tính tích cực còn có thể để bọn hắn càng thêm xem trọng chúng ta những thứ này sưởng lãnh đạo với lại chúng ta những công nhân này đều là cần cù người thiện lương đáng giá có tốt hơn hồi báo dù sao vĩ nhân nói rất đúng chúng ta muốn kiên định đi đường lối của chúng khi ngươi đem người dân để ở trong lòng nhân dân tự nhiên cũng sẽ đem ngươi dơ lên cao cao trương hạo nhiên giọng kiên định nói lao lý gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng hắn biết rõ các công nhân vất vả cần cù nỗ lực cùng nỗ lực công tác thì đã hiểu cho bọn hắn vốn có phúc lợi đãi ngộ là phải làm sự việc lúc này hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó c ư ờ i lấy nói với trương hạo nhiên ha ha ta nghe nói gần đây trong nhà máy công nhân đối với ngươi đánh giá rất cao à. tiểu tử ngươi hiện tại thật đúng là bị chịu kính yêu a trương hạo nhiên có chút ngượng ngùng cười cười khoát tay nói nơi nào nơi nào cùng ngươi cùng lao quét so sánh ta còn kém xa lắm đâu các người mới là công trong lòng mọi người tốt nhất lãnh đạo hắn k i ê m tốn đáp lại lao lý cười lên ha h a trong lòng tràn đầy vui mừng hắn hiểu rõ trương hạo nhiên là một cước đạp thực địa chăm chỉ nỗ lực lại rất có bản lĩnh người trẻ tuổi với lại rất biết quan tâm cùng xem chọn người khác có nhân tài như vậy ở trong xưởng tương lai khẳng định hội càng ngày càng tốt còn có một cái chuyện cao hứng chính là lao lâu người này hiện tại thì cùng chúng ta đi gần rất nhiều có thể tính là người một nhà nay về sau a chúng ta trong nhà máy cũng có thể đồng tâm hiệp lực đồng tâm phát triển chúng ta nhà máy gang thép hồng t i n h không nói có thể hay không tại cấp thượng lại tăng một cấp chí ít tại quy mô bên trên khẳng định hội phát triển được càng lúc càng lớn lý hoài đức lòng tự tin tràn đầy nói xong chương ba trăm bảy mươi lăm người một nhà học gặp chương ba trăm bảy mươi lăm người một nhà học gặp giờ này khắc này lý hoài đức thể hiện ra một loại không có gì sánh kịp tự tin t i ể u này tự tin cũng không phải là nguồn gốc từ mù quáng tự phụ hoặc hư hào hoang tưởng mà là xây dựng ở cơ sở vững chắc phía trên như là thật sâu cắm rễ ở thổ địa bên trong đại thụ một vững chắc tin cậy ừ n lao lý a ta kiên tin hẳng của chúng ta tương lai nhất định sẽ phát triển không ngừng trương hạo nhiên ngữ khí kiên định địa đáp lại nói cũng nặng nề gật gật đầu tỏ vẻ tán thành được rồi ta tới nơi này cũng là không sao nghĩ tới xem một chút hàn huyên với ngươi trò chuyện nhàn thiên nhi hiện tại hai ta thì trò chuyện không sai bị lắm ta nên hồi phòng làm việc của mình đi rồi lý hoài đức tự giác nói chuyện không sai bị lắm quyết định kết thúc lần này vui sướng trò chuyện cũng chuẩn bị rời đi nghe được lao lý nói như thế trương hạo nhiên theo bản năng mà muốn đứng dậy đưa tiễn nhưng lập tức bị đối phương ngăn lại được tiểu tử ngươi cũng đừng đi lên hai ta quan hệ thế nào nha còn cần khách khí như vậy sao với lại theo ngươi chỗ này đến phòng làm việc của ta thì chỉ mấy bước đường sự việc lý hoài đức phất phất tay vừa cười vừa nói ha ha ha ha được kia ta thì không biết n g n g ha trương hạo nhiên hảo sảng cười lấy một ngụm đáp ứng quả nhiên không tiếp tục đứng dậy đưa tiễn như vậy mới đúng chứ lý hoài đức thỏa mãn gật đầu chậm dại đứng dậy trong tay bưng lấy kia cái dấu hiệu tính cốc t r à lớn n g n bước vững vàng bước chân rời khỏi phòng trương hạo nhiên nhìn lý hoài đức bóng lưng rời đi trong lòng âm thầm cảm thán ừ lao lý người này xác thực thật không tệ bây giờ làm người coi như chính trực tính cách rất hảo sảng là đáng giá kết giao bằng hữu đúng lúc này trương hạo nhiên lại toàn thân tâm vùi đầu và o bận rộn trong công việc trong lúc đó hắn còn bị dưới tay kỹ thuật viên mời được phía dưới phân xưởng tiến hành một ít kiến thức lý thuyết giải thích cùng thực tế thao tác làm mẫu thời gian thấm thoát thời gian qua nhanh trong lúc vô tình thái dương đã ngã về tây thời gian đảo mắt đi tới buổi chiều lúc tan việc từ khôn rút xong a cái kia tan t ầ m rồi trương hạo nhiên nước g mắt nhìn về phía một bên trợ lý từ khôn nhẹ giọng nhắc nhở ừng n h ư n ca cũng l a y h a y không sai bể lắm từ k h ô n dừng lại động tác trên tay ngầm đầu sông trương hạo nhiên gật đầu một cái đáp lại nói được kia thì thu thập một chút chuẩn bị xuống bán đi đến mai cái chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh tốt trạng thái chúng ta thứ hai lại làm việc cho tốt trương hạo nhiên bàn giao vài câu về sau liền x u ấ t rời đi trước công ty và mới vừa đi tới xe đạp thùng xe trương hạo nhiên xa xa liền nhìn thấy sớm đã chờ đợi đã lâu phụ thân trương vệ quốc thế là mở miệng lên tiếng chào hỏi cha t ư n g tan việc kia đi thôi trương vệ quốc tâm trạng rất không tệ đáp lại nói rốt cuộc ngày mai cuối tuần xế chiều hôm nay sau khi tan việc cho dù nghỉ năng lực mất hứng mạ đương nhiên nhà máy hồng tinh là một cái nhà máy găng thép có thật nhiều tương quan sản xuất có phải không điểm ngày đêm không thể dừng lại chẳng qua nha có chuyên môn phụ trách sản xuất số ít lãnh đạo trầm trầm vào cái này viên với lại cuối tuần lúc các công nhân cũng không toàn viên đi làm mà là thay phiên trực ban không sai biệt lắm muốn cách thời gian một tháng cũng là bốn phía tả hữu mới có thể đến phiên một lần cha đến mai trong đó bởi chưa tới nhà ăn cơm thôi ta kêu lên hạo học cùng vũ thủy một khối đến vừa vặn nhà chúng ta thời gian dài như vậy không có học gặp trương hạo nhiên nói xong không khỏi nghĩ tới năm ngoái thân mỗi mỗi trương hạo lệ xuất giá lúc trắng cảnh trong lòng có chút thất lạc đúng vậy a tiểu lệ lập gia đình không thể nghĩ hô tới dùng cơm thì hô tới dùng cơm phụ thân trương vệ quốc trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cảm khái một phần đúng lúc này trương vệ quốc đột nhiên ý thức được cái gì đối với nhà mình con lớn nhất trương hạo nhiên nói ra hở đúng chúng ta toàn ra không phải lễ mừng năm mới tại một khối ăn cơm sao lúc này mới không có trôi qua bao lâu nha hắn đột nhiên nhớ ra bọn hắn một nhà từ trước đây không lâu vừa mới cùng nhau vượt qua tết âm lịch lúc kia người cả nhà đoàn tập hợp một chỗ cộng đồng chúc mừng năm mới đến nhưng mà trương hạo nhiên lại không đồng ý cười cười nói ra lễ mừng năm mới là lễ mừng năm mới mà hiện tại ta chỉ là đơn thuần địa n g h i tới chúng ta toàn g i a người họ gặp n h i ệ t n h i ệ t n á o nháo tốt bao nhiêu à trên mặt hắn tràn đầy nụ cười ấm áp khát vọng có thể lần nữa cảm thụ đại gia đình ấm áp cùng hòa thuận trương vệ quốc nhìn nhi t ử ánh mắt mong đợi trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động tình hắn gật đầu một cái vui vẻ đáp ứng nói thành vậy liền họ gặp thôi hắn hiểu rõ lần tụ hội này không vẹn vẹn là dừng lại thức ăn đơn giản càng là hơn người nhà trong lúc đó tình cảm giao lưu cơ hội n h ư ờ n lẫn nhau càng thêm thân cận thế là hắn liền đồng ý toàn ra cùng đi trong nhà liên hoan cùng thời gian tốt đẹp việc này. trương nói, nói vệ, dư đi, đi vệ quốc nhìn trước n mắt đã lớn lên trưởng thành nhị tử trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo hắn vô vô trương hạo nhiên bạ vai mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý trương hạo nhiên một thân một mình đi vào trương hạo học chỗ ở sân vừa tiến vào sân thì cảm nhận được quê nhà nhóm nhiệt tình mọi người x ô i nổi vây quanh mồm năm miệng mời chào hỏi tiểu trương sở trưởng xin chào a đây là tới tìm đệ đệ ngươi h ạ học trương gia đại tiểu tử đây là tới tìm ngươi đệ à nha đúng vậy a lưu thầm tử từ đại gia ngài các vị t ố t nha đại tráng cường tử trương hạo nhiên mặt mỉm cười lễ phép đáp lại mỗi người lúc này từ đại gia cười lấy sen vào nói h ạ học còn chưa có trở lại đâu bất quá vũ thủy quay về được rồi từ đại gia trương hạo nhiên cảm tạ hết từ đại gia lại cùng những người khác trò chuyện trong chốc lát tiền sau đó mới đi hướng tiểu đệ trương hạo học cửa nhà đứng ngoài cửa tiếp đó hướng về phía trong phòng hô vũ thủy ở nhà k h ô n g ở đây ở đây hà vũ thủy vừa nói vội vàng nhanh bước ra ngoài nàng nghe được rõ ràng đây chính là đại ca giọng trương hạo nhiên đợi đi tới cửa thấy rõ người tới quả thật là trương hạo nhiên về sau hà vũ thủy vội vàng lại mở miệng nói đại ca đã trễ thế như vậy có phải hay không có chuyện gì gấp muốn tìm hạo học ca chẳng qua hạo học bây giờ còn chưa quay về đấy a hắn không ở nhà ngược lại cũng không sao Ta cùng c hạ a mai ta ta đã đến đến thương tụ một chút. chúng nhà nhà họp h lượng xong, ngày ngửi cũng đến nhà ta đến tụ họp một chút. Và cả học hồi đến, ngươi cũng ngươi nói đến, đừng quên vũ ớ tới trước nhớ với i tiếng. nhiên giản nói rồi, đại tiến nói việc hắn hạo chính mình đích. hạo học vừa tiến về nhà, ta thì nói với hắn việc này. Hà Trưng lần này này. một mà mục ta ta yếu Được Và vào ca, vừa kỹ. về v thủy liên tục gật đầu đáp ứng ừ m vậy liền không có chuyện khác ta đi về trước à đúng ngày mai ngươi thì nhất định phải nhớ phải đến a tuyệt đối đừng quên trương hạo nhiên vừa ra đến trước cửa vẫn không quên lần nữa căn dặn một phen ừ m ừ n yên tâm đi đại ca ta hiểu được nha hà vũ thủy đồng ý ngay đổ s ư ờ n g ba trăm bảy mươi sáu lý thư hiểu chủ động chương ba trăm bảy mươi sáu lý thư hiểu chủ động và hà vũ thủy đem lời vừa đáp lại trương hạo n h i ê n chuẩn bị lúc rời đi đúng lúc trương hạo học quay về đại ca ngươi thế nào đến rồi trương hạo học nghi ngờ hỏi nghe thấy tiểu đệ giọng trương hạo học trương hạo n h i ê n xoay người nhìn lại cười ha h a nói xong ha h a đúng lúc tiểu tử ngươi ngồi đến cũng không cần vũ thủy mang cho ngươi bảo đến mai trong đó buổi trưa ngươi cùng vũ thủy đến nhà đại ca ăn cơm chúng ta người một nhà tốt x u n g vậy trương hạo nhân nói rõ chính mình ý đổ đến về sau trương hạo học trịnh trọng gật đầu đáp lại được rồi đại ca thành vậy cứ như vậy lúc cũng không sớm tẩu tử ngươi đang ở nhà chờ ta đâu ta đi về trước trương hạo nhiên nói xong chuẩn bị cáo từ rời đi sau đó hai huynh đệ nói chuyện phiếm vài câu việc nhà trương hạo nhiên liền rời đi thiểu nhiên đi về đi từ đại gia vui tươi hớn hở đ ị a n ó i xong ư mừng từ đại gia ta trở về trương hạo nhiên nhiệt tình đáp lại nói trương hạo nhiên cùng từ đại gia trò chuyện xong sau q a y người rời khỏi nơi này thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến biến mất tại cửa lớn cuối cùng lúc này thái dương đã xuống núi trơn trời nổi lên một vòng rực rỡ màu sắc r i á n g chiều giống một bức bức họa xinh đẹp trương hạo nhiên đ ắ m chìm trong ánh nắng chiều bên trong bước chân nhẹ nhàng hướng nhìn môn đi ra ngoài sau đó cưới lên xe đạp lái về phía trong nhà trong lòng của hắn tràn đầy đối với ngày mai tụ hội trờ mong tưởng tượng thấy cùng người nhà cùng nhau ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn chia sẻ nhìn mỹ thực cùng vui cười trắng cảnh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc t h ư hiểu trương hạo nhiên vừa đi vào g a môn liền không kịp chờ đợi hướng vợ chào hỏi trở về rồi lý thư hiểu ôn nhu đ i ệ đáp lại hắn ừng quay về ngày mai chủ nhật đến mai trong đó b u ổ i trưa chúng ta toàn ra phải thật tốt học gặp ta nghĩ nhìn sáng mai đi thị trường mua chút ít tươi mới thái cùng thịt quay về trương hạo nhiên tràn đầy phấn khởi địa kể rõ chính mình đối với ngày mai gia đình liên hoan kế hoạch được thiểu nhiên những việc này ngươi sắp đặt là được lý thư hiểu mỉm cười tỏ vẻ đồng ý vậy thì cứ quyết định như thế vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị bữa tối đi tối nay đơn giản ăn chút là được trương hạo nhiên vui sướng quyết định nói dứt lời trương hạo nhiên buộc lên tạp rề đi vào nhà bếp bắt đầu thuần thục xào rau lý thư hiểu thi ở một bên khéo léo giúp đỡ thái rau rửa rau hai vợ chồng ăn ý một mươi chỉ chốc lát sau thức ăn thơm phức liền bày tại trên bàn cơm trương hạo nhiên toàn ra hoan hoan hỉ hỉ ngồi vây chung một chỗ thưởng thụ này ấm áp bữa tối thời khắc lao gia tử trưa mai chúng ta người một nhà có thể phải hào h ả o náo nhiệt một chút cha mẹ ta còn có hạo học hai người bọn họ cũng sẽ tới trên bàn cơm trương hạo nhiên trên mặt tâm tình vui sướng đối với lý lao gia tử nói được rồi vậy ta đến mai cái sớm chút đến cho các người hai lỗ hổng làm trợ thủ lý lao gia tử vẻ mặt vui vẻ nói thanh em bên trong để lộ ra một cỗ sung sướng cùng nhiệt tình ha ha ha lão gia tử cái nào còn cần phải ngài trợ thủ lặc n g à i lao chờ lấy ăn là được rồi trương hạo nhiên cười lớn đáp lại nói trên mặt tràn đầy lòng cảm kích cũng được vậy ta ngày mai sang đây xem nhìn điểm hai hải tử nếu không đấy nhàn h o à n g lý lao ra t ử nửa đ ù a nửa thật điện nói xong tựa hồ đối với giúp đỡ một chuyện cũng không thèm để ý nhưng lại để lộ ra đối với bọn nhỏ quan tâm được a dù sao đấy ngài lao hảo, hảo hưởng ả o h phúc là được rồi nhà này có một lão như có một bảo lão ra t ử ngài thế nhưng nhà ta bảo bối đâu trương hạo nhiên cao hứng nói giọng nói tràn đầy kính trọng và thân mật nghe được trương hạo nhiên lời nói này lý lao ra từ vui vẻ đến không ngậm ngược được con mắt h i p lại thành một đường đỏ tâm trạng đặc biệt thư sướng hắn cảm nhận được van bối hiếu thuận cùng sự ấm áp của gia đình trong lòng tràn đầy vui mừng đứng ở một bên lý thư hiểu đem đây hết thể nhìn ở trong mắt nghe vào trong thai tâm tình của nàng thì vì trượng phu lời nói mà trở nên vui vẻ nàng ôn nhu địa nhìn chăm chú trương hạo nhiên trong mắt lộ ra vô tận nhu tình ẩn ý điều này hài hòa ấm áp không khí nhường nàng cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn đồng thời cũng đúng tương lai tràn đầy c h ờ mong và ăn xong điểm tâm về sau trương hạo nhiên cùng lý lao gia tự nói chuyện phiếm ộ t hồi lâu lý lao gia tự mới vui vẻ cáo từ rời đi màn đêm dần, dần âm thầm trương hạo nhiên vợ chồng bận rộn chăm sóc hết hai đứa bé về sau liền vội vàng rửa mặt một phen bỏ lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thư hiểu n g ư ơ i làm sao rồi trương hạo nhiên vừa nằm xuống không bao lâu thì phát giác được bên cạnh thê tử có chút dị thường chỉ thấy lý thư hiểu tay chân không thành thật địa treo của hắn rõ ràng là tại hấp dẫn trượng phu của mình suy tiểu nhiên ta hôm nay tâm tình đặc biệt tốt lời còn chưa dứt lý thư hiểu đã không kịp chờ đợi đem trương hạo nhiên ép dưới thân thể không được không được loại sự tình này nên để ta tới chủ đạo trương hạo nhiên cố gắng phản kháng nhưng tất cả đều là phí công rơi vào đường cùng trương hạo nhiên chỉ có thể thuận theo địa tiếp nhận rồi thê tử lý thư hiểu nhiệt tình q u ả n đãi cứ như vậy bị ngươi chinh phục trương hạo nhiên trong lòng âm thầm cảm thán trận này chiến đấu kịch liệt kéo dài hồi lâu mãi đến khi hai người cũng tình trạng kiệt sức mới bỏ qua vợ ngươi hôm nay sao như thế dũng mạnh a trương hạo nhiên ôm trong ngực lý thư hiểu t r e o chọc nhìn hỏi ghét lý thư hiểu mặt m ũ i tràn đầy ngượng ngùng đáp lại nói sau đó rồi nói tiếp ta hôm nay rất vui vẻ t i ế u nhiên ngươi biết không ngươi thật tốt lý thư hiểu nói chuyện có chút nói năng lộn là bởi vì lao ra từ sao trương hạo nhiên linh quang lóe lên nghĩ tới điều gì hỏi ừ mừng đúng lý thư hiểu trả lời sau đó hai người đối mặt cười một tiếng tất cả đều không nói lời nào ngươi lai、like, trương hạo nhiên cho tới nay đều đem lý lao ra t ử xem vì mình ông nội một đối l ã i đối với hắn quan tâm đầy đủ n à y hết thệ tất cả đều bị lý thư hiểu yên lặng nhìn ở trong mắt trong nội tâm nàng âm thầm vui mừng không thôi vì trương hạo nhiên phần này chân thành cùng thiện lương n h ư ờ n g nàng cảm thấy vô cùng ôn hòa thế là lý thư hiểu bị nhà mình nam nhân tri kỷ cảm động đến chủ động đưa cho trương hạo nhiên đặc thù yêu thích a hộ trải nghiệm ừ n sắc trời đã không còn sớm chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi lão gia tử không vẹn vẹn là da da của ngươi đồng dạng cũng là da da của ta à hiểu chưa những thứ này chẳng qua là chúng ta thân làm v ã n bối nên tận lực thực hiện trách nhiệm thôi cuộc sống tương lai còn rất dài đâu chúng ta nhất định sẽ vui vui sướng sướng hạnh phúc mỹ mãn địa cùng đời này nha trương hạo nhiên lòng tràn đầy vui mừng nói trong mắt lóe ra chỉ r i ê n g mang từ mừng nhất định sẽ lý thư hiểu bị trương hạo nhiên chân thành tha thiết lời nói thật sâu đả động nội tâm tràn đầy t r ờ mong giờ này khắc này trong đầu của nàng đã bắt đầu hoang tưởng lên tương lai đẹp thật hạnh phúc đời sống hình tượng được rồi ngủ đi ngủ đi trương hạo nhiên dịu dàng u ố t lý thư hiểu phía sau lưng dùng ôn nhu giọng nói nói dần dần lý thư hiểu đắm chìm trong ngọt ngào trong ngọt đẹp mà trương hạo nhiên thì ở một bên bình yên chìm vào giấc ngủ thân ảnh của bọn hắn qua lại dựa sát vào nhau giống như một bức c ấm áp bức tranh tại cái này liên tịnh ban đêm hai người cộng đồng ước mơ lấy tương lai cuộc sống hạnh phúc cùng tin giấc m ộ n g của bọn hắn tất sẽ thành hiện thực chương ba trăm bảy mươi bảy tiến về cung tiêu xã sáng sớm hôm sau dương quang xuyên thấu qua cửa sổ v ầ trong phòng trương hạo nhiên t ư ợ thường ngày một cách tự nhiên tỉnh lại hắn quay đầu nhìn bên cạnh vẫn đắm chìm trong trong mộng đẹp lý thư hiểu khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng nụ cười ô ngu khi hắn ý thức được mình đã không cách nào lại chìm vào giấc ngủ lúc liền nhẹ nhàng xuống giường cẩn thận tránh đánh thức nàng sau đó hắn cẩn thận là lý thư hiểu đắp chăn phản phất đang thủ hộ một kiện bảo vật chân quý ôi eo có chút chua đấy trương hạo nhiên đứng lên về sau một bên xoa phần eo một bên mở rộng ra hai tay phát ra một tiếng c ả m t h á n tiếp theo hắn đi đến bên cạnh bàn dót một chén dùng lình tuyển thủy đốt lên phóng lạnh sau nước cấm chậm dại vô xong cảm thấy một cỗ sức sống phun lên toàn thân phần eo đau n h ấ t thì giảm nhẹ đi nhiều sau khi đánh răng rửa mặt xong trương hạo nhiên đi vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng khói bếp theo ống khói bên trong chậm rãi dâng lên tràn ngập trong không khí qua một q u o n g thời gian lý thư hiểu thì dần dần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nàng ngửi thấy từ phòng bếp truyền đến mùi hương n g â y n g ấ t không khỏi lộ ra một tia nghi ngờ nét mặt mấy phút trôi qua lý thư hiểu dần dần tỉnh táo lại nàng rủi rủi con mắt nhẹ nói a thời gian khoảng đi qua một hai phút tả hữu nàng mới rốt cục triệt để tỉnh táo lại cũng hướng phía phía ngoài phòng lớn tiếng la lên tiểu nhi ngươi đây là đang làm điểm tâm sao đúng thế thư hiểu n g ư ơ i tỉnh ngủ à nha bữa sáng lập tức liền phải hoàn thành a ngươi đi xem nữ nhi có hay không có tỉnh lại đâu nếu tỉnh rồi lời nói thì ô m nàng đến cùng nhau ăn điểm tâm đi trương hạo nhiên cao hứng bừng bừng địa đáp lại nói được rồi hô vậy ta hiện tại thì rời giường rồi lý thư hiểu trả lời xong về sau lập tức mặc quần áo đứng dậy xuống giường cũng không lâu lắm lý thư hiểu liền r ú t khuê nữ tiểu k i ể u nguyệt sửa sang lại thỏa đáng mà cùng lúc đó trương hạo nhiên cũng đã đem điểm tâm cho đã làm xong suy ố suyệt s u y đại hoàng ngò tới đây trương hạo nhiên nhẹ giọng thổi lên huýt sáo nghe được tiếng huýt sáo s a u đại hoàng ngay lập tức dùng miệng ngậm lấy thuộc về mình chuyên dụng chậu cơm tưởng như gió nhanh chóng chạy tới ha ha ha mỗi lần nhìn thấy đại hoàng hành động này trương hạo nhiên cũng sẽ lộ ra tâm linh thần hội nụ cười sau đó trương hạo nhiên nói đùa điệu nói hai câu một lúc ăn cơm thì đặc biệt tích cực thật là một cái mười phần cơm khô cậu a ăn từ từ đừng bị bỏng đầu lưỡi nhìn chính đang cơm khô đại hoàng hắn nhắc nhở gâu gâu đại hoàng ngâng lên đầu chó ngay cả kêu ba tiếng thì túi đầu xuống chậm rãi bắt đầu ăn ha ha không sai thật thông minh trương hạo nhiên lập tức nợ nụ cười dứt lời thưa hiệu mau tơi ăn điểm tâm nha nhà khuê nữ tình ngụ a đến nhường ba ba ôm một cái cho vợ đánh xong chào hỏi về sau trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy mang cười khơi dậy nhà mình đáng yêu khuê nữ ba ba tiểu k i ể u nguyện dùng kia mềm dẻo ngọt ngào tiểu nại âm hô hào ba ba quả thực muốn đem trương hạo nhiên tâm cũng cho hòa tan nụ cười trên mặt hắn càng thêm sán lạn và đem khuê nữ cẩn thận ôm vào trong ngực trương hạo nhiên lại quay đầu đối với vợ lý thư hiệu trong ngực nhi tử ôn nhu nói nhỏ sao nhi tử ngươi thì tỉnh rồi vừa dứt lời hắn nhẹ véo nhẹ bóp nhi tử bảo bối kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn một giây sau tiểu g i a hỏa trong miệng ngay lập tức phát ra hê a hê a động nghe thanh âm cùng hai cái tiểu bảo bối thỏa thích chơi đùa một hồi về sau trương hạo nhiên phát hiện lý lao gia tử vẫn đang không có hiện thân trong lòng suy nghĩ lao gia tử có thể còn không biết điểm tâm đã chuẩn bị xong hoặc nói lao gia tử còn chưa tỉnh thế là hắn quyết định tự mình trước đi mời lao gia tử tới trước hưởng dụng đỡ sáng thư hiểu ba ba hiện tại qua đi tìm một chút lao gia tử a nhường hắn vội vàng đến ăn điểm tâm b ả bối k h u y ê nữ chúng ta cùng đi đem ngươi tặng ra ra mời tới dùng cơm đi vừa dứt lời trương hạo nhiên thì ô m nữ nhi mến yêu hướng phía cửa đi đến nhưng mà mắt thấy ba ba thì muốn ra cửa tiểu t i ệ u duệ bắt đầu lầm bầm không ngừng tay nhỏ còn không ngừng địa khoa tay không còn nghi ngờ gì nữa tiểu gia hỏa thì muốn cùng cùng một chỗ đi ha ha tiểu quỷ tinh lịch một k h ắ c cũng không được gan bình nha vậy liền cùng đi chứ ba ba ôm ngươi đi trương hạo nhiên vừa cười vừa nói chỉ thấy hắn tay trái ôm nhi tử tay phải ôm nữ nhi lòng tràn đầy vui mừng hướng phía lý lao gia tử ở lại sân đi đến khi bọn hắn chống đỡ đ ạ t lao g i a t ử chỗ ở s â n lúc chung quanh các bạn hàng xóm sôi nổi nhận tình h ư ớ n g trương hạo nhiên chào hỏi thiếu n h â n a d ậ y sớm như thế còn tinh thần như vậy đấy người này đến khẳng định là chuyên môn đến gọi lý lao g i a t ử ăn điểm tâm a ha ha đúng vậy a đến hô lao g i a t ử ăn điểm tâm các vị buổi sáng tốt lành a trương hạo nhiên trên mặt mang nụ cười sáng lạ lễ phép đáp lại mỗi người ân cần thăm hỏi hắn n ạ i bước nhẹ nhàng nhịp chân đi đến lao g i a t ử trước của phòng qua loa để cao giọng nói hướng về phía trong phòng hô lao ra tử ngại tình ngủ sao sau đó trương hạo nhiên xoay người lại đối với bên cạnh tiểu kiều nguyệt lộ ra cưng chiều mỉm cười nhẹ nói tới tới tới bà bối khuê nữ nhanh đi gọi n g ư ờ i thẳng g i a g i a rời giường ăn cơm nha tiểu kiều nguyệt nháy cặp kia ngập nước mắt to ngoan ngoan gật đầu sau đó dùng kia non nớt mà vừa đáng yêu âm thanh đối với trong phòng la lớn thẳng g i a g i a ăn cơm cơm rồi và nghe được phòng bên ngoài âm thanh lý lao ra t ử vừa cười trả lời một bên t ử trong phòng đi ra ha ha đến rồi đến rồi tiểu n h â n ấy sao sớm như vậy lại tới ta vừa mới rời giường không lâu đấy trời ơi tiểu nguyện nguyệt lên được thì đủ sớm nha con biết đã chạy tới gọi thẳng ra ra ăn cơm đâu thật là một cái h i ể u chuyện bé ngoan tiểu duệ duệ thì tỉnh rồi nha hắn mang theo nụ cười ônu nhẹ nhàng tuần tự vớt ve một chút tiểu tiểu nguyện cùng tiểu tiểu duệ đáng yêu cái đầu nhỏ sau đó trương hạo nhiên cùng lý lao ra t ử làm bạn mà đi vừa đi vừa trò chuyện hướng phía số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh đi đến tiểu nhiên trở về rồi a khuê nữ đâu lý thư hiểu đứng ngoài cửa ánh mắt mạo s ư n g đầy mong đợi nhìn vào cửa trước trương hạo nhiên nói đúng lúc này nàng lại thấy được ôm nhà mình k h ê nữ vào cửa ra ra trên mặt ngay lập tức tách ra vui sướng nụ cười nhận tinh mở miệng nói ra ra ngài đến ả nha mau mời vào chương ba u trăm bảy mươi tám nam nhân đến chết là thiếu niên chương ba trăm bảy mươi tám nam nhân đến chết là thiếu niên chương hạo nhiên hướng vợ lý thư hiểu báo cáo về sau chúng ta căn h bản v không thiếu thịt thắng a xem xét không gian hệ thống bên trong những thứ này thịt chỉ sợ muốn ăn đến thế kỷ hai mươi một trương hạo nhiên quét mắt không gian hệ thống trong tình huống không khỏi cảm thắng đạo tiếp theo trương hạo nhiên khởi động xe đạp chân đạp tấm hướng phía nhà phương hướng kỵ hành mà đi vừa vừa về đến tứ hợp viện hắn liền thấy sách câu cá công cụ tam đại gia diêm phụ quý diêm phụ quý thấy thế vội vàng tiến lên trước kinh ngạc nói ra n h a tiểu nhiên ngươi mua nhiều món ăn như vậy a còn mua nhiều như vậy thì đâu ái chà chà này thịt lợn tối thiểu có mấy cân nặng a còn có đây là thịt lửa sao nhiều như vậy a ừ a còn có con cá này thật đúng là đại a diêm phụ quý ánh mắt trực câu câu c h ầ m c h ầ m vào trương hạo nhiên xe đạp tay lái tay cùng gạch ngang thượng treo lấy thái cùng thịt hâm mộ học rồi tam đại gia ngài đây là muốn định đi nơi đâu câu cá nhà khí trời lạnh như vậy nước sông cũng kết băng sao câu cá đâu trương hạo nhiên nhìn diêm phụ quý nghi ngờ hỏi diêm phụ quý cười cười lơ đến trả lời ngày này nhi không lạnh a có thái dương p h ơ i đâu lại nói cho dù nước sông kết băng thì không sao khẳng định có người sẽ tại trên mặt băng đục cái đến trong động câu cá hôm nay ta nhất định năng lực câu được một con cá lớn hắn nói được lòng tin tràn đầy trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười trương hạo nhiên vội vàng phụ hòa nói tam đại gia ta tin tưởng ngài nhất định có thể câu đến cá lớn đợi ngài đem cá lớn mang về nhà nhường tam đại mụ xem xét nàng nhất định sẽ rất vui vẻ diêm phụ quý nghe lời này trong lòng càng là hơn trong bụng n ở hoa dương dương đắc ý nói ha ha đó là đương nhiên tam đại gia ta hả, thế nhưng câu cá cao thủ đầu hắn vừa nói vừa tưởng tượng nhìn chính mình câu đến cá lớn sau c h ẳ n g cảnh không khỏi cười ra tiếng trương hạo nhiên tiếp tục tán dương tam đại gia ngài thật đúng là quá lợi hại ta về sau cũng muốn hướng ngài học tập đâu diêm phụ quý bị trương hạo nhiên dô đến tâm hoa nội phóng vô vô bờ vai của hắn nói tiểu tử ngươi được à chỉ cần ngươi khẳng học tam đại gia nhất định dạy ngươi chẳng qua câu cá có cần phải kiên nhẫn cùng kỹ xảo a không thể n ó n nổi diêm phụ quý trong lúc nhất thời cũng quên trương hạo nhiên câu cá lợi hại đâu hoàn toàn không cần hàn giáo trương hạo nhiên liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình có cơ hội nhất định sẽ đi theo tam đại gia hảo hảo học tập này tại câu cá hai người lại trò chuyện trong chốc lát diêm phụ quý liền cao hứng bừng bừng hướng nhìn ngoài cửa chuẩn bị đi thập sát hải bắt đầu hắn câu cá hành trình trương hạo nhiên nhìn qua hắn đi xa bóng lưng trong lòng âm thầm một cười thầm nghĩ cái này tam đại gia còn thật dễ dàng mắc lừa đâu ta còn tưởng rằng thì nhị đại gia thích người khác nói lời hữu ích nâng lấy hắn đâu nguyên lai tam đại gia cũng không ngoại lệ a quả nhiên ấy là người cũng thích nghe tán dương lạc. Chẳng qua, hắn không có nghĩ rõ r à n g là diêm phụ quý cũng không phải là bởi vì có người khen hắn nói tốt nâng lấy hắn hắn rồi sẽ vui vẻ chủ yếu là cái này khen người của hắn là trương hạo nhiên vì theo diêm phụ quý trong sân đầu thì trương hạo nhiên người này tối có bản lĩnh bị kiểu này người có bản l ĩ n h khen ngợi nâng lấy hắn năng lực mất hướng sao tự nhiên là mừng r ỡ không ngậm nhận được không phân rõ phương hướng chậm rãi hai người đầy nhiệt tình địa trò chuyện hồi lâu đồng thời bọn hắn hoàn toàn không nhắc lại lên qua trương hạo nhiên mua nhiều món ăn như vậy chuyện này vậy được rồi tam đại gia ngài trước hết bận điệu ngài à sớm một chút đi thập sát hải chiếm t r ư ớ c một chỗ tốt khẳng định có thể thu hoạch trần đ ấy đợi đến cảm giác trò chuyện không sai bị lắm là lúc kết thúc trương hạo nhiên vẻ mặt tươi cười nói được rồi kia tam đại gia ta liền đi trước cá nói xong diêm phụ quý liền hướng phía môn đi ra ngoài ngay tại trương hạo nhiên vừa mới xoay người chuẩn bị khi về nhà đột nhiên hắn lại một lần nghe được diêm phụ quý ở sau lưng la lên thanh âm của hắn không đúng à tiểu nhiên thế nào hà nha làm sao vậy tam đại gia trương hạo nhiên đáp lại nói trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc lẽ nào là diêm phụ quý cuối cùng lấy lại tinh thần nghĩ muốn lần nữa hỏi hắn vì sao mua nhiều như vậy thịt cùng thái tiện thể xem xét có cơ hội hay không chiếm t i ề n nghi còn tốt sự thực không phải như vậy chỉ nghe diêm phụ quý đối với trương hạo nhiên mở miệng nói tiểu nhiên à ngươi có muốn hay không cùng tam đại gia cùng đi câu, câu cá â u c nha ta nhớ được ngươi trước kia câu cá có thể là có tiếng lợi hại à đã lâu lắm không có câu qua cá đi không đi thử thử tay người sao diêm phụ quý mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn trương hạo nhiên ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khát vọng ngươi lai、like, lúc này diêm phụ quý đã kịp phản ứng vừa nãy trương hạo nhiên tiểu tử này là tại nâng lấy hắn ấy rốt cuộc trương hạo nhiên trước kia là trong sân nổi danh câu cá cao thủ hắn diêm phụ quý kém chút bị hống đi qua không được không được tam đại gia ta còn muốn để ở nhà chăm sóc hai đứa bé đâu thật sự là không thể phân thân nha chính ngài đi hảo hảo hưởng thụ câu cá niềm vui thú đi chúc ngài hôm nay có thể câu được thật nhiều đầu cá lớn nha trương hạo nhiên vội vàng tìm cái cơ từ chối đồng thời còn không quên đưa lên một phần chúc phúc được rồi tiêu tam đại gia ta à, ả trước hết xuất phát lạc diêm phụ quý ánh mắt bên trong hơi hơi mang theo điểm tiếp lối nói xong sau đó xoay người lại nhắc tới hắn câu cá công cụ cất bước rời đi h khá tốt này tam đại gia không có phát giác được cái gì dị thường thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi a trương hạo nhiên nhẹ nhàng vỗ v ỗ tay trong miệng lầm bầm vài câu theo sau đó xoay người hướng trong nhà đi đến vợ ta trở về rồi vừa đi vào gia môn trương hạo nhiên thì cao hứng bừng bừng mà đối với trong phòng lớn tiếng hô q u á t lên ừ n ai nha thiểu n h â n a ngươi sao mua nhiều như vậy thì ta mua nhiều như vậy nhà chúng ta còn qua không sống qua ngày lý thư hiểu nhìn thấy trượng phu xe đ trước treo đầy một đám viên lại một khối thịt không khỏi kinh ngạc cha hỏi trên mặt của nàng viết đầy hoài nghi cùng lo lắng thực chất lý thư hiểu cũng không có nghĩ qua sâu vì trước lúc này trương hạo nhiên cách mỗi mấy ngày rồi sẽ mang về một chút thịt quay về mà nàng đối với cái này tập mãi thành thói quen cũng không có cảm thấy có gì c h ô không ổn nhưng mà lần này tình huống lại hoàn toàn khác biệt trương hạo nhiên bông c h ố c mang về mấy cân thịt mắt thấy không sai biệt lắm có mười cân nhiều điều này thực nhường nàng kinh ngạc không thôi ở đâu nhiều nhiều năm như vậy cũng là như t h ế đến không muốn trận tròn mắt nói lung tung có đôi khi tìm xem chính mình nguyên nhân nhiều năm như vậy thì lương trương hạo nhiên dùng một chủng loại giống như m ẫ kỳ giọng nói đáp lại nói chỉ là hắn còn chưa nói xong liền bị vợ lý thư hiểu cắt đứt â t i ể u nhiên người rốt cục đang nói cái gì nha cái gì mở mắt nói lời biểu đạt cái gì gọi là theo tự thân tìm nguyên nhân đâu lý thư hiểu lập tức cảm thấy có chút hoang mang khó hiểu hoàn toàn không nghĩ ra không đã hiểu trượng phu của mình đến tột cùng tại biểu đạt ý gì a không có gì hắc hắc vừa mới chính là lanh mồm lanh miệng nói sai n g ư ơ i yên tâm đi những thứ này thịt mua được cũng không nhiều trong tay của ta còn có tem thịt đâu lý giám đốc cùng quách thư ký lén lút đưa cho ta một chút thịt phiếu việc này ngươi có thể tuyệt đối đứng ra bên ngoài nói a trương hạo nhiên hơi giải thích một phen sau hồi đáp đương nhiên trương hạo nhiên nói tới lời nói này tuyệt đối là chân thật đáng tin quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người quả thật cho hắn một ít phiếu chứng bao gồm k e m thịt k e m dầu các loại với lại trương hạo nhiên còn cố ý cùng hai người này đổi một chút đặc biệt k e m thư những thứ này k e m thư mặc dù tại làm lúc nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt nhưng trong tương lai nhưng lại có cực cao cất giữ giá trị trương hạo nhiên cũng không có siêu tập k e m yêu thích hắn sở dĩ làm như thế chỉ là bởi vì hắn hiểu rõ những thứ này k e m thư ở đời sau có thể bán đi giá cao do đó hắn đem những này tem thư coi như một loại đầu tư cũng coi là cho các hải tử của mình lưu lại một chút ít vật có giá trị vậy ta chắc chắn sẽ không nói ra yên tâm đi đừng nói các người bí thư cùng giám đốc đối với người thật tốt ta ố t t lý thư hiểu cao hứng bừng bừng nói trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng đúng thế chỉ chúng ta ba quan hệ quách thư ký cùng lý giám đốc năng lực đối với nam nhân của người ta không tốt sao chúng ta ba trong âm thầm thế nhưng vì gọi nhau huynh đệ l ạ c trương hạo nhiên dương dương đắc ý nói đồng thời còn n g ẩ g đầu lên ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng tự tin được, được được nam nhân ta lợi hại được rồi lý thư hiểu nhìn trương hạo nhiên dáng vẻ không khỏi dở khóc dở cười nói nàng hiểu rõ trương hạo nhiên có đôi khi hội có chút quá tự tin nhưng nàng thì đã hiểu đây là trương hạo nhiên cố ý ở trước mặt nàng d ạ n g này cũng chỉ có tại nàng cái này vợ trước mặt trương hạo nhiên mới biết thỉnh thoảng tính trẻ con hoặc là có thể nói là nam nhân đến chết là thiếu niên đương nhiên nàng hội hoàn toàn thụ lấy coi như là hai lỗ hổng ở giữa một loại niềm vui thú thỉnh thú đi chương ba trăm bảy mươi chín trương hạo nhiên quan tâm thái khôn hôn sự chương ba trăm bảy mươi chín trương hạo nhiên quan tâm thái khôn hôn sự đúng thế hh ắ c ắ c thì vào giờ phút này trương hạo nhiên khỏe mắt dư quan thoáng nhìn đứng ở một bên đang cố gắng nín cười lý lao gia tử â lao gia tử ngài ngài cũng tại này nha ha h h trương hạo nhiên có chút mất tự nhiên nói lời nói ở giữa còn kèm theo một chút nói lắp cùng lúng túng tâm ý không sao không sao các người tiếp lấy trò chuyện quyền đương lão già ta không tồn tại là được ha ha ha lý lão gia tử cố nén ý cười nói nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được tiếng cười thốt ra ha ha ha mà lý thư hiểu thì theo sát phía sau cười ra tiếng h a h a c trương hạo nhiên chỉ cảm thấy trên mặt một hồi k h ô nóng giống như có thể dùng ngón tay cái của mình móc ra một ba phòng ngủ một phòng khách đến thực sự là vô cùng k h ố n cùng nhưng mà cũng không lâu lắm trương hạo nhiên nhanh chóng điều chỉnh tốt tự thân trạng thái h í c một hơi thật sâu tâm cảnh dần dần khôi phục lại bình tĩnh k h ú k h ú t h ư hiểu a nếu không chúng ta đi trước đem giữa chưa dự định làm thái cũng chuẩn bị thỏa đáng đi kể từ đó chờ chút đến giờ cơm liền có thể trực tiếp xào rau trương hạo nhiên nhanh chí nghĩ ra cái lý do nói hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị sao có thể hay không quá sớm chút ít đâu lý thư hiểu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đáp lại nói không sớm không sớm một chút cũng không sớm đi đi đi trương hạo nhiên lòng như lửa đốt địa cầm một chút thịt cùng thái n ắ m chắc vợ tay hùng hùng hổ hộ địa hướng trong phòng bếp đi đến bị trương hạo nhiên lôi chạy lý thư hiểu rất nhanh lấy lại tinh thần trợ phu đây là đang hóa giải vừa nay không khí lung tùng nàng khám phá không nói toạc trong lòng rất rõ nhà mình nam nhân chính là thích sĩ diện m à cứ như vậy trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu tại bên trong nhà bếp một trận bận rộn cái kia cắt thì cắt cái kia rửa rửa chỗ có cần phải chuẩn bị từ sớm thứ gì đó cũng an bài thỏa đáng đợi đến cơm trưa một chút là có thể trực tiếp nhóm lửa mở xào á làm cặp vợ chồng đi ra nhà bếp lúc trương hạo nhiên trên mặt khốn cùng quét sạch thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh à đúng vợ ta đi tìm trụ từ nói một tiếng nhường hắn cùng vợ hắn giữa chưa đến cùng nhau ăn cơm trưa rốt cuộc trụ tử là nước mưa ca hắn nha theo ý nào đó thượng giảng cùng nhà ta cũng coi là người một nhà đúng còn có thái khôn ta thì cùng một chỗ kêu lên tiểu tử kia thế nhưng bên trên cùng trong nhà máy an bài cho ta bảo vệ viên o â u hắn một cái tuổi trẻ tiểu tử cứ như vậy đi theo ta cũng nên gọi qua cùng nhau trương hạo nhiên nghĩ đến nơi này đối với vợ lý thư hiểu nói thành a cùng nhau gọi qua thôi chính tốt náo nhiệt một chút lý thư hiểu vui tươi hớn hở điệu nói xong cũng không có phản đối thì không hề không vui đúng vợ các ngươi nhai đạo biện có hay không có thích hợp cô nữ a thái khôn tiểu tử này cũng hai mươi lăm còn chưa cái đối tượng hắn chính mình không lo người này kiểu gì trương hạo nhiên vẻ mặt hiếu kỳ hỏi đến hiển nhiên là đối với thái khôn nhân sinh đại sự để ý ha ha tiểu nhân a người a còn thua thiệt ngươi là người sinh viên đại học là lãnh đạo đấy người ta tiểu hồng hai năm trước cũng lập gia đình hai tử đều nhanh một tuổi làm lúc ta còn mang theo người ta cho kẹo hỉ về nhà đâu ngươi lúc đó thì ăn ngươi như thế một chút cũng không có nhớ ký a lý thư h i ể u t r e o g ẹ o nhà mình nam nhân hai tử đều nhanh một tuổi rồi thời gian trôi qua thật là n h a n h a kia được thôi xem ra cần phải nhìn nhìn lại ngươi nếu là có thích hợp cô nương còn nhớ cho thái k h ô n tiểu t ử này giới thiệu một chút hắn thì trưởng thành tốt xấu chúng ta cũng là làm đại ca đại tẩu chút chuyện này vẫn là phải để ý một chút biết không trương hạo nhiên vẻ mặt cảm khái nói phản phất đang hồi ước quá khứ thời gian quả như đấy thời gian theo không chờ người ngắn ngủi thời gian mấy năm hết thể đều đã trở nên khác nhau nói không chừng tại bình thường trong sinh hoạt khi nào những kia mấy năm trước còn giống như chính mình độc thân tiểu tử chúng tiểu cô nương trong nháy mắt liền đã kết hôn sinh con tốt tốt tốt ta biết rồi ta sẽ lưu ý người nhà cả ngày thì chỉ biết là bận bịu i trong nhà cùng trong nhà máy sự việc việc hết thẻ không quan tâm lý thư hiểu đáp lại chuyện này đồng thời nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm p h à n là nói ha ha ta quan tâm nhà khác tiểu cô nương làm gì vậy ta chỉ cần quan tâm ta vợ của mình thì đủ rồi trương hạo nhiên cười lớn đáp lại nói một bên nói còn vừa hướng vợ lý thư hiểu n ị c h ngậm nháy mắt ra hiệu ánh mắt kêu phản phất có được tan không ra yêu thương chương ba trăm tám mươi mời hà vũ trụ toàn r a chương ba trăm tám mươi mời hà vũ trụ toàn r a ai nha được rồi được rồi thực sự là nhịn không nổi ngươi lý thư hiểu ngoài miệng mặc dù nói như thế nhưng ở sâu trong nội tâm đã sớm bị vui sướng l ấ p đầy nàng biết rõ trượng phu đối với quan tâm của mình đầy đủ hắn lời nói đều từ đáy lỏng phần này giản dị nhưng lại chân thành tha thiết âm thầm tình cảm nhường nàng rất cảm thấy hạnh phúc giờ phút này lý thư hiểu gó má nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ hửng hiển nhiên là bị trương hạo nhiên câu kia hơi có vẻ buồn nôn thổ vị lời tâm tình làm được ngại quá nhưng mà tại nàng sâu trong đáy lỏng lại tràn đầy tràn đầy ngọt ngào cùng thỏa m l này, này không i ể u n lóe lên, khéo sao thái không trước kia đã từng đi lê nga có thể thử cho hắn hai đáp cầu giắt mối giới thiệu một chút chẳng qua cũng không biết và chân gặp mặt cô nương này đối với thái không có cảm giác hay không hai người có thể hay không lọt vào mắt xanh rồi lý thư yểu cười lớn hồi đáp ồ có thể a có nhìn hay không vừa ý và gặp mặt lại nói nha đến lúc đó liền biết nếu không ngơi ư mất chút thời gian đi tìm các ngươi nhai đạo biện trần phó chủ nhiệm tốt tốt thương lượng một chút xem xét có thể hay không sắp đặt tiểu cô nương này cùng thái khôn gặp một lần xem bọn hắn hai có hay không có duyên vận nếu có thể thành vậy liền thật tốt quá đợi lát nữa uống rượu lúc ăn cơm ta lại tìm cái thời cơ thích hợp cùng thái khôn tiểu t ử này để lời miệng ngươi khoan hay nói thái khôn tiểu từ này người còn là rất không tệ a trương hạo nhiên liền vội vàng tiến lên mở miệng nói đương nhiên trong lòng của hắn rất đã hiểu loại chuyện này trọng yếu nhất vẫn là muốn nhìn người trong cuộc ý nguyện của mình cùng với duyên phận làm sao nếu cưỡng ép đem một đôi thanh niên tác hợp đến cùng nhau nói không chừng cuối cùng còn có thể sinh ra một ít ảnh hưởng không tốt thậm chí có thể sẽ làm hắn phản lực đấy ừ n xác thực như thế kỳ thực đi cá nhân ta cho rằng thái k h ô n đứa nhỏ này thật sự thật không tệ nha hắn người này không chỉ là người chính trực với lại ý nghĩ linh hoạt đặc biệt biết nói chuyện chúng ta trong sân cái đó nhị đại gia có thể thích nhất cùng hắn tán gấu mỗi lần chỉ cần cùng thái k h ô n tiểu từ này trò chuyện như vậy vài câu nhị đại gia khẳng định cười đến miệng cũng không khép lại được nha lại thêm thái khôn này vóc người cao cao to to cả người nhìn qua đặc biệt có tinh thần tuyệt đối coi là một tinh thần tiểu tử nha cho nên ta nghĩ đi c h â n phó chủ nhiệm nàng chất nữ hẳn là có thể đủ coi trọng thái khôn tiểu tử này mới đúng lý thư hiểu nhìn qua nhà mình nam nhân đáp lại nói đúng vậy a ta cũng nghĩ như vậy những năm gần đây thái khôn tiểu tử này biểu hiện xác thực rất để cho ta cảm thấy thỏa mãn thật hy vọng hắn có thể mau chóng tìm thấy thuộc về mình một nửa khác sau đó vượt qua hạnh phúc mỹ mãn đời sống a trương hạo nhiên cảm khái vạn phần nói hắn rất hy vọng có thể là thái khôn làm một ít đủ khả năng sự việc n h ư n g hắn cảm nhận được ấm áp cùng quan tâm. trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu hai lỗ hổng cảm khái trong chốc lát về sau trương hạo nhiên liền cười lấy đối với thê tử nói ra t ố t thư hiểu vậy ta đi tìm trụ tử cặp vợ chồng cùng với thái khôn mời mời bọn hắn giữa chưa đến nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm lý thư hiểu nghe xong mỉm cười phất phất tay tỏ vẻ đồng ý thế là trương hạo nhiên đầu trước đi tới ở vào tiền viện phía tây phòng ngoài trong phòng ở lại thái khôn trong nhà nơi này mặt ngoài là trương hạo nhiên cho thái khôn thuê chỗ ở nhưng đây đều là đối ngoại an bài như vậy trương hạo nhiên một đi vào phòng liền lớn tiếng la lên á khôn nghe được âm thanh thái khôn lập tức trả lời nói thế nào n h i ê n ca. hắn hiển nhưng đã hiểu rõ là trương hạo nhiên đang gọi hắn bên cạnh lớn tiếng đáp trả bên cạnh theo phòng bên trong đi ra trương hạo nhiên hướng thái k h ô n biểu lộ chính mình ý đ ồ đến đợi lát nữa giữa chưa tới nhà của ta ăn cơm biết không thái k h ô n đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh tự nhiên đáp ứng nói à. ăn cơm t ố t nhiên ca được vậy thì như thế nói tốt chờ giữa chưa nhớ phải đến ha vậy trước tiên như vậy ta đi cùng trụ tử cũng nói một chút việc này trương hạo nhiên nhìn đối phương sảng khoái như vậy địa đáp ứng đáp lại nói hắn thực sự không nghĩ ra đối phương tại sao lại như vậy dứt khoát đáp ứng có thể là cái này thái khôn tính tình cùng sự sự phong cách đi ở trong mắt thái khôn trương hạo nhiên thân làm hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp chỉ cần thượng cấp hạ đặt chỉ lệnh không có có vi phạm phía trên quy củ hắn đều sẽ không chút do dự chấp hành được rồi n h i ê n ca ta nhớ kỹ thái khôn đơn giản rõ ràng địa trả lời chắc chắn đạo được vậy ta đi nhà trụ t ử nói chuyện này đợi lát nữa còn n h ớ đến khắc đem quên đi trương hạo nhiên cẩn thận căn dặn về sau q a y người hướng phía trung viện cất bước mà đi tốt ca bảo đảm quên không được thái khôn mặt mỉm cười lời thề son sắt địa bảo đảm đúng lúc này hắn lại quay đầu hướng trụ tử vợ lưu lam nói ra trụ tử vợ buổi trưa hôm nay tới nhà của ta ăn cơm trưa nhất định phải tới nhà hạo học cùng vũ thủy hôm nay thì sẽ tới chúng ta người một nhà hào hào tụ họp một chút vô cùng náo nhiệt điệu ăn bữa cơm trương hạo nhiên mặt mỉm cười tâm trạng đặc biệt sung sướng hà vũ trụ sảng khoái đáp ứng đồng thời chủ động đưa ra do hắn đến vụ trách làm buổi trưa hôm nay công chưa trụ tử lại là ngươi đến tay cầm mũi a như vậy không tốt lắm đâu nào có mời khách gian cương còn để ngươi xuống bếp đạo lý đầu trương hạo nhiên hơi chút chần chờ trong lòng luôn cảm thấy băn khoăn được rồi hai chúng ta nhà quan hệ thế nào còn để ý nhiều như vậy đồ vật làm gì vậy hà vũ trụ vỗ vỗ trương hạo nhiên b ả vai trên mặt lộ ra nụ cười sán l ạ lại nói ta một đ ồ bếp xào rau n ấ u cơm không nên nha hắn vừa nói một bên lấy tay khoa tay phản phất tại nấu nướng một đạo mỹ vị món ngon tiếp theo hắn lại tự hào nói thêm vừa vặn ta cảm thấy nhìn ta tay nghề này đ â y trước kia tốt hơn nhiều đâu ngày hôm nay để các n g ư y i đếm thử xem trương hạo nhiên bị hà vũ trụ nhận tình lây thì cưới theo ha tiểu tử ngươi được vậy ta liền không nói gì vậy lợi lát nữa nhớ phải đến a v ừ đi, trong u n giọng ệ nói của nàng mang theo một tiêu kinh ngạc tựa hồ đối với trương hạo nhiên cử động cảm thấy bất ngờ đúng thế ta cùng còn nhỏ nhưng từ nhỏ đến lớn huynh đệ quan hệ tốt đây hà vũ trụ tự hào nói trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang hắn biết rõ phần này hữu nghị c h â n quý thì nguyện ý vì chi nỗ lực nỗ lực nhường quan hệ lẫn nhau càng thêm thâm hậu Trường Trường trụ tiếp, chính là không nhìn ra à, hạ học tiểu từ tướng thường Thế ta tâm thân thủy ra Lưu Lưu cười như như Đúng này, nói chính không nhìn này bình ngọc, nu quan dựng Giáo Giáo Lam Lam lúc là Phu. Phu. cầu kia hoa mà mà đem mội mội đi. hà hắc hắc, hạ học Hắc. à, à. vũ vũ ô người ta đó là vừa thấy đại yêu l ư ỡ n g tình tưng duyệt thanh mai trúc mã biết không ngươi có biết nói chuyện hay không a lại nói làm sơ có thể là nước mưa chủ động coi trọng người ta hạ học ngươi cũng đừng đổi trắng thay đen a chẳng qua nha ngươi khoan hay nói vũ thủy ánh mắt s á c thực thật không tệ hạ học người này không chỉ dáng dấp đẹp trai với lại tính cách ôn h ò a đối với vũ thủy cũng là che chở trong bể càng quan trọng chính là c h ư ơ n gia g toàn g i a đều là người thông tình đ ặ t lý vũ thủy b ộ i t ử có thể đến dạng này người trong sạch thực sự là phúc khí của nàng a lưu lam nhịn không được trêu ghẹo nhà mình nam nhân vải câu lập tức liền phát ra cảm khái không thôi đúng thế ta m ộ i tử thế nhưng trung chuyên sinh thông minh đâu nhìn xem người ánh mắt năng lực không tốt mà hà vũ trụ dương dương đắc ý nói giống như m ộ i m ộ i của mình là trên thế giới ưu tú nhất nữ tử đồng dạng đột nhiên hắn tượng là tựa như nhớ tới cái gì xoay đầu lại đối với vợ lưu lam chừng mắt nhìn m ở câu nói đùa vợ người ánh mắt thì thật tốt n h a làm sơ liếc thấy bên trong ta thiên hạ này vô song đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm nam nhân tốt nói xong hắn còn cố ý ớn ngực bày làm ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng hừ người còn muốn chút mặc không thế mà còn thì ra luyến đi lên nhớ năm đó nếu như không phải tiểu nhiên ca ở giữa đáp cầu rác mối lại thêm cha ta ở một bên dùng lực thêm dầu vào lửa ta mới sẽ không coi trọng ngươi đâu à đúng ngươi mau tới đây cùng ta nói một chút tại hai chúng ta còn chưa lĩnh giấy hôn thú chính thức kết hôn trước đó ngươi có phải hay không luôn chằm chằm vào người ta g i ả đông húc lao bà tần hoài như không rời mắt hả lưu lam hung hăng trừng hà vũ trụ một chút sau đó lại đem thoại để chuyển đến tần hoài như trên người không thể nào tuyệt đối không thể năng lực ta thế nào lại là cái loại người này đâu ta khi nào chằm chằm vào tần hoài như nhìn qua nhà những thứ này tất cả đều là tung tin đồn nhảm nói xấu đều là từ không sinh có phỉ báng ta có thể hướng thiên sinh thể ta tuyệt đối với không có làm qua chuyện như vậy hà vũ trụ vẻ mặt hoảng sợ luống cuống tay chân dơ lên cao cao giống như là muốn hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo chính mình vô tội bình thường trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ta hướng thiên sinh thể tuyệt đối không có làm qua loại chuyện đó thiên địa lương tâm a vợ ngươi nhất định phải tin ta t h ô i lấy lại bình tĩnh về sau hà vũ trụ nói tiếp ngươi rốt cục là từ đâu nghe được những chuyện hư hỏng này a không phải là cái đó hứa đại mậu tạo tin đồn nhảm a ôi này vợ ngươi cũng không thể tin hắn cái miệm túi kia nha tiên tiêm một thẳng nhìn ta không vừa mắt rõ ràng chính là muốn hô ta một cái thật chẳng lẽ là nói xấu hứa đại mậu cùng ngươi không đối phó việc này ta cũng biết nhưng ngươi suy nghĩ một chút ngươi trước kia luôn không sao động thủ đánh người ta đổi lại là ai cũng biết trong lòng có oán khí đi cho nên hắn nói nói xấu ngươi cũng coi là do ngươi tự chuốc lấy lạc với lại cũng không chỉ riêng một mình hắn nói như vậy nha còn có người khác thì đề cập với ta đâu ngươi dự định sao cho ta cái bàn giao đâu hư hư lưu lam giả trang ra một bộ không dáng vẻ cao hứng cố ý làm khó dễ lên hà vũ trụ tới kỳ thực nàng chẳng qua là nghĩ trêu chọc trước mắt cái này trung thực nam nhân xem hắn hội có cái gì thú vị phản ứng thôi vợ k i a thật sự tất cả đều là phỉ báng phỉ báng a h ứ a đ ạ i mẫu cái này thối cháu trai phỉ báng ta ạ còn có trong viện những k i a đã nói với ngươi đồng dạng lời nói người bọn hắn cũng đều tại phỉ báng ta ạ ta làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu vợ ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút có thể đã hiểu n h a ta thế nhưng cái phi thường thành thật bản phận nam nhân a hà vũ trụ đứng ở vợ lưu lam trước mặt t h ầ n s ắ c vội vàng giải thích nhìn lên tới đặc biệt ngây thơ chân thành được rồi ta không đủa người chơi nữa bất kể ngươi đi qua có hay không làm qua chuyện như vậy ta đều sẽ coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua nhưng mà từ hôm nay trở đi tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện tình huống tương tự nếu để cho ta phát hiện ngươi chằm chằm vào những nữ nhân khác nhìn xem vậy ta cũng sẽ đi chằm chằm vào nam nhân khác nhìn xem hừ hừ lưu lam làm bộ mang theo uy hiếp địa hù dọa nhìn hà vũ trụ cô ý nói k i a chắc chắn sẽ không vợ hiện tại trong mắt của ta cũng chỉ có một mình ngươi những người khác là yêu ma q u ỷ quái hà vũ trụ vội vàng cho thấy chính mình tình cảm chân thực một bên gãi đầu vừa nói hoàn toàn thì là một bộ thiết thô lô bộ dáng được rồi chúng ta chứ không nói chuyện này Bất biến rất thực Ta quá xác lời lại, lớn làm nói đi cũng phải nói lại, ngươi cũng gần còn ràng còn nhớ, hóa đây địa sơ rõ à. với ừ a m gả cho ngươi cho lại ú c chủ tử ngươi nói chuyện có cũng có chết. thể khó nghe, mỗi lần cũng có thể hợt tử ngươi nói lần gần mỗi Với đem l độ ngươi phát hiện không từ ngươi không còn nói với người khác những kia tổn hại người lời khó nghe sau đó vận khí cũng tốt hơn nhiều đâu ngươi ngẫm lại xem có phải hay không chuyện như vậy liền lấy chúng ta sân mà nói đi tốt mấy gia đình thái độ đối với ngươi đều so d i v a n g thích nhau không ít đâu thậm chí ngay cả trước kia một mực cùng ngươi không hợp nhau hứa đại mậu hiện tại cũng chỉ là cùng ngươi đơn giản lẫn nhau trêu chọc vài câu thì không thế nào tái khởi rất lớn xung đột lưu lam c h ậ m rãi t ô nói đến nhà mình nam nhân hà vũ trụ những thứ này tốt sửa đổi trên mặt còn mang theo vui mừng nét mặt hắc hắc đều là vợ ngươi dạy thật tốt ta nếu không phải ngươi một thằng ở bên cạnh ta nhắc nhở ta vô n ắ n ta ta sao có thể có tiến bộ lớn như vậy nha về sau ta còn phải tiếp tục cố gắng để ngươi càng vui vẻ hơn hạnh phúc hơn hà vũ trụ vội vàng đi ra phía trước nắm thật chặt lưu lam tay thâm tình nhìn nàng đảo ngược khen dậy rồi nhà mình vợ lưu lam ừ n như thế nói câu ra dáng lời nói tiếp tục gìn giữ thái độ như vậy rốt cuộc chúng ta ra ngoài phải hiểu được cùng người hòa khí ở chung không nên tùy tiện tức giận hoặc nôn từ quá kích bằng không rất dễ dàng bị người mưu hại hoặc h ă m hại với lại nha ngươi đang nhà máy hồng tình trong lúc công tác chỉ cần có thể chú ý tới mình nôn hành cử chỉ để ngươi khác tìm không đến bất luận cái gì tì vết hoặc tay cầm tự nhiên là không có người biết vô duyên vô cớ địa cho ngươi chế tạo phiền phức t lại nói g ngươi cùng tiểu nhiên có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ nương tựa theo phần này thâm hậu tình nghĩa nghệ tình tiểu nhiên trên mặt mũi đơn vị các ngươi lãnh đạo khẳng định cũng sẽ đối với ngươi nhiều hơn chiều cố cho nên a ta trước đó liền cùng ngươi nói qua nói với người khác khác luôn luôn như vậy tổn hại tâm bình khí hòa một ít như vậy bất luận là đối với ngươi hay là đối người khác đều cũng có chỗ ích lợi chẳng qua nha nếu quả thật gặp được loại đó không thèm nói đạo lý cố tình gây sự người cũng không cần vô cùng nhường nhịn chỉ cần chúng ta chiếm lý thì không cần sợ bọn họ lưu lam thâm thiến nói đến đây chút ít lời nói đồng thời cũng tại kiên nhẫn dạy trượng phu của nàng làm sao chính xác xử lý quan hệ nhân mạch cùng ứng đối các loại tình huống được rồi vợ ta đều hiểu ta thế nhưng một thằng tất cả nghe theo ngươi hiện tại bất luận là ở trong xưởng hay là chúng ta trong viện nói chuyện với người nào ta cũng khách khách khí khí tuyệt đối tìm không ra một chút khuyết điểm đến hà vũ trụ trên mặt mang nụ cười giọng kiên định nói lưu lam nhìn hắn thỏa mãn gật gật đầu ừ m ngươi biết là được dù sao ngươi phải nhớ kỹ ta là vợ ngươi sẽ không hại ngươi ta và ngươi nói những vật này cũng là hy vọng ngươi năng lực ở bên ngoài thiếu gây chút ít phiền phức nhiều dao chút ít bằng hữu hà vũ trụ liền vội và ngật đầu cười nói đúng thế vợ ngươi làm sao lại hại ta đâu kia không thể ta tâm lý nắm chắc ngươi nói những thứ này ta cũng nhớ kỹ về sau ta khẳng định sẽ chú ý sẽ không lại giống như kiểu trước đây xúc động hai người trong phòng trò chuyện thật lâu phần lớn thời gian đều là lưu lam đang dạy nam nhân của chính mình hà vũ trụ như thế nào tại bên ngoài cùng người ở c h u n g xử lý như thế nào sự việc nàng đem chính mình nhiều năm qua mưa dầm thấm đất tích lũy kinh nghiệm cùng trí tuệ không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho hà vũ trụ mà hà vũ trụ đâu thì nghe được hết sức chăm chú thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ vẻ tán đồng hắn hiểu rõ lưu lam là t h ậ t tâm vì muốn tốt cho hắn cho nên hắn thì nguyện ý nghe lấy ý kiến của nàng có thể trước kia hà vũ trụ ở sâu trong nội tâm đối với tần hoài như xác thực từng có một ít ý nghĩ rốt cuộc làm sơ tần hoài như vừa mới gả vào g i ả ra đi vào tứ hợp với lúc nàng xinh đẹp cùng ôn nhu trực tiếp nhường ngay lúc đó hà vũ trụ vì đó kinh diễm nhưng mà theo thời gian trôi qua hà vũ trụ dần dần đã hiểu đi qua cuối cùng đã qua bây giờ bên cạnh hắn có một cái thật sự quan tâm hắn bảo vệ nữ nhân của hắn đó chính là lưu lam hắn nên cố mà chân quý phần này tình cảm mà không phải đi hồi ức trước kia bạch nguyệt quang rốt cuộc tần hoài như đối với hà vũ trụ mà nói có thể xưng là bạch nguyệt quang tồn tại cho dù là hà vũ trụ vừa cùng lưu lam trước khi kết hôn kỳ t ầ nhưng o i n h cái à y Bạch n u Quang y ệ t sát thương vẫn đang không thể thường. đang vẫn không khinh Nhưng Chô có lực mà xưa đâu bằng nay bây giờ hà vũ trụ đã có vợ lưu lam cũng có hai hải tử tình huống tự nhiên là khác nhau rất lớn thậm chí có thể hiểu như vậy đi qua hà vũ trụ trường kỳ ở vào độc thân cô độc trả thái không chỉ trong sân bị chịu chỉ trích còn thường xuyên gặp nhà máy hồng tinh trong một số người chế dê ễ u nói niên kỷ của hắn trưởng thành lại vẫn một mình một người nội tâm hắn đương nhiên cảm thấy đau khổ cùng lo lắng với lại là một cái trẻ tuổi nóng tính tinh lực dồi dào tiểu tử sao có thể không bực bội khó nhị đâu nhưng bây giờ đâu hắn sinh lý nhu cầu đạt được thỏa mãn tâm lý nhu cầu cũng đã nhận được phát tiết tần hoài như viên này đã từng trói mắt bạch n g u y ệ t quang cũng chỉ có thể dừng lại ở trong chi nhớ chuyện cho tới bây giờ tần hoài như đến tột cùng là ai xòa trụ căn bản sẽ không để ý nàng tốt nhất tìm cái mát m ẹ c h ỗ đ ợ i chớ quái dày hắn hưởng thụ vợ con làm bạn ấm áp đời sống bởi vậy hà vũ trụ cho dù là ngu dốt lại hồ đồ thì còn có thể phân biệt thị phi thiệt ác hiểu rõ tốt xấu c h ụ tử nghĩ cái gì đâu lưu lam nhìn qua lâm vào trầm tư hà vũ trụ dùng tay nhẹ nhàng đ i ệ tại nhà mình trước mặt nam nhân trên dưới cơ cơ hiếu kỳ h hà vũ trụ lấy lại tinh thần nhìn lưu lam ôn nu cười cười không muốn cái gì đâu vợ ta à thì là nghĩ đến chờ chút vũ thủy thì đến trong lòng vui vẻ đâu đúng đợi lát nữa ngươi cái này làm tổ tử có thể phải hào hào cùng vũ thủy tâm sự vừa vặn nàng thì mang thai như thế ba tháng ngươi phải cùng nàng nhiều giao lưu trao đổi kinh nghiệm dạy một chút nàng mang thai nên làm như thế nào có nào cần đặc biệt chú ý sự việc hà vũ trụ lại nhải đ ị a nói cái khoảng sau đó xào diệu mượn mội m ộ i hà vũ thủy làm tấm mục thành công đ i ệ đem thoại đề rời đi quá khứ lừa dối qua cửa này lưu lam kéo hiểu lòng người gật đầu tỏ ra là đã hiểu tâm tình của hắn tiếp theo nàng nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ được ngươi yên tâm ta sẽ cùng vũ thủy nói rõ ràng c h ụ tử tết năm nay cha ngươi không có quay về chúng ta cũng không thể một thẳng tiếp tục như vậy đi nếu không chờ lúc nào có rảnh ngươi tự mình một người hoặc là hai chúng ta cùng đi bảo định xem xét cha ngươi rốt cuộc cha ngươi thì trở lại qua nhiều lần mà chúng ta đâu còn chưa có đi bảo định nhìn qua hắn này nhiều không hay lắm nghe nói như thế hà vũ trụ sắc mặt hơi đổi một chút ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp tâm trạng hắn trầm mặc một lát về sau do do dự dự hồi đáp đi bảo định sao ách để ta suy nghĩ suy xét đi tựa hồ đối với có phải vấn an phụ t h â n hắn trong lòng có một ít lo lắng cùng xoắn suýt n g ư ơ i n h a còn suy xét cái gì a khắc nghĩ nhiều như vậy á những năm kia hiểu lầm không phải đều đã giải khai sao tuy nói cha ngươi trước đó đi theo bạch quả phụ chạy nhưng mà luôn luôn cho ngươi cùng mội mội của ngươi vũ thủy gửi tiền sinh hoạt đặc biệt sau đó chúng ta có hai đứa bé sau đó hắn cũng vẫn là hội năm thì m ờ i họa địa gửi tiền quay về này đã làm rất tốt nha lưu lam lời còn chưa nói hết liền bị hà vũ trụ lên tiếng n g ắ t lời được rồi vợ việc này trong lòng ta đều tin tưởng và khi nào có rảnh rỗi xác thực cũng là cái kia đi xem một chút bà ta hà vũ trụ rất tự nhiên nhận lấy lưu lam câu chuyện thuận thế mà làm dẫm lên vợ cho bậc thềm liền hạ xuống trên thực tế từ hắn cùng phụ thân ở giữa lầm sẽ giải trừ về sau trong lòng của hắn đoán khí sớm đã tiêu tán hơn phân nửa nhất là khi hắn kết hôn thành ra có con của mình sau đó phụ thân càng là hơn nhiều lần cho hắn gửi tiền quay về đến tận đây hắn đôi quá khứ tất cả sớm đã tiêu tan ở sâu trong nội tâm thậm chí còn mang theo một ít vui sướng bởi vì hắn biết rõ cha hắn hà đại thanh vẫn là quan tâm hắn cùng vũ thủy nhưng mà có thể là cái này phụ tử ở, giữa ở chung hình thức đi luôn luôn không thể tránh khỏi sinh ra một ít mâu thuẫn hắn một thằng chờ mong phụ thân có thể hướng hắn nhận lầm chính miệng nói với hắn một tiếng xin lỗi nhưng vì phụ thân hà đại thanh cá tính như thế nào lại tùy tiện túi đầu xin lỗi đâu sao tiểu tử ngươi còn nhớ ta này người làm cha cho ngươi cái này làm con trai nói xin lỗi ngươi phản thiên xem chừng hà đại thanh hiệu rõ hà vũ trụ nội tâm ý nghĩ khẳng định trực tiếp chỉ vào hà vũ trụ cái mùi mắng ừ m vậy thì như thế nói tốt dù sao ta và ngươi nói à cha ngươi về sau chỉ định là muốn về nhà dưỡng lao ngươi là hắn con ruột việc này không thể m ậ mờ với lại ta thì vui lòng biết không lưu lam mười phần nói khẳng định vợ ngươi thế nào khẳng định như vậy cha ta hội quay về dưỡng lao a hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói xong ôi cha ngươi nhiều tinh một người a ăn phải cái lô vốn còn có thể không trả về đến hắn a lần trước trở về thời điểm thì cùng ta nói qua chuyện này về phần hắn vì sao hiện tại không trở lại có thể không phải là vì buồn nôn bạch quả phụ mà cha ngươi bây giờ tại nhà bạch quả phụ thiên lão đại hắn lão nhị có bạch quả phụ cho hắn nóng ẩu trăn tức giận còn có thể đánh bạch quả phụ như tử thì kiểu này thần tiên thời gian cha ngươi có thể trở về cha ngươi a thinh đây lưu làm cười ha hả nói xong nàng bây giờ nghĩ lên trước đó hà đại thanh trở về thời điểm nàng cái này làm con dâu còn cố ý nói làm cho đối phương quay về nàng khẳng định cho đối phương dưỡng lão kết quả thì sao hà đại thanh thì cho nàng nói những thứ này về phần vì sao không có cho hà vũ trụ nói như vậy đó là bởi vì hà đại thanh cảm thấy không cần thiết con dâu lưu lam là người thông minh có con dâu còn già con của hắn hà vũ trụ nửa đời sao ổn về phần hắn chính mình và lúc nào tại bạch quả p h ụ chỗ nào lệnh ngán thì lúc nào quay về chương ba t r ư ơ hà vũ trụ thể xác tinh thần đổ mồ hôi lạnh chương 38 t hà vũ trụ thể xác tinh thần đổ mồ hôi lạnh ôi mẹ ơi nha cha ta nguyên lai、like、là nghĩ như vậy à chẳng thể trách đến bây giờ vẫn chưa về nhà đâu hóa ra hắn hiện tại đang bảo định hưởng thụ t i ể u này mỹ diệu vô cùng đời sống trải qua ngày tốt lành đâu buổi tối tại trong chăn đánh người ta mấy hài t ử mẹ ban ngày nếu cảm thấy hài t ử không nghe lời hoặc là thấy ngứa mắt trực tiếp động thủ đánh một trận đây quả thực quá sung sướng đi dạng này thần tiên thời gian nếu như đổi thành là ta tới trải nghiệm đánh chết ta cũng không nguyện ý đổi đấy hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy s ợ hai t h a n phục trong lúc lơ đãng lại nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất nghe được bên cạnh trượng phu nói ra như thế lời nói lưu lam c h ậ m rãi đáp lại nói ừng t r tử thế nào ngươi cũng nghĩ qua thượng kiểu này thần tiên thời gian sao chẳng lẽ lại ngươi còn thật hâm mộ cha ngươi nha đó là đương nhiên a cha ta này tháng ngày trôi qua thực sự là rất thư thái hả không đúng không đúng ta ta mới sẽ không hâm mộ cha ta đâu hắn loại hành vi này vừa không đạo đức còn nói rõ nhân phẩm hắn có vấn đề ta mới không nghĩ tới loại ngày này đâu hà vũ trụ vừa mới chém đinh chặt sắt đ ị a nói xong đột nhiên lấy lại tinh thần lập tức liền bắt đầu l i ề u mạng giải thích ừ ngươi tốt nhất không phải là người như thế n g ư ơ i nếu dám căn đảm đây cha ngươi còn muốn tâm ngoan thủ lạc dám làm bỏ rơi vợ con kiểu này tăng lương tâm chuyện kia ta muốn phải biến thành cái thứ hai bạch quả phụ cho đến lúc đó ta sẽ cho hai đứa bé tìm một bố dượng đến lúc đó nhường hải tử cái này bố dượng ở tại trong phòng của ngươi tiêu lấy ngươi kiếm được tiền ngủ lao bà của ngươi cùng vợ ngươi ta cùng nhau cùng giường c h u n g gối thậm chí còn hơi một tí được đánh hải tử của ngươi lưu lam trong miệng thốt ra lời nói lạnh băng đến cực điểm giống như nhiệt độ đã hạ xuống âm mấy chục độ đồng dạng hà vũ trụ nghe được vợ lưu lam nói ra những lời này không khỏi toàn thân bốc lên toắt mồ hôi lạnh trong lòng một hồi run、dậy. hắn tưởng tượng nhìn tình cảnh đáng sợ này trong lòng âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra chuyện như vậy à đừng đừng đừng ta sẽ không ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy hà vũ trụ vội vàng hướng lưu lam bảo đảm nói ừng tốt nhất là như vậy bất quá nếu ngươi thật sự có nghĩ thử một chút vậy liền thử một chút xem sao lưu lam tiếp tục nói trong giọng nói mang theo một k i a khiêu khích sẽ không sẽ không vợ ta khẳng định sẽ không làm như thế hà vũ trụ vội vàng lần nữa cường điệu lập trường của mình tỏ vẽ tuyệt đối sẽ không vi phạm đối gia đình trách nhiệm ừng nay còn tạm được ngươi thì đừng cứ mãi hâm mộ cha ngươi nếu không phải sau đó phát hiện chân tướng sự t ì n h nói không chừng cha ngươi còn đắm chìm trong bạch quả phụ nhu tình mà ậ ý ôn nhu hương trong đ ầ u có lẽ hắn cuối cùng còn có thể rất tình nguyện giúp người khác nuôi dưỡng hải tử đâu nếu bạch quả phụ kia mấy đứa bé có thể có lương tâm vậy liền không còn gì tốt hơn đợi đến tương lai cha ngươi tuổi già sức yếu lúc bọn hắn cũng có thể giữ khuôn phép địa kết thúc phụng dưỡng lao nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ cho ngươi cha dưỡng lao t ổ n g trung cứ như vậy cha ngươi liền xem như không có h ư n g phí nuôi không g ụ c những hải tử này một hồi thế n h ư đâu nếu bạch quả phụ mấy hải tử kia đều là chút ít phụ nghĩa, lấy trả ơn bạch n h á lang như vậy cha ngươi chỉ sợ cũng phải tao tương đi phải biết ngay cả kia đại danh đỉnh đỉnh đà nhị cổn đều không thể giải quyết hết nan đề cha ngươi lẽ nào có thể dễ như t r ở bàn tay địa xóng sao ngươi thế mà còn dám đi hoang tưởng loại chuyện này xảy ra thực sự là không hiểu rõ ngươi đến cùng là thế nào nghĩa ngoài ra cha ngươi làm năm cũng là não vào nước đi lại sẽ cam tâm tình nguyện địa đổi tới đi cho người khác lập bang bộ không thể không nói v ậ n khí của hắn còn thực là không t ồ i trời xui đất khiến phía dưới biết được sự việc phía sau trần tướng nếu không hh <cười> lưu lam trầm giai nói đồng thời còn tại cẩn thận phân tích các loại khả năng xuất hiện tình huống cùng với hậu quả tương ứng n g h e xong nàng lời nói này sau đó hà vũ trụ lại một lần nữa bị dọa đến b ư ớ c lên suất mồ hôi lạnh cả người không chỉ như vậy ngay trong nháy mắt này hắn đột nhiên cảm giác thân thể chính mình cùng nội tâm cũng biến đến vô cùng dễ dàng hơn phản p h ấ t có một bộ nặng nề vô cùng gông xiềng theo trên người hắn gỡ xuống dưới bình thường n h ư n g cả người hắn cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều ư、um, mừng、um, yên tâm đi vợ ta không phải là người như thế hà vũ trụ kiên định hồi phục sau đó hai người nói chuyện phía một hồi hà vũ trụ đâu thì là người trong lòng không tại trò chuyện dường như bị cái quái gì thế cho mê hoặc thời gian rất mau tới đến mười một giờ chưa nhiều c h ồ n lúc này lưu lam chú ý tới thời gian điểm rất nhanh ôm tiểu nhi tử hà băng nàng đối với trượng phu hà vũ trụ nói ra t ố t chủ tử không sai biệt lắm đến lúc rồi chúng ta đi tiểu nhiên nhà đi ừ mừng t ố t vợ hà vũ trụ đơn giản hồi lúc này hà vũ trụ nét mặt cái gì đã khôi phục bình thường lập tức hà vũ trụ nắm khuê nữ tay lưu lam thì ô m nhi tử một nhà bốn miệng hướng phía tiền viện đi đến mấy bước đường khoảng cách một phút đồng hồ cũng chưa tới đã đến nhà trương hạo nhiên cửa t i ể u nhiên chúng ta toàn ra tới rồi hà vũ trụ một bên lớn tiếng hướng về phía trong phòng nói xong một bên hướng phía nhà trương hạo nhiên trong phòng đi đến c h ụ tử c h ụ tử vợ liền đến a ngồi ngồi ngồi thư hiểu đi cho người ta hai lỗ h ổ n g một người rót một ly trà cốc trà không có quai đến c h ụ tử rút điếu thuốc trương hạo nhiên một bên phân p h ó nhìn vợ lý thư hiểu chào hỏi khách cửa một bên cho hà vũ trụ đưa điếu thuốc ha ha này cái gì khỏi đấy thiểu nhiên hà vũ trụ nhận lấy điếu thuốc không hiểu được hết sức tò mò hỏi ha ha rút là được rồi ngươi chỉ cần biết rằng đây là thuốc xịt là được rồi trương hạo nhiên vui vẻ nói xong chương ba trăm tám mươi bốn lý thư h i ể u cùng lưu lam nói chuyện phiếm một chương ba trăm tám mươi bốn lý thư h i ể u cùng lưu lam nói chuyện phiếm một nhìn hà vũ trụ trên mặt vẫn như cũ mang theo nghi ngờ nét mặt trương hạo nhiên tiếp lấy mở miệng giải thích được rồi đừng suy nghĩ như thế nói cho ngươi đi đây chính là bộ ủy người đứng đầu cấp lãnh đạo thậm chí cấp bậc cao hơn đại lãnh đạo mới có thể rút đến khói n h à ngươi chưa từng thấy thì rất bình thường à rút cuộc tiểu này khói còn không phải thế sao tùy tiện người nào đều có thể tiếp xúc đến đây này đây là ta theo lý giám đốc chỗ nào thuở tới ta thì liền theo lao lý rút qua mấy lần hh <cười> nghe nói như thế hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra cái gì trong bộ lãnh đạo h ú t thuốc lá thậm chí càng mặt trên hơn lãnh đạo h ú t thuốc lá hoắt tốt như vậy khói tán cho ta rút không phải lãng phí mà trương hạo nhiên cười lấy t r e o g ẹ o hắn được rồi để cho ngươi tát người thì rút mà sao còn trướng mắt thuốc lá này hay sao ha ha thiểu nhiên nhìn ngươi nói làm sao lại như vậy ha ha ha vậy ta thì đ ế m thử tốt như vậy khói r ú t cục là cái gì hương vị hà vũ trụ vừa nói một bên không kịp chờ đợi đốt lên thuốc lá thật sâu hít một hơi sau đó phun ra sương mù hô hấp thật không hổ là phía trên lãnh đạo hút thuốc lá a chính là không giống nhau mùi vị kia chật chật chật thật tốt quá hà vũ trụ thỏa mãn than thở giống như nắm chìm trong mỹ rượu mùi thuốc lá hương khí trong về phần thuốc lá này rốt cục có được hay không đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ được phía trên những người lãnh đạo cũng rút cái này khói nó làm sao có khả năng không tốt đâu dù sao hà vũ trụ thì thì chọn là như vậy từ xưa đến nay bất kể khẩu hiệu hô được bao nhiêu vang dội tại người bình thường trong mắt làm quan thủy chung là làm quan nhất là những kia làm đại quan bọn hàn an dùng khẳng định đều là tốt nhất với lại có đôi khi dù chỉ là một vị nào đó lãnh đạo rút mổ một cái khói cuối cùng cũng sẽ theo không muốn người biết trở nên nhà nhà đều biết thậm chí có đôi khi mọi người sẽ nghĩ nếu mỗi một vị cuối cùng cấp lãnh đạo hút thuốc lá cũng không giống nhau như vậy đến lúc đó còn có thể rút đến tiện nghi khói sao đương nhiên loại ý nghĩ này kỳ thực có chút dư thừa rốt cuộc khói loại vật này khẳng định là muốn phân đẳng cấp chẳng qua phổ biến giá cả cũng tại tăng lên không ngừng mà thôi người bình thường cũng chỉ có thể k h ẽ cắn môi tiếp tục q u ấ t xuống tạm thời cho là là ủng hộ quốc phòng kiến thiết làm công hiến v ề phần tại sao nói là vì ủng hộ quốc phòng k i ế n thiết kia cũng không thể thừa nhận là chính mình giới không s o n g nghiện thuốc ca nay n g ư ờ i sống một đời cách đối nhân xử thế thì phải như vậy rộng rãi gặp đến bất cứ chuyện gì nếu xảy ra vấn đề vậy nhất định cũng là của người khác trách nhiệm dù sao tuyệt đối không phải là lỗi lầm của mình chỉ có quả quyết cự tuyệt bản thân tinh thần bên trong hao tổn mới có thể vượt qua hạnh phúc vui vẻ không buồn không lo đời sống đặc biệt tại chức tràng người mới nhất định phải chú ý rất nhiều không thể vô duyên vô cớ bị động có k h ẩ nồi lớn thực tập sinh nhập t r ư c mấy tháng thì làm việc không thích đáng thì để quốc gia biên chế cộng thêm một bộ vòng tay bạc q đang lúc hai người nói chuyện phiếm thời khắc lý thư hiệu đã yên lặng là hà vũ trụ cùng h trương t là hạo nhiên chuẩn bị đủ loại trả đương nhiên lượng không nhiều bình thường chỉ cần có khách tới thăm tới cửa hãng cuối cùng sẽ rất nhiệt tình là khách nhân pha được một bình trà nóng đợi cho hà vũ trụ hút thuốc xong lại uống m ấ y ngụm trà thủy về sau hắn nói với trương hạo nhiên ừ m ừ n thời gian không sai bệt lắm ta phải đi nhà bếp xào rau nấu cơm nha nói vừa xong hà vũ trụ liền nhanh chóng đứng dậy hướng phía nhà trương hạo nhiên nhà bếp bước đi đi kia được thôi ta tới giúp ngươi phụ một tay trương hạo nhiên đáp đúng lúc này đi theo sau hà vũ trụ cùng nhau hướng nhà bếp đi đến đồng thời hắn quay đầu đối với vợ của mình lý thư hiệu nói một câu thư hiệu a ngươi ở chỗ này buổi tiếp trụ từ vợ hảo hảo tâm sự đợi lát nữa lý lao gia tử cha mẹ còn có hảo học cùng vũ thủy mấy người bọn hắn đến đây ngươi giúp đỡ chào hỏi một chút ha. ta đi nhà bếp cho trụ tử giúp đỡ chút t h i ệ n thể ngươi thì nghỉ một lát nghỉ ngơi thật tốt một chút trương hạo nhiên căn dặn hoàn tất liền xoay người đi vào nhà bếp được rồi đâu t i ể u nhiên ta hiểu được nha lý thư hiểu hơi cười một chút nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ nàng đã sáng tỏ đợi cho trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ tiến về nhà bếp bận rộn thời khắc lý thư hiểu việc nhân đức không nhường ai cùng lưu lam bắt c h u y ệ n lên tiểu lam nhà ngươi khuê nữ băng băng nhìn thực sự là ngoan ngoan lanh lợi nha lý thư hiểu vẻ mặt tươi cười tán dương cũng không nha đứa nhỏ này xác thực rất nghe lời ngược lại là tiểu từ ngu ngốc kia mới bất quá bảy tháng、đại. liên đã bộc lộ tài n ă n g rồi h i ệ n nhiên một bướng bình làm l o ạ t bỉ. lưu lam cười nói vận chuyển nôn tử ở giữa lại mang theo một tia bắn trách truy cứu nguyên nhân năm gần bảy tháng lớn tiểu nhi tử hà băng hãn n ị c h ngậm tính tình đã dần dần hiện hiện ra mặc kệ là ban ngày hay là buổi tối đều bị nàng bị chịu tra tấn không được căn bình thật là khiến người nhức đầu không thôi nam hải tử nha đại đều như thế bướng bình cực kỳ nhà ta tiểu tử thúi kia cũng là như vậy tinh lịch nếu không phải lúc ban ngày bất kể kiểu gì đều phải nhường hắn chơi cái đủ nếu không đấy đến buổi tối ta cùng tiểu nhiên hai người chỉ định là ngủ không ngon lý thư hiểu cũng phụ họa theo đôi cho đua địa cờ trách lên trong ngực nhi t ử tiểu kiều duệ ngày thường đủ loại không phải có lẽ là lý thư hiểu bị tiểu kiều duệ đã hiểu tiểu kiều duệ lập tức chơi tâm nổi lên lại là càng không ngừng gấp bốc lên mẹ hắn lý thư hiểu chớp tròn vo con mắt trên mặt lộ ra một tia xảo quyệt nụ cười h á n t ự ợ n g hồ nghe đã hiểu lời của mẹ nhưng lại cố ý nghịch ngợm tiếp tục dày v ò lý thư hiểu lý thư hiểu không thể làm gì khác hơn lắc đầu trong mắt tràn đầy s ù n g ái cùng bất đắc dĩ mà nhìn lý thư hiểu đùa nhìn hải tử lưu lam ở một bên cười đến có thể vui vẻ nàng cảm thấy cảnh tượng như vậy mười phần ấm áp tràn đầy sự ấm áp của gia đình thời gian dần trôi qua hai người thì trò chuyện d ậ y rồi những chuyện khác nói một chút đề tài khác thư hiểu ngươi khoan hay nói nhà ta hai cái này hải tử nhường ta nghĩ có một chút tốt nhất ngươi biết là cái gì không đột nhiên lưu lam nói một câu loại lời này trực tiếp đem lý thư hiểu lòng hiếu kỳ trò câu lên ừ n thế nào nói quả nhiên lý thư hiểu tò mò hỏi ánh mắt bên trong mang theo rất nhiều trờ mong lưu lam thần bí cười cười sau đó nói này hai hải tử để cho ta cảm thấy tốt nhất một chút chính là hai hải tử lớn lên giống ta nhiều một ít mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của bọn họ ta liền phảng phất nhìn thấy chính mình hồi nhỏ bộ dáng cái loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu lý thư hiểu nghe cũng không nhịn được nợ nụ cười nàng đã hiểu lưu lam cảm thụ làm vì mâu thân cuối cùng sẽ đối với hải tử có đặc thù tình cảm liên hệ hải tử lớn lên giống chính mình cũng coi là một loại lớn lao hạnh phúc cùng thỏa mãn thậm chí có đôi khi hai lỗ hổng trong lúc đó tại hải tử càng giống ai việc này bên trên cũng sẽ nói đùa tranh cái cao thấp đúng vậy à bọn nhỏ cũng là chúng ta sinh mệnh kéo dài trên người bọn họ có bóng dáng của chúng ta này thật sự vô cùng để người cảm thấy vui mừng cùng vui vẻ lý thư hiểu cảm k h á i nói một bên lưu lam gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý sau đó lý thư hiểu nói tiếp đi với lại a nhìn xem lấy bọn hắn từng ngày lớn lên học biết nói chuyện học biết đi đường học bực chạy loại đó trưởng thành vui sướng thì là không cách nào hình dung lý thư hiểu hít một hơi thật sâu trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m nàng hiểu rõ làm vì mẫu thân phải bồi bạn hải tử đi qua mỗi một cái trưởng thành giai đoạn chứng kiến bọn hắn một chút tiến bộ bất quá dưỡng dục hải tử cũng không dễ d à n g à cần phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết cùng nỗ lực lý thư hiểu mở miệng lần nữa nói không sai nhưng nhìn đến bọn hắn khỏe mạnh vui vẻ địa trưởng thành mọi thứ đều đáng giá lưu l a m kiên định hồi đáp hai người nhìn nhau cười một tiếng giữa lẫn nhau giống như đã nhìn rõ đến đối phương ở sâu trong nội tâm t i ê phần âm thầm mà chân thành tha thiết tình yêu của mẹ tình các nàng cam tâm tình nguyện vì hải tử nỗ lực tất cả dốc hết toàn lực cho bọn h ắ n hữu chất nhất yêu thích cùng giáo dục đúng vậy a chỉ cần bọn nhỏ có thể bình an địa t r ư ở n g thành chúng ta thì đủ hài lòng nhưng mà ta vừa mới nói hải tử giống ta kỳ thực còn có một cái khác để cho ta vui vẻ nguyên nhân a đó chính là nếu hai đứa bé lớn lên giống cha của bọn họ trụ tử kia bộ dáng ai nha quả thực không dám tưởng tượng vừa nghĩ tới cái đó hình tượng ta liền không nhịn được đánh cái dùng mình lưu lam vừa nói trong đầu g i ư ờ n g như nổi lên một bức làm cho người dùng mình cảnh tượng hai đứa bé treo lên trượng phu hà vũ trụ tấm kia cực giống người trường thành hơi có chút trông có vẻ già gương mặt trong chốc lát, nàng toàn thân lắc một cái vội vàng lung lay đầu cố gắng đem này kinh khủng tưởng tượng ném ra khỏi đầu ha ha ha ha, tiểu lam a ngươi sao có thể như thế hình dung chồng của ngươi đâu nếu như bị hắn nghe được sợ rằng sẽ thương tâm gần chết khổ sở chết rồi đi đi lý thư hiểu bị lưu lam vừa rồi nét mặt cùng lắc đầu động tác chọc cho phình bụng c ư ờ i to không che giấu chút nào địa trêu ghẹo nói t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm phải học được xem náo nhiệt t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm phải học được xem náo nhiệt ha ha hắn cũng sẽ không ta trước đó có thể cứ như vậy trêu chọc qua nhà ta trụ từ đâu hắn a không chỉ không tức giận cao hứng đâu còn nói cái gì giống ta được tượng hai tử của ta dáng dấp đẹp trai dung mạo xinh đẹp nếu tượng hắn vậy không tốt làm a chỉ là nha hắn người này không biết xấu hổ nói cái gì bất kể hắn nhìn lại thế nào trông có vẻ già không phải là đem ta cho lấy về nhà làm lúc a hắn nói lời này chắc chắn muốn ăn đâu ò n đ ta cũng muốn đánh hắn lưu lam trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc sinh động như thật địa giảng thuật tình cảnh lúc ấy mà một bên lý thư hiểu một bên lắng nghe lưu lam cao hứng bừng bừng lời nói vừa cảm thụ nàng trong câu chữ toát ra vui sướng cùng thỏa mãn theo lưu lam trong miêu tả lý thư hiểu rõ ràng địa cảm nhận được nàng trong sinh hoạt kia phần ngọt ngào cùng vui vẻ. đồng thời cũng bị trụ tử hài hức khôi hài ngôn từ chọc cho không nhịn được cười ha ha ha nhà ngươi trụ tử chắc chắn trêu cho ca bất quá ngươi khoan h ã y nói ta coi như là đã nhìn ra nhà ngươi trụ tử là chân đem ngươi coi là chuyện nghiêm túc trong nhà nên cái gì tất cả nghe theo ngươi a lý thư hiểu vừa cười vừa nói trong lòng tràn đầy đối với lưu lam trúc phúc về phần hâm mộ ngược lại là không có nhà nàng nam nhân trương hạo nhiên có thể là một người đàn ông tốt nàng không cần đến hâm mộ bất quá nàng vẫn không khỏi hiếu kỳ truy hỏi một câu chờ mong năng lực nghe được càng nhiều quan tại gia đình bọn họ sinh hoạt chuyện lý thú lời này nói như thế nào đây ừ m có phải thế không lưu lam tiếng nói vừa mới rơi xuống liền thấy lý thư h i ể u trên mặt lộ ra hoài nghi vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm chính mình không rời mắt nhìn thấy lần này tình cảnh lưu lam vội vàng lần nữa mở miệng giải thích t ố t để ta tới cho ngươi hào hào nói một chút đi kỳ thực a trong nhà những kia vụ n vặt chuyện nhỏ cơ bản đều là do ta quyết định nhưng gặp được trọng yếu hơn hoặc là chuyện trọng đại lúc hắn khẳng định hội t r ư ớ c tới tìm ta bàn bạc thảo luận một phen mới được chẳng qua đâu dưới tình huống bình thường một sáng ta thương lượng với trụ tử thỏa đáng sau đó cuối cùng làm quyết sách người đi hướng cũng sẽ là ta rồi lưu lam cẩn thận hồi tưởng một lát xác định chính mình không có chút nào nói ngoa về sau thực sự nói ha ha ha chiếu nói như vậy thực chất không phải là ngươi làm nhà làm chủ mà lý thư hiểu sau khi nghe xong kìm lòng không đặng cười ra tiếng ư、um, mừng、um, nghe ngơi kiểu nói này hình như đúng là chuyện như vậy hờ à à à lưu lam vừa mới kể xong trong đầu liền nhanh chóng đem quá khứ phát sinh qua tất cả mọi chuyện lại lần nữa sắp xếp một lần trải qua suy nghĩ nghiêm túc về sau nàng phi thường khẳng định gật gật đầu tỏ vẻ tán thành lý thư hiểu lời giải thích đúng lúc này lưu lam cũng bị lý thư hiểu vui sướng tiếng cười đây nhị không được đi theo nàng cùng nhau tho tho tho t h i mái c Tại như thế thoải mái sung sướng ấm áp hòa hợp trong không khí thời gian giống như thời gian qua nhanh phi tốc trôi qua lý thư h i ể u cùng lưu lam hai người vẫn như cũng tràn đầy phấn khởi địa trò chuyện d ậ y rồi liên quan đến bọn nhỏ cùng với trong nhà phát sinh các loại có hứng chuyện xưa cũng trao đổi lẫn nhau chia sẻ nhìn lẫn nhau quý giá nuôi trẻ kinh nghiệm các nàng hữu nghị cũng tại giao lưu bên trong càng thêm thâm hậu đồng dạng riêng phần mình đã trở thành lẫn nhau trong sinh hoạt một loại khác ủng hộ và dựa vào mà cùng lúc đó chính tại bên trong nhà bếp bận rộn trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ cũng nghe thấy nhà bếp bên ngoài cũng là trong phòng trong lý thư hiệu cùng lưu lam hai người tiếng cười. hai người này trò chuyện chút ít cái gì đâu thế nào cười đến vui vẻ như vậy à hà vũ trụ gãi đầu một cái nghi ngờ hỏi trương hạo nhiên ôi ta đây nào biết được có thể là đang nói chuyện cái gì chuyện thú vị đi nếu không ngươi cẩn thận nghe nghe các nàng hai đang nói chuyện chút ít cái gì trương hạo nhiên nói xong thì có chút hiếu kỳ lên ừm quên đi thôi nữ nhân trong lúc đó nói chuyện chuyện chúng ta đại nam nhân có cái gì dễ nghe không nói ta muốn lên nồi lớp dầu nói xong hà vũ trụ cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu bận rộn xào rau ha ha trụ tử nhìn ngươi lời nói này thế nào đặc ạ i nam n h biệt người này là hứa đại mẫu đâu n g ư ơ i có phải hay không càng cao hứng có thể hay không nhịn không được cười ra tiếng cái loại cảm giác này có phải hay không rất tốt với lại xem náo nhiệt còn có thể để cho chúng ta hiểu được vô cùng nhiều chuyện mới mẻ cùng khác nhau quan điểm như vậy cũng có thể mở rộng chúng ta tầm mắt cùng phương thức tư duy đấy chương ba trăm tám mươi sáu diêm ra lên phân tranh chương ba trăm tám mươi sáu diêm ra lên phân tranh cho nên a chúng ta cũng không có việc gì phải học được chủ động đi xem náo nhiệt chính là vì để cho mình thể s á t tinh thần sung sướng tâm tình tốt người thân thể thì khỏe mạnh chẳng qua ngươi nói cũng đúng thì không cần thiết nghe lén và trong âm thầm hỏi một chút liền biết t r ư ơ n g hạo nhiên cho hà vũ trụ nói x o n g yêu xem náo nhiệt thích ăn dưa chỗ tốt tiếp lấy lại nói câu lại nói này xem náo nhiệt thì là một loại kết giao bằng hưu phương tức a mọi người vây tại một chỗ thảo luận nói xong riêng phần mình cách nhìn không chỉ có thể gia tăng giữa nhau giao lưu cùng chuyển động cùng nhau còn có thể rút ngắn lẫn nhau khoảng cách đâu ồ còn có loại thuyết pháp này thật hay giả hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi hắn cảm thấy trương hạo nhiên nói thật giống như có chút đạo lý nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào rốt cuộc hắn vẫn cho rằng xem náo nhiệt chỉ là một loại đơn giản tiêu khiển cách thức cũng không có có ý nghĩa thực tế gì trương hạo nhiên nhìn ra hà vũ trụ tâm tư cười nói đương nhiên là t h ậ t á người nhìn xem những tiêu thích người xem náo nhiệt bọn hắn thường thường đều tương đối thoải mái lạ quan tâm tính thì rất tốt bởi vì bọn họ hiểu được theo trong sinh hoạt một chút việc nhỏ bên trong tìm thấy niềm vui thú mà không phải luôn luôn phản n ả n cùng bản trách dạng này người cơ thể tự nhiên cũng sẽ khỏe mạnh hơn lạc hà vũ trụ sau khi nghe như có điều suy nghĩ gật đầu tâm h ắ n nghĩ có lẽ ta thật sự nên thử một chút nhìn theo góc độ khác đợi xem náo nhiệt chuyện này nói không chừng về sau ta cũng có thể giống như trương hạo nhiên thành vì một cái nóng yêu c ủ a sống tích cực tiến bộ thanh niên đâu ư mừng t h i ể u nhiên ta nghĩ ngươi nói rất có lý hà vũ trụ nghe xong làm sơ sau khi tự hỏi nặng n ề gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng đúng vậy a ta làm sao lại lừa gạt ngươi đâu nhưng mà có một kiện phi thường mấu chốt sự việc đó chính là ngươi tuyệt đối không thể biến thành cái đó bị người khác trở thành náo nhiệt đến xem người bằng không mà nói vậy liền trở thành người khác vui vẻ chính mình lại khó chịu muốn m ạ o á t r ư ơ n g hạo nhiên đúng lúc này lại bổ sung một câu đó là đương nhiên ai nguyện ý để người khác nhìn xem chuyện cười của mình a cái loại cảm giác này thật là quá khó chịu hà vũ trụ ngay lập tức tỏ vẻ đồng ý hai người tại bên trong nhà bếp bận rộn một bên chuẩn bị g ữ a chưa liên hoan đồ ăn một bên vui sướng trò chuyện với nhau cùng lúc đó Bên kia, Lý theo ư Lưu Hiểu chính riêng phần mình h riêng cùng mang Lam t con của mình, nhàn nhã thời r ò c u Quốc y này, Y Thủy ệ Vệ n nhà. Khôn, Trương Vệ Quốc cùng Trần Hồng ông còn Trương cùng chồng lần đi tới nhà Trương、hạo、Nhiên bên trong. được lượt vợ Lúc có Học Thái thì hai Hạo Hà thì Hạo bà già, Lý Lao ra Theo trẻ tử, tới đi Vũ gian trôi qua nhà trương hạo nhiên t r o n g trở nên càng ngày càng náo nhiệt khắp nơi đều tràn đầy mọi người tiếng cười cười nói nói nhưng mà ngay l bọn hắn cũng không có quá nhiều địa nghị luận cái gì rốt cuộc người bình thường sao có thể t ư ợ n g tam đại gia cặp vợ chồng như vậy à vẹn vẹn là người được trong viện nhà hàng xóm trong bay tới mùi tức ăn thơm liền có thể sinh lòng hâm mộ ghen ghét tỉnh thậm chí có đôi khi còn sẽ xuất hiện tam đại gia diêm phụ quý dở hơi hành vi đó chính là mượn nhà hàng xóm ống khói trong phiêu tán ra tới mùi thơm một bên toát ra hâm mộ nước mắt một bên ăn hơn phân nửa bát cơm với lại nếu như gặp phải như hôm nay kiểu này cuối tuần lúc trong nhà mỗi người càng là hơn chỉ có thể phân đến một bát cơm tuyệt đối không thể cho thêm nay cũng không phải bởi vì phải tiết kiệm lương thực mà là tam đại gia cho rằng nếu là cuối tuần nghỉ ngơi mọi người lại không có xử lý cái gì thể lực hoạt động ăn quá nhiều đối với cơ thể không tốt làm không tốt còn có thể đem bụng căng n ư ớ c đâu không phải sao vừa mới về nhà không bao lâu diêm phụ quý chính đối cả một nhà người gật gù đắc ý nói ha ha mỗi người đều chỉ có một bát cơm nha động tác cũng nhanh n h ẹ điểm vội vàng thừa dịp tiểu nhiên nhà chuyển tới mùi tức ăn thơm đem này cơm chưa giải quyết hết tam đại ra vẻ mặt lành tranh bộ dáng có vẻ mười phân đắc ý cha thì một bát cơm trắng thêm dưa muối nha này làm sao ăn nha điểm này chất béo đều không có buổi chiều không đến mức rất nhanh thì đói bụng sao diêm giải phóng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lên trước mắt cái này đại hoàn trùng lao cha tức giận đoán trách mà một bên diêm giải khoáng diêm giải đệ nghe được nhị ca diêm giải phóng nói chuyện thì đi theo phụ họa đúng vậy à cha cái này cũng thức ăn đạm a đi chúng ta hội rất dễ d à n g đói diêm phụ quý nghe bọn nhỏ đoán trách trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn là cai chảy cai cối nói được rồi các ngươi đừng chọn loại bỏ có cơm ăn cũng không tệ rồi nhớ năm đó nhà chúng ta không có cơm ăn lúc không phải cũng như thường nấu đã tới sao với lại hôm nay các ngươi cũng ở lại nhà lại không ra ngoài làm việc nặng sao có thể nhanh như vậy thì l o i bụng ngược lại là ta buổi sáng còn ra đi câu được hồi lâu ngư cá đ ầ u tiêu hao thể lực có thể so với các người lớn hơn ta đều không có nói rằng buổi trưa hồi đói diêm giải phóng nghe phụ thân lời nói trong lòng không phục lắm phản bác cha ngài này nói đều là thứ gì ngụy biện à? không nói trước ta thì chỉ là giải khoáng hòa giải đệ đều là đang lớn thân thể hải tử không nhiều lắm ăn chút không ngài làm như thế nào giống là một cha ruột năng lực làm ra chuyện ngài là chúng ta cha ruột sao sao có thể làm như thế à? còn có à, ngài buổi sáng không phải đi câu cá sao tia câu được cá sao hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn nhà mình lao cha diêm phụ quý dường như muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm thấy một ít đáp án ha ha ta đương nhiên là n g ư ơ i cha ruột n g ư ơ i cái danh con nói lời gì ha về phần buổi sáng câu cá đó còn cần phải nói ta câu được đầu cá lớn diêm phụ quý nói móc hết nhà mình nhị tiểu tử về sau trên mặt nét mặt trong nháy mắt trở nên vui vẻ hình như vừa mới chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng hắn một bên mặt mày hớn hở điệu nói xong còn vừa lấy tay k h o a tay tựa hồ là muốn nói cho mọi người con cá này rốt cục lớn đến bao nhiêu bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội d nghe được phụ thân lời nói diêm giải phóng vội vàng hỏi tới cha tiêm ngư cá đâu ngư cá a ngư cá bị ta đổi tem lương thực hát hát diêm phụ quý dương dương đắc ý hồi đáp diêm giải phóng nghe lời này trong lòng không khỏi dâng lên một cô bất mãn hắn phàn nàn nói ha ha quả nhiên là như vậy ngài đấy thật đúng là vị tốt cha lặc người một nhà giữa trưa cũng chỉ có thể dựa vào mấy cây dưa m u ố i trộn lẫn nhìn cơm khô ăn còn muốn chịu được nhìn theo sắt vách tiểu nhiên ca ra chuyển tới trận trận mùi đồ ăn thật không dễ dàng buổi sáng ngài lao câu được đầu cá lớn vốn cho rằng có thể cho trong nhà cải thiện một chút cơm nước không ngờ rằng ngài lại không chút do dự cầm lấy đi đổi tem lương thực ngài đấy là cái này diêm giải phóng vừa nói một bên giơ ngón tay cái lên đối với cha ruột diêm phụ quý diêm phụ quý bị nhi tử tiểu nói này mặt bên trên lập tức có chút nhịn không được rồi h ắ n hà to miệng muốn phản bác vài câu nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì ra đây nhưng mà loại trầm mặc này cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh diêm phụ quý liền bắt đầu phản bác đối với con thứ hai diêm giải phóng lớn t i ế nói g n được rồi tiểu tử ngươi âm dương quạt khí nói gì thế, thế nào lão tử vất v ả và đem ngơi ngơi lớn chính là nghe ngươi đến đoán chắc ta không muốn ăn cũng đ ừ n g ăn lãng phí trong nhà lương thực nghe được phụ thân diêm phụ quý nói ra lời như vậy diêm giải phóng lửa giận trong nháy mắt bị n h e n lửa hắn giận không chỗ phát tiết mười phần tức giận đáp lại nói cha ngươi người này giảng hay không lý a ngài đem ta nuôi lớn ta là phải cảm kích ngài thế nhưng người xem nhìn xem ngài đây là làm chuyện gì a giữa t r ư a như thế ăn nhà ai tượng nhà chúng ta như vậy a lại nói ta cũng không phải không có cho trong nhà giao tiền ăn ta tốn tiền còn ăn thức ăn như vậy thế nào lẽ nào ta không là của ngài con r u ộ sao diêm giải phóng nộ khí như là họa như núi bạo phát ra hắn càng nói càng kích động căn bản không dừng được hắn cảm thấy mình đã chịu đủ rồi phụ thân kiểu này tự cho là đúng bùn x ỉ n k ì n h cùng cái chạy c á i cối thanh âm của hắn càng lúc càng lớn giọng nói thì ngày càng nghiêm khắc phản phất muốn đem trong lòng tất cả bất mãn cũng phát tiết ra ngoài Trường tiểu tâm tư, trường tiểu tâm tư. Tốt tốt tốt, tạo thì trong tử ta ra ngươi Ngươi khoáng lên khoáng lên danh con, muốn tạo phán đúng không?、Người、nếu có gan thì đừng ăn trong nhà lăn ngoài. giải giải Diêm Diêm Diêm cái cơm, cho láo có theo một tiếng điếc thai nhức cóc tiếng vang chuyển đến diêm phụ quý vợ chồng kinh ngạc phát hiện diêm giải phóng vậy mà tại đi đến cửa chính lúc dùng hết lực khí toàn thân đem tia phiến trầm trọng môn hung hăng ngã ở sau lưng diêm phụ quý tức giận đến toàn thân phát dùn hắn sao cũng không nghĩ ra con của mình sẽ như thế ngỗ nghịch bất hiếu mà tam đại mụ thì ở một bên yên lặng dưới lệ trong lòng tràn đầy tuổi thân cùng bất đắc dĩ thu -ta, thu -ta. là cái này con trai ngoan của ta u nhìn một cái ngươi sinh hảo nhi tử hờ à à à diêm phụ quý chỉ vào tam đại mụ nổi giận nói giống như tất cả đều là lỗi lầm của nàng đồng dạng nhưng mà tam đại mụ cũng không có cùng diêm phụ quý cãi lộn hoặc giải thích cái gì chỉ là nhẹ nói lao diêm đừng tức giận đừng tức giận giải phóng còn nhỏ còn không hiểu chuyện không biết ngư ờ i dụng tâm lương khổ nàng cố gắng dùng ôn nhu lời nói lắng lại diêm phụ quý lựa giận nhưng trong lòng tràn đầy đắng c h cùng bất lực bị tam đại mụ an ủi hồi lâu sau đó diêm phụ quý sắc mặt mới chầm dai trở nên đẹp mắt một ít nhưng trong miệng của hắm vẫn như cũ có một chút tiếng thở dốc. hô hô hai người các ngươi ra hỏa khác dài dòng nữa bằng không liền cùng ngươi nhị ca giống nhau cút ra ngoài cho ta quả thực t i ệ u là coi trời bằng vùng lại dám phản nản cha người không phải thiên hạ không khỏi là phụ mẫu các ngươi đây là bất hiếu a một chút lương tâm đều không có ta mỗi ngày vất vất vả và chống đỡ lấy cái gia đình này kết quả vẫn còn phải bị chính mình hài tử như thế p á n trách thực sự là diêm phụ quý một bên lại nhải địa trầm biếm vừa bắt đầu giao hấn lên còn lại hai đứa bé mà diêm giải khoáng cùng diêm giải đệ đâu bọn hắn giờ phút này đã không có nhị ca như thế dũng khí cùng kiến tưởng tự nhiên là không còn dám cùng cha của mình mạnh miệm chỉ có thể yên lặng túi đầu tiếp nhận gian dạy thậm chí ngay cả cơm cũng không dám ăn một miếng ôi thực sự là tức chết ta rồi diêm phụ quý càng nghĩ càng tức giận thế là liền lại bắt đầu c ả m giảm lại n h ả y địa nghiệm lên kinh đến thanh âm kia dường như hòa thượng nghiệm kinh bình thường nhường hai đứa bé nghe được đau cả đầu một vòng ừ còn nói cái gì ngậm đắng nuốt cay mà đem chúng ta mấy cái nuôi dưỡng lớn lên thì lại như thế nuôi sao từ nhỏ đến lớn bất luận là ăn xuyên vẫn là dùng mỗi một bút tiêu xài đều bị hắn thanh thanh sờ sờ ghi tặc vỡ bên trên còn không phải nghĩu cái bằng chứng lưu cái đấy đến tương lai chúng ta bắt đầu làm việc kiếm tiền là có thể lý trực khí tráng tìm chúng ta đòi tiền nhị ca nói được một chút đều không có sai bày ra dạng này bố ruột quả thực là gặp vận đen tám đợi à. mười sáu tuổi diêm giải khoáng một bên túi đầu châm tư một bên trong lòng âm thầm đoán trách phụ thân của mình diêm phụ quý diêm giải đệ tình huống cũng không tốt đến đến nơi đ â u nàng thi nhận là phụ thân của mình không thèm nói đạo lý trong lòng tràn đầy đoán niệm bất quá bởi vì nàng đây diêm giải khoáng còn muốn nhỏ hai tuổi đối với trong đó môn đạo hiệu cũng không nhiều bởi vậy nàng đối với phụ thân đoán niệm tương đối hơi ít một ít đương nhiên hiện tại hai người bọn họ tại ở sâu trong nội tâm đối với m â u thân cũng có một chút tâm tình mâu thuẫn diêm giải khoáng cùng diêm giải đệ túi đầu buồn bực không lên tiếng phản phất đang cùng diêm phụ quý tiến hành một hồi im ắng chống lại cơm này các người rốt cục có ăn hay không không ăn thì chớ ăn diêm phụ quý nhìn trước mắt túi đầu hai đứa bé lựa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng hắn không chỉ không có đình chỉ có trách ngược lại càng thêm tức giận giống lên một câu nghe được phụ thân cầm thét diêm giải khoáng cơ thể run nhẹ nhẹ một chút nhưng hắn hay là cố nén nước mắt thấp giọng nói, nói cha ta ăn giải đệ ăn cơm đi nói xong hắn vội vàng lôi kéo nội mội ngồi vào trước bàn cơm cầm chén đua lên bắt đầu ăn nhưng mà trong lòng của hắn lại tràn đầy tủi thân cùng bất đắc dĩ diêm giải khoáng vừa ăn cơm một bên trong lòng âm thầm thể chờ ta mùa hè năm nay tốt nghiệp nhất định phải hảo hảo tìm một công việc cũng không tiếp tục bị phần này vật khí lại nén dẫn qua một đoạn thời gian và có cơ hội ta liền rời đi cái nhà này cũng sẽ không quay lại nữa tâm lý của hắn hoạt động dị thường sinh động các loại suy nghĩ trong đầu bước lên bây giờ diêm giải khoáng đối với tốt nghiệp tìm việc làm c h n h i ệ m rất sâu về phần công tác có được hay không tìm hắn thì không có suy xét rõ ràng như vậy diêm phụ quý thấy nhi tử cùng nữ nhi bắt đầu ăn cơm khẽ hư một tiếng trong giọng nói mang theo một tia khinh thường h ử này còn tạm được diêm giải khoáng cái này đồ h ô n trướng có gan liền k h á c quay về nói xong hắn liền không nói thêm gì nữa phối hợp ăn lên cơm tới tất cả diêm da lâm vào một loại trầm mượn bầu không khí bên trong chỉ có đũa cùng chén dĩa va chạm âm thanh thỉnh thoảng vang lên người một nhà yên lặng ăn lấy cơm t r ư a ai cũng không có nói thêm câu nào trong lòng của mỗi người đều có ý nghĩ của mình c ũ n g bất mãn nhưng lại không cách nào biểu đạt ra tới cứ như vậy diêm da còn lại toàn ra tại đây bầu không khí ngột ngạt bên trong vượt qua một gian nan giữa trưa cùng lúc đó tiền viện đông nhĩ phòng cùng đông xuyên đường ú c nhà trương hạo nhiên bên trong trong phòng mấy người cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được đến từ diêm phụ quý nhà hoặc lớn hoặc nhỏ tiếng động âm thanh a đây là chuyện gì xảy ra đâu sao cảm giác giống như là tam đại gia nhà tại cãi nhau nha hà vũ thủy dẫn đầu nghi ngờ hỏi một câu ai nha còn giống như thực sự là lặc chúng ta lại cẩn thận nghe một chút nhìn xem có thể hay không nghe được rốt cục đã xảy ra chuyện gì lưu lam nghe được cô em chồng nói chuyện về sau ngay lập tức vịnh thai cẩn thận lắng nghe lên ngoài phòng âm thanh đến cũng đúng lúc này trả lời chương ba trăm tám mươi tám nhà trương hạo nhiên nghị luận âm、ý. t r ư ơ n g ba trăm tám mươi tám nhà trương hạo nhiên nghị luận thẩm mỹ dần dần trong phòng mấy người chú ý toàn bộ đều bị diêm phụ quý trong nhà phát ra tiếng động hấp dẫn lấy bọn hắn đầu tiên là nhìn nhau xứng sở sau đó không hẹn mà cùng đi đến tới gần tiền viện trong viện bên cạnh cửa sổ n h ó n chân lên vệnh thai bắt đầu t r ộ n nghe tới lúc này bên cửa sổ đã đứng mấy người nhưng hay là không thể toàn bộ chen vào tại một khối thế là trương vệ quốc cùng trần hồng y thì nhanh trí chuyển rời đến sau cửa lớn nhưng người dán môn tiếp tục nghe lén đây là cãi nhau diêm ra nhị tiểu từ cùng lão diêm trương vệ quốc cẩn thận nghe trong chốc lát về sau nghi ngờ hướng trong phòng mọi người hỏi trương hạo học gật đầu đáp lại nói cha t h a như là vậy ngài nghe được tình huống gì sao tam đại gia cùng diêm giải phóng nhau nhau chút ít cái gì đâu trương vệ quốc cơ cơ đầu tỏ vẻ chính mình thì không rõ ràng trương hạo học thấy thế lại đưa ánh mắt về phía những người khác nhưng mà mọi người tựa hồ cũng có chút mờ mịt chỉ có thái khôn như có điều suy nghĩ hồi đáp ta hình như đại khái nghe rõ chưa vậy tam đại gia cùng con thứ hai diêm giải phóng cãi nhau là bởi vì ăn cơm chưa vấn đề ăn cơm chưa ăn cơm chưa thế nào còn có thể ầm ĩ lên đâu trần hồng ý thì vẻ mặt kinh ngạc há to miệng nói thầm tử ta nghe không sai Tựa、như là tam đại gia lại đang dùng cơm việc này thượng keo kiệt bùng xịn nhường trong nhà con thứ hai diêm giải phóng tức g i ậ n đến nổi giận thái khôn còn chưa nói xong liền bị trần hồng y rìa gấp vội vàng cắt đứt nói này làm sao nói trần hồng y rìa vội vàng đi ra phía trước truy vấn n à y không chúng ta những người này chính tập hợp một chỗ dự định ăn cơm chưa nha trụ tử huynh đệ làm thái gọi là một hương a cách thật xa đều có thể ngửi được mùi thơm đâu tam đại gia hẳn là nhường người trong nhà cứ như vậy liền chúng ta bên này bay đi qua mùi tức ăn cơm ăn lấy cơm trắng đâu mà bây giờ diêm giải phóng đã tại đi làm còn có thể cho trong nhà tiền này không cảm thấy cha hắn làm như thế nhường hắn quá khó tiếp thu rồi bị tức đến m à với lại ta nghe không sai tam đại gia buổi sáng còn câu được đầu cá lớn nhưng lại dùng để đ ổ i kem lương thực không có cho trong nhà giữa t r ư a thêm thái thái khôn thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu l o á t địa giảng thuật chính mình đại khái hiểu được tình hình mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hình như bị làm định thân chú giống nhau không thể động đậy trên thực tế thái khôn nói tới những lời này trên cơ bản cũng là chân thật đáng tin trừ ra ăn hết cơm trắng điểm này phải biết tam đại gia tối thiểu còn có thể nhường trong nhà mấy đứa bé ăn chút dưa mối đâu n à y cũng không thể coi như là chỉ ăn không ngồi rồi bất kể nói thế nào d ư a muối tốt xấu cũng được coi như là một món ăn đi thì việc này a lao diêm thật đúng là đủ tiết kiệm công việc quản gia nha ái chà chà thì tiếp tục như thế chẳng phải là sẽ để cho trong nhà mấy đứa bé đối với hắn sinh lòng oán hận sao trương vệ quốc vẻ mặt kinh ngạc nói đang lúc mấy người t r â u đầu ghé thai xì xào bàn tán thời khắc trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hai người từ phòng bếp bên trong đi ra mỗi người trên tay cũng bưng lấy một bát chữ nặng nổi bật như thái a cha mẹ lao gia tử mấy người các ngươi đang làm gì đó trương hạo nhiên nhìn thấy trong phòng mấy người đứng ở cửa sổ phía sau còn có sâu đại môn bên cạnh hướng phía ngoài phòng nhìn quanh trong lòng tràn ngập tò mò thế là không chút do dự hỏi nghi ngờ của mình vệ quốc thúc thầm tử các ngươi đây là thế nào hà vũ trụ thì theo sát lấy mở miệng tuân hỏi đến cùng là cái gì tình huống x u ý t đem thái tất kỹ cùng nhau qua tới ngay một chút trần hồng y thì lập tức đi lên phía trước đối với hai người nhẹ giọng thì thầm nói cũng ra hiệu bọn hắn giữ yên lặng làm sao vậy thầm tử hà vũ trụ dẫn đầu đáp lại nói đồng thời đem âm thanh giảm thấp xuống rất nhiều mẹ các ngươi đây là thế nào trương hạo nhiên đúng lúc này thì thấp giọng h tới tới tới ta và các ngươi nói một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trần hồng y rìa bắt đầu hướng hai người kỹ càng giảng t h u ậ t chuyện đã xảy ra t r ậ m rãi trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ trên mặt nguyên bản tràn đầy mê man cùng hoang mang nhưng theo trần hồng y rìa tự thuật nét mặt của bọn hắn dần dần trở nên minh lãng hiện nhưng đã hoàn toàn hiểu được chuyện từ đầu đến cuối a lại còn có kiểu này làm việc này tam đại gia thì quá biết sinh hoạt đi làm như vậy chẳng lẽ sẽ không nhường trong nhà mấy đứa bé lòng mang bất mãn sao chật c h t c h t a nhìn xem đấy về sau tam đại gia cùng tam đại mụ khẳng định sẽ hối hận không kịp trương hạo nhiên kinh ngạt nói đúng lúc này Trương Hảo với n hơi dừng lại một chút, ước c h à nay một i i g â tam đại gia cũng không có việc gì trong miệng lẩm bẩm nói cái gì có câu nói rất hay ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh cuối cùng nhưng mà cũng không thể t ư n g bọn h ắ n dạng này tính toán như vậy tiết kiệm nhà đây cũng quá keo kiệt đi đối trong nhà hài tử đều như vậy thực sự là không biết nên thế nào nói lạc trương hạo nhiên vẻ mặt kinh ngạc khẽ nhất miệng dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu trên mặt lộ ra im lặng nét mặt cùng lúc đó trương vệ quốc thì đi theo phát biểu nhìn quan điểm của mình đúng à thế này sao lại là tiết kiệm à, hoàn toàn không thể coi như là tiết kiệm đơn giản chính là thuần túy keo kiệt mà có câu nói rất hay phụ mẫu không tử nhi nữ bất hiếu cứ như vậy phát triển tiếp lao diêm hai lỗ hổng về sau chỉ sợ phải tao h ơ n rồi trương vệ quốc thì phụ hòa nói cũng nói ra cái nhìn của mình về phần hắn tại sao lại có ý tưởng như vậy nguyên nhân kỳ thực vô cùng đơn giản vẹn vẹn là bằng vào loại phương thức này suy đoán ra kết luận thôi không chỉ có một không vẹn vẹn là trương vệ quốc cho rằng như vậy cái khác người ở chỗ này thì nắm giữ giống nhau quan điểm không phải sao lý lao gia tử trần hồng y ỉa trương hạo nhiên đ á m người nghe xong trương vệ quốc n ô n luận về sau sôi nổi không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ đối với những lời này tán đồng đúng vậy à tiểu diêm làm như thế tương lai chỉ sợ người thân cũng sẽ không hiếu kính vợ chồng bọn họ hai người hắn dù sao cũng là trường học giáo trước lẽ nào ngay cả tự thân dạy d ô đạo lý này cũng không hiểu sao thì hắn làm như vậy sự việc vậy trong nhà trẻ con về sau khẳng định học theo a thật không biết về sau nhà bọn hắn trẻ con sẽ bị giáo thành bộ g i á g g ì ngay cả nhà mình trẻ con cũng giáo dục không tốt chớ nói chi là đi giáo dục nhà khác trẻ con thực sự là khó có thể tưởng tượng a lý lao gia tử thì theo ở phía sau phát biểu dụng tâm thấy đúng vậy a lao gia tử này tam đại gia cùng tam đại mụ thật đúng là quả thực t u y ệ i ta lưu lam nói nhưng nàng đột nhiên quên đi nên dùng cái gì từ ngữ đến chuẩn sắc mà hình dung bọn hắn cuối cùng mới miễn cưỡng nói ra tuyệt hai chữ này được rồi này dù sao cũng là người ta v i ệ c nhà chúng ta cũng đừng mỏ mẫm đúng vào ở chỗ này đây cũng liền coi như ta cái lao nhân này lớn tuổi nhất vậy ta thì nhiều d ò n g dài vài câu đi mặc kệ thế nào chúng ta tuyệt đối không thể tượng tiểu diêm cùng tiểu diêm vợ như thế đối đai trong nhà hải tử bằng không đợi các ngươi năm láo thể nhức lúc chỉ sợ trong nhà hải tử cũng không nguyện ý cho các ngươi dưỡng lao đi lý lao ra tử bùi ngùi mai thôi thâm t h i ế dặn dò trong phòng mấy người một phen